Chương 301: Thảm liệt. Đại quân tiếp tục hướng Phi Hùng Chi bảo tiến lên, thành bệ tởẻo đã máu chạy thành sông. Ha ha, ta trở về. Một tiếng hò hét bay thẳng mây xanh, cho dù là chỗ sâu trong mặt đạo cũng có thể nghe được rõ ràng. Cơ hội tới, chúng ta đi. Nói xong, Anthony xoay người nằm nhập thuyền độc mộc bên trong, không có chút nào dây dưa dài dòng. Chỉ có khỏe mắt nước mắt, bại lộ trong nội tâm của hắn bị thương. Bị phong ấn vu yêu xuất thế, liền mang ý nghĩa phụ thân hắn đã bỏ mình. Muốn mở ra tiên tổ phong ấn, chỉ riêng cầm tới chìa khóa không đủ, còn nhất định phải có dòng chính tộc nhân huyết thế. Thuyền độc mộc chậm rãi tiến lên, đường chạy trốn chính thức mở ra, hiển hách một thời lập dựng gia tộc như vậy hạ màn kết thúc. Có lẽ có một lần nữa đoạt lại gia tộc cơ nghiệp một ngày, nhưng này lại là một đoạn chuyển kỳ khác chuyện xưa bắt đầu. Thư ảnh dần dần nương thực, tránh thoát lồng giam Vu yêu, vừa mở to mắt, liền bị một màn trước mắt sợ ngây người. Một đám đẳng đằng sát khí thú nhân cao thủ tìm tới cửa, đem hắn vây vào giữa, một câu nói nhảm đều không có liền trực tiếp mở làm. Giải thích không có ý nghĩa, nhìn toàn thành nhân vong linh liền biết, hắn lại lại lại. Gây họa. Không biết có phải hay không là gặp phải nguyên rùa, từ khi trở thành Vu Diêu vương về sau, Hắn không phải đang sông họa trên đường, chính là đang sông họa. Hậu quả trực tiếp chính là bị toàn bộ đại lục truy sát, thẳng đến hơn 100 năm trước bị thương nặng, bị Lạp Giản gia tộc tiền bối nhặt nhạnh chỗ tốt cho phong ấn. Yên lặng thời gian trong năm, mãi mới chờ đến lúc đến Lạp Giản gia tộc mặt lộ, vừa mới nên đón tân sinh lại bị thú nhân cường giả vây công. Tại nội tâm chỗ sâu, hắn đã thăm hỏi Lạn Tần Ba Tước cả nhà. Nếu như không phải tên kia đã chết không còn sót lại một chút cạn, hắn nhất định phải đem Lạn Tần Ba mỗi ngày nó linh hồn đối nhân cái địa công kích, Vương nháy mắt lại. Hắn đây là vào thú nhân ổ. Chỉ riêng trước mắt vây công hắn đám gia hỏa này, thực lực thấp nhất cũng có thể sánh vai nhân tộc đại địa kỵ sĩ. 7, trong đó cường đại nhất, càng là đạt đến thiên không kỵ sĩ tiêu chuẩn, thỏa thỏa nhân gian đại sắc khí. 8, trừ hơn 10 người thú nhân chiến sĩ bên ngoài, còn có 3 tên thú nhân tư tế, cũng là có thể sánh vai nhân tộc ma đạo sư tồn tại. 7, đối mặt đội hình như vậy, đừng nói là hắn vừa mới khôi phục, cho dù là tại toàn thắng thời kỳ, một dạng đến lênh lạnh. Nếu như không phải có vong linh thiên mạc tăng thêm, liên vừa mới bùng kia, hắn vị này Vu Diêu Vương liền bản giao tại nơi này. Mau dừng tay, chúng ta chuyện gì cũng từ từ. Lời như vậy xuất từ một tên Vu yêu miệng, thật sự là để cho người ta khó có thể tin. Thế nhưng là Vu yêu vương có khổ tự biết, đối mặt nhiều cường giả như vậy xuất thủ, cho dù là vong linh thiên mạch cũng không chống được bao lâu. Ngồi xổm trên trăm năm phòng tối, hắn đã sớm mệt mỏi, hoàn toàn không muốn tới lần thứ hai. Có lẽ lần thứ hai cơ hội đều không có, hộp sinh mệnh là Vu yêu mệnh căn tử, nhưng không phải là tìm không thấy cái đồ chơi này, liền không cách nào ma diệt một cái Vu yêu. Mặc dù quá trình có thể sẽ phiền thoái một chút nhì, nhưng là lấy hắn cái này tỏ là đi ra cửu hận, chừng trước mắt những này nhân cường giả sẽ không để ý hao chút mà câu vu. Hừ. Bây giờ mới biết hối hận, đã chậm, hay là ngoan ngoãn đem mệnh lưu lại đi. Ngoài miệng đã đáp lại, trong tay công phu nhưng không có dừng lại, nói rõ là muốn chém tận giết tuyệt đạm phán phá sạn, thoáng qua công phù, Vu Diêu Vương cái kia trường ngưng thực thân thể liền bị trọng thương. Mang đến chiến lực tăng thêm vong linh thiên mạch, giờ phút này cũng biến thành lung lay sắp đổ, lúc nào cũng có thể sụp đổ. Tàn khốc chiến đấu, khiến để chọc giận Vu Diêu Vương, lửa giận dần dần đại náo đằng sau, trực tiếp bạo a một tiếng, đây là các ngươi ta đó. Nhìn thấy một này, kinh nghiệm lão đạo một đám thú nhân cường giả nháo nháo lui lại, đáng tiếc hết thảy đã trễ rồi. Vô Diêu Vương tự bạo phảng phất là một cây diên quệ, toàn bộ bệ tở cứ điểm đều đi theo phát sinh bạo tạc, giống như một đóa trùng thiên mây hình ngẫm, bên ngoài mấy chục dặm đều có thể thấy rõ ràng. Thành bệ tở hẻo không có, tiến vào trong thành thú nhân đại quân cũng đi theo bị mai táng, liền liên thành bên ngoài thú nhân đại quân doanh địa cũng nhận bạo tạc ảnh hưởng. Cả tòa thành trì đều là một cái cự hình tự bạo trận pháp, tự bạo Vô Yêu Vương thế mà chỉ là một cái kích nổ, không thể không khiến người cảm thán lập dồn gia tộc các tiền bối đại thủ bút đối mặt dạng này tạc, tham dự vây công một đám thú nhân giả, cũng không có, có thể chiếm được tốt. Tương đối ra giòn ba tên thú nhân tư tế, trực tiếp hải cốt không còn, một đám thú nhân chiến sĩ cũng tổn thất nặng nề. Bạo tạc đằng sau, còn có thể đứng thẳng lên vẹn vẹn chỉ có một người. Cùng một chỗ tham chiến trong mười mấy người, chỉ có ba người còn có thể trên mặt đất kêu rên, còn lại đều là sống chết không rõ. Kinh người bạo tạc, rung động ngoài thành chỉ huy đại quân hùng nhân hoàng. Vô vội trên đầu bối đất, không lo được chỉnh lý chính mình dung nhan, trong lúc bối rối, vội vàng hạ lệnh. Mau phái người đi vào tìm kiếm người sống sót. Trận chiến này, hùng nhân tộc thế nhưng là bệnh tiểu máu. Chỉ xem trước mắt tòa này biến thành phế tích thành trì, liền biết tiến vào trong thành binh sĩ rất khó lại có người sống sót. Binh sĩ tổn thất đã nhất định không cách nào văn hồi. Có thể phái vào trong thành tường giả, nhưng vẫn là muốn phái người tìm kiếm cứu. Nhìn lại, nguyên bản liên miên hơn 10 giảm doanh trướng, giờ phút này đã là một mảnh trong không. Lọt vào tai đều là đầy đất tiếng kêu rên, hiển nhiên ngoài thành thú nhân đại quân cũng nhận tác động đến. Cụ thể tổn thất còn chưa kịp kiểm kê, nhưng hùng nhân hoàng dám khẳng định đây là khai chiến đến nay, thú nhân đế quốc tổn thất thảm trọng nhất một lần. Mẫu chốt nhất là đợt này tổn thất nặng nhất, vẫn là hắn hùng nhân hoàng Đình. Nếu là biết mẹ tơ héo bên trong cứ điểm có như thế đại khủng bố, hắn nói cái gì cũng sẽ không tuyển nơi này làm đột phá khẩu. Mộ thị công quốc biên giới tuyến liên miên mấy trăm dặm, từ nơi nào tiến công không phải tiến công, tại sao phải gặp loại xương cứng này đâu? Hối hận cũng vô dụng, trận chiến này là hùng nhân hoàng đỉnh chủ đạo bên giới hoàn thành. Tham dự công thành chủ lực, cũng là hùng nhân bộ binh hạng nặng. Không cần quá nhiều suy nghĩ cũng biết, phụ trách chủ công thành bệ tở tinh nhuệ quân đoàn, hiện tại xem như báo hỏng. Sau đó cần suy tính, không phải làm sao khôi phục quân đoàn này sức chiến đấu, mà là muốn cân nhắc phải trang hủy bỏ quân đoàn này xây dựng chế độ Mỹ Mãn hắn có một đâu đâu tiểu khiết đam mê, ghét bỏ trong thành vừa kinh lịch chiến đấu tràn ngập huyết tinh, không có vội vã đem đại doanh chuyển vào ngoại thành, không phải vậy tổn thất càng lớn hơn. Không nhiều hùng nhân hoàng không riêng gì nhà mình tổn thất nặng nghề, còn muốn cho Minh Hữu một cái công đạo. Đến đây hiệp trợ ưng nhân không quân, đợt này đồng dạng là tổn thất nặng nề. Ba cái ứng nhân ngàn người phi hành đoàn, chủ sở hôm qua liền na gì đến ngoại thành, trừ ra ngoài tuần tra ưng nhân binh sĩ bên ngoài, còn lại đều bị một đợt mang đi. Nếu là xử lý không tốt chuyện này, về sau còn muốn Minh Hữu không trung lực lượng viện trợ, liền không có hiện tại đơn giản như vậy. Bình thiên tiếng nổ mạnh, đồng Dạng cũng đưa tới hủ ở ẩn chú ý, vì thế còn để Bệ ở Sở Tật mang theo Lưu Ảnh Thạch đi qua nhìn nhìn, đến tụt cùng xảy ra chuyện gì. Những thứ không biết đáng sợ nhất, loại cấp bậc này bảo tạc, dù là chỉ là dư ba đều có thể lấy mạng của hắn. Chương 302. Vì lý do an toàn, hay là để ra giày thịt béo bệ ở Sở Tật lên. Lấy đại địa chi hùng lực phòng ngự, uy lực phân tán quần công cơ hồ không có bao nhiêu uy hiếp, kháng đánh năng lực tuyệt đối nhất lưu. Nhìn xem Lưu Ảnh Thạch bên trong ghi chép phế tích hình ảnh, Hù ở ẩn sắc mặt đại biến đến cùng là cái gì, lại có thể phá hủy một tòa thành trì. Đấng chủ, ma pháp trận lại có lẽ là cái khác đồ chơi. Dù sao tại Hủ ở ẩn trong trí nhớ, không có tìm được có thể chế tạo loại cấp bậc này bảo tạc biện pháp. Bẻ ở Sở Tơs, ngươi có nhìn ra chút gì sao? Thu ở ẩn quan tâm hỏi. Thực lực quyết định tầm mắt, hắn loại nhược kê này kỵ sĩ, pháp sư, nhìn không ra trò, không phải là Bẻ ở Sở Tơs cũng nhìn không ra vấn đề. Dù nói thế nào, người ta cũng là gia học quen thăm đấu. Dựa vào các lao tổ tông một đời một đời truyền thừa, hay là tích lũy kiến thức không ít. Trên chiến trường lưu lại vô yêu khí tức, còn có rất nhiều chia năm xẻ vong linh binh sĩ, xem chừng vừa rồi tham dự chiến đấu có một cái vô yêu. Vệ phân một tiếng này bạo tạc a, hẳn là thành chỉ chủ nhân dự đoán chôn xếp đặt đại lượng tự bạo ma pháp trận, thành phá đi sau nổ tung. Vẽ ở sợ tật chẳng hề để ý nói, nhìn ra được, đối với mở ra ma pháp trận, gấu con cũng không có để ở trong lòng. Loại này uy lực phân tán trận pháp, đối với da dày thịt béo da hỏa không có bao nhiêu lực sát thương, đặt tại người bình thường trên thân đó chính là đại sát khí. Thiết trí tự bạo ma pháp trận đơn giản, có thể đây chẳng qua là nhằm vào cỡ nhỏ ma pháp trận. Như loại này nhiều cái ma pháp trận nối liền cùng nhau, đồng thời nổ tung đổ chơi, còn là lần đầu tiên nghe nói. Nếu là có thể quy mô lớn mở rộng mà nói, đánh giá về sau thú nhân công thành đều được nơm nớp lo sợ. Không kiểm tra cái năm 6 7, 8 lần, chủ lực cũng không dám vào thành. Xác định là người một nhà làm ra, thuở ở nỗi lòng lo lắng cũng liền để xuống. Nguyên bản còn lo lắng thú nhân đại quân sẽ hay không phân biệt tới chặn đường bọn hắn, hiện tại không cần quan tâm. Vẹn vẹn từ lưu ảnh thạch bên trên hình ảnh, liền có thể nhìn ra thú nhân lần này nhất định là tổn thất nặng nề. Tổn thất không riêng gì bình sĩ bỏ mình số lượng, còn bao gồm đối với quân tâm sĩ khí đã kích. Chỉ cần là bình thường sinh linh, liền tránh không được sợ hãi. Xem chừng vừa rồi nổ lớn, sẽ là cơn tại vô số thú nhân ở sâu trong nội tâm, trở thành không thể xóa nhỏ ân ký. Ngoài miệng không nói gì, ở sâu trong nội tâm Hổ Ẩn đã không nhịn được là lặp giẩn gia tộc Vỗ Tay, đợt này làm được thật sự là quá đẹp. Sau đó, liền không có sau đó. Thú nhân đại quân bị thương nặng, đúng là kiếm tiện nghi thời cơ tốt nhất, có thể vấn đề ở chỗ Hổ Ẩn làm không được a. Giữa song phương cách hơn mấy chục dặm địa, các loại bộ binh chậm rãi đi qua, người ta đã sớm lấy lại tinh thần. Kỵ binh buôn tập là sự chọn lựa tốt nhất, tiếp nối là trong tay hắn cũng chỉ có một kỵ binh đoàn, mà không phải kỵ binh quân đoàn ít như vậy nhân mã tiến tới, nào đó nói là kiếm tiện nghi Không bị người ta phản sát đều là thần hy chi trụ phù hộ. "Giết." "Giết." Anthony một đoàn người vật khí, hiển nhiên không thế nào tốt. Mới vừa từ trong sông ngầm đi ra, đi không đến 30 dặm, liền cùng nghe hỏi chạy đến xem xét Bệ Hẹ một kỵ binh phát sinh gặp phải. Không cần quá nhiều ngôn ngữ, một cái chữ "giết", liền có thể hoàn mỹ trình bày quan hệ của song phương. Cứ việc lập dựng gia tộc cao thủ đông đảo, nhưng đối với so trước mắt Bệ Hẹ một kỵ binh, số lượng chênh lệch thật sự là quá mức cách xa. Tại vùng đất bằng phẳng Đại Bình Nguyên bên trên, hai cái chân nhất định không chạy nổi bốn cái chân, huống chi còn mang theo mấy cái vướng đi không được, vậy cũng chỉ có thể chiến đấu băng vào cường hàn cá nhân võ lực, Song phương cũng là đánh cho có đến có về. Thế nhưng là theo thời gian trôi qua, nhân số thê yếu liền dần dần hiện lộ ra. Đối mặt nhân số đông đảo bệ hệ một kíp binh, cho dù Lạp Dẫn gia tộc một đoàn người thực lực đều không yếu, cũng dần dần hiện lộ chán trường chi thế. Chơ mắt nhìn hộ vệ từng cái chiến tử, Anthony nội tâm ngay tại rỉ máu đây đều là Lạp Dẫn gia tộc tâm huyết, không có mười mấy 20 năm cung phụ, căn bản là bồi dưỡng không ra. Nhất là ở gia tộc gặp đại nạn thời điểm, trong tương lai trong một đoạn thời gian rất dài, cũng không có cách nào bổ sung luồn máu mới. Có thể nói mỗi hao tổn một người, Lạp Dẫn tộc muốn trùng kiến độ khó liền muốn lớn hơn một phần. Nếu là không có nhóm cao thủ này thủ hộ, đừng nói là trùng kiến gia tộc, huynh đệ bọn họ mấy cái có thể hay không tại trong loạn thế sống sót đều là một tần số. Sốt ruột cũng vô dụng, hán vị này tân gia chủ, thực lực bản thân cũng rất có hạn, cho dù là tham chiến cũng không phát huy được bao nhiêu tác dụng, ngược lại sẽ làm cho trong chiến đấu bọn hộ vệ phân tâm. Nhìn xem thủ hạ không ngừng ra xuống, cưới tại chiến thú bên trên bệ hệ một sĩ quan, sát mặt cũng dần dần âm trầm xuống. Tổn thất thật sự là quá lớn. Kéo dài giao chiến, từ trận bệ hệ một binh sĩ đã cao tới 3 chữ số, đều nhanh muốn vượt qua một lần chiến dịch thương vong. Nếu không phải trực giác nói cho hắn biết, đợt này là bắt được cả lớn, hắn cũng không nguyện ý mang theo thủ hạ ở chỗ này cùng chết. Mấy lần muốn sông đi lên, cuối cùng vẫn đè xuống ý nghĩ này. Mặc dù hắn thực lực cũng không yếu, nhưng trong địch nhân cũng là có cao thủ, vạn nhất không cẩn thận bị đối phương cao thủ làm toán, cái kia lại là một trận bi kịch. Tựa hồ cảm giác được cái gì, Cao lệnh bệ hạ một sĩ quan sát mặt vui mừng, lúc này hạ lệnh: "Đi trước bắt mấy hải tử kia." Nhận được mệnh lệnh bệ hạ một kỳ bình, trong nháy mắt chuyển đổi mục tiêu, bay thẳng bị đám người hộ vệ tại sau lưng mấy tên hải đồng mà đi. Buộc chúng hộ vệ tách ra chạ đường, ý thức được không đến 3 tên lão giả liếc mắt nhìn nhau chỉ gặp hai tên đại địa kỵ sĩ đột nhiên rời đi đội ngũ, lớn a một tiếng, "Lan!" Thân ảnh bay tán loạn mà ra, thẳng đến bệ hẹ một sĩ quan mà đi. Song phương mục tiêu nhất trí kinh người, đều là chạy bắt vựa mà đi. Nhìn thấy một màn này, dọc đường bệ hẹ một kỵ binh vội vàng chặn đường. Mắt nhìn thấy địch nhân tới gần, bệ hẹ một sĩ quan cười lạnh một tiếng, nhấc lên lại kiếm trực tiếp nên đón tiếp lấy. Vừa rồi sở dĩ kiêng kỵ, đó là bởi vì địch nhân còn có một tên ma đạo sư, lo lắng lọt vào ba người vệ công. Hiện tại địch nhân ma đạo sư bị kỵ binh kiềm chế, tự nhiên không cần sợ. Giao thủ một cái, hai tên lão giả liền sắc mặt đại biến trước mắt tên này bệ hạ một sĩ quan bạo phát đi ra khí thức, thế mà cùng bọn hắn không kém bao nhiêu. Lấy hai địch một, vốn nên lớn chiếm như thế, tiếc nối là địch nhân là một tên bệ hạ một kỵ sĩ, còn có giới thân tự thú phối hợp chiến đấu. Trong lúc nhất thời song phương thế mà chiến đấu tương xứng, trực tiếp bắt đầu giằng co. Hai tên lão giả thần sắc không ngừng nghiêm trọng, tựa hồ là đang lo lắng một bên chiến cuộc, nhưng trung niên bệ hạ một lại là càng đánh càng hăng. Là một tên bệ hạ một, khiu chiến glen đã sớm cắm vào đến tận sư thủy, thế lực ngang nhau chiến đấu đúng là hàn Trong sinh tử chém giết, có khả năng nhất kích phát sinh linh tiềm lực. Song Vương đều bận rộn chấm giết, ai cũng không có chú ý tới, tại bên ngoài mới giẫm xuất hiện dú kỵ. Kỵ sĩ, kỵ sĩ thực tập, sơ cấp kỵ sĩ cấp 1, trung cấp kỵ sĩ 2, cao cấp kỵ sĩ 3, đại kỵ sĩ 4, bạch ngân kỵ sĩ 5, hoàng kim kỵ sĩ 6, đại địa kỵ sĩ 7, thiên không kỵ sĩ 8, thánh 9, vật cỡi ma thú phối hợp chiến đấu. Chiến sĩ cùng kỵ sĩ khác nhau, thức tỉnh hạt giống sinh mệnh, tòa kỵ. Ma pháp sư, ma pháp học đồ, ma pháp sư sơ cấp 1, ma pháp sư trung cấp 2, ma pháp sư cao cấp 3, đại ma pháp sư 4, ma sĩ 5, đại ma sĩ 6, ma đạo sư 7, đại ma đạo sư 8, pháp thánh 9. Chương 303, bệ hạ một hoàng kim giỏi ly ạ. Thu đến thám mã truyền đến tin tức, Hưu Ờn lập tức triệu tập các sĩ quan tới hợp. Mặc dù không biết bệ hạ một kỵ binh vây giết chính là ai, nhưng cái này không ảnh hưởng hắn đi tham gia náo nhiệt. Nguyên bản còn muốn lấy suất lính kỵ binh trước đi qua giúp trận tử, do dự một chút hay là quyết định được rồi. Không quen không biết, không đáng làm một đám người xa lạ mạo hiểm. Dù sao chiến đấu còn tại rằng có bên trong, một lát cũng chưa không ra thắng bại tới. Mấu chốt nhất là, vây giết một chi bệ hạ một kỵ binh đoàn dù hoặc thật sự là quá lớn. Vẹn vẹn suất lĩnh kỵ binh đoàn đi qua, nhiều lắm là cũng liền hỗ trợ giải vây muốn đem địch nhân lưu lại, căn bản cũng không khả năng. Khai chiến thời gian dài như vậy, thu ở ấn đều không có nghe nói qua, bệ hạ một kỵ binh đoàn có thành tựu xây dựng chế độ bị diệt diệt. Tại binh lực tương đương tình huống giới, đơn độc tại dã ngoại đối đầu, kỵ binh của hắn đoàn tuyệt đối không phải bệ hạ một kỵ binh đối thủ. Thám mã truyền đến tin tức, phía trước xuất hiện một chi bệ hạ một kỵ binh, vây giết lấy một đám thân phận không rõ người. Từ trong đất vị trí bên trên phán đoán, chi này nhân tộc đội ngũ, rất có thể là từ bệ tợ cứ điểm trốn tới người sống sót. Vừa rồi tiếng nổ mạnh, tất cả mọi người nghe được. Đó là thành bệ tợ các quý tộc thi triển thủ đoạn thủ, cùng thú nhân đồng quy vu tận. Bọn hắn dùng sinh mệnh bảo vệ ta nhân tộc tôn nghiêm. Hiện tại bọn hắn hầu bối tử để gặp phải thú nhân truy sát, lại vừa lúc để cho chúng ta đột lên, hà có thể ngồi yên không lý đến. Cho dù là ta phán đoán sai, những cái kia người bị đội giết, cũng là ta nhân tộc một thành viên. Từ trong tay thú nhân cứu trở về, tóm lại là không sai. Căn cứ thám mã tin tức chuyển đến, Song Phương chém giết phi thường kịch liệt, hiện tại còn sống bệ hạ một kỵ binh số lượng ước chừng tại khoảng 8, 900 người. Một chi ngàn người bệ hạ một kỵ binh đoàn, muốn đem bọn hắn toàn diệt ở trên chiến trường, chỉ dựa vào chúng ta kỵ binh đoàn lực lượng còn xa xa không đủ. Cho nên ta quyết định chọn lựa 3000 tinh nhuệ, theo kỵ binh đoàn cùng đi xuất chinh. Ít lệ năm tướng, Cản vô năm tướng, Dã nọ năm tướng, Sĩn quỹ sĩ, Bộn kỵ sĩ, Phệ đở kỵ sĩ. Dẫn đầu tinh nhuệ thân vệ, theo ta cùng đi xuất chinh. Bở dị ô năm tướng, Gạ dện tở kỵ sĩ, Ni ẹn sễn sĩ, A zin kỵ sĩ. Các ngươi phụ trách liệu thủ. Là cỡ dị tử tướng, Tân biên 23 quân đoàn nếu có quý tộc nguyện ý tham gia, cũng có thể xuất lĩnh tinh dự. Binh quý tốc, có một chút người lập tức đi kê mã. Hù ở ẩn không thể nghi ngờ nói, bị hắn chọn chúng quý tộc đều là tư quân sức chiến đấu khá mạnh, đồng thời đều có chính mình đội ngũ kỵ binh. Quân đồ sở trợ trong quân đoàn kỵ binh đoàn, liền có một nửa người là những người này cống hiến ra tới. Loại này soát chiến công cơ hội, không mang tới bọn hắn cũng nói không đi qua 3000 tinh nhuệ cũng chỉ là một cái số ảo, chủ yếu là căn cứ bọn giá hỏa này trong tay tinh nhuệ số lượng, tăng thêm sơn địa lĩnh tinh nhuệ lạp binh, cuối cùng cho ra tới đại khái số liệu. Nhân số nhiều một chút nhi, thiếu một chút, đối với kết quả sau cùng cũng sẽ không có ảnh hưởng quá lớn. Tiếc nối duy nhất là chiến mã số lượng không đủ, chỉ có thể cầm ngựa chạy chậm đến đồn. Mây mắn có hậu cần bộ đám kia quan lại vô tư kình dâng, không phải vậy muốn gom góc 3000 thất ngựa chạy chậm thật đúng là không dễ dàng. Tại nội tâm chỗ sâu, Huo Ern đã quyết định muốn mở rộng kỵ binh. Trận chiến này chính là tốt nhất thời cơ, chỉ cần bao vây tiêu diệt bệ hạ một kỵ binh đoàn, phía sau nhiều báo một chút chiến tổn là được rồi. Loại chuyện này, căn bản cũng không khả năng truy đến cùng. Có chói sáng chiến công bản thân, dù là biết rõ chiến tổn có vấn đề, người mổ xỉ còn muốn hắn tiếp tục bán mạng, cũng sẽ giả bộ hồ đồ cho bổ sung bên trên. Huống chi hắn còn không có an một mình, tân biên 23 quân đoàn đám kia đám đời thứ hai cũng cho lưu lại một phần chỉ cần có lá gan tham dự, liền sẽ có thu hoạch. Tân biên 23 quân đoàn kéo đồ, đó là binh sĩ chỉnh thể tố chức không quá quan, đi theo đám đời thứ hai hộ vệ bên cạnh, hay là rất biết đánh nhau. Thành vẻ tờ héo một tiếng vang thật lớn, không chỉ kinh động đến phụ cận thú nhân quân đội, đồng dạng cũng kinh động đến phụ cận nhân tộc quân quái dữ. Sư thiếu kỵ binh từ trên cao điều tra tin tức, bằng tốc độ nhanh nhất hội tụ đến tiền tuyến tổng chỉ huy quan, hoặc gở nguyên xoáy trong tay. Vừa mới bắt đầu nhận được truyền báo, hắn cũng hoài nghi có người lại cho hắn nói đùa. Lạp dùng gia tộc, cũng không phải cái gì tiểu quý tộc. Dù là gần nhất mấy chục năm vẫn luôn tại đi xuống dốc, đó cũng là công quốc bên trong có thể đứng vào 5 vị trí đầu uy tín lâu năm quý tộc. Mười mấy đời người, trên trăm năm trường kỳ kinh doanh. Bệ tởy cứ điểm hoàn toàn có thể được xưng là vững như thành đồng, bàn về năng lực phòng ngự, tại toàn bộ mổ thị công quốc đều là có thể có thể điểm danh vào. Dạng này cứ điểm thành lớn, hoặc c nguyên soái cho tới bây giờ đều không có cân nhắc qua luân hãm khả năng. Tối thiểu nhất không nên tại chiến tranh sơ kỷ, liền luân hãm vào thú nhân đại quân trong tay. Căn vương bên kia kinh nghiệm, uy tín lâu năm lại quý chỉ cần mình không tìm đường chết, thú nhân muốn công phá nơi ở của bọn Hán. Không có mấy tháng cường công là không thể nào hoàn thành. Không tin cũng vô dụng, phu cận quân coi giữ đều cho ra tương tự tri báo, tự mình phái ra sư thiếu kỵ binh điều tra, cũng đã chứng minh bệ tơ cứ điểm biến thành phế tích sự thật. Về phần thú nhân là thế nào công phá bệ tờ hẻo cứ điểm, một lát không ai nói rõ được, chỉ là có người suy đoán cùng kinh tiên tiếng nổ mạnh có quan hệ, hoài nghi là thú nhân thủ bút. May mắn sư thiếu kỵ binh điều tra ra sức, phát hiện thú nhân đại quân tổn thất nặng nề, để Hot Girl nguyên thở dài một hơi. Không phải thú nhân thủ bút liền tốt, nếu là thú nhân có được nhẹ nhõm phá hủy một tòa cứ điểm thành lớn thực lực, chiến đấu phía sau căn bản là không có cách nào đánh. Trên thực tế, hiện tại hoạt gờ Nguyên Soái cũng không biết chiến đấu kế tiếp phải đánh thế nào xuống dưới. Bệnh trở cứ điểm luôn hãm, Nguyên Bản coi như vững chắc phòng tuyến, trực tiếp xuất hiện một đạo to lớn chân không lỗ hồng. Từ đó về sau, thú nhân đại quân liền có thể từ nơi này tiến quân thần tốc. Mặc dù hai bên quân coi giữ, cũng có thể từ trong cứ điểm tập kích bọn họ hậu cần vận chuyển tuyến. Vấn đề là thú nhân đại quân đối với hậu cần ỉ lại trình độ, cũng không có nhân tộc quân đội nghiêm trọng. Trừ chút ít vật tư chiến lược bên ngoài, ăn uống ngủ nghỉ loại hình tiêu hao, bọn hắn đều có thể ngay tại chỗ lấy tài liệu. Ly, lập tức cho Vương Đô đưa tin. Cao Chi bệ tử cư điểm luận hàm sự tình. Nói cho Quốc vương bệ hạ, trong tay chúng ta cơ động binh lực không đủ, không có năng lực kịp thời chắn phòng tuyến lỗ hổng đến tiếp sau phòng tuyến chế tạo, trước mắt chưa hoàn thành, vô lực chặn đường thú nhân đại quân tiến quân thần tốc. Đề nghị Quốc vương bệ hạ mở rộng vườn không nhà trống phòng vi, tốt nhất đem công quốc Bắc Bộ đình toàn bộ đặt vào trong đó, không cho thú nhân lưu lại thừa dịp cơ hội. Đang khi nói chuyện, hoặc gườ nguyên xoáy thần sắc dần dần mở đứng lên. đến đơn giản, xuống tới, cũng không phải bình thường khó khăn. Thực tế nhất vấn đề, vườn không nhà sau, sinh sản triệt để bị phá hư. Tất cả mọi người ăn cái gì? Không giống với tiền tuyến quý tộc, từng có gặp phải thú nhân bộ lạc cướp bóc kinh lịch, có đầy đủ ý thức nguy cơ. Sớm ngay tại trong tòa thành chữ bị lương thực, tăng thêm công quốc phụ cấp, rất nhanh hoàn thành vườn không nhà trống. Hiện tại đem vườn không nhà trống khu vực phạm vi mở rộng, tình huống liền phát sinh biến hóa. Đầu tiên, công cốc phụ cấp rất khó chứng thực đúng chỗ. Coi như tài chính có thể cắn răng chịu trống, cũng không có biện pháp lập tức biến ra đủ nhiều lương từ tới. Cho dù là phía sau có lương, cũng không thể cam đoan tại thú nhân đại quân tiến đến trước, đưa đến một đám quý tộc trong tòa thành. Thân gia rồi giàu, có đầy đủ ý thức nguy cơ, biết sớm chữ lương quý tộc có lẽ còn có thể chịu đựng được. Có thể đại đa số quý tộc, bọn hắn căn bản liền không có nghĩ tới vấn đề này, hoặc là nói cho dù là sớm nghĩ đến, cũng không có đầy đủ tài lực hoàn thành dự trữ. Trên thực tế, tại chiến tranh bộ phát về sau, các bộ khu vực quý tộc cũng bộ phát qua một lần tranh mua lương thực thủy triều, có thể cái kia chỉ có giá trị bản thân rồi giàu quý tộc mới có tư cách tham dự. Quỷ nghèo muốn có được 2 3 năm trở lên lương thực dự chữ, cơ hội không có bất kỳ khả năng gì. Dù sao, làm lãnh chúa bọn hắn không chỉ phải nuôi sống chính mình, còn phải nuôi sống linh dân. Ngay mùa thu hoạch vẫn chưa hoàn thành, Một khi áp dụng toàn diện vườn không nhà trống, đoạn tuyệt lương thực sinh sản, có lẽ kiên trì không đến năm, liền sẽ có người cạn lương thực. Không có khả năng giải quyết vườn không nhà trống mang tới lương thực lỗ hổng, cho dù là quốc vương hạ lệnh, cũng rất khó chấp hành xuống dưới. Biết thì biết, hoặc là nguyên soái hay là bất lực. Ai có thể sớm dự liệu được, trước hết nhất luân hám lại là khó nhất mất đi bệ tở cư điểm đâu. Tại nội tâm chỗ sâu, hắn chừ giận mắng lạn tần ba tức phế vật, lập quân gia tộc có tiếng không có miếng bên ngoài, còn lại cái gì cũng không làm được. Liên tiếp như muốn thu được về tính sổ sách, vậy cũng phải người ta còn sống mới được. Từ trước mắt nhận được tin tức nhìn, còn không có bất luận cái gì một đầu tin tức chứng minh, lãnh tần ba tức chạy trốn. Chỉ cần người ta không có chạy trốn, lựa chọn cùng lãnh địa cùng tồn vong, như vậy lớn hơn nữa sai lầm, cũng chỉ có thể được tha thứ. Thậm chí cuối cùng truy cứu trách nhiệm thời điểm, xác suất lớn sẽ do hán vị này tiền tuyến tổng chỉ huy quan có nổi. Tội danh đều là có sẵn, cứu viện bất lợi. Hỏi tội là không thể nào. Chỉ cần quốc vương còn không có nội điện, liền sẽ không động đến hán vị này tổng chỉ huy quan. Bất kể nói thế nào, hồi cơ nguyên soái cũng là thời khắc nguy cơ nhận nhiệm vụ lúc lâm mới đón lấy cục diện rối rắm. Tiên nhiệm đằng sau, Mặc dù không có cái gì trói sáng chiến tích, tối thiểu nhất hoàn thành phòng tiến mới tạo dựng, cản trở thú nhân đại quân 2 tháng, mới bị người ta xé rách lỗ hổng đối với lúc trước, pháo đại ổ trụ phòng tuyến thủ tướng tới nói, thế nào nhìn đều là một cái học sinh xuất sắc. Muốn thay người, vậy cũng phải có lợi hại hơn thống soái mới được. Vòng quốc diệt trùng nguy cơ trước mặt, hết thảy phân tranh đều được dựa vào sau. Cho dù là hắn kẻ thù chính trị, tối đa cũng liền phun hai cú họng. Nếu thật là hắn mặc kệ không làm, nhất nóng này hay là vương đô cái nhóm này quân quý. Tất cả mọi người là người thông minh, phi thường rõ ràng thế cục trước mắt. Nếu như có thể chạy Xem chừng xuyên quốc gia di dân vận động, đã sớm hừng hực khí thế triệt hại. Tiếc nối là dân tự do có thể chạy trốn, bọn hắn đám này quý tộc lại chạy không được. Không riêng gì bọn hắn chạy không được, liền ngay cả hậu bối tử đệ một dạng cũng chạy không được. Không thực hiện quý tộc nghĩa vụ, không chỉ tổ tông cơ nghiệp không có, càng phải đối mặt toàn bộ nhân tộc liên minh truy sát. Muốn đào mệnh rời đi, cũng không phải hoàn toàn không có cơ hội. Nhưng nhất định phải đợi đến thế cục triệt để sụp đổ, mới có thể đi theo quốc vương cùng một chỗ tiến hành chiến lược chuyển di. Chương 304. Trên lý luận tới nói, loại này chiến lược chuyển di, bình thường đều là chạy đến dãy giang phòng thủ tình tiếp tục kiên trì cùng thú nhân chiến đấu. Lưu Vong có thể có, bất quá tại đối mặt thú nhân xâm lấn thời điểm, trước mắt còn không có vị nào quốc vương mở qua tiền lệ này. Dù sao, 300 năm trước thống trị phương bắt chính là Quang Minh đế quốc, có như không phải để ép thú nhân đế quốc đánh, vậy cũng có thể không rơi vào thế hạ phong. Sau đó án phạt Vương quốc lại là một cái ngành hạch hộ không chịu gì rồi. Chiến tử quốc vương không ít, Lưu Vong quốc vương thật đúng là không có. Nhiều lắm là chính là một lần, lại một lần rời đô. Cho dù là tình huống đặc biệt ra nước ngoài, cũng sẽ rất nhanh trở về, tiếp tục chủ trì chống cự vận động. Bang vào loại này kiên cường thái độ, Ản Phạ Vương quốc mới thắng được nhân tộc liên minh tôn trọng, tại các quốc gia duy trì dưới, một lần lại một lần đầy máu phục sinh. Dừng lại một chút, Thừa hầu nghĩ tới điều gì, hoặc gở Nguyên Soái vội vàng hạ lệnh. "Thị vệ trưởng, lập tức phái người đem bệ tở cứ điểm Luân Hạm tin tức, bằng tốc độ nhanh nhất chuyển lại cho ngay tại thay quân các quân đoàn." Nói xong, hoặc gở Nguyên Soái mồ hôi lạnh trên trán đều sông ra. Thôi kém đem vấn đề mấu chốt nhất, cho không để ý đến đi qua. Nếu là thay quân quân đội không có chuẩn bị, tại giáng ngoại cùng nhân đại quân phát sinh gặp phải, hậu quả kia đơn giản không dám tưởng tượng. Dù là bệ tở cứ điểm Luân lúc từng phát sinh nộ vang rung trời, Phụ cận nhân tổ quân đội đều hẳn là có chỗ cảnh giác. Hoặc cỡ nguyên soái vẫn như cũ lựa chọn nhắc lại một lần. Dù sao, rừng lớn, chim gì đều có, quân đội nhiều, đồng dạng cũng là cái gì mà hàng quan chỉ huy đều tồn tại đừng nhìn bình thường, cả đám đều rất khôn khéo, nhưng này chỉ là trong chính trị. Một số người quân sự tố dưỡng, đó là thực tình là không lấy ra được. Cho dù tại những quý tộc này sĩ quan đều là từ nhỏ tiếp nhận quân sự giáo dục, vẫn như cũ không thể thay đổi một số người quân sự trình độ thảm không nỡ nhìn sự thật. Học tập kiến thức quân sự chỉ là để bọn hắn học xong máy móc cứng nhắc, căn bản cũng không có thể đem những này kiến thức quân sự hoạt học hoàn dụng. Tuần tú thiên phú vấn đề, liền như là học bá cùng học tra khác nhau, lợi hại chính là thật lợi hại, không được đó là thật không được. Xuất lính bộ đội trùng trùng điệp điệp xuất chinh, tại sắp tới gần mục tiêu thời điểm, hô ở ẩn vùng tay lên, truyền lệnh xuống, tất cả mọi người dùng vài đem móng ngựa cho bao khóa lên. Hiện tại tách ra hành động, kỵ binh đoàn theo ta đi xét địch nhân đừng lui, ngựa chạy chậm kỵ binh 1 phần 3, chúng ta hợp bốn đường bọc đánh quân địch. Kích lệ năm thước, cản vô năm thước, rẽ đều có nghiệm, đội ngũ liền giao cho các ngươi. Tân 23 quân đoàn chưa vị cũng cùng kỵ lệ nam tước suất lĩnh ngựa chạy chậm đội kỵ binh, cùng một chỗ từ chính diện xuất kích. Cơ hội khó được, khó được có một chi lạc đàn bệ hệ một kỵ binh đoàn đưa tới cửa đến, chúng ta nhất định phải đem bọn hắn toàn bộ cầm xuống. Không biết vì sao, tại hạ đạt mệnh lệnh thời điểm, hư hở ẩn luôn cảm giác không đúng vị. Lạc đàn bệ hệ một kỵ binh đoàn, có vẻ như bệ hệ một kỵ binh hành động thời điểm, phần lớn là lấy đoàn làm đơn vị. Chính diện giã chiến bên trong, một cái ngàn người bệ hệ một kỵ binh đoàn, đều có thể phá tan một cái nhân tộc bình thường vạn người quân đoàn. Giống tân biên 23 quân đoàn loại này, tại binh đoàn mới bên trong sức chiến đấu coi như không tệ. Sát suất lớn là ngăn không được bệ hạ một kỵ bình đoàn một cái công kích, cho dù gặp nhân tộc chủ lực quân đoàn, liền xem như đánh không thắng, cũng có thể chạy qua. Mấy loại này có cơ hội nhặt nhạnh chỗ tốt, sẽ rất ít xuất hiện. Dù là bao khóa lập tức vó, khi đại quân sắp tiếp cận, vẫn là bị song phương giao chiến phát hiện ẩn tàng là không cần, đều xuất hiện ở trong phạm vi tầm mắt, lại thế nào giấu cũng không giấu được. Hợp hai nhà chi lực, gần 5000 quân đội triển khai tứ phía vây kín, xa xa nhìn lại đầy khắp núi đồi đều là nhân tộc kỵ binh. Viện quân đến rồi. Phát hiện trước nhất đây hết thảy đều Anthony, ngạc nhiên hô. Nguyên bản ở vào hạ phòng, tràn ngập nguy hiểm lập dần hộ vệ gia tộc, trong nháy mắt sĩ khí đại trấn. Không quan tâm là ở đâu ra viện bình, chỉ cần là nhân tộc quân đội, tại đối mặt thú nhân đại quân thời điểm, mọi người chính là người của mình ý thức được đại thế đã mất, vô tâm ham chiến bệ hạ một sĩ quan, lúc này hất ra đối với thủ hạ làm cho nói, rút lui. Đáng tiếc đây hết thể đã chế rồi. Nhân tộc kỵ binh xuất hiện tại trong tầm mắt của bọn hắn, đồng dạng thân ảnh của bọn hắn cũng bại lộ tại hù ở một đoàn người trong mắt đánh lâu như vậy, lập dần tộc hộ vệ đều ngã xuống một nửa, hiện tại cơ hội báo thủ tới, há có thể thả bọn họ đi. Cuốn lấy bọn hắn Không thể để cho bọn này bệ hệ một chạy." Anthony cao giọng nói. Hai cái chân sắc thực đối không kịp bốn cái chân, bất quá trên thế giới này còn có một loại lực lượng, ma pháp. Cấm ma hạch bổ sung ma lực mấy tên ma pháp sư, rốt cuộc không để ý tới tự thân tiêu hao, nhau nhau xuất ra áp đẫy hồn năng lực, hướng về phía bệ hệ một kỵ binh phóng thích chỉ hoan thuật. Thẳng thắn mà nói, đạn này ma pháp cũng không tốt dùng. Tại chậm trạng địch nhân đồng thời, thường thường cũng sẽ ảnh hưởng người một nhà hành động tốc độ, không cách nào làm đến tinh chuẩn đặc kích. Bất quá không có phế ma pháp, có chỉ là phế ma pháp sư. Tại đặc trường hợp, chỉ hoàn thuật cũng có thể phát huy đại tác dụng ngắn ngủi trì hoãn, khoảng cách của sông Vương đã bị kéo gần lại chỉ còn vài trăm mét, vòng vây khép lại. Xiu xiu xiu, Hu ở gần chiêu bài thức mũi tên, đã hướng về phía bệ hệ 1 kỵ binh bay đi. Trong khoảnh khắc liền có bốn tên thằng xuôi xẻo bể hệ 1, ứng thanh từ cự thú bên trên ngã xuống đất. Nếu như cẩn thận quan sát, liền sẽ phát hiện một bộ phận kỵ binh đã lấy ra mà phát nỗ. Không có phát xạ, đó là bởi vì khoảng cách quá xa, tại kỵ binh trong khi chạy, không cách nào tiến hành nhắm chuẩn. Thoát khỏi dây dưa, muốn ép phá vòng vây bệ hệ 1 kỵ trở thành nhóm đầu tiên người bị hại. Còn không có sông đi lên, liền trực tiếp bị bắn thành cái sảng. Nhìn xem bị nhiều mai tên nọ chúng mục tiêu bệ hạ một kỳ bình, hô ở ẩn thầm mắng một tiếng bại gia tử. Ma pháp nổ lớn nhất đặc điểm chính là quý, liền ngay cả mũi tên cũng nhất định phải đặc chế. Mặc dù có mồ xỉ công quốc gánh chịu, vậy cũng không thể tùy tiện lãng phí. Thời kỳ chiến tranh, loại này tài nguyên khan hiếm, không phải có tiền liền có thể mua. Cho dù là mồ xỉ công quốc vốn liếng ph phú, trong tay dự trữ cũng không có khả năng quá nhiều. Vạn nhất bổ sung công lên, nhưng ma pháp này trang bị liền thành xa xỉ đồ chơi. Bây giờ không phải là so đo những ngày thời điểm Trên trận cái này mấy trăm tên ngoan cố chống cự bệ hệ một kỵ binh, ghép thành mệnh cũng có thể cho liên quân mang đến tổn thất không nhỏ. Bệ hệ một kỵ binh chết rồi, dưới thân chiến thú cũng điên cuồng đứng lên. Thời gian trong nháy mắt, Hu Ơn liền thấy mấy tên ngựa chạy chậm kỵ binh nhận lấy chiến thú tập kích. Không đợi mày may do dự, Hu Ơn vội vàng cho phát điên vô chủ chiến thú bổ mũi tên, đồng thời sông dưới trướng kỵ binh hạ lệnh, tính cả chiến thú cùng một giết, không cần để lại người sống. Thẳng thắn mà nói, đối với loại này bệ một chiến hắn cũng phi thường trông mà hẹp. Đáng tiếc tại Atlant đại lục, liền không có xuất hiện qua nhân tộc thuần qua bệ một chiến thú lệ. Dựa theo đại lục thông tục thuyết pháp, bệ hạ một chiến thu cùng bệ hạ một đồng sinh cộng tử, bệ hạ một kỵ sĩ tổn thất chiến tử, chiến thu cũng sẽ rất mau cùng lấy chịu chết. Thật ra không cách nào nghiệm chứng, nhưng vô số tiền bối đều làm không được sự tình, Hù ở Ẩn cũng không cho rằng mình có thể làm đến. Có lẽ là bởi vì vừa rồi biểu hiện quá mức xuất chúng, lại có lẽ hạ lệnh đem chính mình quan trị huy thân phận bại lộ duyên tử, một đám bệ hạ một kỵ binh nhau nhau lựa chọn thoát khỏi đối thủ dây dưa, hướng về phía Hù ở Ẩn vị trí đánh tới. Hám sâu trùng đây, bắt buộc không thể nghi ngờ là đánh vỡ khốn cảnh lựa chọn tốt nhất. So sánh được kỵ binh biểu hiện ra siêu cao quân sự tố dưỡng, hủ ở ẩn từ đáy lòng biểu thị tán thưởng. Nhất là bọn gia hỏa này lựa chọn hắn làm đột phá khẩu, đó càng là cần lớn thêm khen ngợi. Dù sao, toàn trường phía trên là thuộc bên này tâm sắt nhất cứng rắn, không theo chỗ bạc nhược chạy trốn, càng muốn tới đa cứng rắn nhất tấm sắt, chỉ có thể nói chi này bệ hạ một kỵ binh vận khí phi thường tốt. Không cần hạ lệnh, cung nô thủ bọn họ liền đã tự giác nhắm chuẩn bắn gọi bệ hạ một kỵ binh. Có thể nói mỗi tiến lên trước một bước đều là bệ hạ một kỵ sĩ dùng sinh mệnh trải chúc đi ra. Tới gần càng gần, đã sớm không nhẫn nại cung tiến thủ bọn họ, cũng bắt đầu chính mình biểu diễn. Hai vòng kỵ xạ qua đi, vốn nên tiến vào đánh giáp lá cả bệ hẹ một kỵ binh, đột nhiên phát hiện không thích hợp, có vẻ như chính mình chiến thú tốc độ đột nhiên chậm lại. Tại địch nhân mưa tên phía dưới, đột nhiên thấp xuống tốc độ đi tới, hậu quả tuyệt đối là thai nạn tính. Thời gian trong nháy mắt, một đội lại một đội kỵ binh, cầm trong tay trưởng thường xuất hiện ở hụ ở ẩn trước người. Vòng vây càng phát thu nhỏ, nguyên bản cùng bẻ hẹ một kỵ binh khổ chiến lập quân thành viên gia tộc, cũng dần dần tối lui ra khỏi chiến trường, đem sân khấu để lại cho kỵ binh. Có lẽ ý thức được tình huống không ổn, trung niên bẻ sĩ quan sắc mặt trở nên tái nhợt. Trực giác cho hắn biết, lần này bắt nguồn là một sai lầm quyết định. Lùi lại là không thể nào, tín hiệu cầu viện đạn là đánh ra ngoài. Có thể nơi đây khoảng cách gần nhất thú nhân đại quân doanh địa, cũng còn có mấy chục giảm địa phương. Chứ ưng nhân không quân có, cơ hội chạy đến chợ giúp bên ngoài, còn lại quân đội liền xem như chạy tới, cũng chỉ có thể cho bọn hắn nhặt xác. Nhìn thoáng qua trong tay địch nhân ma pháp nỗ hắn biết cho dù là có ưng nhân không quân tới, có vẻ như cũng không được bao nhiêu tác dụng. Phàn Phất La hạ quyết tâm, trung niên bệ hạ một sĩ quan hai mắt tràn ngập huyết tinh, quanh thân khí thế bỗng nhiên phóng đại, cũng mặc kệ đầy trời mưa tên, lên trong tay đặc chế kỵ sĩ thương, lên một cái thẳng đến ở ẩn môn. Tới gần, càng gần, Ngay tại kỵ sĩ thương khoảng cách hủ ở ẩn không đủ 30 cm thời điểm, đột nhiên ngừng lại, vô luận như thế nào rốt cuộc không đâm xuống đi. Không đợi hắn kịp phản ứng, một cái cự đại tay gấu xuất hiện ở trước mặt hắn, ngay sau đó cả người liền bay ngược ra ngoài. Một mụt máu tươi phun ra, trung niên bệ hẹ một cả người đều choáng váng. Liêu mạng Nguyên khí đại thương đại giới, đổi lấy một kết dĩ nhiên như thế kết thúc. Vốn chỉ muốn lấy mạng đổi mạng, đánh giết hủ ở ẩn nhiễu loạn nhân tộc liên quân, là thủ hạ phá vây tranh thủ một chút hy vọng sống đáng tiếp kết quả cuối cùng lại là trên người hắn cắm đầy mũi tên, mà đối diện hủ ở ẩn lại là lông tóc không tổn hao gì, nhìn hắn ánh mắt Phản phất như là đang đánh giá thằng hề. Cố nén đau đớn, Trung niên bệ hệ một trống lên khí lực sau cùng, không cam lòng dùng đại lục ngữ ngôn thông dụng nói ra, "Bệ hệ một bộ tộc, bệ hệ một hoàng kim dõi Ly ạ. Nhân loại, nói ra ngươi danh tự, để cho ta cái chết rõ ràng. Thật có lỗi, ta không hứng thú cùng người chết nói nhảm." Tại đáp lời đồng thời, Hu Ờn vẫn không quên cho dõi Ly ạ bổ sung một tiễn, để vị này bệ hệ một hoàng kim mang theo đẩy mình nghi hoặc đi gặp thú thần. Chương vườn không chết, không chỉ có không để cho còn lại bệ hệ một kỵ binh đổ, ngược lại để bọn hắn trở nên càng điên lên đáng loại này điên cuồng. Tại tuyệt đối binh lực ưu thế trước mặt, nhất định là tốn công vô ích. Lại thế nào chiến sĩ anh dũng cũng ngăn không được bốn phương tám hướng đâm tới trùng thương. Hùng chi vừa mới kinh lịch một trận ác chiến, bệ hạ một kỵ binh trạng thái cũng không tại đỉnh phong. Điên cuồng vùng vây giết chết, cũng chỉ là để thất bại lộ ra càng bi tráng một chút. Mắt thấy một trận kiến nhiều cắn chết voi chiến đấu, hụ ở ẩn âm thầm nhắc nhở chính mình, dùng binh đánh trận, nhất định phải ổn một chút. Nằm dưới đất dõi lý chính là tốt nhất mặt trái tài liệu giản dạy. Nếu như không phải cái kia không ai bì nổi khí, để hắn bản thân bị lật lối. Phạm La lưu thêm mấy tên thám mã ở bên ngoài, để phòng bốn phía động tĩnh cũng không trở thành bị bao hết rủi cáo. Lập tức quét dọn chiến trường, ngay tại chỗ đốt cháy thi thể, sau đó mang theo thương binh rút lui. Nơi đây khoảng cách thú nhân doanh địa không xa, hành động tốc độ nhất định phải nhanh. Khu ở ẩn ra vẻ bình tĩnh hạ lệnh. Tiêu diệt một chi đầy biên bệ hệ một kỵ binh đoàn, cho dù là tại kiếm tiện nghi tình huống dưới hoàn thành, đồng dạng cũng là một kiện đáng giá trắng trợn chúc mừng sự tỉnh. Làm chiến tranh bột phát đến nay, lần thứ nhất toàn diện bệ hệ một kỵ binh đoàn, tất nhiên sẽ bị các quốc gia ghi lại việc quan trọng, giao phó đặc biệt chính trị hàm nghĩa. Không thích hiện ra sắc, chính là vì tướng giả cơ bản tổ chức nhất là đang đánh thắng trận thời điểm, càng phải thời khắc bảo trì lý tính. Dù là trong lòng trong bụng nở hoa, vì duy trì cao bức cách nhân vật thiết lập, Hù ở Ẩn hay là cưỡng ép thu liễm cảm xúc. Chủ soái có thể thu liếm vui sướng, phía dưới quan binh liền không đáng. Nhìn từng cái hoan thiên hỷ địa biểu lộ, liền biết mọi người đối với lần chiến đấu này phi thường hài lòng. Chiến đấu thắng lợi mang tới tiền lãi, Hù ở Ẩn đã bắt đầu hưởng thụ. Trực tiếp nhất ảnh hưởng, chính là hắn ở trong quân hy vọng càng phát ra tăng gọn. Không riêng gì tại quận nội sở trong quân đoàn nhất luôn đối với người mộ sĩ 23 quân đoàn đồng dạng hữu hiệu, hiệu. Thắng lợi liên tục để đám người đối với hắn lòng tin tăng lên tới đỉnh phong. Hiện tại đối với Tân Biên 23 quân đoàn ra lệnh, đã không cần là cờ dịt quân đoàn trưởng thuật lại, phía dưới sĩ quan liền tự phát đi thi hành. Nếu là dưới tình huống bình thường, phát sinh loại này hư hư thực thực đoạt ban đoạt quyền sự tình, Song phương không phải trợn mặt không thể. Nhưng bây giờ là thời kỳ chiến tranh, nhà mình khôn khéo tài giỏi hướng trường, đều bị thú nhân đại quân vây cuốn lấy, lúc nào cũng có thể được đưa đi gặp thần hy chi chủ, là cờ ôm đùi cũng không kịp, lại sao dám gây sự? Quyền chỉ huy, đó là vấn đề nhỏ. Đứng tại là cờ dịt trên lập trường, huờn lại thế nào lợi hại cũng chỉ là ngoại lai hộ sẽ không ở mồ xỉ công quốc cắm dễ, lấy đi quân đội quyền chỉ huy cũng chỉ là lâm thời. Hiện tại hắn cần nhất là theo chân cọ quân công. Vạn nhất nhà mình huynh trưởng bất hạnh một mệnh ô hồ, thuận tiện hoàn thành bại gia đại nghiệp, hiện tại tích lũy được công văn, đến tương lai một thời điểm nào đó, không chừng chính là cứu mạng thuốc hay. Sắp xếp xong xuôi trong quân sự vụ, Hồ Ẩn mới đưa ánh mắt nhìn về phía được cứu tiểu đoàn đội. Các ngươi là ai? Vì sao xuất hiện ở đây? Không phải hủ Ẩn tận lực gây sự. Từ trên địa lý đến xem, nơi đây thuộc về thành mẹ trợ cấp dưới khu vực, bởi vì quá mức tới gần tiền tuyến, đã sớm hoàn thành vườn không nhà trống. Giữa tình huống bình thường, lúc này không nên có người trải qua mới đúng. Nếu như không phải mới vừa rồi cùng thú nhân giao thủ qua, đã chứng minh không phải thú nhân danh tế, có lẽ chờ đến cũng không phải là đề ra nghi vấn, mà là trực tiếp bị cầm xuống. Thời kỳ phi thường, khai thác thủ đoạn phi thường. Mộ thị công quốc đã sớm ban bố lệnh cấm, cấm chỉ trong nước dân chúng tiến vào khu giao chiến vực. Nghe được cha hỏi, chưa từ trong bi thương chậm tới Anthony, không lựa lời nói trả lời, chúng ta là đi ngang qua thương đội, gặp phải thú nhân cướp bóc, một đường chạy trốn đến nơi đây. Vừa nói xong, trong đội ngũ kinh nghiệm phong phú mấy tên lão giả, liền ý thức được sự tình phải gặp lấy cỡ này, thật sự là quá mức vô nghĩa. Bên trong lỗ thủng, đơn giản nhiều vô số kể. Nhà ai thương đội ngay cả xe ngựa đều không có. Nhà ai thương đội có mạnh như vậy đội hộ vệ? Nhà ai thương đội không biết sống chết, dám ở lúc này chạy đến tiền tuyến đến. Quá nhiều nghi vấn, không cách nào giải khai. Lẽ vào cùng một chỗ, chẳng khác nào trực tiếp nói cho đối phương biết, thân phận của bọn hắn có vấn đề đều là bị buộc đi ra, lấy bọn hắn trạng thái hiện tại, gặp gỡ một chi xa lạ quân đội, nếu là bại lộ thân phận, ai biết sẽ phát sinh cái gì. Lập dòng gia tộc truyền thừa, thế nhưng là phi thường có sức hấp dẫn. Dù là trong ngày thường thân bằng bạn cũ, cũng có thể đối bọn hắn hạ độc thủ, huống chi là không có quan hệ người xa lạ. Tùy tiện cài lên một cái đao binh cái mũ, trực tiếp đem bọn hắn cầm xuống. Tại giá ngoại hoang vu này, muốn đeo van đều không có cơ hội. Tôn kính tướng quân, chúng ta là hạ trại thương hội công vụ. Thuỷ ỷ ý uyển gia tộc mời tới làm một cuộc làm ăn, đây là dôn tử tức mở ra giấy thông hành đặc biệt. Đang khi nói chuyện, lão ma đạo sư còn lấy ra một tấm tấm da dê khế ước văn thư, chứng minh bọn hắn thật là thương đội, xem như đối lại trước Anthony trong lời nói lôi thùng bổ sung đáng tiếc một màn này rơi vào hù ởn trong mắt, lại là càng phát để hắn hoài nghi thân phận của những người này. Chuẩn bị như thế đầy đủ Tựa như là cố ý an bài tốt một dạng. Quy tắc đều là nhằm vào người bình thường, nếu thật là Đại lục 4 đại thương hội thành viên, trực tiếp làm một phần quốc vương ban phát giấy thông hành đều không phải là vấn đề. Hiện tại là thời kỳ chiến tranh, những này du tẩu tại đại lục cự vô phách thương hội, có thể làm ra đại lượng vật tư chiến lược, đi tới chỗ nào đều là thượng khách. Chỉ cần không phải đi cùng thú nhân buôn bán, sớm cùng tiền tuyến tướng lĩnh đả hào chiêu hô, tất cả mọi người sẽ cho bọn hắn mật muối. Thật sao? Vừa vặn ta cũng muốn đi phi hùng chi bảo quân, các ngươi liền cùng đi đi. Dỗn tử tức mặc dù chết trận, nhưng lấy y tộc tiến sinh ý vẫn là có thể tiếp tục. Liên xếp như các ngươi ở trên đường xảy ra bất trắc, chỉ cần đi qua nói rõ tình huống, làm có hàm dưỡng quý tộc, bọn hắn cũng có thể lý giải. Không cần cảm ơn ta, đều là thuận tay mà làm sự tình. Rời nhà đi ra ngoài, cùng người phương tiện, cũng là tại cùng phe mình liền. Nói xong, Hu ở ẩn trực tiếp quay người rời đi, căn bản liền không cho lão giả cơ hội cự tuyệt. Che giấu tung tích, không có quan hệ. Chính mình không biết bọn gia hỏa này, không phải là Tân Biên 23 quân đoàn quý tộc cũng không biết. Người sống sót chừng hơn 40 người, hắn cũng không tin toàn bộ đều là dấu ở chỗ tối, chưa bao giờ lộ mặt qua lượng. Chỉ cần nhận ra một người thân phận của bọn hắn cũng liền bại lộ. Đến lúc đó suy nghĩ thêm xử trí vấn đề, hoàn toàn tới kịp. Không có chút nào che giấu Dương Nhu, tự nhiên không cách nào giấu giếm được đám người. Đưa mắt nhìn Hủ ở ơn giờ đi, Anthony ảo não nói, đều tại ta hoàn không lựa lời, thúc tổ hiện tại nên làm thế nào cho phải. Cùng ngươi không quan hệ, chung quy vẫn là kế hoạch của chúng ta không đủ chu đáo chặt chẽ. Chỉ chúng ta đoàn người này thực lực, không dùng được thân phận gì che giấu, đều sẽ bị người phát hiện không hợp lý. Chiến đấu mới vừa rồi, các ngươi đều thấy được. Từ đầu tới đuôi, toàn bộ quá trình chiến đấu đều là mười phần gọn gàng mà linh hoạt. Có được loại sức chiến đấu này bộ đội, tại toàn bộ công quốc bên trong cũng không nhiều gặp. Cho dù là trong gia tộc tinh nhuệ nhất bộ đội, sợ là cũng không thể cam đoan so với bọn hắn làm được càng tốt hơn. Từ những người này khẩu âm bên trên phán đoán, hơn phân nửa là đến từ án phạ Vương quốc. Vừa rồi tới cha hỏi tướng lĩnh, hẳn là gần nhất bị công quốc sắc phong Nguyệt Lạc Vịnh bá tước. Liên quan tới người này truyền kỳ cố sự rất nhiều, truyền luôn là thật là giả không cách nào khảo chứng, nhưng có một chút có thể xác định, vị này bá tước phi thường lợi hại. Bị người này để mắt tới, chúng ta trước đó chuẩn bị lý do, sợ là lựa gạt không đi qua. Vừa rồi ta ngay tại trong đám người phát hiện người quen. Nếu không phải chúng ta bây giờ dáng vẻ quá mức chất vật, chỉ sợ đã bại lộ thân phận. Sau đó muốn đi theo đại quân cùng một chỗ hành động, thân phận bại lộ chỉ là vấn đề thời gian. Cùng bị vạch trần thân phận về sau, bị người hoài nghi, còn không bằng trực tiếp đi qua ngả bài. Chúng ta cùng vị này hủ ở ẩn bá tức ngày xưa không đoán, ngày nay không thủ. Nghĩ đến hắn cũng sẽ không vô duyên vô cớ đối với chúng ta thống hạ sát thủ. Hiện tại lập dòng gia tộc chịu không được dày vò, điều kiện nếu là không quá phận, coi như là lần này cứu mạng đã lễ. Hy vọng vị này cùng theo như đồn đại một dạng có hành vi thường ngày, tướng ăn không nên quá phận. Chương 306 Lão ma đạo sư bất đắc dĩ nói, rút lông không tức không bằng gà, hiện tại lập dòng gia tộc chính là bị rút lông không tức. Gia tộc thực lực đại tồn, lập dòng gia tộc thâm hậu nội tình truyền thừa, liền thành tiểu hãi phố xã sơn mất ốc mạch vàng, đi tới chỗ nào đều sẽ bị người nhô thương. Quét dọn xong chiến trường, kiểm lại thương vong cùng thu hoạch, đối với một so với hai trao đổi so, Hưu ở ẩn phi thường hài lòng. Lần này trao đổi đối tượng thế nhưng là bệ hạ một kỵ binh, nhìn chung toàn bộ đại lục đều không có vài nhánh quân đội có thể cùng bọn hắn chính diện giao chiến. Chớ nói trao đổi so là một so với hai, liền xem như rơi tới một một, đối với nhân tộc tới nói cũng đáng chúc mừng đại hỉ sự. Không hề nghi ngờ, phần này chiến báo là có lượng nước. Phía trước bị đánh chết bè hệ một kỷ bình, cũng đưa vào trong đó. Không phải Hù Ẩn muốn ngầm chiếm bọn hắn chiến công, hoàn toàn là những người này chính mình cho ra thân phận là thương đội. Nếu là thương đội, như vậy liên quân hành vi chính là giải cứu. Làm được cứu một phương, muốn phân chiến công liền rất vô nghĩa. Quy tắc trò chơi không thể phá, Hù Ẩn chỉ có thể yên lặng nhận lấy khoản này chiến công. Lưu Hoành Thạch ghi chép hoàn thành, để lên một lửa, coi như là trận này bao vây tiêu diệt chiến ve xuống một cái viên mãn dấu chấm tròn. Không biết là khoảng cách quá xa, hay là hậu chi hậu giác Tại đại quân rút lui thời điểm, trên bầu trời mới xuất hiện ứng nhân điều tra binh thân ảnh đưa tới cửa địch nhân, Hu Ẩn sao lại cùng bọn hắn khách khí? Siêu, siêu, siêu. Xé cùng, cải tên, nhắm chuẩn, mũi tên bắn ra, toàn bộ quá trình đó là một mạch không làm nổi, không mang theo chút nào ngừng lại. Nương theo lấy mũi tên tiếng xé gió, trên trời ứng nhân điều tra binh trực tiếp hứng thanh mã rơi, thi thể đều quẳng thành thịt nát. Người khác Dương Cung bắn đại điều, Hu Ẩn chỉ có thể Dương Cung bắn đại ưng. Bất quá cảm giác này, hay là rất tốt. Vấn đề duy nhất ngay tại ở, những này ứng nhân chúng tên đằng sau. Hạ xuống quá trình liền tựa như một viên cự thạch từ trên trời giáng xuống, lực sát thương không chút nào nhỏ. Ngay tại vừa mới một thất ngựa chạy chậm, liền bất hạnh bị từ trên trời giáng xuống ngân đập chúng, trực tiếp một mệnh o oh! hô. Cái này còn tính là vận khí tốt, nếu là vận khí hơi kém, đập phải người cũng tránh không được sớm đi thần quốc lắng nghe thần Hi Chi chủ dạy bảo đảng trị uy đại quân rút lui đồng thời, Hu Ẩn cũng không có quên phân biệt cho Kệ Sạ Vương chữ, gật chín phát đi tin chiến thắng. Chính trị Hữu Giác nói cho biết, hai vị này hiện tại cũng cần phần này công tích. Tại bệ cứ điểm Luân Hám trước mắt, bất kỳ cái gì một trận thắng lợi đều lộ ra đầy đủ chân quý nhất là loại này toàn diện bệ hệ một kỵ binh đoàn kinh điển chiến dịch, càng là đáng giá ghi lại việc quan trọng. Chỉ là hù ở ẩn tâm lý không chắc, lần trước cùng thú nhân quân đội ở giữa tao nội chiến, liền bị thổi thành chuyển hướng chi chiến. Tình huống lần này càng mật thụ, cũng càng có tuyên truyền ý nghĩa, còn không biết sẽ bị thổi thành cái gì. Dù sao, người Mộ Xỉ tuyên truyền có miệng quạ đen tố tính. Lần trước chuyển hướng chi chiến tuyên truyền ra ngoài, hiện tại liền thật phát sinh chuyển hướng. Chỉ là loại này chuyển hướng, không phải mọi người muốn. Bệ tở cứ điểm luôn hãm, trực tiếp để công quốc thế chuyển tiếp đột một. Nếu là lần này tái phát vùng đen tố tính, Mỗ sĩ công quốc có thể hay không chống đỡ, đều muốn biến thành ẩn số. Lấy Hủ ở ẩn đối với Mỗ sĩ công quốc hiểu rõ, muốn trong khoảng thời gian ngắn điều binh lực một lần nữa thành lập pháo đài ngăn chặn thú nhân đại quân, thành công sát suất sẽ không vượt qua ba thành. Tin chiến thắng còn tại trên đường, tin giữ lại là trước một bước đến đạt ít. Cầm hot gở nguyên xoáy truyền đến chiến báo, nhìn xem phía trên ghi chép nội dung, Cờ Dít 9 cũng không dám tin tưởng đây là sự thực. Lập dòng gia tộc, cứ như vậy phế vật à. Đối mặt quốc vương tra hỏi, đám người nhao nhao túi đầu. Làm công quốc uy tín lâu năm đại quý tộc, gia tộc cho mọi người nhất ấn tượng đều là cường đại. Dù là tại đi xuống dốc, cũng không có người dám khinh thị cái này uy tín lâu năm gia tộc. Nếu không phải gia tộc này tương đối cá gấp mua một mực cắm rễ địa phương vùi lầu kinh doanh, đối với trung ương chuyện của chính phủ vụ xen vào không nhiều, không phải vậy ở đây một đám yếu viên bên trong, nhất định có bọn hắn một vị trí. Không có gia tộc thành viên ngồi ở vị trí cao, không phải là ở trung ương chính phủ liền không có quyền nói chuyện. Ở trung ương chính phủ lẫn vào thân bằng hào hữu, chính trị minh hữu, hay là không thiếu ở đây một đám yếu viên, trên cơ bản đều có thể cùng lập dựng gia tộc dính lữu quan hệ. Đương nhiên, lẫn nhau ở giữa những người này cũng có thể dính lữu quan hệ. Mỗ thị công quốc đại quý tộc, vốn là không có mấy nhà Vòng tròn liền lớn như vậy, lẫn nhau ở giữa thông ra là tất nhiên. Bệ tử hạ, bệ tử cư điểm Luân Hãng, cũng không riêng gì lập dựng gia tộc trách nhiệm. Cùng thú nhân đế quốc quái vật khổng lồ này so sánh, bất kỳ cái gì một nhà quý tộc đều lộ ra không có ý nghĩa. Khi thú nhân quyết định muốn đánh hạ một tòa cứ điểm lúc, Luân Hãng cũng chỉ là vấn đề thời gian. Tại bệ tử cứ điểm Luân Hãng trước đó, bọn hắn đã từng hướng công quốc gửi đi nhiều lần thư cầu viện, khi càng giới thiệu bọn hắn gặp phải cảnh. Có thể bởi vì trên chiến trường tình huống đặc biệt chế ước, tăng thêm tiền tuyến binh lực tăng thẳng, cũng không có kịp thời hướng bọn hắn tăng thêm viện binh. Từ lưu ảnh ghi chép tình huống đến xem, Bệ tử giáo bảo vệ chiến đánh cho phi thường tấn công, lập dùn gia tộc đã tự lực. Mã Tín nhịn không được nói một câu lời công đạo. Làm quân vụ đại thần, hắn đối với tiền tuyến tình muốn hiểu rõ, so mọi người tại đây đều muốn càng sâu một chút, phi thường rõ ràng quân coi giữ gian nan. Người ta vì công quốc gia ngựa bậc thầy, máu nhuận thành chỉ, liền rất thế thảm. Tiếp tục truy cứu người chết trách nhiệm, cũng quá không tử tế. Làm quan hệ thông ra, lúc này hắn nhất định phải đứng ra. Bệ hạ, thế cục đã phát triển cho tới bây giờ loại tình trạng này, không phải là đúng sai vấn đề chúng ta có thể phía sau bàn lại, việc cấp bách vẫn là phải làm tốt giải quyết tốt hậu quả làm việc. Tình huống tiền tuyến hiện tại sát thực phi thường hạng B, hoặc cỡ nguyên soái minh xác biểu thị, trong tay cũng không đủ lực lượng cơ động chắn lỗ hổng. Thú nhân đại quân đã có được tiến quân thần tốc năng lực, tiếp xuống chiến tranh tình thế, tất nhiên sẽ trở nên càng thêm gian nan. Xét thấy trước mắt hình thức, chúng ta nhất định phải thận trọng cân nhắc hoạt gở nguyên soái mở rộng vườn không nhà trống phạm vi đề nghị. Căn cứ án phạt vương quốc kinh nghiệm, nhiều lần thú nhân đại quân thời điểm, bọn hắn cũng sẽ ở Bắc Cương nhiều cái áp dụng đại quy mô vườn không nhà chống. Trước đây chúng ta đi theo Bắc trước, đối với bộ phận khu vực tiến hành vườn không nhà trống, từ trước mắt tình huống đến xem, thành quả coi như không tệ. Nếu là không có những công tác chuẩn bị này, có lẽ chúng ta bây giờ đối mặt liền không chỉ là hơn 600, không không không thú nhân đại quân, mà là hơn trăm vạn thú nhân đại quân. Có thể vấn đề tại quy mô lớn áp dụng vườn không nhà trống, cần trả ra đại giới cung phi thường thảm trọng. Không riêng gì phương Bắc các tỉnh cung cấp cho tiền tuyến lương thảo không có, liền ngay cả các nơi lãnh chúa đều quý tộc cũng muốn đưa tay hướng công quốc cả lương, mới có thể trưởng kỷ kiên trì. Tốt, hoàng đều nói rồi, chính là không có đưa ra biện pháp giải quyết vấn đề. Không phải hở chửi tệ tướng trí thông minh không đủ, thật sự là đây chính là một đạo vô giải để mất mạng. Chương 307, trả thù không giải quyết được vấn đề, liền giải quyết chế tạo vấn đề người. Đối với kẻ đầu tiêu thú nhân đại quân, mổ xĩ công quốc bất lực, vậy cũng chỉ có thể từ người trong nhà ra tay. Nhìn qua ngoài cửa sổ, chân chờ nửa ngày công phu đằng sau, Cờ Dít chín bất đắc dĩ nói, dựa theo hoạt ngữ nguyên soái đề nghị, chấp hành vườn không nhà trống. Nói cho các quý tộc, thú nhân đại quân đã tới. Công quốc nhất trí ám thời khắc sắp giáng lâm, để bọn hắn chuẩn bị sẵn sàng đối mặt thú nhân đại quân xâm lấn, phạ vương quốc có thể chịu nổi, chúng ta cũng tương tự có thể chịu nổi. Vô luận là đoạt vật lương thực, hay là sửa gấp pháo đài, về thời gian cũng không kịp. Di chuyển nông nô đi. Không cần thiết đem tất cả mọi người lưu lại cho cùng ừ lưu lại thủ thành thanh niên trai tráng, còn lại đều hướng phương Nam tiến hành chuyển di để dọc đường quý tộc vì bọn họ cung cấp thiết tế tất cả tiêu hao do công quốc cùng bọn hắn kết toán nông nô di chuyển công Quốc chỉ làm đề nghị không làm ép buộc nếu là có thể giải quyết lương thực vấn đề có thể đem người toàn bộ lưu lại luôn hãm khu bên trong pháo đài cứ điểm gần như toàn bộ luôn hãm sự thật chứng minh chúng ta làm chuẩn bị hoàn toàn không đủ để ngăn cản thú nhân bin phong phân tán đóng giữ sẽ chỉ bị địch nhân nhẹ nhôm đánh tan cho phép các nơi quý tộc lấy quận phủ làm đơn vị dựa vào Cố thủ một tòa kiên thành đồng dạng không làm buộc, nếu là tự nhận là thực lực xuất chúng, hoàn toàn có thể đơn độc đóng giữ nhà mình tháo đài, thậm chí chủ động xuất kích cùng thú nhân đại quân quyết chiến cũng không có vấn đề gì. Trừ vườn không nhà trống nhất định phải buộc chấp hành bên ngoài, còn lại mệnh lệnh toàn bộ đều là đề nghị, đủ để chứng minh cờ giết chín nội tâm mâu thuẫn. Vườn không nhà trống là vật tư chiến lược. Không nhanh chóng tự mình động thủ thanh lý trong đất hoa màu, chờ thú nhân đại quân giết tới, vậy liền đã chậm. Tổn thất lại thế nào trọng, cũng tốt hơn tiện nghi nhân tốt. Gạt gấp lương thực chưa thành không vào kho, tốt xấu có thể cho An gia súc, bao nhiêu có thể đền bù một chút tổn thất. Di truyền nô nô Đây chính là một cái đại công trình. Từ vườn không nhà chống khu vực đến xem, cần di chuyển nhân khẩu chừng hơn trăm vạn. Tại phong kiến thời đại, đây không thể nghi ngờ là một cái phi thường điển của quyết định. Tại nội tâm chỗ sâu, Cờ Giát 9 đều không xác định có thể hay không hoàn thành. Nhất là thanh niên trai tráng còn bị lưu tại tiền tuyến, rút lui toàn bộ đều là người già trẻ em. Từ bắc đến nam một đường đi bộ di chuyển hơn nghìn dặm, dạng quân số tuyệt đối là một cái con số trên trời. Tổn thất nặng nghề, cũng tốt hơn rơi vào thú nhân trong tay toàn gì tốt. Mặc dù không có nói thẳng ra, nhưng từ hành động thực tế bên trên đã đó có thể thấy được Cờ 9 nội tâm bàng hoàng. Làm quốc vương cũng không coi trọng quốc gia của mình. Tin tức này nếu là truyền ra ngoài, không phải để tiền tuyến Ngộ Sĩ công quốc một đám quý tộc tập thể nước mắt chạy. Nhìn Như Di chuyển nông nô, chỉ là vì giải quyết lương thực vấn đề, chọn lựa tất yếu thủ đoạn. Trên thực chất, vẫn là vì bảo tồn sinh lực. Theo Cờ Dị 9, phòng tuyến lỗ hồng xuất hiện, vùng đất bằng phẳng mấy cái Bắc Bộ tỉnh, luôn ham chỉ là vấn đề thời gian. Duy nhất có thể dãy dụ một chút, chỉ có công quốc Nam Bộ tỉnh. Lấy không gian đổi thời gian, liên tiếp chống cự xuống dưới, không chừng có thể kiên trì đến nhân tộc Liên Minh viện quân đến đến lúc đó phản công trở về thu phục mất đất, những này năm nông nô chính là sau khi chiến đấu trùng kiến quân chủ lực, nông nô đều muốn tận khả năng bảo vệ đến, làm công quốc căn cơ quý tộc, vậy thì càng chỉ có thể là cứu Vãn. Có án phạt vương quốc tiền lệ tại, đối với tương lai được sự giúp đỡ của nhân tộc liên minh thu phục mất đất, một lần nữa đoạt lại tổ tông cơ nghiệp, Cờ Dít 9 vẫn rất có lòng tin. Hiện tại làm ra an bài chiến lược, đã kìm lòng không được là tương lai trả đường. Mộ thị công quốc đang tiến hành dự tính xấu nhất, kẻ xạ vương trực tiếp nhận chính trị áp lực, cũng đột nhiên lớn lên. Mặc dù không có người nói rõ, nhưng mẹ cứ điểm luân hãm cùng quân viện hành động chậm chạp, hay là không thể tránh khỏi bị liên hệ ở cùng nhau có thể tưởng tượng, tin tức một khi truyền về trong nước, không để ý lại cục, khư khư cố chấp cái mũ, xác suất lớn muốn cho hắn giam ở trên đầu. Nếu như không thể tiến hành kịp thời bộ cứu, dẫn đến vương quốc lời nhắn đủ chiến lược nhiệm vụ thất bại, hắn tiền kỳ tích lũy danh vọng toàn bộ gọi đi vào đều không đủ. Người mộ si đều là phế vật a. Nhanh như vậy liền bị thú nhân xé mở lỗ hổng, đơn giản chính là giấy phong tuyến. Hiện tại Luân Hãng chính là bè tờ hẹo cứ điểm, như vậy lần sau Luân Hãng có phải hay không tự lại hoặc là dứt khoát là đã biết. Phát ra từ sâu trong linh hồn đẩu đen muống, đủ để chứng minh kệ xạ vương chứ là thật bị tốc đến. Từ mặt mũi tràn đầy ủ nộ khí nhìn lại, không biết rõ tình hình còn tưởng rằng hắn là mộ sĩ công quốc vương trữ. Điện hạ, thú nhân quyết định muốn đánh hạ một tòa cứ điểm, chỉ dựa vào một nhà quý tộc lực lượng, cơ hội là không có khả năng giữ vững. Người mộ sĩ sai liền sai đang phán đoán sai lầm, đánh giá thấp thú nhân muốn cầm xuống bè tờ cứ điểm quyết tâm, không có thể kịp thời cho tiếp viện. Hành động chậm trễ, đối với tiền tuyến chiến cuộc không chế không đúng chỗ, cũng là bọn hắn bệnh tật. Từ phía trước pháo đài phòng tuyến hãm, đến bây giờ bè tở cứ điểm mất đi, đều chứng điểm này. Thời khắc chốt người mộ sĩ là dựa vào không được, chúng ta nhất định phải hấp thụ giáo huấn tuyệt đối không thể để đại quân bó tay cô thành. Dỗ Sở bá tức lời nói thăm Tiêu Quyên, nhìn như là đang nói đóng giữ vấn đề, trên thực tế lại là tại mật mờ nói cho kệ Sát Vương chữ, người mỗ sĩ không đáng tin cậy, tranh thủ thời gian từ bỏ trước đó cái kia không đáng tin cậy kế hoạch đi. Tin chiến thắng, tin chiến thắng, đột nhiên chuyển đến tin chiến thắng âm thanh, đánh gậy hai người đối thoại. Ngay sau đó chỉ thấy vệ binh đem một phần bị kiến văn thư đưa tới kệ xạ Vương chữ trước mặt. Thổ sơ giản quét mắt một chút trên tin chiến thắng nội dung, Kế Sát Vương chữ mây đen kia dậy đặc mặt đột nhiên mây đen chuyển tình. Phần này tin chiến thắng tới quá kịp thời. Bệ tử cứ điểm vừa mới luôn hãm, liền thu đến phần này chuyển hướng tính tin chiến thắng, nếu ai lại công kích quân viễn Trinh không làm, hắn liền có thể trực tiếp về đối đi qua. Giá chiến bên trong bao vây tiêu diệt một cái đầy biên bệ hệ một kỵ binh đoàn, không riêng gì khai chiến đến nay lần thứ nhất, liền xem như đem thời gian kéo dài mấy trăm năm, loại chiến tích này cũng không nhiều gặp. Không phải nhân tộc quân đội không thể đánh, chủ yếu là giã ngoại giao chiến, muốn áp dụng toàn diệt nhất định phải có thiên thời địa lợi nhân hòa. Lấy bệ hệ một kỵ binh sức chiến đấu, chỉ cần mình không phạm sai lầm, liền xem như đánh không lại cũng có thể phá vây chạy trốn. Một cái đầy biên bệ hệ một kỵ binh đoàn, có thể tại dã ngoại bị người bao vây tiêu diệt, thuần túy chính là không may về đến nhà. Ba tướng, ngươi xem đi. Không ai bị nổi thú nhân đại quân, kỳ thật bất quá cũng như vậy, cũng không có người mổ xỉ nói cường đại như vậy. Đang khi nói chuyện, kệ xạ Vương chữ đã đem tin chiến thắng văn thư đưa cho Dô Sở Bá Tước. Trung Quy vẫn là còn quá trẻ, không thể vững vàng, đem trong nội tâm ý nghĩa viết trên mặt. Nhìn thoáng qua trên tin chiến thắng nội dung, Dô Sở Bá Tước cũng là một mặt chấn kinh, lập tức lập tức hồi phục lại. Chương 308. Có phần này tin chiến thắng, bọn hắn đối mặt chính trị cơn cảnh, trong nháy mắt liền không còn tồn tại. Bất quá đối với kẻ xạ Vương chữ đầu đen giang uống, trực tiếp bị hắn làm như không thấy. Thú nhân đại quân nếu không cường đại, phương Bắc Tam quốc cũng không trở thành một mục bị đậu bị đánh. Điện hạ, mau chóng đem tin tức chuyển về trong nước đi. Tốt nhất là đuổi tại bẻ tở cứ điểm luân hãm tin tức đến trước, đem tin chiến thắng đưa đạt vương đô. Chính trị chính là như vậy, tận khả năng phóng đại ưu thế của mình, lấy che giấu không muốn bại lộ vấn đề. Ừm. Phiên phúc của chúng ta không có, bất quá người mổ xì cầu viện, vẫn là phải coi trọng. Bọn hắn nếu thật là sớm sụp đổ, chúng ta coi như trên phương diện chiến thuật lấy được chói mắt đi nữa chiến tích, cũng vô pháp che giấu trên chiến lược thất bại chuyển lệnh xuống, từ ngày mai bắt đầu, hành quân tốc độ đề cao đến 40 dặm, tranh thủ mau chóng đi tiền tuyến. Bệ Hệ một bộ tộc từ trước đến nay có thủ thất báo, phái người nhắc nhở một tiếng Hổ ở ẩn bà tước, để hắn coi trường thú nhân trả thù. Tại lợi ích trước mặt, phía trước giữa hai người phát sinh xung đột, căn bản cũng không đáng nhắc tới. Hàn tướng luôn luôn có nhiều hơn đặc quyền. So sánh những người khác không ngừng bị đánh bại, hủ ở Ẩn liên tiếp hai lần thắng lợi, tại kệ xạ vương chữ trong suy nghĩ địa vị đã khác nhau rất lớn. Trước đó, hắn hận không thể Hổ Ẩn quẳng náo một cái, nhưng là bây giờ sẽ không còn có. Cộng đồng lợi ích, để kệ sạ vương chữ từ bỏ bàn sơ thành kiến. Cho dù vẫn tồn tại như cũng ngăn cách, vậy cũng sẽ chỉ để ở trong lòng chỗ sâu đều là cùng nhà mình phụ thân học, cho dù là cường thế kệ sa ba, tại trên hội nghị quân sự cũng thường xuyên bị người đối đến á khẩu không trả lời được. Tại quý tộc Lũng Đoạn truyền thừa hệ thống giới, nhân tài cơ số bản thân liền không lớn. Có được bồi dưỡng ưu tú tướng lĩnh năng lực, cũng liền nắm giữ hạch tâm tài nguyên cơ trung quý tộc, toàn bộ án phạt vương quốc hết thảy cứ như vậy 180 nhà. Nhỏ như vậy cơ số, có thể bồi dưỡng được mấy tên có thể đánh tướng lĩnh, bản thân liền vô cùng không dễ dàng. Còn muốn trông cậy vào bọn hắn tại có thể đánh đồng thời, có được siêu cao EQ, thật sự là quá mức hư vô mờ mị. Từ nhỏ nghe thấy mắt nhiều, nhiều năng lực thích ứng tự nhiên cũng liền mạnh. Có thú nhân đại quân uy hiện tại, hiện tại yếu tố đầu tiên chính là có thể đánh, nhưng vấn đề khác đều có thể áp sau. Về phần đánh xong cẩm, đó cũng là ai về nhà lấy, tiếp tục lưu lại trong quân hiệu lực chỉ là số ít đại bộ phận quý tộc tướng lĩnh đều về tới chính mình đất phong, 10 năm 8 năm đều không nhất định có thể cùng quốc vương gặp mặt một lần, điển hình nhắm mắt là ngơ. Vệ thệ một đại doanh, Alex hoàng chữ sắc mặt âm trầm đáng sợ. Một cái đầy biên bệ hệ trực tiếp biến mất tại trên chiến trường. Như vậy nay chưa thấy sự tình. Bị hắn cái này uy vọng vốn cũng không đủ chủ soái cho gặp được, không thể nghi ngờ là hướng trong trào dầu rỗi nước lạnh. Ta chỉ là để dõi Lý Á dẫn người đi hùng nhân tộc doanh địa xem xét một phen, làm sao lại đột nhiên biến mất? Cùng là ngũ đại hoàng đình nội bộ vẫn như cũ tránh không được cạnh tranh, hùng nhân tộc đại doanh phát sinh nổ lớn, các tộc tự nhiên muốn phái người xem xét một phen. Phái người từ không trung đi qua điều tra, vậy quá không lễ phép. Nếu như bị người ta khi nhân tộc thám tử cho xử lý, còn không có cách nào đi qua nói rõ lý lẽ. Cẩn thận a Lết chữ, trực tiếp phái ra một cái kỵ binh đoàn. Trên lý luận tới nói, binh lực như thế đủ để ứng phó bất luận cái gì đột phát tình huống. Hoàng chữ điện hạ, tại chúng ta cùng Hùng Nhân doanh địa ở giữa, từng phát sinh qua một trận tao nội chiến. Chỉ là trên chiến trường vết tích đều hủy diệt không sai biệt lắm, không cách nào trực tiếp xác định giao chiến người thân phận. Từ dõi Ly ạ thả ra tín hiệu cầu viện vị trí đến xem, cả hai cơ hồ là trọng hợp, đại khái có thể đẩy lên giao chiến một phe là Hán suất lĩnh quỹ binh đoàn. Tại nổ lớn phát sinh sau ước 3, 4 tiếng, Hùng Nhân tộc đã từng phái ra cẩn sót lại ứng nhân đi qua điều tra, tại phủ cận chúng ta còn tìm đến mấy cố ứng nhân thi thể. Căn cứ ám chuyến truyền đến tình báo, Trong trận độc tại tiến công bệ tở cứ điểm trong chiến đấu tổn thất nặng nề, một cái chủ lực quân đoàn gần như tan rã diện, các loại phụ binh tổn thất không xuống 30. Không không không ngoài ra còn có nhiều tên cường giả chúng địch nhân tính toán, vĩnh viễn lưu tại thành bệ tở eo. Sơ bộ có thể phán đoán, không phải là hùng nhân tộc hạ đến hẫu thủ. Mắt khác Tam đại hoàng đỉnh gần nhất không có xuất động qua chủ lực quân đoàn, cũng có thể bài trừ hiềm nghi. Trên cơ bản có thể xác định, rối lý ạ suất linh kỵ binh đoàn hẳn đoàn kích, ngờ. Với lúc tại bọn hắn xẻ ra chuyện thời gian, liền có một chi nhân tộc quân đội từ phụ cận trái qua. Theo thứ tự là án phạ vương quốc quân viễn trinh đệ nhất quân đoàn cùng người mộ sỉ tân biên 23 quân đoàn. Cái này hai chi bộ đội liên hợp hành động, đã có một đoạn thời gian. Lần trước Ngân Nguyệt Hoàng Đình phái ra bộ đội, chính là ở trên nửa đường cùng bọn hắn gặp nhau, cuối cùng cơ hội là toàn quân bị diệt. Lấy thực lực của bọn hắn, nếu như sớm có chỗ chuẩn bị, ăn chúng ta một chi kỵ binh đoàn, còn có thể làm được. Duyệt thân vương vẻ mặt nghiêm túc phân tích nói. Rõi lì ạ là hắn một tay đề bật lên, Vẹn Vện chỉ xuất đi chấp hành một lần nhiệm vụ, liền trực tiếp toàn quân bị diệt, đối với hắn lực lượng cũng là không nhỏ suy yếu. Nếu như không phải xác định đây là sự kiện ngẫu nhiên, hắn đều muốn hoài nghi Alet Hoàng chữ có phải hay không muốn mượn đau giết người, muốn mượn cơ hội gạt bỏ hắn cánh chim đương nhiên, đây chỉ là ngẫm lại mà thôi. Bệ hạ một bộ tộc nội đấu mặc dù huyết tinh, nhưng không có bại ra đến vì nội đấu, liền đem một cái kỵ binh đoàn đưa cho địch nhân ăn. Toàn bộ bệ hẹ một bộ tộc đều không đủ 30 và người, duy nhất một lần hao tổn một chi thiên nhân đoàn, cũng phải cần báo cáo hoàng đỉnh đại sự. Phát sinh loại chuyện này, làm thống soái tối cao Alet chữ, đồng dạng khó từ tội lỗi. Trong mặt hồi lâu sau, Alex hoàng chữ chậm rãi nói ra, thân vương các hạ, chuyện này liền giao cho ngươi, tìm tới vị trí của bọn hắn, xử lý bọn hắn, dùng đầu lâu của bọn hắn, tế điện chúng ta chết đi Dũng sĩ." Chân tướng cũng không trọng yếu, mấu chốt là phải tìm tới một mục tiêu xử lý, cho trong nước một cái công đạo. Hoàng chữ điện hạ, vị trí của địch nhân đã xác định. Từ bọn hắn tiến lên phương hướng đến xem, hẳn là tiến về Phi Hùng Chi Bảo thay quân. Tính toán thời gian, hiện tại bọn hắn sắp đã tới. Nửa đường trận đường về thời gian đã tới không kịp. Phi Hùng Chi Bảo, tồn tại lịch sử so Mộ Xy si công quốc đều dài. Thanh Phong công sự phi thường kiên cố. Cường công tuyệt không phải một sớm một chiều có thể hoàn thành, mà lại bệ trợ cứ điểm sự tình, chúng ta cũng không thể không cảnh giác. Uy tín lâu năm nhân tộc quý tộc nội tình, tuyệt đối không thể khinh thường. Ta bệ hệ một bộ tộc đều là kỵ binh, cũng không giỏi về công thành. Tốt nhất vẫn là không cầm quyền trong chiến đấu, tìm cơ hội cùng địch nhân thanh toán. Hùng chi phi hùng chi bảo cũng không tại chúng ta phụ trách khu vực bên trong, đại quân vượt giới hành động, còn cần cùng hùng nhân tộc thương lượng. Duyệt thân vương quả quyết cự tuyệt nói: "Biết do có hố, còn hướng bên trong nhảy, cũng không phải chí giá kết làm. Không cách nào phát uy bệ hệ một kỵ binh hữu thế." chỉ rựi vào một đám tạp binh đi tiến công địch nhân trọng binh chấn giữ cứ điểm, dưới đầu vóc còn không có hứa mất, nhất định kết thúc không thành nhiệm vụ, tự nhiên không có khả năng tiếp. Chương 309, bánh vẽ đại sư. Một đường phong trần mệt mỏi đến phi hùng chi bảo, nhìn qua trước mắt cao lớn tường thành, hù ở ẩn sắc mặt dễ nhìn rất nhiều. Trừ chủ thành bên ngoài, phu cận còn có to to nhỏ nhỏ vài chục tòa pháo đài, cùng phi hùng chi bảo liên hệ chặt chẽ ở cùng nhau. Cùng chủ thành so sánh, những này pháo đài rõ ràng khuyết thương. Để cho người ta một chút liền có thể nhìn ra, đây là Lâm thời đỏ cơi. Rất rõ ràng, y tộc tại thành bên trên tâm. Đáng tiếc vận khí của bọn hắn không hề tốt đẹp gì, gia tộc chủ lực sớm liền nhét vào trên chiến trường. Hoang Nên Hủ ở ẩn ba tước, là cờ dịt tử tước. Một cái tởi mở thanh âm, thứ nên tiếp trong đội ngũ truyền ra. Chỉ là cho tới bây giờ người cái kia đầy phó vũ trang cách hắn mặc, cùng sau lưng cái kia chờ xuất phát quân đội đến xem, nói rõ cũng không phải là tới hoan nên, càng giống là muốn chạy trốn. Xem ra đối với lần này thay quân, bọn hắn đã sớm không kịp chờ đợi, một khác cũng không muốn ở tiền tuyến chờ lâu. Các hạ khí, các ngươi đây là muốn? ở ẩn ra không biết hỏi. Bị làm rõ chủ đề, trung niên sĩ quan thoảng có chút xấu hổ. Thay quân rời đi là bình thường, có thể như vậy vội vã chạy trốn, cũng có chút quá mức đều là bị buộc đi ra, bệ thờ cứ điểm Luân Hàm đã dọa sợ Phi Hùng Chi Bảo quân coi giữ. Lập dòng gia tộc sử xuất sức bú sữa mẹ, đều không có ngăn trở thú nhân đại quân bộ pháp, bọn hắn những người này thì càng không được. Hiện tại gió hiếm sóng lặng, đó là bởi vì thú nhân trước đó có vào binh lực, toàn lực tiến công bệ tở cứ điểm. Tại bệ tờ cứ điểm bảo vệ chiến khai hỏa trước đó, Phi Hùng Chi Bảo quân coi giữ đồng dạng không có thiếu bị đánh. Đóng giữ nơi đây hai cái quân đoàn, sớm đã bị thú nhân dạy võ dục tiên rục tử. Mãi mới chờ đến lúc tới thay quân trình đốn, nếu là không nhanh lên một chút chạy, chờ thú nhân đại quân giết tới đây, còn muốn chạy đều đi không được. Bá Tước các hạ, có thể tính đem bọn ngươi cho trông. Mấy ngày liền đánh trận, chúng ta đã sớm mỏi mệt không chịu nổi, e sợ cho cứ điểm xảy ra vấn đề. Hiện tại các ngươi đã tới, chúng ta cũng có thể trở về trình đốn một chút, bổ sung một tốt cảm giác. Phi Hùng Chi bảo liền cho các ngươi. ở ẩn Bá Tước, là cờ gì tử tước, chúng ta đi trước một bước, đợi sau khi chiến đấu gặp nhau lại. Lời khách sáo nói xong, trung niên sĩ quan liền không kịp chờ đợi mang theo đội ngũ xuất phát, hoàn toàn không cho giữ lại cơ hội. Nhìn thấy một màn này, ở gần cũng là im lặng. Bất quá nhìn xem ra khỏi thành đội ngũ về sau, lập tức liền minh bạch đây là có chuyện gì. Hiển nhiên bọn giá hỏa này chỉ biết là bệ trợ cứ điểm luân hãm, căn bản cũng không rõ ràng hùng nhân hoàng đình bỏ ra thảm trọng đại giới, nghĩ lầm địch nhân lập tức liền sẽ đánh tới, phản ứng mới như thế quá kích. Giải thích là không thể nào, người ta vội vã rời đi, Hù ở Ẩn mới lười nhắc giữ lại. Chiến tranh vừa mới bắt đầu, hiện tại hoàn hảo tốt, nhưng không biết lúc nào liền nằm xuống. Ngay tại lúc này kết giao bằng hữu, chính là tăng thêm phiền não đưa mắt nhìn hai cái quân đoàn rời đi, bằng cảm giác Hổ Ẩn liền phát hiện đội ngũ của bọn hắn so bình thường quân đoàn ngắn rất nhiều. Thời kỳ chiến tranh, tiền tuyến chủ chiến quân đoàn không đại biên, chỉ có một lời giải thích, ở trên chiến trường tổn thất hết. Gặp một đám ma biết thu, tổn thất nặng nề tuyệt đối không chỉ có chỉ là phi hùng chi bảo quân coi giữ, chỉ sợ toàn bộ trong phòng tuyến quân coi giữ đều bị thú nhân dạy vò qua sức. Từ bên ngoài đến chú quân rời đi, y y huynh người của gia tộc vẫn còn ở đó. Mặc dù chết một vị gia chủ, đúng vậy tương đương nghĩa vụ liền hoàn thành. Trừ phi có thể từ bỏ kế thừa tước vị cùng lãnh địa, nếu không lãnh chúa giữ đất đai có trách nhiệm, hay là không tránh thoát. Làm quý tộc tập đoàn một thành viên. Hoa gần phi thường rõ ràng cái quần thể này có bao nhiêu phong bế, một khi từ bỏ cơ nghiệp còn muốn cầu về, cơ hồ không có bất kỳ khả năng gì. Lưu Thủ là cựu tử nhất sinh, một lần nữa lập nghiệp lại là thập tử vô sinh. Liên xem như thật sự có thể buông xuống đây hết thảy, kết cục cũng tốt không có bao nhiêu. Không có thân phận quý tộc, không nhận quy tắc trò chơi bảo hộ, bọn hắn chính là mới ra cột dây béo, ai gặp đều sẽ đi làm thịt bên trên một đao. Chủ động từ bỏ cùng Lưu vong quý tộc không giống với, người ta là đất phong mất đi, gia chủ chết tử, người thừa kế muốn kế thừa lãnh địa kế thừa không được, nhưng ở trên pháp lý vẫn như cũng là người thừa kế hợp pháp. Trên lý luận tới nói, chỉ cần mổ xỉ công quốc thu phục mất đất, bọn hắn vẫn là có thể kế thừa lãnh địa. Xem vì ý huynh gia tộc lựa chọn, cũng là cùng những quý tộc này không sai biệt lắm lộ tuyến. Tân nhiệm gia chủ toàn lực phối hợp thủ thành, giữ vững tự nhiên tất cả đều vui vẻ. Thủ không được liền an bài hậu bối rời đi, bồi lên một vị tân gia chủ cùng còn lại gia tộc tư quân, chờ đợi công quốc thu phục mất đất này, lần nữa một lần nữa cầm lại mất đi hết thảy. Tứ non nữ William tử tức trong tay tiếp nhận thành phòng đại quyền, Hù ở liền mang theo một đám thân tín sĩ quan, ở trong thành giọ xét chúng quanh đứng lên. Dính đến thân gia tính mệnh, hắn cũng không dám lở. Thành đáp đi Tin chiến thắng chuyển đến để Cờ Gít chính xác mặt âm trầm có chút chuyển biến tốt đẹp. Nếu là tại bệ tờ cứ điểm tuần ham trước, thu đến dạng này tin tức tốt, hắn tuyệt đối sẽ bày rượu chúc mừng. Có thể hết thể đã chế rồi, trên chiến thuật thắng lợi, không cách nào đến bù trên chiến lược sai lầm. Tin chiến thắng ý nghĩa lớn nhất, chỉ còn lại có khích lệ sĩ si khí. Chiến tích xác minh qua a, bọn hắn thật tiêu diệt hết một cái bệ hẻ một kỵ binh đoàn. Cờ Gít quan tâm hỏi, dùng nghệ thuật thủ pháp báo cáo chiến tích, đã sớm trở thành trạng thái bình thường. Công quốc cần trấn an lòng người, nếu là không tân trang một chút, loại kia mỗi ngày bị đánh bại chỉ báo, ai cũng chịu không được. Bất quá lần này ngoại lệ Tiêu diệt một chi bệ hệ một kỵ binh đoàn chiến tích đã đầy đủ lớn, lại tiến vào trong giáp nước, vậy liền lộ ra quá giả. Bệ hạ, chiến tích chúng ta quân vụ bộ đã xác minh qua nhiều lần. Quân đồ sở trả quân đoàn cùng Tân Biên 23 quân đoàn đúng là trên nửa đường, tiêu diệt một chi bệ hệ một kỵ binh đoàn. Mã Tín 10 phần trả lời khẳng định nói đợt này chiến tích, đó là thật không có khả năng lại thật. Tùy tiện làm sao trêu chọc, cũng không tìm tới vấn đề gì. Trên báo bên trên tân trang nội dung, đơn giản là biến mất bệ hệ một kỵ binh đoàn từng chức cùng địch nhân huyết chiến một trận, mới lâm vào vòng vây của bọn hắn. Chi tiết tỉ vết đều là vấn đề nhỏ. Giao chiến quá trình không trọng yếu, mấu chốt là thu hoạch bễ hệ một số lượng đối được. Thực sự chiến tích có đủ nhất sức thuyết phục. Nếu là nhiều đến mấy lần, bệ hẹ một bộ tộc tuyệt đối chịu không được. Không có vấn đề liên tốt, trực tiếp tiến hành tuyên truyền đi. Có tin tức tốt này, đối với trong nước quân tâm sĩ khí cũng là một cái không nhỏ kích thích. Cờ Dít chính bình tĩnh nói, "Bệ hạ, cũng không phải hoàn toàn không có vấn đề. Chiến tích cùng chiến báo đều tìm không ra đến ma bệnh, có thể chiến tổn hại bên trên liền có vấn đề lớn. Dựa theo bọn hắn báo cáo tới số liệu, quân nô sợ trả quân đoàn hao tổn chiến mã hơn 2.800 tấc, tân biên 23 quân đoàn hao tổn chiến mã 500 tấc." Thế nhưng là căn cứ chúng ta nắm giữ tình huống, toàn bộ quận nổ sở trả quân đoàn đều không có 2000 con chiến mã, như thế nào tổn thất được nhiều như vậy chiến mã? Chúng ta phải người tới cùng Hự ở ẩn bá tiếp tiến hành câu thông, nhưng hắn một mực chắc chắn tổn thất liền lớn như vậy, để cho chúng ta mau chóng cho hắn bổ sung. Hai tháng liên tiếp lọt top 10 đề cử, thần giữ của ban duyên là chuyện thuần Việt kể về một chàng trai không ngừng nỗ lực vượt lên số phận, nhờ sự giúp đỡ của một hồn ma để tìm kiếm cô gái định mệnh của cuộc đời mà anh chàng thương mơ đến. Hay đến với chương 310. Mạ Tiễn có chút bất đắc dĩ nói, Báo cáo lao chiến tổn cũng không phải cái gì chuyện mới mẹ đang đánh thắng trận tình huống dưới, chỉ cần báo cáo láo đi ra không phải quá nhiều, quân vụ bộ đều sẽ lựa chọn ngầm thừa nhận, xem như đối với có công chi thần một cái ngồi khen. Nếu là qua giới, vậy thì phải phải người thanh tra. Dưới tình huống bình thường, tất cả mọi người tuân thủ ăn ý, sẽ không làm quá mức phân. Quân vụ bộ chỉ là định, phụ trách bổ sung vật liệu hay là cấp dưới bộ hậu cần. Tùy ý người phía dưới báo cáo sai, hậu cần làm việc liền không có cách nào làm. Thời gian dài, bộ hậu cần cũng họp tình. Bình thường đều sẽ căn cứ từ mình nắm giữ tin tức, trước tính toán ra một con số. Sau đó coi đây là tiêu chuẩn, tại bổ sung vật liệu thời điểm, đối với phía dưới báo cáo chiến tổn chặt một đao. Cũng tỷ như nói, tân biên 23 quân đoàn báo cáo chiến tổn là 500 tớ, lấy sau cùng tới tay khả năng cũng liền 300 tớ. Quân nô sở trợ quân đoàn xem như ngoại lệ, làm khách quân không cần tuân thủ quy tắc ngầm. Quân vụ bộ nếu là đối chiến tổn hại bên trên số lượng xác nhận, bộ hậu cần cũng chỉ có thể đủ ngạch cho. Nếu qua một lần thua thiệt bộ hậu cần, bây giờ thấy Hủ Ờn liền muốn lẫn mắt xa, xa tại hắn vật tư trên chặt lên một nhất lên, loại này cầm không lộ ra quy tắc ngẩm, cũng không thể làm bọn hắn đào thoát trách nhiệm lý do. Quân nô sở trợ quân đoàn chiến mã tổn thất có bao nhiêu?" Cờ Gít chín quan tâm hỏi. Căn cứ bộ hậu cần chú phi hùng chi bảo quan viên tin tức truyền đến, quân nô sở trợ quân đoàn nhận lấy có khô, vẻn vẹn chỉ là biên độ nhỏ giảm mất. Dung cái này suy đoán, bọn hắn hao tổn chiến mã sẽ không vượt qua 200 tớt, thậm chí có khả năng 100 tớt cũng chưa tới. Cho dù là tăng thêm ngựa chạy chậm, chiến tổn cũng sẽ không vượt qua 500 tớt. Từ chúng ta sưu tập tình báo đến xem, vị này h ở ẩn bá đặc biệt nóng lòng một cái tiêu chuẩn kỵ binh đoàn bên ngoài, còn trang bị đại lượng ngựa chạy chậm. Quân sở trợ quân đoàn tất cả binh sĩ đều từng học qua ngựa. Lần này vây giết bệ hạ một kỵ binh đoàn, chính là bộ binh biến kỵ binh. Chỉ riêng hắn bọn họ xuất động ngựa chạy chậm kỵ binh, liền cao tới 3.500 người. Nhiều như vậy ngựa chạy chậm, một phần là cầm trên chiến trường tịch thu được vũ khí trang bị đổi lấy, bình thường phân là từ chúng ta bộ hậu cần dọa giẫm đi qua, bọn hắn nguyên lai like theo quân ngựa chạy chậm còn tại kéo xe. Dựa theo loại tình huống này tiếp tục kéo dài, ta phi thường hoài nghi không đợi chiến tranh kết thúc, quân nô sở trạ quân đoàn liền sẽ biến thành kỵ binh đoàn. Mã nhịn không được đen rau muốn nói, làm quân vụ lại thần, tất cả có thể đánh bộ đội, hắn đều rất hứa thích. Cho dù quân đoàn tinh cần vật tư tiếp tế càng nhiều, hắn đều không mang theo trước mắt, hắn tướng bọn họ các loại tào thao tác, hắn cũng thấy cũng nhiều, nhưng loại này bộ binh quân đoàn, tướng kỵ binh quân đoàn chuyển biến cách chơi, hắn còn là lần đầu tiên gặp được đầu đen rau muống về đầu đen dao muống, hắn vẫn là không có minh sắc đưa ra ý kiến phản đối. Mặc dù có chút không cùng quy củ, nhưng không chịu nổi cường giả có được mặt quyền. Cho hắn, Cờ Dít chín vuốt vuốt cái trán nói ra, chân chơ một chút, lại bổ sung, nói cho hủ ở ẩn bà tướng, chiến mã chỉ là vấn đề nhỏ. Nếu như hắn có thể lại xử lý 5000 bệnh hệ một kỵ binh, hoặc là tiêu diệt 10. Không không không hoàng tộc quốc độ. Ta cho hắn toàn bộ thay đổi trang phục thành kỵ binh cũng không có vấn đề gì. Bánh vẽ, trần truỡi bánh vẽ. Nếu thật là có thể xử lý nhiều như vậy thú nhân tinh nhuệ, xem chừng vận độ sợ trả quân đoàn cũng thừa không có bao nhiêu người. Người đều đánh không có, cam kết thay đổi trang phục, đương nhiên sẽ không là vấn đề. Nếu là không có quá nhiều hao tổn, vậy thì càng tốt hơn. Bỏ ra một chút trang bị, liền có thêm một chi tinh nhuệ kỵ binh quân đoàn có thể dùng, mụ thị công quốc cũng sẽ không thua thiệt. Vệ phẫn hủ ở ẩn có thể hay không đem tinh bộ binh biến thành tinh binh, có toàn diện bệ hệ một kỵ binh đoàn án lệ tại, không lo lắng chút nào. Bệ hạ, Liên quan tới phong thưởng công thần sự tình, ngài nhìn giải quyết như thế nào? Nếu không dựa theo cựu lệ, trước tích lũy đợi sau khi chiến đấu cùng nhau hay toán." Hở chi tệ tướng hỏi dò. "Nhà mình nhi tử cũng ở trên chiến trường, cho dù là đi theo cỏ chiến công, đó cũng là chiến công. Làm đã được lợi ích người, quan tâm là tất nhiên." Tại trưởng tử sinh tử khó liệu tình huống giới, hắn hiện tại không thể không đầu nhập càng nhiều tinh lực tại thứ tự trên thân. Có lẽ là cơ dịch biểu hiện ra năng lực cá nhân rất bình thường, có thể thắng ở vận khí không tệ, bắt đầu liền dính vào đuổi, trực tiếp đi theo nằm thắng là được rồi." lấy vận khí của hắn, còn sống vượt qua trận này loạn thế sát suất phi thường lớn. Tăng thêm người tuổi trẻ, vẫn tồn tại như cũ lấy rất đều có thể tố không gian. Làm gia tộc người thừa kế lốp xe dự phòng bồi dưỡng, vẫn là có thể. Phái người hỏi thăm một chút, chính bọn hắn ý kiến. Tăng thêm lần trước công lao, rất nhiều người công lao đều đủ tăng lên một lần tứ vị, hoặc là đổi lấy một khối đất phong. Nếu là muốn kết toán, công quốc có thể cho bọn hắn kết toán ban thưởng. Tứ vị, đất phong, vàng bạc châu báu, mị nữ, tài nguyên tu luyện, mặc cho chính bọn hắn lựa chọn. Nếu là không chuẩn bị kết toán, vậy liền dựa theo kỷ luật, tính gộp lại đến sau khi chiến đấu cùng nhau hạch toán. Tương quan giải thích nói rõ làm việc, quân vụ bộ phải làm cho tốt, không có khả năng náo ra nhiều loạn tới. Quân nô sở chạ quân đoàn bên kia, tư vị là không thể thăng lên, vậy liền ban thưởng một chút vật thật đi. Bộ ngoại vụ tiếp tục cùng bọn hắn tiếp xúc, thật khả năng lôi kéo một chút quý tộc tới. Tư vị trên phong địa đều có thể hảo phóng một chút, nhất là vị kia hủ ở ẩn bà tước, nếu là có thể lôi kéo tới, do hắn đóng giữ Bắc cương địa khu, chúng ta cũng có thể. Cờ Dít chín lời nói nhìn như vô ý, trên thực tế lại là cố ý nói cho đám người nghe. Chủ yếu vẫn là lo lắng bọn thủ hạ làm việc không cố gắng, dù sao ai cũng không ý chia cắt lích lợi của mình. Mặc dù mổ xỉ công quốc đối với án phạt vương quốc quý tộc lực hấp dẫn nhỏ, có thể chỉ cần hứa lấy lời nhiều, tóm lại là có thể lừa dối mấy cái đồ lần tới. Hoạt động thời gian dài như vậy, một chút thành tích đều không có, muốn nói cùng bọn thủ hạ tiêu cực biếng nhắc không quan hệ, sợ rằng cũng sẽ không tin tưởng. Hiện tại cố ý điểm danh đóng giữ Bắc Cương địa khu, chính là đối với trong nước quý tộc tốt nhất hứa hẹn. Đã trải qua trận chiến tranh này đằng sau, còn nguyện ý cùng thú nhân làm hàng xóm quý tộc, chỉ sợ đã không nhiều lắm. Căn cứ án phạt vương kinh nghiệm của xem, cách mấy chục năm khởi xướng toàn diện lấn làm không tốt mọi người tại sinh thời, còn có thể gặp được lần thứ hai. Biên giới luôn luôn cần phải có nhân thủ, chính mình không muốn đi, vậy cũng chỉ có thể để cho người khác đi. Nếu là công quốc quý tộc đều không cần phía Bắc lãnh địa, cuối cùng đập vào quốc vương trong tay, cũng không thể để vương thất tới chống đỡ và ca. Trung ương chính phủ trực thuộc. Không nói đến không có loại này tiền lệ, vấn đề là tất cả mọi người không yên lòng a. Suy bụng ta ra bụng người, chính mình là mặt hà gì, những người khác hơn phân nửa cũng không khá hơn chút nào. Pháo đại ổ chú phòng tiến nhanh chóng hãm, cứ việc mọi người ngoài miệng không nói, nhưng trong lòng đều rất rõ ràng. Tuyệt đối cùng chủ trì xây dựng phòng tuyến quan lại thoát không ra quan hệ không có tiến hành truy cứu trách nhiệm đó cũng là bởi vì năm đó chủ trì phòng tuyến xây dựng ra hòaa hiện tại cũng xuống mổ đời cuối cùng thằng xui xẻo lại tính cả phòng tuyến cùng một chââu ngã xuống trên chiến trường đây không phải dựa vào thay người có thể giải quyết. quyếtbí tộc lãnh chúa chính mình xây thành chỉ bảo một khi phát hiện vấn đề nói làm lại liền làm lại chi phí tại thân gia tính mệnh trước mặt hoàn toàn không đáng giá được nhắc tới có thể quan lại không được dù là lại thế nào thanh niêm cũng vô dụng dự toán trung bin là có hà mức không có khả năng để ý làm lại cho dù là phát hiện vấn đề vì mình vị trí cũng sẽ lựa chọn che giấu đi. Dù sao chỉ cần thú nhân không tại chính mình nhiệm kỳ toàn diện xâm lấn, lôi liền sẽ không nổ tung. Đã qua một lần thua thiệt, vì thế trả giá bằng máu, ai cũng không nguyện ý đến lần thứ hai. Vậy hạ, xin yên tâm. Chúng ta bộ ngoại vụ nhất định sẽ cố gắng hoàn thành. Hai tháng liên tiếp lọt top 10 đề cử, thần giữ của ban duyên là chuyện thuần việt kể về một chàng trai không ngừng nỗ lực vượt lên số phận, nhờ sự giúp đỡ của một hồn ma để tìm kiếm cô gái định mệnh của cuộc đời mà anh chàng thương mơ đến. Hay đến với chương 311, cực kỳ hiếu chiến á lao ra. Biến thành phế tích mẹ tởẹo cứ điểm, lần nữa nghênh đón cao quang thời khắc. Tú nhân Mỗ Đại Hoàng tộc cao tầng tề tụ, đối với liên quan tới liên hợp xuất binh vấn đề, tiến hành một vòng cuối cùng bàn bạc. Hội nghị vừa mới bắt đầu, Trang Diện liền lâm vào xấu hổ. Đều là đại chiến lưu lại di chứng, Từ Ưng Nhân Hoàng cái kia muốn giết người ánh mắt, liền có thể nhìn ra hắn đối với Hùng Nhân Hoàng ý kiến lớn đến bao nhiêu. Hùng lão quỷ, ngươi không nên cho ta một lời giải thích a. Ưng Nhân Hoàng nghiêm nghị chất vấn, phá vỡ trầm mặc. Hiển nhiên, 3000 lưng nhân tổn thất, đã để hắn khó mà khất chế cảm xúc. Tú nhân Mỗ Hoàng tộc bên trong, bệ một bộ tộc nhân khẩu là thừa thấp nhất, ừ Nhân tộc theo sát phía sau, tổng nhân khẩu miễn cưỡng đột phá bảy chữ số. Tuy nói thú nhân bộ tộc đều là toàn dân gia binh, nam nữ già trẻ đều có thể ra chiến trường, vậy cũng vẹn vẹn chỉ là có thể. Lấy ưng nhân tộc làm thí dụ, tuổi nhỏ cũng đã có tuổi, trên không trung bay nhạy không được mấy lần, liền bay không nổi đánh mất năng lực phi hành, không quân biến lục quân, ưng nhân tộc đối với chủng tộc khác hữu thế, liền không còn tồn tại. Lập tức hao tổn 3000 ưng nhân, sau ngày đó đánh lén pháo đài ổ chuột tổn thất đều lớn hơn, ưng nhân hoàng nếu là không có một chút biểu thị, trở về cũng không tốt cùng tộc nhân bằng đao. Bàn dao? Ngươi muốn cái gì bàn dao? Ưng nhân quân đội quyền chỉ huy đều tại chính các người trong tay người. Chính bọn hắn phải vào thành cũng không phải ta mệnh lệnh bọn hắn đi. Người ưng nhân binh sĩ tổn thất nặng nghề, liền đến tìm ta muốn bằng hàn dao, hùng nhân tộc dũng sĩ tổn thất càng nhiều, ta tìm ai đi muốn bằng hàn dao?" Hùng nhân hoàng tức giận về đối nói. Tổn thất nặng nghề, trong lòng của hai người đều tức sôi ruột. Cùng là người bị hại, hắn mặc dù lý giải ưng nhân hoàng tâm tình, nhưng không phải là là hắn có thể đủ tiếp thụ loại này chỉ trích. Gấu tính tình đi lên, hắn cũng lười tiếp tục nghề tình. Chuyện đã xảy ra, đã sớm phái người giải thích qua. Thích tin thì tin, không tin thì thôi, dù sao hắn không thẹn với lương tâm. "Ngươi, ngươi!" Gặp ưng nhân hoàng tước giận đến nói không nên lời đến mắt nhìn thấy liền muốn biến thành toàn võ hành, một bên xem náo nhiệt ba người cũng ngồi không yên. Ưng Hoàng bất giận, người chết không có khả năng phục sinh. Ta nhìn chuyện lần này, đều do nhân tộc Câm Nưu, Nưu toan dùng cái này đến bốc lên giữa chúng ta nội đấu. Thời khắc mấu chốt, ngàn vạn phải gìn giữ tình táo, tuyệt đối không thể chúng nhân tộc Câm Nưu quý kế. Không quan tâm ai đúng ai sai, dùng âm nhu luận, vước nổi cho nhân tộc tổng không có tâm bệnh. Về phần lấy cớ này có bao nhiêu vông nghĩa, sư nhân Hoàng Tịnh không để ý, mấy vị khác hoàng giả cũng sẽ không quan tâm. Người đều chết rồi, làm sao rảy vỏ cũng không xuống được, hiện tại tranh đến chính là một bộ mặt. Cho dù là muốn trả thù Vậy cũng phải tìm tới địch nhân mới được. Tiếp nối là bày ra đây hết thảy lần tuần bắt trước, cùng phụ trách cụ thể áp dụng công cụ hình người, đều tại ngày đó trong chiến đấu hồi phi yên diệt. Dù là có thú nhân tư tế xuất thủ, tự mình tìm tòi toàn bộ chiến trường, đều không có tìm tới nửa điểm cửu nhân tăng hồn. Muốn cho hạ giận, hiện tại cũng tìm không thấy chính chủ. Thử, thử, Hai người gần như đồng thời phát ra thanh âm bất mãn. Nhìn như là tan dã trong không vui, kỳ thực lại là tạm thời bỏ qua một đoạn này ân oán tỏ thái độ. Tại quá khứ vô tận bên trong, ngũ đại hoàng tộc nội phân tranh liền không có từng đoạn, đã sớm tích lũy vô số mâu thuẫn. Nếu không phải nhân tộc cấp lực, chính bọn hắn liền có thể đánh lên. Bức bách tại ngoại lực lấy được bằng kết, chung quy chỉ là mặt ngoài. Sống mái với nhau, cuối cùng tiện nghi người khác, mọi người không có ngu như vậy. Có thể lẫn nhau đảo hồ tính toán, lại là cho tới bây giờ đều không có đình chỉ qua. Gặp náo kịch có một kết thúc, đại biểu bệ hệ một hoàng đình Alex hoàng chữ trước tiên mở miệng nói ra, hiện tại, chúng ta nói chuyện xuất binh sự tình đi. Trải qua thời gian lâu như vậy, xem chừng mọi người công tác chuẩn bị cũng hoàn thành không sai biệt lắm. Dựa theo trước đó định, ta bệ hệ một tộc cùng ngưng nhân tộc riêng phần mình xuất động một cái quân đoàn, còn lại tam tộc riêng phần mình xuất động hai cái quân đoàn. Bệ thuộc một bộ tộc sẽ tuân thủ quyết định, các ngươi không có vấn đề chứ? Đang khi nói chuyện, Alex đưa ánh mắt về phía Hưng Nhân Hoàng cùng Hùng Nhân Hoàng. Gần nhất mấy ngày này, liền số 2 nhà này tổn thất thảm trọng nhất. Nhất là tiến công bệ tờ cứ điểm Hùng Nhân tộc, trực tiếp dày vào không có một cái quân đoàn. Hiện tại duy nhất một lần xuất động hai cái quân đoàn tham gia hành động, thế tất sẽ tạo thành binh lực căng thẳng. Dù sao, đang về công thành đạ vịt đồng thời, bọn hắn còn phải xem dường như nhà đường lui, không thể để cho nhân tộc quân đội từ trong cứ điểm đi ra rối. Ta Hưng Nhân bộ tộc nặng nhất tiến dự, hẹn sự tình tự nhiên sẽ làm đến bất quá bởi vì phía trước chiến đấu duyên cớ, chúng ta mấy cái quân đoàn hiện tại cũng không đầy biên. Lần này phái ra quân đoàn, tổng binh lực chỉ có 9.000 người. Áp chế địch nhân không chung lực lượng hay là đầy đủ dùng. Nói xong, tướng nhân Hoàng Kiêu khích nhìn Hùng nhân Hoàng một chút. Nhìn cái gì vậy? Các người ưng nhân tộc có thể thực hiện hứa hẹn, ta hùng nhân bộ tộc tự nhiên cũng sẽ không rút lại phía sau. Hai cái tinh nhuệ bộ binh quân đoàn đã chuẩn bị xong, tùy thời đều có thể xuất phát. Hùng nhân Hoàng bất mãn nói. Chỉ là lời mới vừa ra miệng, hắn liền bắt đầu hối hận. rỗi nhất thời thoải mái, sau đó hỏa tăng chẳng Ngũ đại hoàng đình đều có riêng phần mình nhiệm vụ, lần này Hùng nhân tộc cầm xuống bệ tơ hẹo cứ điểm, dẫn đầu đả thông xôi Nam con đường, là thú nhân đế quốc làm ra kiến suất cống hiến. Vốn là có thể yêu cầu mặt khác mấy nhà, ở sau đó hành động bên trong thay Hùng nhân tộc gánh vác một bộ phận, hiện tại nhất thời lênh mồm lênh miệng thế mà không có trước tiên nói ra. Mặc dù kế tiếp còn có thể tiến hành bộ cứu, nhưng Hùng nhân tộc xuất binh hai cái quân đoàn sự tình, lại là thành kết cục đã định. Không có vấn đề, không có vấn đề. Sư nhân hoàng cùng ngân nguyệt Lang hoàng theo sát lấy Nhìn ra được tâm tình của bọn hắn rất không tệ, đối với hiện tại kết quả phi thường hài lòng. Các tộc tinh nhuệ số lượng xác định ra, tập binh cũng không có cái gì tốt thảo luận. Pháo hôi cái đồ chơi này, mọi người trong tay cũng không thiếu. Cho dù là ở phía trước tiến công bệ tợ cứ điểm trong chiến đấu, tổn thất mấy vạn phụ thuộc chủng tộc, hùng nhân hoàng cũng không có vì cái này vấn đề sổ mượn. Binh lực căng thẳng thời đại, chưa đến. Bình thường xuất hiện binh lực không đủ tình huống, đều là chiến tranh chung hậu kỳ. Theo chiến tuyến không ngừng kéo dài, nhân tộc liên minh viện quân lần lượt đến, thú nhân đế quốc mới có thể chống đỡ không nổi. Nếu tất cả mọi người không có vấn đề, như vậy binh quý thần tốc. Mọi người hiện tại liền trở về tập kết binh mã, tranh thủ tại trong vòng 10 ngày xuất phát. Lãnh Hoàng Bình Tĩnh nói ánh sáng chủ lực quân đoàn liền có 8 cái, tăng thêm mọi người phụ thuộc chủng tộc, tổng binh lực coi như không có 300. Không không không, vậy cũng sẽ không thấp hơn 250. Không không không cho dù là ở tiền tuyến, muốn tập kết nhiều như vậy quân đội, cũng không phải một kiện nhẹ nhõm sự tình. Huống chi còn chia làm ngũ đại trận doanh, càng là tăng lên điều động độ khó. Muốn tại trong vòng 10 ngày tập kết đội ngũ xuất phát, tuyệt đối là một loại khiêu chiến. Hai tháng liên tiếp lọt top 10 đề cử, thần giữ của ban duyên là chuyện thuần việt kể về một chàng trai không ngừng nỗ lực vượt lên số phận, nhờ sự giúp đỡ của một hồn ma để tìm kiếm cô gái định mệnh của cuộc đời mà anh chàng thương mơ đến. Hãy để mới. Chương 312. Phi hùng chi bảo, quen thuộc song phòng ngự đằng sau, Hủ Ờ Ờ lần nữa mở ra chính mình quen thuộc luyện binh đại nghiệp. Không riêng gì đối với quận nổ sở trợ quân đoàn quan binh tăng cường huấn luyện, trong thành cái khác quân đội cũng tại tập huấn phạm vi bên trong, liền ngay cả đi theo phụ trợ dân phu cũng không có bơ tha. Trong thành từ 65 tuổi trởọn cho tới 12 tuổi tròn, thân thể kiện toàn nam nữ già trẻ, đều bị Hủ Ờ Ờ lôi ra đến tiến hành huấn luyện quân sự. Chỉ là tương đối huấn luyện cường độ thấp xuống rất nhiều, đồng thời chủ yếu là thủ thành luyện. Phát toàn dân giai binh kế hoạch, tại Phi hùng chi bảo triệt để bị chứng thực xuống tới. Làm trên thực chất quan chỉ huy tối cao, Hu Erẩn đã triệt để thả bản thân. Phản đối cũng vô hiệu, chơi chính là cực kỳ yêu chiến. Thú nhân giết tới, có thể không phân nam nữ la ó. Không cầm trên vũ khí chiến trường, liên lợi đến bị địch nhân đổ sát đi. Làm đại giới, chính là phi hùng chi bảo dự trữ vật tư kịch liệt bị tiêu hao, nguyên bản trong kế hoạch có thể cung cấp trong thành quân dân dùng ngăn 3 năm vật tư, tại Hù ở ẩn họa họa bên giới có thể hay không kiên trì 2 năm, đều là một tần số. Biết rõ chơi như vậy nguy hiểm, Hu Erẩn cũng không triếu cố được nhiều như vậy. Từ trước mắt tình huống đến xem, mỗ thị công quốc thế cục đã tương đối nguy hiểm, lúc nào cũng có thể ầm vang sụp đổ. Vị Hùng chi bảo tình huống, so ra mà nói xem như tốt. Với tư cách chủ nhân y y luyện gia tộc, ngay tại chỗ kinh doanh mấy trăm năm thời gian, vốn liếng đầy đủ dày đặc, mới có thể có nhiều như vậy vật tư dự trữ. "Tần, phái người thúc dục một chút bộ hậu cần, để bọn hắn nhanh lên một chút đem chiến mã cho chúng ta bổ sung bên trên, còn có thiếu ta vũ khí trang bị cũng không có thể thiếu." Xuân Giang thủy ngoan áp tiên tri, làm tiên tuyến một tên quan chỉ huy, thú nhân làm ra động tĩnh lớn, nhưng không lừa gạt được ánh mắt của hắn. Mặc kệ thú nhân đại quân tiến công mục tiêu là ai, một khi chiến hỏa đốt, đốt lên, Muốn thu hoạch được những chiến lược này, bổ sung vật liệu đều sẽ trở nên khó khăn trùng điệp. Không có biện pháp, cứu hận kéo đến nhiều, Hổ Ẩn không thể không trở dạ. Tuần tự tháng 2 lần đại chiến, có thể tương ứng cũng đắc tội thú nhân hai đại hoàng tộc. Cái này nếu là trả thù đứng lên, hán vị này điểm kỉu hận tràn đầy thủ tướng, sát suất lớn sẽ trở thành trọng điểm chiếu cố đối tượng. Vì tăng cường trên chiến trường năng lực sinh tồn, hiện tại hủ ở Ẩn lao ra, nhưng mà cái gì sự tình đều làm được. Đương nhiên, trừ đề cao thành phần năng lực bên ngoài, từ thanh niên trai tráng bên trong lựa hộ bị nguồn mộ lính, cũng là mục đích chủ yếu một trong. Làm cách quân, tình huống khác đều tốt nói. Duy trì có nhân viên bổ sung khó khăn. Binh sĩ càng đánh càng ít, đối với bất luận cái gì một chi bộ đội đều là vô cùng nguy hiểm đối với hướng người Mộ Sĩ muốn Tân binh, dù ớn hay là càng có khuynh hướng tự mình động thủ tiến hành ngồi dưỡng. Tại chiến tranh thời kỳ, chỉ cần có thể một mực đánh thắng trận, đây đều là vấn đề nhỏ. Tư quận nổ sợ chạy trong quân đoàn điều bộ phận quan binh sung làm nóng cốt lực lượng, Phi Hùng chi bảo bên trong lại tăng lên một cái không đầy biên Tân binh quân đoàn, cùng một cái vượt mức quân bảo vệ thành đoàn. Tân binh quân đoàn đều là từ sau cần bộ trong tay yêu cầu dân phu, công thượng, cộng thêm từ Phi Hùng chi bảo điều bộ phận thanh niên trai tráng, tổng binh lực chỉ có hơn 5000 người. Quân bảo vệ thành đoàn biên chế liền hỗn loạn, bao quát ý ý uỷnh gia tộc ở bên trong bản địa quý tộc tư quân, tham dự huấn luyện nam nữ già trẻ, toàn diện bị đặt vào đến quân bảo vệ thành đoàn bên trong. Nói là một cái quân đoàn, trên thực tế chính là một nồi món tập cẩm. Từ danh tự bên trên cũng có thể thấy được đến, đối bọn hắn định tính chính là thủ thành. Sức chiến đấu không hy vọng xa đời, chỉ cần tại thủ thành thời điểm, có thể phát huy nhất định tác dụng là được rồi. So ra mà nói, tân binh quân đoàn mới là bồi dưỡng trọng điểm đã muốn vì chủ lực quân đoàn cung cấp binh lực bổ sung, lại phải gánh chịu công binh chức trách. Lâm Thời sửa cầu trải đường, chế tạo đơn giản một chút quân giới đều là nhiệm vụ của bọn hắn. Bận rộn sinh hoạt, luôn luôn phong phú mà bất đắc dĩ. Mỗi ngày hung hắc bắt huấn luyện quân sự, đến mức hủ ở ẩn đều quên chính mình trên nửa đường thuận tay cứu tướng đội. Xử lý lạnh kết quả, chính là để lập dùng gia tộc một đoàn người một ngày bằng một năm. Thượng tầng quý tộc vòng tròn lại không lớn, làm sao có thể không ai nhận biết đâu. Từ tiến vào phi hùng chi bảo giản xếp lại bắt đầu, thân phận của bọn hắn liền bại lộ đi ra. Nên đón bọn hắn đã không có hoa tươi vô tay, cũng không có vấn trách. Chứ không có khả năng rời đi bên ngoài, không có đối bọn hắn khai thác bất luận hành gì, liền hắn không tồn tại bị không để ý tới đáng sợ nhất, Hù ở ẩn lận quên, để lập dựng gia tộc một đoàn người lâm vào vô tận sợ hãi bên trong. Thủ tổ, tình huống có chút không ổn. Là cờ Dịch cùng Ilya một chút chủ kiến đều không có, phi hùng chi bảo toàn bộ đại quyền, đều là rơi vào vị kia Hù ở ẩn bá tước trong tay. Thời gian dài như vậy đều không có cùng chúng ta tiếp xúc, chỉ sợ vị kia Hù ở ẩn bá tước toán tính quá lớn. Một khi để hắn bắt được cái trôi, chỉ sợ. Anthony đáng chắc nói, làm Uy tín lâu năm quý tộc, hay là có không ít mạch. Chỉ là hiện tại người đi chậm mát, công chưa đối với xuống dốc lập dựng tộc tiến hành định tính. Mọi người đối bọn hắn đám này, người xa cơ thất thế thái độ cũng hết sức phức tạp. Nghe ngóng một chút tin tức không khó, muốn để mọi người xuất lực hỗ trợ cũng có chút khó khăn. Chủ yếu nhất vấn đề ở chỗ, là cờ dịt cùng William hai cái quý tộc lãnh tụ, hiện tại cũng ở vào tự thân khó đảm bảo trạng thái. Nhìn như là không có chủ kiến, trên thực tế lại là không thể không vì đó. Từ bỏ quyền chủ đạo, nhiều nhất ném một chút mặt mũi, tranh đoạt quyền chủ đạo lại có khả năng bỏ bệnh. Chiến tranh trước mắt không có may mắn, đi chính là đi, không được là không được. Tự thân năng lực cùng trong tay thực lực đều không tốt, lựa chọn đi theo hủ ở ẩn lăn lộn cũng liền không kỳ quái. Thân phận địa vị cao nhất hai vị đều là như vậy, phía dưới quý tộc thì càng không cần nói. Tất cả mọi người là người thông minh, ai cũng không muốn ở trên chiến trường đã chết không minh bạch, đương nhiên sẽ không vô duyên vô cớ đắc tội lao đại. Mấu chốt nhất là hù ở Ẩn không có đối với Lạp Dồn gia tộc làm những gì. Mặc dù cung cấp đãi ngộ hơi kém, nhưng người nào để bọn hắn chính mình tuyên bố là thương đội đầu. Thương nhân đánh ngộ, tự nhiên không thể cùng quý tộc lao ra so. Trên đường đi chính là gặm bánh mì đen vất vả, tiến vào phi hùng chi bảo về sau, thu được thân bằng bạn cũ chiếu cố, mới thoáng có chút cải thiện. Loại này cải thiện chỉ là thể hiện tại trên sinh hoạt. Tại Hủ Ẩn không nói gì trước, ai cũng không dám thả bọn họ đi, một ngày hai ngày, bọn hắn còn có thể vút vàng. Thời gian dài, liền không khỏi suy nghĩ lung tung. Tìm cơ hội đi bái phòng một chút Hù ở ẩn bá tức đi. Có một số việc làm rõ bày ra trên mặt bản, ngược lại so hiện tại loại này kéo lấy càng có lợi hơn. Chúng ta từ bệ tở cứ điểm rời đi chi tiết, căn bản cũng không có ngoại nhân biết. Chỉ cần một mục chắc chắn là thành phá sau phá vây đi ra, vậy liền vấn đề không lớn. Thời gian lâu như vậy, không có đối với chúng ta làm cái gì. Nghĩ đến là vị kia Hù ở ẩn bá tức chưa tìm tới đối với chúng ta bất lợi chứng cứ, Nếu không đã sớm phái người tới cùng chúng ta đàm phán định đi dò xét một chút hắn đấy, nhìn vị này thanh danh vang dội bá tước, đến tụ cùng muốn từ trên người chúng ta thu hoạch được cái gì, mới quyết định cũng không muộn." ma đạo sư bình tĩnh nói. "Chỉ là hai đầu lông mày vẻ u sầu, hay là bại lộ nội tâm của hắn Batman." Lý trí nói cho hắn biết, đây mới là vừa mới bắt đầu, để mắt tới lập dòng gia tộc truyền thừa, tuyệt đối không chỉ hù ở hơn một người. Nếu có cơ hội, trong thành lớn nhỏ quý tộc đều không để ý đi lên kiếm một trận canh. Không có khai thác hành động, chủ yếu vẫn là quy tắc trò chơi bảo hộ, hoặc là nói là quý tộc mật nuôi kương thủ hào đoạt tiếng xấu, ai cũng không nguyện ý gánh chịu. Coi như muốn khai thác hành động, cũng phải tìm một cái đường hoàng lý do. Không có lấy cớ, không phải là bọn hắn liền an toàn. Trên mặt nổi không có khả năng đối bọn hắn động thủ, lại không ảnh hưởng vụng trộm hạ động thủ. So sánh trên mặt nội thu liễm, quý tộc vụng trộm thủ đoạn mới thật sự là huyết tinh. Có lẽ có đạo đức cao thượng, nhưng lão ma đạo sư không dám đi cược. Hai tháng liên tiếp lọt top 10 đề cử, thần giữ của ban duyên là chuyện thuần việt kể về một chàng trai không ngừng nỗ lực vượt lên số phận, nhờ sự giúp đỡ của một hồn ma để tìm kiếm cô gái định mệnh của cuộc đời mà anh chàng thương mơ đến. Hay đến mới. Chương 313 À lão ra hữu nghị giá trị. Bá tước, lập dùng gia tộc người thừa kế Anthony xứ, đến đây bái phỏng. Có lẽ là gặp hữu ở ở hoặc thị vệ trưởng lại bổ sung, chính là chúng ta trước đó vài ngày ở trên đường cứu nhà thương đội kia bên trong một tên thiếu niên, cùng hắn cùng đi đến, còn có một vị lao ma đạo sư. Chúng ta đã cùng William tử tước xác nhận qua, bọn hắn đúng là lập dùng gia tộc người. Hữu ởn có thể không thèm để ý thân phận của bọn hắn, không phải là bọn thủ hạ cũng không thèm để ý vạn nhất ngày nào lao ra hỏi, cái gì cũng không biết chẳng phải là xấu hổ. Tại đến Phi Hùng chi bạo trước tiên, Tống Liễn Đi tìm Y Lương Tử Tước xác minh thương đội thành viên thân phận. Không có bất kỳ cái gì ngoài ý muốn, trước đó chưa kịp cầu thông Y Lương Tử Tước, trực tiếp đem bọn hắn bán đi một cái út sấp. Vốn là có báo cáo, chỉ là thời gian không trùng hợp, chính bởi tại Hủ gần bận rộn nhất thời điểm, trực tiếp xem như không trọng yếu việc vặt, để cho thủ hạ người nhìn xem xử lý. Từ đối với bọn giá hỏa này giấu giếm thân phận trả thù, Tống Dức Khoát cũng liền làm bộ không biết, cho bọn hắn cung cấp cùng thương nhân thân phận sẽ xứng đôi thao tác, làm choáng trong thành quý tộc. Tại không biết Hủ Ẩn đối với tộc ý tưởng chân thật trước đó, ai cũng không dám tới gần chưa có hạn trên sinh hoạt chiều cố, ai cũng chưa từng có đi gặp bọn hắn, thật giống như thật coi bọn họ là thành thương nhân đồng dạng. Mang Anthony tức sĩ vào đi. Hu ở ẩn mặt không thay đổi nói ra. Từ chiến tranh bộ phát ra bắt đầu, quý tộc xa suốt số lượng liền càng ngày càng tăng. Nếu là đều đi chú ý, mật chết hủ ở ẩn cũng vội vàng không đến. Nếu như không phải bệ tở cứ điểm một tiếng vang thật lớn, hắn đều không nhất định có thể nhớ kỹ Lạp Dồn gia tộc. Có ấn tượng, không phải là liền cần liên hệ. Hiện tại Lạp dùng gia tộc đáng giá ngoại nhân nhớ thường, chỉ còn lại gia tộc truyền thừa cùng những hộ vệ kia. Hộ vệ không cần cân nhắc, hoặc là Dồn gia tộc tộc nhân. Hoặc là người ta bồi dưỡng ra được tử sĩ, căn bản lại không tồn tại mời chào khả năng. Một nhà đại quý tộc truyền thừa, sát thực làm cho người trông mà thèm. Nhưng có Tiết Tháo Hủ ở ẩn lao ra, há lại loại kia thấy lợi quên nghĩa người. Liên xem như hạ đốc thủ, vậy cũng phải chờ trật tự sụp đổ sau a? Mộ thị công quốc vẫn còn tồn tại, quy tắc trò chơi vẫn tại vận chuyển bình thường. Chạy tới khi dễ xuống dốc quý tộc, một khi truyền ra ngoài, còn thế nào tại trong vòng tròn lan lột. Cả đời sự tình, hủ ở Ẩn cũng sẽ không bởi vì nhỏ mất lớn. Liên Sếp như muốn thu hoạch được đại quý tộc truyền thừa, hắn cũng sẽ các loại chiến tranh hậu kỳ lại hành động đến lúc kia. Quý tộc sa sút nhiều, cũng không có hiện tại như thế hấp dẫn ánh mắt. Chỉ cần tướng ăn không phải quá khó nhìn, liền sẽ không gây nên gợn sóng. Tôn Kính Hủ ở ẩn ba thước, lập dòng gia tộc tộc trưởng đương nhiệm, Antoni hướng Ngải Vân An, đánh giá nói chuyện thiếu niên, nhìn ra sẽ không vượt qua 20 tuổi. Lấy cái tuổi này, liền đón lấy phục hưng gia tộc gánh nặng, tiếp nhận áp lực có thể nghĩ. Không có công phu đi đồng tình, lập dòng gia tộc lại thế nào tinh thần sa sút, đó cũng là lạc đà gây còn lớn hơn ngựa béo. Cho dù là ném đi căn cơ, bọn hắn còn sót lại lực lượng thu nạp đứng lên, cũng so chín thành chín tiểu quý tộc mạnh hơn, thậm chí còn vượt qua bộ phận hạng chót trung quý tộc. Dạng này người xa cơ thất thế, Hồ ở Ân còn chưa có tư cách đi đồng tình. Hiện tại cô Sư lộ gia tộc, nếu là không có hắn chống đỡ, còn không bằng người ta đâu. Hoàng nên Antoni tức sĩ đến thăm đối với Lập Dũng gia tộc, ta thế nhưng là bạn tri kỷ đã lâu, dự pháp thánh đại danh càng là như sấm bên hai. Nguyên bản còn chuẩn bị đi bãi phòng Lan Tần ba tước, chiếm ngưỡng một chút pháp thánh di tích, đáng tiếc trời không ngoại lòng người, thành bệ tơ eo đột nhiên gặp đại nạn. Đều là đám kia đáng giận thú nhân. Như thế cửu, chúng ta sớm bọn hắn chống dựng. Không đem tú nhân đế quốc tử trên đại lục xóa đi, thật sự là khó tiêu hận trong lòng. Thôi Hôm nay Anthony tư sĩ khó được tới đến thăm, tạm thời không đề cập tới những này thương tâm chủ đề đều do thủ hạ người không hiểu chuyện, chậm trễ quý khách, thật sự là vạn phần thật có lỗi. Pầm, chuyên lệnh xuống thay Anthony tư sĩ đổi một cái chỗ ở tất cả đại ngộ, theo báo tức lễ nghi tức đãi. Thành mẹ tờ khéo một tiếng vang thật lớn đằng sau, Hù ẩn cũng bù đắp một phen bài tập, hảo hảo nghiên cứu một phen lập dòng gia tộc lịch sử. Có thể lấy tự bạo ma pháp trận tổ hợp sâu chuối, làm ra huy lực vượt qua đại bộ phận cấm chú bảo tạc, tuyệt đối không phải người bình thường có thể hoàn thành. Cuối cùng đem mục tiêu khóa chặt tại sơ đại gia chủ Dĩ pháp thánh trên thân. 9 Vị này truyền kỳ pháp thánh, đã từng thế nhưng là danh chấn đại lục. Dù là không tại một quốc gia, Quốc lộ gia tộc trong tư liệu đều có nâng lên. Chỉ là kẻ trâu bỏ đến đâu vật, trung quy khó mà ngăn cản tuế nguyệt tan mòn. Huy hoàng hơn 100 năm sau, tuổi gần 300 tuổi già pháp thánh đi gặp thần Hy chi chủ. Lão tổ tông Quáng Lưu Bức, hậu bối sống ở lão tổ tông dưới bóng ma, luôn luôn rất khó sinh ra nhân tài kế suất. Không có truyền kỳ pháp thánh lập dựng gia tộc, rất nhanh liền bắt đầu đi xuống dốc. Không đến thời gian 10 năm, liền từ công quốc nhất gia tộc xuống, sau đó dưới đường đi rơi đến loạn tận tức thời đại. Mặc dù lập dần gia tộc thực lực, vẫn như cũ có thể tại Mộ Xỉ công quốc một đám trong quý tộc đứng vào 5 vị trí đầu, nhưng cũng biến thành một nhà phổ thông đại quý tộc, không còn năm đó địa vị siêu phàm. Thẳng thắn mà nói, Hu Er ẩn cũng không thích nghiên cứu thảo luận lịch sử, dù sao hắn lại không có một vị hiển hách tổ tông, có thể lấy ra khoe khoang. Cổ lộ gia tộc có thể truyền thừa ngàn năm, thuần túy cũng là bởi vì sinh hơn nhiều. Trong chính diện môn, còn có chi thứ chi mạch chống đi tới, có thể chứng minh lịch sử đã lâu, chỉ có Cổ Xô dòng họ. Còn gia tộc truyền thừa, nửa đường không biết mất đi qua bao nhiêu lần. Hiện tại như thế thổi phồng dịnh pháp thánh Thoát lý là lập dòng gia tộc tình cảnh hiện tại phi thường xấu hổ. Chư Hiền Hách lão tổ tông bên ngoài, căn bản liền không có có thể lấy ra tội. Mặc dù cũng có thể nói khoác lạn tần ba thước, vì nhân tộc đại nghĩa khẳng khái hy sinh, trọng thương thú nhân đại quân. Chỉ là hủ ở ởnếc ở không có thấp như vậy. Vô luận như thế nào nói khoác, mẹ tở cứ điểm trung quy đi là luôn hãm, mỗ sĩ công quốc cũng bởi vậy lâm vào chiến lược bị động. Theo một ý nghĩa nào đó tới nói, lập dòng gia tộc hiện tại xấu hổ tình cảnh, rất lớn một bộ phận đều là mẹ thờ cứ điểm hãm, dẫn đến công quốc chiến lược bị động đưa tới di chứng. Bị tình anh hùng Cố nhiên đáng giá ca tụng, đáng tiếc là thực hiện lãnh chúa nghĩa vụ, mổ xỉ công quốc chiến tử quý tộc lãnh chúa đều vượt qua 3 chữ số. Khi tất cả người đều đem hy sinh coi là nghĩa vụ lúc, loại chuyện này liền không lại đáng giá ca ngợi, hiện thực các quý tộc chú trọng hơn hiệu quả thực tế. Mặc kệ bắt nguồn từ cái gì, lập tôn gia tộc đều được là mổ xỉ công quốc chiến lược lâm vào bị động phụ trách, ít nhất phải gánh chịu bộ phận trách nhiệm. Lạn Tần Ba tức không để cho bọn hắn đi vương đô, cố nhiên là không coi trọng công quốc, đồng thời cũng lo lắng bọn hắn bị xem như dê thế tội đẩy ra góc nồi đóng tại bẻ tờ hẻo cứ điểm. Không riêng gì lập Dồn gia tộc tứ quân, còn có phụ cận trung tiểu quý tộc tứ quân, cùng công quốc phái ra việc quân. Hiện tại thủ thành quý tộc toàn quân bị diệt, chỉ có bọn hắn những người này trốn thoát, người chết trận ra thuộc hạ có thể không có ý nghĩ. Có thể nói không có cái gì tới kịp làm, lập Dồn gia tộc một đoàn người đã kéo lên một sóng lớn cựu hận. Bá tước các hạ, không cần phiền toái như vậy. Đây đều là Anthony không đúng, ngày đó đột nhiên gặp đại nạn, dưới tình thế cấp bách giấu giếm thân phận, thật sự là có chút bất đắc dĩ. Hôm nay tới phỏng, chủ yếu là cảm các hạ ân cứu mạng. Nếu không có các hạ kịp thời xuất binh, ta lập Dồn tộc sợ là đã biến mất. Anthony một mặt cảm kích nói ra chỉ là tại cảm kích bên trong còn kèm theo một tia sợ hãi hiển nhiên là bị hủ ở gần nhiệt tình làm cho sợ hãi dựa theo trước đó phân tích hắn đều làm xong gặp lạnh nhạt chuẩn bị có thể hủ ở gần nhiệt tình biểu diễn thật giống như hai nhà là thế giao đồng dạng quả thực để Anthony xem không hiểu hai tháng liên tiếp lọt top 10 đề cử thần dữ của ban duyên là chuyện thuần Việt kể về một chàng trai không ngừng nỗ lực vượt lên số phận nhờ sự giúp đỡ của một hồn ma để tìm kiếm cô gái định mệnh của cuộc đời mà anh chàng thương mơ đến hay đến mới chương 314 dừng lại một chút Anthony móc ra một tấm quyển gia cựu cùng một viên lưu ảnh thạch, bay thẳng đến Hù ở Ờ nửa tới. "Bá tước các hạ, đây là một phần sinh mệnh nguyên dịch luyện chế phối phương, cùng thủ pháp luyện chế giới thiệu. Lạp Dũng gia tộc gặp đại nạn, đối với ngài đại ân tứ mạng, thật sự là không có cái gì tốt hồi báo, chỉ có thể dâng lên một phần phối phương tỏ tâm ý." Hiển nhiên, Anthony lần này tới cửa cũng là làm bài tập. Trước đó nghe ngóng tốt, Lô gia tộc hiện tại thiếu cái gì, mới có tính nhắm vào tặng lễ. Như vậy thông hiểu đạo lý đối nhân xử thế, hiển nhiên không phải một tên tiểu niên có được, hơn phân nữa là trong tộc trưởng đối làm bản dao. Liếc nhìn quyền cùng lưu ảnh thạch, Hù đầu trực tiếp đẩy trở về, đại nghĩa lâm niên nói ra, Antoni tức sĩ khách khí. Phú nguy cứu vốn chính là chúng ta kỵ sĩ vốn có phẩm chất, huống chi đã kích thú nhân hay là tất cả nhân tộc cộng đồng nghĩa vụ, há có thể hàm thù lao. Sinh mệnh nguyên dịch giá trị liên thành, nếu là tại niên đại hòa bình, dạng này thù lao đủ để đền ơn cứu mạng. Nhưng bây giờ là thời kỳ chiến tranh, nguyên bản được mọi người coi như chân bảo sinh mệnh nguyên dịch, đã không còn là cao như vậy không thể leo tới. Ngay tại trước đó không lâu, mổ Sĩ công quốc đối với hắn mở ra mời chào điều kiện bên trong, liền đã bao hàm sinh mệnh nguyên dịch phối phương chỉ cần hủ ở ẩn nguyện ý mang theo tộc nhân tới phát triển, lập tức có thể cập tới. Thẳng thắn mà nói, cơ짓 chín ra giá sắt thực khá hào phóng. Không riêng gì sinh mệnh nguyên dịch, còn có một khối thực phong cực lớn bá thức lĩnh, diện tích đều có thể theo kịp hơn phân nửa đồng nam hành tinh, liền liên chiến sau trùng kiến phí tổn công quốc đều nguyện ý ra. Vấn đề duy nhất là lãnh địa vị trí, không xong như vậy ức điểm điểm. Vừa lúc rơi vào đã luân h pháo đại ổ chủ phòng tiến bên ngoài, thỏa thỏa tuyến Chính mình có bao nhiêu căn lượng, ở ở rõ ràng. Đừng nói là hơn vân nửa hành tình Đất Phong, liền xem như cờ rít chín đêm phương bắc địa khu, một mạch toàn bộ chia cho hắn, cũng ngăn không được thú nhân binh phong. Khu ở Ân còn trẻ, không muốn tránh niên mất sớm. Căn cứ kinh nghiệm của Dĩ vãng đến xem, tại sinh thời gặp được lần thứ hai, lần thứ ba thú nhân toàn diện xâm lấn, đều là xác suất lớn sự kiện. Cùng thú nhân làm hàng xóm, có thể không chỉ là chiến tranh toàn diện thời kỳ nguy hiểm, hòa bình niên đại cũng có thú nhân bộ lạc thường xuyên tới làm tiền. Muốn an tâm làm ruộng, cơ hồ là không thể nào. Tất cả tới gần thú nhân quý tộc lãnh địa, sinh sản phát triển đều chẳng ra sao cả cho dù là dứt bỏ thú nhân uy hiếp, sau khi chiến đấu phương Bắc cũng là một mảnh khu không lợi, ánh sáng khôi phục nhân khẩu chính là một cái thiên đại nan đề. Griz chính cam kết công quốc cung cấp sau khi chiến đấu trùng kiến phí tổn, khi cố sự nghe một chút là được rồi. Chờ trận chiến tranh này qua đi, mổ xị công quốc quốc khố, sợ là chuột gặp đều muốn rơi lệ. Phương diện này án phạt Vương quốc liền phi thường có kinh nghiệm, mỗi lần buổi đi thú nhân đằng sau đều là cả nước mệt tệ. Trung ương chính phủ đều muốn bốn chỗ hóa duyên, mới có thể miễn cưỡng duy trì vật chuyện. Lễ vật đưa không đi ra, Antonio mồ hôi lạnh đều nhanh muốn sống ra. Đều là tại giới quý tộc bên trong lẫn bảo. Ai cũng biết điều này có ý vị gì. Bá tước các hạ, chúng ta là chân thành muốn đáp tạ ân cứu mạng của ngài, xin cho một cái cơ hội biểu hiện. Có yêu cầu gì, ngài có thể nói ra. Chỉ cần là ta lập quận gia tộc có thể làm được, nhất định sẽ không làm ngài thất vọng." Anthony tham dò tính nói. Sinh tử giữ tại trong tay người khác, cảm giác này một chút cũng không mỹ hảo đáp tạ ân cứu mạng, chỉ là trên mặt nội lấy cớ. Hắn lần này tới chân chính mục đích, hay là muốn thu hoạch được tự do? Trên lý luận tới nói, chỉ cần biểu lộ thân phận quý tộc, tự tiện xuất nhập chiến khu tội danh liền không còn tồn tại, trực tiếp liền có thể rời đi phi hùng chi bảo. Trên thực tế lại hoàn toàn tương phản, làm tiền tuyến quan chỉ huy, hù ở ẩn quyền lực trong tay thế nhưng là lớn vô cùng. Nếu là không bãi bình vị lao đại này, nếu là hắn dám nhắc tới cáo từ rời đi, lệnh chiêu mộ lập tức liền sau đó tới đương nhiên làm bá tức người thừa kế, Anthony chính mình không cần lo lắng bị cường trinh nhập ngũ, nhưng lập quận gia tộc thành viên khác lại chạy không thoát. Trên chiến trường muốn hố chết người, thật sự là quá đơn giản. Anthony thật sự là không dám đánh cược hù ở ẩn tiết thảo, dứt khoát liền trực tiếp là bài. Ha ha. Anthony tức ý tâm, ta đối với các ngươi gia tộc bảo tàng, không có chút nào hứng thú. Ngươi hẳn nghe nói qua, ta là một tên ma pháp sư cùng tất cả ma pháp sư một dạng, ta cũng đối không biết sự vật đầy lòng hiếu kỳ. Nếu như thuận tiện, ta muốn mượn xem một phen quý tộc tàng thư. Ma pháp, luyện kim, đại lục bí văn, thượng cổ truyền thuyết, tất cả tri thức, ta đều tương đối cảm thấy hứng thú. Tất sĩ có thể yên tâm, đối với quý tộc bí ẩn, ta sẽ nghiêm ngặt tiến hành giữ bí mật. Chiến tranh kết thúc về sau, ta liền sẽ trở về án phạ vương quốc. Những kiến thức này cũng sẽ bị cùng một chỗ mang đi, sẽ không đối với lập dựng gia tộc tạo thành bất kỳ ảnh hưởng gì. Lần thứ nhất gặp có người đem ham chuyển thừa, nói đến như thế văn nhã. Anthony chỉ cảm thấy đầu óc của mình không đủ dụng. Duy nhất đáng giá vui mừng là, ở Ẩn chỉ là yêu cầu tri thức, không có đánh bọn hắn gia tộc bảo tàng chú ý. Đại quý tộc truyền thừa bình thường đều là hai bộ phận, một phần là thuần túy tri thức truyền thừa, một bộ phận khác thì là trùng kiến gia tộc bảo tàng đối với Hu Ẩn tới nói, khẳng định là tri thức càng trọng yếu hơn. Nhưng là đối với nhu cầu cấp bách tài nguyên, trùng kiến gia tộc Anthony mà nói, tri thức là có thể sao chép phòng chế, nhưng bảo tàng lại là duy nhất. Trừ chút ít gia tộc bí ẩn bên ngoài, lập vùng gia tộc đại bộ phận tri thức đều không có đủ tính duy nhất. Có được những kiến thức này gia tộc quý tộc tại toàn bộ đại lục nhiều đến đi, lại tăng thêm một nhà người sở hữu ảnh hưởng cũng không lớn. Dù sao hữu ở ẩn không tại mổ xỉ công quốc lăn lột, hai đại gia tộc ở giữa cách xa nhau hơn nhìn dặm, song phương phát sinh xung đột khả năng vô hạn là không. Bá tước các hạ, bằng vào chúng ta hai nhà hữu nghị, mượn xem thư tịch ta vốn không nên cự tuyệt. Thế nhưng là bởi vì chiến tranh nguyên nhân, lập dòng gia tộc đại bộ phận thư tịch đều không có có thể mang ra. Mặc dù gia tộc ở bên ngoài có lưu dành riêng, nhưng cũng không trong tay ta. Cho nên các hạ muốn xem mà nói, còn muốn vượt qua một chút thời gian. Anthony ánh mắt phức tạp nói ra, cự tuyệt không được, vậy cũng chỉ có thể tiếp nhận như thực. Tại nội tâm chỗ sâu, hắn chỉ có thể không ngừng tự an ủi mình dùng truyền thừa tri thức, đổi lấy lập dòng gia tộc sinh tồn không lỗ. Không có vấn đề, tư sĩ chỉ cần cầm trong tay có, trước cho ta mượn nhìn qua là đủ. Còn lại chỉ cần trong 3 tháng, đưa đến trong tay của ta là được đương nhiên, vì để tránh cho tạo thành hiệu lầm không cần thiết. Chúng ta tốt nhất ký kết một phần hữu hảo khế ước, lập dòng gia tộc ở trong thành tất cả mọi người muốn ký. Dùng nhất giọng ôn hòa, nói vô cùng tàn nhẫn nhất. Anthony sắc mặt, trong nháy mắt sắc mặt đại biến. Vốn chỉ là muốn cầm ra một chút phổ thông tri thức cho đủ số, lựa gạt một chút. Khế xuất hiện, triệt để bỏ đi hắn may mắn tâm tư. Nhìn xem đột nhiên xuất hiện trên giấy da dê. Những cái kia lít nha lít nhít chữ nhỏ, Anthony liền không nhịn được muốn chửi mẹ. Nội dung thật sự là quá kỹ càng, đồng thời tất cả các thúc điều khoản đều là hướng về phía bọn hắn tới. Trái với điều ước trừng phạt vô cùng đơn giản, chính là lấy đi bọn hắn linh hồn. Bỏ ra gia tộc truyền thừa, thu hoạch duy nhất chính là có thể thu hoạch được hủ ở ẩn lao ra hữu nghị. Về phần hữu nghị nội dung cụ thể, dù sao khế ước trên văn thư không có. Cụ thể quyền giải thích, rõ ràng là về hủ ở ẩn lao ra tất cả. Vừa định muốn đưa ra dị nghị, chỉ là nhìn thoáng qua hũ ở ẩn cái kia biểu tượng tự thiếu phi thiếu, Anthony trong nháy mắt bỏ đi cái này đáng sợ ý nghĩ. Không biết vì sao, Hắn luôn luôn nhịn không được hồi tưởng lại trước đó vài ngày trận chiến tranh kia. ở gần bắn giết bệ hạ một tướng lĩnh lúc biểu lộ, liền cùng hiện tại rất tương tự. Trung hợp, hắn càng muốn tin tưởng, đây là ý mắng cảnh cáo ở sâu trong nội tâm, có một thanh âm không ngừng nói cho hắn biết, hiện tại nếu là cự tuyệt ký kết khế ước, lần sau gặp nhau thời điểm, cũng không phải là ở chỗ này. Kiên trì tại trên giấy da dê ký tên, trong nháy mắt Anthony liền cảm nhận được chính mình trên linh hồn nhiều một kia chói buộc. Xuyên Việt tu tiên thế giới, thu được Trường Sinh Bất Lão thần có thọ nguyên vô tận, nhưng là nhất giới phàm nhân dù là Trường Sinh Bất Lão, nhưng không có nghĩa là sẽ không bị người giết chết. Chỉ có sống đến cuối cùng người, mới thật sự là người thắng. Chỉ cần đầy đủ cầu, sống đầy đủ lâu, người nào cũng đánh không lại hắn. Quân tử báo thủ, một vạn năm không mượn. Người đọc siêu phẩm. Chương 315, ngẫu nhiên lập. Chính như hủ ở ẩn trong dữ liệu một dạng, trọng yếu nhất hạch tâm truyền thừa, mãi mãi cũng là tùy thân mang theo. Ký kết khế ước, Lạp Dồn gia tộc cũng dứt khoát, rất nhanh liền đem mang theo truyền thừa đưa tới. Bao quát truyền miệng cường ngầm, cũng lời nhắn nhủ nhất thanh nghị nhìn một bộ phận nội dung, hủ ở đột nhiên minh bạch Lạp tộc vì sao sâu độc. Ma pháp truyền thừa, thuật luyện kim truyền thừa, kỵ sĩ truyền thừa tu luyện, toàn bộ đều cái gì cần có đều có, duy trì có thiếu khuyết lĩnh vực quân sự tri thức. Không biết là không có phương diện này tích lũy, vẫn là bị không để ý đến, dù sao bộ phận này nội dung là chống chỗ. Thế giới siêu phàm chú trọng tu luyện không sai, có thể một vị hướng phía trên này nghiêng, vậy liền quá mức. Một nhà đại quý tộc, thực lực tổng hợp cường đại, mới là thật cường đại ở trên quân sự tồn tại rõ ràng thiếu khuyết, cái này cũng không khó giải thích, mẹ đỡ cứ điểm vì sao luân hãm nhanh như vậy? Không có công phu cảm khái, tu ở đã đắm chìm tại tri thức trong hải dương. Báo. Vương chữ điện hạ. Phía trước 50 dặm phát hiện thú nhân đại quân, số lượng chừng trên vạn người nhiều. Nghe được thú nhân đại quân, Kỵ Sát Vương chữ lập tức trở nên tinh thần. 50 dặm nói gần thì không gần, nói xa cũng không coi là xa xôi. Bộ binh mang theo đồ quân nhu đi đường mà nói, một ngày thời gian đều không nhất định có thể đi đến, đổi thành kỵ binh huấn tập, hơn một giờ liền có thể đến. Khoảng cách này mới phát hiện quân địch, thật không phải sư thiếu kỵ binh tiêu cực biến nhác. Thật sự là do xét khoảng cách càng xa, cần điều tra không gian lại càng lớn. Không biết vị trí của địch nhân, điều tra 50 dặm thì tương đương với dọc theo đại quân vị trí, vẽ lên bán kính 50 dặm một cái cung. Giám sát phạm vi lớn như vậy, dù là sư thiếu kỵ binh bay trên trời cũng không nhỏ áp lực. Chi thú nhân Đồng Dạng có dành quân, vạn nhất cùng tuần tra ưng nhân phát sinh gặp phải, có thể hay không còn sống trở về đều là ẩn số. Mệnh lệnh sư thiếu kỷ binh, tiếp tục giám sát thú nhân độc tĩnh, mau chóng làm rõ ràng địch nhân binh chủng phối trí. Vệ binh, thông tri các quân đoàn trưởng tới hợp. Kệ xạ Vương chữ quyết định thật nhanh hạ lệnh. Mặc dù không có dùng binh đánh trận kinh nghiệm, nhưng cơ sở quân sự thượng trực, hắn vẫn là vô cùng thuần thục đánh giá quen thuộc địa đồ, hắn biết mình trước đó phán đoán đúng rồi. Thú nhân quả nhiên là không có dọc theo phòng tuyến cùng chết, mà là đem mục tiêu nhắm ngay đã biết. Muốn hay không đình chỉ tiến lên, chấp hành trước đó bắt cá kế hoạch, kệ xạ Vương chữ đột nhiên trần trở. Bệ Tở cứ điểm luân hãm, là thú nhân đại quân xuôi nam dọn sạch chướng ngại. Muốn săn bắn xuôi nam thú nhân đại quân, khâu trọng yếu nhất chính là nhất định phải có người chặt đứt ở giữa thông đạo, để đột như tiến đến thú nhân đại quân biến thành cô quân. Hậu phương thú nhân đại quân không phải người ngu, chắc chắn sẽ không bỏ mặc loại chuyện này phát sinh, song phương thế tất sẽ vây quanh bệ Tở đảo địa khu chiến khai tranh đoạt. Tiền tuyến Mộ quân đội có thể hoàn thành nhiệm vụ này. Kẻ Vương trong lòng không chắc, từ bệ Tở cứ điểm luân hãm bắt đầu, hắn đối với quân đội chiến lược định, liền thẳng tắp hạ xuống. Tại nội tâm chỗ sâu đều không chỉ một lần hoài nghi, một sĩ công quốc trình độ tuổi như thế, đến tuột cùng là dựa vào cái gì hôn thành nhân tộc đệ nhất công quốc ít người ưu điểm lớn nhất, chính là hiệu suất cao. Chủ soái, phó soái năm vị quân đoàn trưởng tạo thành quân viễn trinh cao tầng, rất nhanh liền tụ ở cùng nhau. Liên quan tới thú nhân đại quân tình báo mới nhất cũng chuyển tới, địch nhân minh lực từ bàn sơ trên vài người, biến thành mấy và người, xét thực nói là 3 đến 5 và người. Nhân số cụ thể, vậy liền không nên làm khó điều tra Kỷ Bình. Thú nhân hành quân loạn một mảnh, có thể đánh giá ra một thứ đại khái số lượng, đều là điều tra kinh nghiệm phong phú La Bình. Khu gian phạm vi lớn hơn một chút. Cái tiết lạ là, là người phía dưới hợp làm chăm chú phụ trách, sợ lừa dối quan chỉ huy. Điện hạ, chúng ta tuyến đường hành quân muốn cải biến. Tiếp tục dựa theo đường cũ tiến lên, chẳng mấy chốc sẽ cùng chi này thú nhân đại quân đột vào. Phổ thông thú nhân đại quân không đáng để lo, mấu chốt là căn cứ điều tra đến tình báo, địch nhân trong quân còn có đại lượng bệ hạ một kỵ binh. Mặc dù quân ta tại về mặt binh lực chiếm ưu thế, có thể dã chiến bên trong cùng bệ hạ một kỵ binh đối chiến, sợ là không chiếm được tiện nghi gì. Vạn nhất chiến tranh lâm vào giằng thú nhân hoàng tộc bộ đội tới viện, liền lớn rồi. tức cẩn thận nói ra. Lâm Quân Viện Trinh Phó Soái, hắn nhiệm vụ trọng yếu nhất không phải kiến công lập nghiệp, mà là an toàn đem Kế Sát Vương chữ mang về. Lâm Bản Phạ Vương quốc chính thống nhất người thừa kế, Kế Sát Vương chữ bình an trở về giá trị, liền so bất luận cái gì công lao sự nghiệp đều trọng yếu. Làm khách quân, bọn hắn chỉ là đến giúp chẳng tử, căn bản là không đáng quá mức bán mạng. Dựa theo bản ý của hắn, Kế Sát Vương chữ đợi ở hậu phương điều khiển chủ tính chung là đủ. Tiện tiến sự tình giao cho mấy vị quân đoàn trưởng tự do phát huy, mới là hoàn mỹ đánh thắng, quân công không thể thiếu chủ soái một phần, đánh vua, ai chỉ huy đi ra, tự nhiên là do ai đến phụ trách. Bá tước các hạ, người đây cùng quá qua cẩn thận. Tú nhân ngũ đại hoàng tộc làm theo ý mình, bệ hệ một bộ tộc từ trước đến nay cường thế đã quen, có cơ hội nhìn xem bọn hắn không may, các tộc cao hứng cũng không kịp. Cho dù là bọn hắn đã đạt thành thỏa hiệp, thật xuất binh cứu viện, cũng sẽ tiêu cực biến nhác. Căn tứ siêu tập đến tình báo, tiến vào mồ xỉ công quốc bệ hệ một quân đội hết thể liền hai cái quân đoàn, còn muốn phòng bị tiền tuyến quân coi giữ chặt đứt đường lui, có thể phái ra tối đa cũng liền một cái quân đoàn đoạn thời gian trước còn trải qua mấy lần đại chiến, hai cái quân đoàn hiện tại cũng không đủ quân số, nhiều lắm là cũng liền 8, 9000 người. Hiện tại áo giàn công quốc quân trình, cách chúng ta bất quá 20 dặm. Nước giẫm bờ quân viện trình, cách chúng ta cũng chỉ có hơn 30 giảm. Hợp ba nhà chúng ta chi lực, liền có 120. Không không không đại quân, tăng thêm mổ xỉ công quốc cùng theo một lúc hành động mấy cái tân biên quân đoàn, tổng binh lực càng là vượt qua 180. Không không không coi như phía trước thú nhân đại quân có 5 vạn người, bài trừ bệ hệ một bộ tộc hơn 40. Không không không binh, giao cho người mổ xỉ tân biên quân đoàn là được rồi. Tập trung tam quốc 120. Không không không quân viện trình, coi như một ngụm nuốt không nổi tám, 9000 bệ hẹ một kỵ binh, ít nhất cũng có thể đem bọn hắn lưu lại một hơn nữa. Trọng thương bệnh hệ một hoàng đỉnh quân đội chỉ còn lại có mặt khác tứ đại hoàng đỉnh quân đội, tiếp xuống muốn bao vây tiêu diệt còn lại tứ đại hoàng đỉnh quân đội, độ khó liền giảm mạnh. Lệ Sạ Vương chữ bình tĩnh phân tích nói: "Pháo hôi đối với pháo hôi, tinh nhuệ đối với tinh nhuệ, không có bất kỳ cái gì ma bệnh. Quân viện Trinh không hoàn toàn là tinh nhuệ, có thể trong đó tinh binh chiếm tỷ lệ hay là vượt qua 20%. Còn lại binh sĩ, kém nhất cũng tiếp thụ qua một năm huấn luyện quân sự. Cứ việc huấn luyện này trình độ có một đâu đâu lớn, nhưng mấy tháng thoát ly luyện vẫn phải có. Chung là bồi tiếp chính mình ra chiến trường đội ngũ, quý tộc lao ra bọn họ đang luyện bên trên hay là rất ra sức. Không có luyện ra" Cái kia thuần túy là năng lực vấn đề. Xuất chính đằng sau, mấy vị quân đoàn trưởng đều đang nghĩ biện pháp giúp đỡ bên dưới học bộ. Dù sao đường dài hành quân, đồng dạng cũng là một loại huấn luyện. Không chỉ có khảo nghiệm thể lực của binh lính, sức chịu đựng, càng khảo nghiệm một chi bộ đội năng lực tổ chức, cân đối năng lực, phối hợp năng lực. Mặt khác hai nước quân viễn trinh thế nào, tạm thời không được biết. Bất quá theo kệ xa, lại thế nào thấp cũng sẽ không thấp đi nơi nào. Trung quy là xuất ngoại tác chiến, có bao nhiêu quốc gia nhìn xem, thực lực nếu là quá kém, chẳng phải là muốn mất mặt xấu hổ. Mấy mấy lần binh lực hữu thế, toàn bộ đặt ở bệ hạ một kỵ binh trên thân. Cho dù bọn hắn lại thế nào năng trinh chiến, cũng sẽ bị kéo đổ, mà chết. Chủ xoáy cùng phó xoáy ý kiến không hợp nhau, ở đây 5 vị quân đoàn trưởng, cũng lâm vào khác nhau trạng thái. chương 316. Có người đối với quân viễn trinh không có lòng tin, đối với kẻ xã vương trước kế hoạch trong lòng không chắc, có người lại cảm thấy có thể đánh một trận. Chỉ có thể nói tấm gương lực lượng vô hạn trước đó không lâu đệ nhất quân đoàn nhẹ nhóm toàn diệt bệ hẹ một kỵ binh đoàn tin tức, quả thực là kích thích không ít người. Tất cả mọi người là quân binh Người Mộ Sĩ đem đệ nhất quân đoàn trở thành nhất đảng tinh nhuệ, nhưng bọn hắn những người biết chuyện này lại phi thường rõ ràng đệ nhất quân đoàn thực lực sát thực trội hơn bọn hắn, nhưng muốn nói mạnh hơn quá nhiều, bọn hắn lại không tán đồng. Tối thiểu nhất tại Hạn Phạ Vương quốc một đám chủ lực quân đoàn bên trong, liền không có đệ nhất quân đoàn thân ảnh. Nếu thật là có ngoại giới truyền lợi hại như vậy, vương quốc cũng không nỡ phái đến Mộ Sĩ công quốc làm tiêu hao phẩm. Một chi so với bọn hắn hơi mạnh một chút xíu quân đội, liền có thể ngược sát một chi bệ hệ một kỵ binh đoàn, rất nhiều người cảm thấy đội bọn hắn đi lên, đơn giản cũng liền thường vong càng nhiều hơn một chút. Coi như làm không được toàn diện, trọng thương địch nhân cũng có thể a. Ba vị người chủ nghĩa là quan kệ xạ vương chư, phái chủ chiến dùng tuyệt đối ưu thế, chế chủ vương vàng phái. Dỗ Sở bá tức vài lần muốn mở miệng phản đối, chỉ là tại kệ xạ vương chư cái kia ánh mắt sắc bén phía dưới, cuối cùng lựa chọn ý miệng. Trung quy chỉ là một cái làm công, trên danh nghĩa là quân viễn chinh phó soái quyền cao chức trọng, trên thực tế ở đây bất kỳ một người nào đều so với hắn nói chuyện có phần lượng. Ký thác kỳ vọng hai vị vững vàng phái quân đoàn trưởng, tự thân lực lượng cũng không đủ xung tốc, tại kệ xạ vương trước mặt căn bản là cường thế không nổi. Biểu tượng tức cái cọ vài câu, liền trực tiếp tức vũ khí đầu hàng. Mắt thấy hết thảy đều kết thúc, Dô sờ bá tức cũng chỉ có thể âm thầm thở dài một hơi không ngăn cản được trận chiến tranh này vậy cũng chỉ có thể tận cố gắng lớn nhất đem làm việc làm tốt lấy để cao chiến tranh phần thắng Điện hạ, nếu quyết định cùng thú nhân đánh một cầm như vậy Minh hữuu bên kia làm việc nhất định phải cân đối tốt dính đến bốn cái quốc gia quân đội liên hợp hành động tốt nhất là mọi người cùng nhau tập trung binh lực đằng sau lại hành động nếu không ở giữa bất kỳ một cái nào khâu xảy ra vấn đề cũng có thể phối hợp không đúng chỗ từ đó làm cho chiến tranh thất bạiâu sởbá tức lời nói th thông nói ra chỉ là chính hắn đều không có chú ý tới Liên tiếp nâng lên thất bại, tại kệ xạ Vương chứ trong lòng chán ghét cảm xúc mạnh bao nhiêu. Cân đối các quốc gia vấn đề, liền giao cho bá tước các hạ rồi. Xin mời các hạ cần phải xử lý tốt cùng tam quốc quan hệ trong đó. Những người khác đi chuẩn bị chiến đấu, chúng ta liền ở chỗ này chờ lấy thú nhân đại quân đến. Thay đổi chiến cuộc thời khắc mấu chốt tới, tiếp xuống đánh máu gà mà nói, dỗ sợ bá tước một câu cũng không nghe lọt tai, đầy đầu đều là mình bị mặc vào giày nhỏ. Cân đối các quốc gia quan hệ, nói đến nhẹ nhóm, nếu thật là chứng thực đứng lên liền phi thường muốn mạng. Mọi người lẫn nhau không lệ thuộc, dựa vào cái gì muốn nghe quệ Sạ chỉ huy, cũng không đủ lợi ích. Vẹn vẹn một cái án phạt vương quốc vương chữa thân phận, còn không đáng đến mọi người đi bắn mạng. Chân thuận gió thì cũng thôi đi, nếu là đụng phải ngược gió cục, đó chính là đại nạn lâm đầu riêng phần mình bay. Bệ hệ một quân đoàn bại lộ tại án phạt vương quốc quân đội trong tầm mắt, quân viện trình cũng tương tự bại lộ tại bệ hệ một quân đoàn dưới tầm mắt. Khắp nơi giới hạn tại phát hiện đối phương thời gian tuần tự vấn đề. Khi Duệ Thân Vương nhận được tin tức lúc, khoảng cách của Song Vương đã rút ngắn đến 40 dặm địch, địch, vậy cũng là lên Thu dọa một chút địch nhân không có vấn đề, chính mình nếu là cho là thật, nhất định liền phải bị thịt. Quyết định phải chăng phát động một trận chiến tranh hạch tâm nhân tố, không riêng gì có hay không thể đánh thắng vấn đề, còn muốn cân nhắc cần bỏ ra giá lớn bao nhiêu. Bẻ thẽ một bộ tộc giá chiến vô địch phi danh, một nửa là đao thật thương thật đánh ra tới, một nửa khác thì là am hiệu lựa chọn chiến cơ. Biết rõ địch mạnh ta yếu, còn dần độn sông đi lên, đây không phải là đang chiến tranh, mà là tại tặng đầu người. Xác định là Án Phạ Vương quốc quân viên trình, không phải người Mỗ tân biên quân đoàn. Dưới thân vương quan tâm hỏi đều là nhân tộc quân đội, sức chiến đấu cũng không hoàn toàn giống nhau. Trận đấu tiến hành đến hiện tại, thú nhân đế quốc đối với nhân tộc quân đội sức chiến đấu cũng có một bộ chính mình phân chia tiêu chuẩn. Phương Bắc Tam quốc trong quân đội, Ảnh Phạ Vương quốc quân đội không nhất định đều là sức chiến đấu mạnh nhất, nhưng nhất định là khó khăn nhất quấn. Là mấy trăm năm đối thủ cũ, song phương đều hiểu quá rõ đối phương. Diễn phần mình ưu điểm, khuyết điểm đều là nhất thanh nhị sở đã như vậy hiểu rõ, tính nhắm vào thủ đoạn, tự nhiên cũng sẽ khai phát đi ra. Nhất là uy tín lâu năm quý tộc tư quân, nhiều đời truyền thừa xuống, rất nhiều chi tiết tính độ vận, đều thay đổi một cách vô tri vô giác khắc trong lòng đối diện với mấy cái này nhằm vào thủ đoạn, thú nhân đế quốc cũng không phải không có nghĩ qua cả biến. Đáng tiếc một chút chủng tộc Thiên Phú thói quen, không phải muốn thay đổi liền có thể đổi. Khó chơi không phải là vô địch, cho dù là phát hiện lược điểm của đối phương, vậy cũng chỉ là so ra mà nói. Thực lực tuyệt đối trên lệnh phía dưới, hẳn pháp vương quốc quân đội hay là bị đòn nhân vật, khác biệt duy nhất ở chỗ có thể đủ nhiều trèo chống một hồi. Trung tộc ở giữa ngăn cách, đưa đến song phương tình báo mờ đủ. Không rõ ràng hẳn pháp vương quốc quân viễn chinh thực lực, vẹn vẹn lấy quân thứ nhất biểu hiện ra thực lực là vật tham chiếu, duyệt thân vương cũng không thể không coi trọng. Thân vương điện hạ, đúng là vương Coi như cơ sĩ có thể ngụy trang, nhưng hai nước quân đội riêng phần mình đã xác lại không cải biến được. Phía trước quân địch cùng chúng ta chú ý quận nổ sở trận quân đoàn phi thường dũng, khác biệt duy nhất ở chỗ bọn hắn trận hình muốn hỗn loạn một chút, không có loại kia xa xa một chút liền có thể cảm nhận được sát khí. Đạt được đáp án xác thực, Dụy Thân Vương là vui lo nửa nọ nửa kia. Dưới trướng Pháo Hôi không trông cậy được vào, muốn ăn một miếng bên dưới Viễn Siêu mình quân địch, chỉ riêng một chi bệ hẻ một quân đoàn có thể không đủ. Duy nhất đáng được ăn mừng chính là, địch nhân có vẻ như không có trong dự đoán cường đại. Vũ khí lạnh thời đại, muốn phán đoán một chi quân đội là tinh huệ, muốn nhắc rất nhiều yếu tố. Nhưng muốn xác định không phải tinh huệ, lại vô cùng đơn giản không có sát khí ngất trời, liền mang ý nghĩa chưa từng gặp qua máu. Loại này quân đội huấn luyện cho dù tốt, cũng không gọi được tinh nhuệ. Thời chần chờ một chút, rốt thân vương hay là quyết định đánh lên một cầm. Không đánh mà chạy, không phải bệ hệ một bộ tộc phong cách. Hướng chi mục đích của bọn hắn là thành đạt ít, liền xem như muốn né tránh, địch nhân cũng chưa chắc sẽ thả bọn hắn rời đi. Sultan, ngươi lập tức đi một chuyến ngân nguyệt lang tộc đến địa, nói cho bọn hắn rốt cuộc biện xuất tới. Chương 317, vận khí tầm quan trọng. Phi hùng chi bảo, nhìn xem tình báo trong tay, ở gần lông mày liền rốt cuộc không có triển khai qua. Vốn cho là thú nhân tập kết binh mã là chuẩn bị cầm xuống tờ dần Sở phòng tuyến, sau đó một đường quét ngang qua. Dù sao, đầu phòng tuyến này xây dựng cũng không vững chắc. Tại thành tờ dần Sở lợi qua, Hu Ân liền phát hiện không chỉ một chỗ thì vết. Nhìn như cao lớn hùng vĩ tường thành, rất nhiều nơi đều thiết kế không hợp lý. Theo lý mà nói, một tòa chiến lược ý nghĩa đột xuất cứ điểm pháo đài, hẳn là cân nhắc đến các loại đột phát tình huống. Xây dựng trong quá trình phát hiện thiếu hụt, nên lập tức sửa chữa, thành phẩm là sẽ không xuất hiện thiết kế thiếu hụt. Trên thiết kế đều có thể tồn tại vấn đề, như vậy công trình chất lượng cũng có thể muốn mà biết. Bá độ công trình có lẽ không đến mức, nhưng muốn nói nhiều kiên cố, thủ ở gần rủ sao không tin. Có pháo đại ổ chút phòng tuyến tiền lệ, thú nhân đại quân tiếp tục không ngừng cố gắng một đường quét ngang xuống dưới, hoàn toàn nói còn nghe được. Quét ngang phòng tuyến, tự nhiên cũng bao quát hắn đóng giữ phi hùng chi bảo. Nhìn thấy thú nhân đại quân dị động, bị dọa đến không nhẹ hù sần, mới làm lên cử hạn động viên. Sự thật chứng minh, hắn hoàn toàn là suy nghĩ nhiều. Thú nhân ngũ đại hoàng đình đồng thời điều binh lực, căn bản cũng không phải là vì đầu này vô cùng đáng thương phòng tuyến, mà là có càng lớn chiến lược mục đích vẹn vẹn từ suất binh tại trên quy mô đến xem, Hù Ờn gần một chút liền đoán được, thú nhân đại quân mục tiêu là thành Đáp Tất. Tạm thời tránh thoát một kiếp, Hù Ờn lại là may may cũng cao hứng không nổi. Nếu là thú nhân đại quân làm từng bước một đường quanh ngang, có hoạt gở nguyên soái lao ra hỏa kia chủ trì, tờ dần Sở phòng tuyến làm sao cũng có thể dáng chống đỡ hai ba tháng. Giống hắn loại chuẩn bị này đầy đủ thủ tướng, liền nhìn thú nhân phải chằng đầu sắt. Nếu là không để bọn hắn lưu lại khi hộ không chịu gì rồi, Triệu Tập Trọng binh tiến công còn có thể lại kéo lên một chút thời gian. Nhiều mấy tháng thời gian chuẩn bị Phương Bắc các quốc gia viện quân đều chạy tới, Mộ Sĩ Công Quốc còn có thể lại đánh một trận Đa Vịt bảo vệ chiến. Thắng bại không trong yếu, mấu chốt là có thể kéo dài thời gian. Làm nhân tộc đệ nhất công quốc khi liều mạng, làm sao cũng có thể phòng thủ tới mấy tháng. Tính toán thời gian, hiện tại là đầu tháng 8, chờ Đa Vịt bảo vệ chiến kết thúc, đều là sang năm sự tỉnh. Vương Quốc giao cho bọn hắn chiến lược nhiệm vụ, cũng liền hoàn thành. Thú nhân đại quân hiện tại như thế khế động, Đa Vịt bảo vệ chiến liền muốn sớm mở ra. Người khổ tâm chế tạo tự dẫn sở phòng tuyến, cũng trực tiếp biến thành bài trí. Không phải nói đầu này tàn phá phòng tuyến vô dụng, chủ yếu là tại thực lực không đủ chính là không dùng. Nếu là Mộ Xỉ công quốc thực lực mạnh lên như vậy một chút, thú nhân đại quân chia binh chính là phản kích thời cơ tốt nhất. Nhất là thú nhân ngũ đại hoàng tộc, còn tại chơi từng người tự chiến, không có liên hợp cùng một chỗ hành động, đơn giản chính là từng cái đánh tăng cơ hội trời cho. Hiện thực không có nhiều như vậy giả thiết, coi như thú nhân đại quân đem sơ hở quang minh chính đại bày ở mọi người trước mặt, người Mộ Xỉ hiện tại cũng không có đủ phần thực lực kia. Trên lý luận tới nói, tập kết trong nước cơ động binh lực cùng các lộ vệ hay là có cơ hội tại trên nửa đường bao vây tiêu diệt một hai đường thú nhân đại quân. Thật muốn có thể bao vây tiêu diệt một hai đường thú nhân đại quân, như vậy đại địch bảo vệ chiến liền sớm kết thúc. Thú nhân đại quân cũng không phải ngu ngơ, biết do gặp nguy hiểm còn muốn đi lên đụng đáng tiếp chung quy chỉ là lý luận, chỉ huy đại binh đoàn hội chiến, đó là phi thường khảo nghiệm năng lực tổ chức ánh sáng chỉnh hợp nhà mình quân đội đều quá sức, lại càng không cần phải nói còn muốn cân đối nước láng diện quân đội cùng một chỗ tác chiến. Mộ Sĩ công quốc có người hay không có thể làm đến, hù ở ẩn không rõ ràng, dù sao chính hắn là làm không được. Nếu thật là có loại kia năng lực tổ chức lực người, người Sĩ cũng không trở thành ở trên chiến trường thất bại thảm hại. Thẳng thắn mà nói, Hoa ẩn cũng không phải là rất quan tâm Mộ thị công quốc có thể chèo chống bao lâu, có thể vương quốc giao xuống chiến lược nhiệm vụ, lại nhất định phải tận khả năng hoàn thành. Không có Mộ thị công quốc, phản phạ vương quốc tây tuyến môn hộ mở rộng, thú nhân đại quân tùy thời đều có thể tiến quân thần tốc. Phía tây mấy cái tỉnh quý tộc hiện tại cũng dội vàng sửa gấp công sự, trong thời gian ngắn rất khó cấu trúc ra một đầu vững chắc phòng tuyến. Thành phòng công sự không đủ kiên cố, không có đất lợi có thể tận vào, song phương liền muốn liều mạnh Phần bao nhiêu, Hu trong hoàn toàn chắc. Dù sao khi đổ, sẽ đốt tới nam hành tỉnh. Sơn Địa Lĩnh cũng khó thoát một kiếp để chiến hỏa đốt tới nhà mình lãnh địa, hay là tại lưu tại Mộ Sĩ công quốc giúp người khác bảo đảm vệ chiến, sự lựa chọn này đều rất tốt làm. Chúng ta cùng một chỗ tiếp nhận nhiệm vụ đóng giữ Phi Hùng chi bảo, cũng là một loại duyên phận. Cùng một chỗ ở chung được một chút thời gian, mọi người hiện tại cũng không tính là ngoại nhân, có chuyện ta liền nói thẳng. Thú nhân đại quân đã vượt qua phòng tuyến, chia năm đường hướng công quốc nội địa xâm nhập, mục tiêu cuối cùng nhất rất có thể là Thành Đạt biết. Ta đối với quý quốc hiểu rõ không sâu, Thành Đạt có thể ngăn trở hay không thú nhân đại quân binh vòng, hoặc là nói có thể ngăn trở bao lâu, không cách nào làm ra một cái phán đoán chuẩn xác. Việc quan hệ chúng ta tiếp xuống vận mệnh, hy vọng hai vị có thể căn cứ từ mình hiểu rõ đến tình huống, cho ra một cái tận khả năng phán đoán chuẩn xác." Hu Ơn một mặt thận trọng nói ra đều là lời thật lòng, nắm giữ trong tay tư liệu có ít, hắn là thật không biết Đạ Vịt bảo vệ chiến có thể kéo dài bao lâu. Trung quy là thế giới siêu phàm, trừ cân nhắc phổ thông quân đội thực lực bên ngoài, còn muốn cân nhắc lực lượng siêu phàm nhân tố ảnh hưởng. Có lẽ những lực lượng này không đủ để thay đổi cán cân, nhưng chỉ trệ thú nhân đại quân tốc độ đi tới, hay là có khả năng làm được. Thành Đạ Vịt hội tụ không ít uy tín lâu năm tộc, bọn gia hỏa này một khi khởi sướng hung hăng đến, tuyệt đối không phải dễ chơi chỉ là những áp chủ bài này có thể phát huy bao lớn tác dụng, vậy liền rất khó nói. Thú nhân đại quân tại bệ tờ cứ điểm đều nếm qua một lần thua thiệt, tất nhiên có chỗ phòng bị, còn muốn thiết kế lần thứ hai, độ khó không cùng một đẳng cấp. Bá tước các hạ, đạt vị thành phòng công sự phi thường hoàn thiện, công quốc cũng cân nhắc qua gặp phải thú nhân vây công phong hiểm, sớm làm ra một chút chuẩn bị. Từ khi đại chiến bộ phát đằng sau, quân bảo vệ thành liền kịch liệt huyết chương, hiện tại tổng binh lực đại khái tại 15,000 người đến 2 vạn người ở giữa. Hộ vệ quốc vương cung đình về đội, cũng từ ban sơ 2000 người, mở rộng đến 3000 người. Quý tộc tư quân, ước chừng có thể kiếm ra hơn một vài người. Mặt khác trong thành Dung binh tổ chức, Thương hội Vũ trang, cộng lại cũng có 2, 3000 người. Lưu thủ Vương đô Ma pháp sư đoàn, ước chừng có 7, 800 người, học viện ma pháp tất cả đạo sư, cùng bộ phận học viên ưu tú đều là pháp sư đoàn một thành viên. Trên thực lực tham gia lần không đủ, từ ma pháp sư sơ cấp đến đại ma đạo sư đều có, tài liệu cẩn kẽ vẫn luôn bị nghiêm ngặt giữ bí mật, ngoại giới không được biết. Trừ cái đó ra, Vương đô phủ cận còn có 3 cái biên quân đoàn, đang tiếp thụ luyện quân sự. Nếu là quốc vương tuyên bố lệnh triệu mộ, đoán chừng còn có thể lại tổ kiến hai cái tân biên quân đoàn. Còn lại liền nhìn thú nhân cho công quốc lưu lại bao nhiêu thời gian chuẩn bị. Kéo đến thời gian càng dài, thành đạt vịt phòng giữ lực lượng liền sẽ càng mạnh. Vẹn vẹn chỉ là phân tích Vương đô phòng giữ lực lượng, không chút nào sách thành đạt vịt có thể giữ vững bao lâu, hiển nhiên là cờ dịch vẫn còn có chút đầu góc chính trị. Hù ở Ẩn có thể trực tiếp điểm bình, đó là hắn không tại mổ xỉ công quốc lăn lột. Coi như lời nói lại thế nào chói tai, cũng không ai có thể làm sao được hắn. Làm bản thổ quý tộc, là cờ dật tử tức liền không thể nói cản. Vạn nhất không cẩn thận truyền ra ngoài, rơi xuống nhà mình kẻ thù chính trị trong tay, chính là một cái không nhỏ nhược điểm. Một bên William tức càng là không nói một lời, chỉ là ở một bên không ngừng gật đầu phụ họa. Hai người lập trường nhất trí với người, đó chính là đem biết đến tin tức nói cho Hưu Sẫn, để hắn người ngoài này tới làm phán đoán này. Trong đáy mắt, Hưu Ân liền từ hai người yêu sầu trong lúc biểu lộ, đọc đến đến muốn đã án. Quân bảo vệ thành sức chiến đấu vốn là đồng dạng, mở rộng sau quân bảo vệ thành, sức chiến đấu thì càng kéo xụp đổ. Cung đình vệ đội là thỏa thỏa siêu cấp tinh nhuệ, làm hộ vệ quốc vương lực lượng, gia nhập bậc cửa ở nơi đó biện, kém nhất cũng phải là kỵ sĩ mới có tư cách báo danh. Liên xếp như mở rộng về sau, xem chừng sức chiến đấu cũng sẽ không hạ xuống quá nhiều. Có mở rộng nhân số ở nơi đó kịp lấy, khả năng không lớn xuất hiện mù quán nhận người tình huống. Quý tộc tư quân, hẳn là phần lớn là tinh luyện. Trong nhà hộ viện tồn tại, không có điểm mà tu vi tại thân, sợ là chấn nhiếp không nổi gan lớn đạo tặc. Thương hội Dung binh tổ chức, thực lực của những người này, lưỡng cực phân hóa vô cùng nghiêm trọng, mạnh yếu đều có. Không có khả năng ôm lấy quá nhiều hy vọng sắp đời. Duy nhất kinh hỉ là ma pháp sư đoàn. Vốn cho là đại bộ phận ma pháp sư đều đến tiền tuyến, không nghĩ tới thủ còn có nhiều như vậy. Bất quá nghĩ đến học viện ma pháp, hô ở, ở lại hiểu rõ ra. Làm không tốt hiện tại ma pháp sư đoàn phần lớn người đều ở trong học viện hơi tính toán một chút mổ xỉ công quốc ma pháp sư số lượng thu ở gần phát hiện mình bị phía quan phương công bố số liệu lửa rất thảm Phạ Vương Quốc tuyệt đối không chỉ có trên mặt nổi một chút kia ma pháp sư cụ thể số lượng không rõ ràng có thể tối thiểu nhất cũng sẽ không so mổ xỉ công quốc thiếu sau cùng Tân biên quân đoàn nhân số đúng là không biết đáng tiếc lực chiến đấu của bọn hắn quá mức cảm động đem tất cả lực lượng hội tụ đến cùng một chỗ đằng sau thu ở gần càng phát không coi trọng mổ xì công quốc không có nguyên nước khác Vương Đ đô tinhuệ tinh đó là thật thiếu a chương 318 chủ động xuất đích căn bản cũng không cần huyết tưởng Thực lực của hai bên chênh lệch quá mức cách xa, có thể giữ vững thành Đạ Thịt bao lâu thời gian, ai cũng không nói chắc được. Nhìn hai người một chút, Hu Ngẩn Tâm tình hơi có vẻ nặng nề nói, "Ta đã biết, tiếp xuống phải nắm chặt thời gian, dũng tâm thao luyện đại quân đi. Lưu cho thời gian của chúng ta không nhiều lắm, mặc kệ Vương Đô có thể giữ vững bao lâu, chúng ta đều nhất định muốn làm tốt đánh chuẩn bị cho chiến đấu kéo dài. Vương Đô không có, thành trì vẫn là phải thủ. Liên xem như muốn chạy trốn, cũng tuyệt đối không phải lúc này. Một khi rời đi tưởng thành bảo hộ, tại giáng ngoại cùng thú nhân đại quân chủ lực gặp phải, đó chính là tại cho địch nhân tặng đầu người." Hoa gần cũng không cho rằng Phi Hùng Chi bảo bên trong cái này chắp vá lung tung đi ra 4, 5 vạn đại quân, liền có thể xuất ra đi cùng thú nhân đại quân sống mái với nhau. Nếu thật là đánh lên, cũng chỉ hắn xuất lĩnh quận nổ sợ trận quân đoàn có thể chịu được dùng một lát, còn lại đều chỉ có thể đi theo đánh trận thuận gió đừng nói là đụng tới ngược gió cục, liền xem như hơi nhiều rằng có một hồi, cũng có thể sụp đổ. Thế cục như vậy hằng bé, duy nhất đáng được ăn mừng chính là hắn có dự kiến trước. Sớm liền thúc dục bộ hậu cần có lại, đem đồ vật đưa tới. Nếu là kéo tới hiện tại, liền xem như quan lại bọn họ nguyện ý đem đồ vật đưa tới cũng làm không được. Một khi thành đạt địch bị vây nốt, hết thảy đều chỉ có thể không giải quyết được gì. Thành đạt địch, thú nhân đại quân phá quan mà vào tin tức, sớm liền chuyển tới ở giữa khoảng cách cứ như vậy một chút, thú nhân đại quân binh lâm thành hạ, cứ như vậy mấy ngày sự tình. Cứ việc có tâm lý chuẩn bị, có thể một ngày này thật tới. Mỗ thị công quốc một đám cao tầng, hay là Lâm vào sợ hãi bên trong. Các xạ vương chữ đưa tin, chuẩn bị liên hợp ba áo dạng công quốc, nước giờ mờ, còn có chúng ta, hợp 4 nhà chi lực ở trên nửa đường bao vây tiêu diệt bệ hạ một hoàng quân đội, trước đoạn nhân tay. Nếu là kế hoạch thành công, công thủ chi thế liền sẽ phát sinh nguy Nếu là thú nhân đại quân không chịu rút lui, tiếp xuống chúng ta chỉ cần từ từ cùng bọn hắn mài, đều có thể mài chết bọn hắn. Các ngươi cảm thấy chiến thắng này tính bao nhiêu?" Griz 90 xác định hỏi. "Phần kế hoạch này nghe, xác thực rất không tệ. Thật muốn có thể bao vây tiêu diệt bệ hệ một hoàng đỉnh quân đội, đối với những khác thú nhân quân đội cũng là một cái chấn nhiếp. Thành đại vịt Chibei còn chưa có xuất hiện liền sớm bị giải trừ. Thiếu quyết bệ hệ một bộ tộc tham dự, mà khác tứ tộc quân vi trình, liền không có ưu thế tuyệt đối. Sân nhà ưu thế phía dưới, chỉ đem vương Bắc các quốc gia viện binh đến, liền có thể đem bọn hắn đuổi đi ra." Bậy hạ Phần này kế hoạch tác chiến mấu chốt ở chỗ có thể hay không đánh bại chi kia bệ hệ một kỳ bình. Công quốc mấy cái kia tân biên quân đoàn, nhiều nhất chỉ có thể cùng phổ thông thú nhân quân đội dây dưa, đụng tới bệ hệ một tinh nhuệ sợ là sẽ phải dễ dàng sụp đổ. Chủ yếu vẫn là nhìn ba nhà minh hữu lực lượng. À, áo giản công quốc cùng nước gi름 bờ an hưởng thái bình nhiều năm, phải tới quân đội sợ là không có tác dụng lớn. Duy nhất có thể trông cậy vào, chỉ có án phạt vương quốc quân viên trình. Nếu như đều có bọn hắn đệ nhất quân đoàn thực lực, áp dụng bao vây tiêu diệt kế hoạch tự nhiên không khó. Từ chúng ta giải tình huống đến xem, sợ là không thể nào. Ản Phạ Vương quốc hết thể liền phái ra một cái quân đoàn tinh nhuệ, còn lại đều là phổ thông quân đội. Sức chiến đấu hẳn là so công quốc đồng dạng quân đội hơi mạnh, nhưng cũng sẽ không mạnh hơn quá nhiều tới. Nếu là quân viễn chinh phía sau 5 cái quân đoàn đều có đệ nhất quân đoàn một nửa sức chiến đấu, trận chiến tranh này chúng ta liền sẽ không thua. Trên tổng thể đến xem, liên quân có được binh lực ưu thế, về hẹn một kỵ binh sức chiến đấu mạnh hơn, nếu thật là đánh lên, vẫn là phải nhìn song phương chỉ huy quân sự tình huống. Trận chiến tranh này, Ản Phạ Vương quốc quân viễn chính là tuyệt đối chủ lực, chúng ta tam quốc đều là phụ trợ. Kẻ Sạ Vương chư nếu dám ở lúc này đưa ra kế hoạch này, hẳn là có rất lớn năm chắc. Thô chỉ Tệ tướng chăm chú phân tích nói: "Từ trên giấy số liệu đến xem, làm sao cũng là liên quân càng có hơn ưu thế. Duy nhất phiền phức chỉ có một chi bệ hệ một kỵ binh. Muốn đem bọn hắn toàn diệt, không có gấp 10 lần binh lực rất khó làm đến. Nhưng bây giờ bọn hắn không cần làm đến như vậy chứ để, chỉ cần đánh bại bệ hẹ một kỵ binh là được, độ khó giảm xuống không chỉ một bậc." Tể tướng các hạ: người tính ra có lẽ quá mức lạc quan. Quân viện Trinh đệ nhất quân đoàn chỉ là ví dụ, dù là tại ạn Phạ Vương quốc chủ lực quân đoàn bên trong, thực lực của bọn hắn đều hẳn là bài danh phía trên. Tăng thêm tử trong tay chúng ta thu được đại lượng trang bị ma pháp, Sức chiến đấu tăng thêm một bước, mới có thực lực bây giờ. Ảnh Phạ Vương quốc phổ thông quân đội, nếu có thể có bọn hắn một nửa sức chiến đấu, chỉ sợ chiến đấu ngay từ đầu, Ảnh Phạ Vương quốc liền cùng thú nhân đế quốc tiến hành chủ lực quyết chiến. Lạc quan một chút đoán chừng, quân viện chính phía sau 5 cái quân đoàn chung vào một chỗ, tương đương với 2 cái đệ nhất quân đoàn đương nhiên, cá nhân ta có khinh hướng bọn hắn 5 cái quân đoàn thực lực, chỉ tương đương với 1.5 cái đệ nhất quân đoàn. Nếu là chỉ huy tỏa đáng mà nói, xét thực có khả năng đánh bại chi tiêu bất mãn biên bệ hệ một quân đoàn, có thể đây đối với quan chỉ huy năng lực cá nhân yêu cầu phi thường cao. Thật có lỗi, ta không cho rằng kệ xạ Vương chữ có phần này chỉ huy quân sự năng lực. Nếu như hắn chịu nhường ra quyền chỉ huy quân sự, giao cho một tên kinh nghiệm phong phú tướng lĩnh chỉ huy, có lẽ có thể hoàn thành kế hoạch tác chiến." Mã Tín nhún vai nói ra. Làm quân vụ đại thần, hắn hiểu rõ tin tức rõ ràng càng nhiều. Chính là bởi vì biết đến nhiều, hắn mới không coi trọng cái này kế hoạch tác chiến. Không có nguyên nhân khác, cân đối tứ quốc quân đội liên hợp tác chiến độ khó, thật sự là quá lớn, cơ hội là nhiệm vụ không thể hoàn thành. Có đôi khi minh hữu không chỉ có thể hỗ trợ, càng có thể làm trở ngại chứ không giúp gì. Một khi cân đối xảy ra vấn đề bị Minh hếu hố cơ hồ là tất nhiên trên danh nghĩa là Tứ Quốc liên hợp hành động làm không tốt liền biến thành một nhà hoặc là hai nhà cùng bệ hệ một đại quân huyết chiến màkhắc Minh Hếu thì phụ trách cả trở loại này càng trở cũng không phải là bọn hắn chủ quan ý nguyện thuậ phíy là thực lực không cho phép bọn hắn hắnệ thấp chỉ có thể hố đồng đội để kệ xạ vương chữ từ bỏ quyền chỉ huy là không thực tế người ta là khách quân chúng ta căn bản là không có quyền can thiệp nếu là đưa ra loại yêu cầu này liền triệt để đem người ta tội bất kể nói thế nào kệ xạ Vương chữ tích cực tác chiến thái độ hay là đáng giá khẳng định Chỉ huy quân sự năng lực, tại không có nghiệm chứng trước đó, không ai nói rõ được. Từ xưa đến nay, ăn chơi thiếu gia xuất thân danh tướng cũng không hiếm thấy. Huống chi Kệ Sạ Vương chữ biểu hiện, so với những người này ở đây thành danh trước, còn muốn càng tốt hơn một chút. Tại ẩn phạ vương quốc vương thất tỉ mị bội dưỡng dưới, Kệ Sạ Vương chữ lý luận quân sự cơ sở, vẫn là vô cùng vững chắc. Liên xem như quân sự thiên phú chẳng ra sao cả, chỉ cần lý luận cơ sở đầy đủ vững chắc, ở trên chiến trường không đáng sai lầm lớn, vấn đề liền không lớn. Huống chi vương quốc còn cho hắn trang bị một tên chỉ huy quân sự kinh nghiệm phong phú phó soái. Theo ta được biết, vị kia Joser Ba Tước không chỉ tại quân thưởng trực bên trong phục dịch nhiều năm, còn nhiều lần tham dự hạn phạt Vương quốc chiến lược chế định, chỉ là bị giới hạn thân phận mới vô duyên độc lập lãnh binh tác chiến. Zénato cười ha hà nói, vì đào chân tường, Bộ ngoại vụ cũng làm không ít bài tập. Đem bản phạt Vương quốc tới quý tộc, cả đám đều tra xét một cái útsấp. Phạm là từng có biểu hiện kinh ngợi, Zénato đều rõ ràng tại ngực. Lý lịch xinh đẹp Joser Ba Tước, rất tự nhiên nhập trong mắt của hắn. Một đám đại thần liên tiếp phát biểu ý kiến, ý kiến của mọi người đều kinh ngợi tiếp cận, đối với cái này kế sách Vương chữ kế hoạch, gần như là thiên vệ một bên duy trì. Quân thần thái độ cũng ảnh hưởng đến quốc vương cờ dít chín mã tiền tức sĩ, ngươi phản đối khởi sướng lần này chiến dịch, còn có lý do khác à? Bệ hạ, ta muốn ngài đây là tính sai. Ta chỉ là phản đối do Kệ Xạ Vương chư chỉ huy, cũng không bài xích khởi xướng chàng chiến dịch này đứng tại công quốc trên lập trường, chính như mọi người nói đến một dạng, chúng ta bây giờ nhất định phải đánh cược một phen. Thành công thì thay đổi chiến tranh đến nay chán trường chi thế, thất bại, tình huống cũng họng bết không đến đi đâu. Cá nhân đề nghị, tốt nhất có thể làm cho chiến công hiển hách tước, tiếp nhận Kệ Vương chư quyền chỉ huy quân sự. Không riêng gì bởi vì chiến tích xuất chúng, chủ yếu là vận khí của hắn tương đối tốt. Một tên nam tức thứ tử, ngắn ngủi thời gian mấy năm, liền lăn lộn cho tới bây giờ vị trí bên trên, nửa đường thế mà còn không có kinh lịch khó khăn chất trở, đơn giản chính là trong truyền thuyết sử thi anh hùng mô bản. Công quốc cần vận khí tốt, sẽ quyết định quốc vận chiến dịch, giao cho một tên vận khí tốt, lại chiến tích xuất chúng tướng lĩnh, ta muốn hẳn là lựa chọn tốt nhất. Với lúc, Hu Ern Ba tức cũng là án phạt vương quốc tướng lĩnh. Do hắn tiếp quân viễn, chỉ quân sự, nội tâm tình mâu thuẫn hẳn là sẽ không quá lớn. Chương 319, đại chiến bắt đầu. Kế hoạch tác chiến thu hoạch được mổ Si công quốc duy trì về sau, rất nhanh liền kéo lên màn mở đầu. Về phần quyền chỉ huy vấn đề, trung quy là chính trị lớn hơn quân sự, mật mờ đề nghị lọt vào cự tuyệt đằng sau, kệ xạ Vương chữ liền trở thành liên quân quan chỉ huy tối cao. Giáng đón lấy như vậy trách nhiệm, kệ xạ Vương chữ cũng không phải quân sự tiểu bạch. Không có đàn độn xuất lĩnh quân đội đổi theo lấy bề hè một đại quân quốc chiến, mà là ngay tại chỗ xây dựng cơ sở tạm thời, ngắt ở bọn hắn tiến lên trên đường đại binh đoàn quyết chiến, thường thường càng là đơn giản an bài chiến lược, càng dễ dàng phát huy ra hiệu quả tới. Loè loẹt kế hoạch, tại đại đa số thời gian đều sẽ rời lên tầng đá, nện vào chân của mình. Hạn Phả Vương quốc quân viễn chinh tính cả cùng một chỗ hành động mổ xỉ công quốc Tân Biên quân đoàn, tại kẻ sạ vương chữ an bài xuống ngay tại chỗ bố phòng, chờ đợi thú nhân trên đại quân cửa. Không ngừng dò xét doanh địa phòng ngự, nhìn như hăng hái kẻ sạ vương chữ, ở sâu trong nội tâm cũng không có mặt ngoài nhẹ nhõm. Lý luận chung quy chỉ là lý luận, tại chứng thực thời điểm hay là xuất hiện rất nhiều sai lầm. Quân viễn chinh ngũ đại quân đoàn biểu hiện, phổ biến tạm được, người mổ xỉ Tân Biên quân đoàn, liền không nào nhìn. kinh nghiệm chiến đấu là những quân đội chung, lên tới hắn quan này, xuống đến tầng dưới chốt binh sĩ, đều không có tham gia qua đại binh đoàn hội chiến. Nếu như không phải do sở bá tức ở một bên hiệp trợ, ánh sáng nội bộ cân đối làm việc, hắn đều hơi kém chơi băng. Trải qua chất trở, cuối cùng là hoàn thành bài binh bố trận. Nhưng muốn nói bao vây tiêu diệt bệ hệ một quân đoàn, kệ xạ vương chữ trong lòng hoàn toàn không chắc. Không có nguyên nhân khác, thuần ý là kỵ binh số lượng không đủ. Quân viện Trinh chỉ kiếm ra hơn 3000 tên kỵ binh, người mổ xì si ba cái tân biên quân đoàn, càng là chỉ có 800 kỵ binh. Kỵ binh số lượng không đến bệ hệ một kỵ binh một nửa, cái này nếu là tiến hành chính diện giao phong, chỉ sợ một lần công kích liền trực tiếp lênh lênh. Không riêng gì kỵ binh số lượng phân phối không hợp lý, mà khác binh chủng phối hợp cũng không vừa lòng trên binh tư yêu cầu. Nhất là người mổ xì tân biên quân đoàn, căn bản liền không có bộ binh hạng nặng biên chế. Không phải không biết bộ binh hạng nặng tầm quan trọng, hoàn toàn là những quân đội này tổ kiến thời gian quá ngắn. Rất nhiều người tại 2 3 tháng trước, hay là cầm cái quốc nông nô, mới ăn 2 3 tháng cơm no, tố chất thân thể căn bản cũng không cho phép bọn hắn trở thành bộ binh hạng nặng. Tin tức xấu nhiều như vậy, cũng không phải không có tin tức tốt. Tối thiểu nhất căn cứ tiến một bước điều tra đằng sau, phát hiện đối diện thú nhân đại quân số lượng so trong dự đoán hơi ít một chút. Tổng binh lực chỉ có không đến 4 vạn người, trong đó bể Hè một kỵ binh cũng chỉ có 8000 ra mặt, trên cơ bản có thể xác định chính là bị đệ nhất quân đoàn toàn diện tri kỷ binh kia đoàn trỗ quân đoàn. Cũng là Bệ Hè một quân đoàn, nội bộ đồng dạng có thực lực sai biệt. Chỉ là đối với bình thường nhân tộc quân đội mà nói, cho dù là sức chiến đấu nhất kéo hung Bệ Hè một quân đoàn, giống nhau là mạnh đến mức không còn gì để nói. Có thể bị đệ nhất quân đoàn toàn diện một cái kỵ binh đoàn, liền chứng minh chi này Bệ Hè một quân đoàn sức chiến đấu, hẳn là tại tất cả Bệ Hè 1 trong quân đoàn thuộc về hạng chót tối đại. Căn cứ vào loại phán đoán này, lại cho kệ Sạ Vương chữ đầy đủ lòng tin chỉ cần ngăn trở thú nhân đại quân vòng thứ nhất công kích, tiếp xuống chính là lúc phản công đến lúc đó tại hai cánh vận động minh hữu quân đội cùng một chỗ để lên đến, chính là chi này thú nhân quân đội mật lộ. Giết! Giết! Sáng sớm, ĐiỆT e TỊT mới vừa từ trong lúc ngủ mơ tỉnh lại, vừa hạ lệnh nhóm lửa nấu cơm, tiếng la giết liền từ trong doanh địa vang lên. Không đợi ĐiỆT e TỊT kịp phản ứng, trong đại doanh liền loạn cả một đoàn. Thú nhân đại quân bây giờ tới là quá nhanh, hôm qua cũng còn cách xa nhau hơn 40 dặm địa, sáng sớm liền đến tốc chạy, thật sự là ngoài dự liệu. Cự MẠT hãm người hô, các loại chướng ngại vật trên đường. Tại bệ hạ một kỵ binh trước mặt đều lộ ra tốn công vô ích, không có phát huy bất cứ tác dụng gì. Đại đội bệ hạ một kỵ binh gọt vào nước giẫm bờ quân Viễn Trinh trong đại doanh, không nói hai lời lại bắt đầu huyết tinh đổ lụt. Rất nhiều binh sĩ mới từ trong doanh trướng leo ra, chưa tới kịp mặc vào áo giáp, liền nên đón bệ hạ một kỵ binh trường thương. Thái bình vô số 5 dậy lỉnh các binh sĩ, nơi nào thấy qua loại chiến trận này, trong nháy mắt luống cuống tay chân. "Phản kích! Cho ta tổ chức phản kích!" ĐiỆT TỊT gần như gào thét hò nói, "Là một cái tiểu quốc, nước giẫm Vì lần này cứu viện, bọn hắn cũng là bỏ hết cả tiền vốn." Cổ Tâm xây dựng một cái quân đoàn, đến mổ xỉ công cấp tập công chưa lập, liền nên đón cái này đánh đòn cảnh cáo, điệ tịt nội tâm là sụp đổ. So với hắn nội tâm càng sụp đổ chính là một đám sĩ quan, lão đại dưới ánh sáng làm cho hô tổ chức phản kích, có thể cụ thể làm như thế nào tiến hành phản kích đâu. Phi thường tiến nối, nước dừng bờ quân viễn chinh trước đó không có tiến hành qua phương diện này diễn luyện. Cá biệt ra học bên tâm quý tộc, ngược lại là học qua tương quan lý luận tri thức, nhưng này cũng giới hạn ở lý luận bên trên. Một số nhỏ sĩ quan tổ chức tự quân tiến lên chặn đường bệ hạ một kỷ binh, Newton ổn định trận cước, đáng tiếc bọn hắn đều đánh giá cao thực lực của mình lại đánh giá thấp địch nhân tự lực. Cơ hội vừa đối mặt, tiến lên trận đường binh sĩ, liền bị vệ hệ một kỵ binh nhẹ nhõm đánh xuyên đánh mất tổ chức lực bộ binh, tại kỵ binh hòng súng, chỉ có bị tán sát phẫn. Huyết tinh chiến đấu còn tại tiếp tục, vô số bị đánh tan nước giẫm bờ binh sĩ, đã thoát ly đại doanh chạy tứ tán ý thức được đại thế đã mất, địa ệ tịt có thể làm chỉ có nhóm Lương Nghiên, hướng phụ cận Minh Hữu quân đội cầu viện. Cùng nhau lộ ra Lương Nghiên, còn có một bên khác ra ảo trận đồng thời, So sánh tiên về một bên dãy Lĩnh Quân đội, a áo giản công quốc quân viễn chinh biểu hiện, hay là hơi tốt hơn một chút. Bái quốc vương Ban Tạng, a áo giản công quốc các quý tộc tính năng động chủ quan phổ biến cao hơn một chút. Chủ soái rèn mầm nhiều, càng là có sáng sớm luyện công buổi sáng tối quen tốt, liên đới lấy bọn quan binh cũng dưỡng thành sáng sớm tối quen tốt. Mặc dù doanh địa phòng ngự đồng dạng không đủ, nhưng thắng ở phát hiện bệnh hệ một kỵ binh thời gian hơi sớm một đâu đâu đương nhiên cái này sớm, cũng chỉ là sớm vài giặm phát hiện tung tích địch. Về phần ngoại phóng đi ra lính gác, không cần nghĩ cũng biết không có nói tiền truyện về tình báo, khẳng định là sớm gặp thần hi chi chủ đương nhiên, cái này cũng nói không chính xác. Bệ hệ một kỵ binh chạy như điên tốc độ, siêu việt đại bộ phận chiến mã. Liên xem như sớm vài giảm phát hiện động tinh của bọn họ, xem trừng thám mã chạy về tới thời điểm, địch nhân cũng có thể theo ở phía sau tiến đại doanh. Thả Lang yên cảnh báo cũng không không dùng. Ngày mới vừa sáng lên, sương mù chưa tiêu tán sáng sớm, ánh mắt đại thụ ảnh hưởng. Nhiều một chút thời gian chuẩn bị, để đại bộ phận a áo giáp công quốc binh sĩ mặc vào áo giáp, cầm lên vũ khí đáng tiếc thời gian hay là quá ngắn, chưa kịp bài binh bố trận. Bất quá lấy tốc độ phản ứng của bọn hắn, cho dù là bệ hệ một kỵ binh mới ra phát liền bắt đầu chuẩn bị, một dạng kết thúc không thành bài binh bố trận. Dây mẩn đa nguyên đẹp trai một mặt chỉ huy chiến đấu, một mặt lâm vào thật sâu tự trách cùng ảo nào bên trong. Chương 320. Nếu là đem doanh trại chế tạo càng kiên cố một chút, nhiều tại đại doanh bên ngoài bố trí một chút nhằm vào bệ hệ một kỵ binh bẫy dập, cũng không trở thành bị động như vậy đều là kinh nghiệm không đủ gây ra họa, nếu là chặn đường nhân tộc kỵ binh, những công tác chuẩn bị này là đầy đủ đầy đủ đáng tiếc bệ hệ một cự thú so chiến mã cường hãn được nhiều, một chút bẫy dập nhỏ, đối bọn chúng tới nói căn bản chính là tại vứt ngựa. Nhìn qua bước lên tín hiệu cầu viện, Kẻ xạ vương chữ nội tâm lạ sục đổ. Thú nhân đại quân hoàn toàn không theo lẽ thường ra bài a. Để đó hắn trung quân đại doanh không tiến công, thế mà chia binh đánh lén hai cánh minh hữu, một chút cũng không nói võ đức đều là tử địch, hiển trách không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Bị địch nhân mắng, bản thân liền là một loại ca ngợi. Mắng càng hung hắc, chủ nhân sẽ chỉ làm được càng vui mừng. Ra ngoài bệ hệ một kỵ binh có bao nhiêu? Hiện tại thế cục chuyển biến xấu đến một bước nào? Kệ xạ vương chữ quan tâm hỏi. Song phương doanh địa khoảng cách chỉ còn lại có sau cùng 10 dặm địa, bệ hệ một kỵ binh tại sáng sớm rời đi, tự nhiên không gạt được quân vi chiến. Tiếp nối là bị đánh lén minh quân doanh địa cũng không xa, tại tin tức truyền về cùng một thời gian, cậu viện lang yên cũng đi theo nhóm lửa. Chạy theo tính nhìn lại, bệ hạ một bộ tộc cướp trưởng xuất động 4-5000 kỵ binh, chia binh hai đường đồng thời khởi sướng đánh lén. Sư thiếu kỵ binh vừa mới truyền về tin tức, nước giẫm bờ quân viễn chinh đã bắt đầu sụp đổ, à áo giàn công quốc quân viễn chinh sợ là cũng không kiên trì được bao lâu. Vệ phần cùng bọn hắn cùng một chỗ hành động người mổ xỉ tân biên quân đoàn, mặc dù không có lọt vào bệ hạ một đại quân tập kích, nhưng vẫn là đi theo lâm vào trong hỗn loạn. Dỗ Sở bá tức vẻ mặt đáp đáp này, không thể nghi làm cho Kế bị thương rất bản đã nói xong, tất cả mọi người phái ra tinh tới trợ giúp quốc, rõ ràng đều là đường mà hàng. Hết thảy mới 45000 bệ hệ một kỵ binh, còn muốn chia binh hai đường hành động, bình quân xuống tới một cái quân đoàn đối mặt địch nhân cũng liền một cái kỵ binh đoàn. Phía trước đệ nhất quân đoàn tiêu diệt một chi bệ hệ 1 kỵ binh đoàn lúc, mọi người còn lời thể son sắt kêu gào ta bên trên ta cũng được, kệ xạ thật đúng là coi là hai nhà đều phái ra tinh nhuệ. Hiện tại không cần bọn hắn ra ngoài bao vây tiêu diệt bệ hệ 1 kỵ binh đoàn, vẹn vẹn chỉ là cố thủ đại doanh, kết quả còn bị người ta cho đánh sập đây cũng không phải là phòng bị không đủ, gặp phải đánh lén vấn đề, mà là tự thân sức chiến đấu thật không được. Nếu là đặt tại bộ đội tinh trên thân, cho dù là bị bệ hệ 1 kỵ binh đánh lén cũng có thể rất nhanh kịp phản ứng đem địch nhân cho đổi ra, gấp 10 lần binh lực ưu thế, cho dù là chồng nhân mạng, cũng có thể đem so với được kỵ binh cho lẽ chết. Kỵ binh trực tiếp trùng kích đại doanh, bản thân liền là một trận cao phong hiểm đánh được. Trên sử sách ghi lại án lệ, đều là cực thành công kẻ may mắn, càng nhiều đánh bạc kẻ thất bại, đều là không có tiếng tâm gì tan thành mây khói. Phi thường bất hạnh, bệ hạ một kỵ binh hiện tại là người thành công. Thành công của bọn hắn không ở chỗ chiến cơ không chế, thuần túy chính là đối thủ quá vật. Xuất binh cứu viện. Ý nghĩ này vừa mới sinh ra, liền bị Tuệ Sạ Vương chử quả quyết tắt. Trong chính trị cần cứu viện minh hữu tức rằng trên quân sự điều kiện không cho phép. Trong tay kỵ binh hết thể cứ như vậy một chút, Phải đi ra cứu viện Minh Hữu, làm không tốt ngay cả mình đều có thể cùng một chỗ góp đi vào. Nhìn trăm trăm địa đô nhìn một hồi, Kệ xạ Vương chữ hung ác nhận tâm nói ra, hai cánh chiến đấu không có nhanh như vậy kết thúc, liền để Minh Hữu của chúng ta cùng bệ hẹ một kỵ binh từ từ cho đi. Địch nhân phân biệt hai cánh, giờ phút này chính là đại doanh nhất chống rống thời điểm. Chuyên lệnh xuống, toàn quân xuất kích thẳng thú nhân lại quân. Dỗ Sở Bá tức vừa định muốn nói gì, đến miệng lại nuốt trở vào. Hiện tại đúng là tốt nhất quyết chiến thời cơ, một nửa bẻ hẹ một kỵ binh buôn tập hai cánh. Trung quân đại doanh nhất định chống giống. Nước giếng bợ cùng áo giáp công quốc quân viên trình, sức chiến đấu có lẽ chẳng ra sao cả, có thể binh lực lại không ít. Tăng thêm cùng một chỗ hành động hai cái mộ xi si tân biên quân đoàn, tổng binh lực chừng hơn 6 vạn người. Liên xem như đánh không thắng bệ hẹ một kỷ binh, cũng có thể tiêu hao bọn hắn đại lượng thể lực. Tiêu hao đại lượng thể lực, bệ hệ một kỷ binh cho dù là lập tức kết thúc chiến đấu hồi sư đại doanh, cũng thay đổi thành mật binh. Lại thế nào bộ đội tinh nhuệ, cũng chịu không được hành hạ như thế. Không hảo hảo đốn một phen, liên lập tức vùi đầu vào chiến đấu mới bên trong, chỉ sợ mười thành suất chiến đấu, nhiều nhất chỉ có thể phát huy 4, 5 10. Cơ hội tốt như vậy, nếu là bỏ qua, còn muốn đánh bại bệ hạ một đại quân liền khó khăn. Vấn đề duy nhất ở chỗ, Song Vương đại doanh khoảng cách 10 dặm địa phương. Vứt bỏ tất cả đồ quân nhu khởi sướng tiến công, ít nhất cũng phải một giờ mới có thể đến chiến trường. Nghĩ đến đồ quân nhu, Dỗ Sở Bá tức đột nhiên sắc mặt đại biến, vội vàng mở miệng nói ra: "Điện hạ, chúng ta nếu là tiến công quân địch đại doanh, bọn hắn tại hai cánh hoạt động kỵ binh rất có thể đánh lén quân ta đại doanh. Lương thảo đồ quân đều tại trong đại doanh, nếu như bị địch nhân kỵ binh thủ, liền xem như đánh thắng trận chiến này, chúng ta cũng sẽ có đại phiền toái." Nào chỉ là đại phiền toái, rõ ràng chính là muốn nhân mạng. Nếu thật là ném đi lương thảo đồ conu, dù là có người mỗ sĩ phối hợp, xem như bản thổ tác chiến, một lát cũng thu thập không đủ đại quân cấp dưỡng. Bị đói cái bụng hành động, quân tâm sĩ khí có thể nghĩ. Lần này tới thú nhân đại quân cũng không chỉ là bệ hạ một bộ tộc, vạn nhất lại cũng khác thú nhân hoàng đỉnh đại quân gặp phải, hậu quả đơn giản không dám tưởng tượng. Giao cho người mổ sĩ tân biên quân đoàn trông coi đi, dù sao trận chiến tranh này bọn hắn cũng không giúp được một tay, vừa vặn lưu lại thủ nhà. Chúng ta đại doanh coi như kiên cố, chỉ cần bọn hắn các đồng minh hấp thụ giáo hấn, ngăn trở địch nhân kỵ binh trùng kích đại doanh hay là không khó. Tệ Sạ Vương giữ bình tĩnh nói. Kỵ binh trùng kích đại doanh án lệ không ít, nhưng đều là xây dựng ở đối phương không có chuẩn bị tình huống dưới. Loại kia sớm chuẩn bị sẵn sàng, sớm bố trí xong binh lực đại doanh, liền không có bị kỵ binh xé rách tiền lệ. Không phải xông vào không nổi, chủ yếu là cần trả ra đại giới quá lớn. Nếu là đang trùng kích đại doanh trong quá trình tổn thất quá lớn, cho dù là cưỡng ép xé toang đại doanh, cũng là được không bù mất. Nếu thật là cầm mấy vạn quân vết trình, liền có thể đổi đi một chi bệ hệ một kỵ binh quân đoàn, kệ xạ vương chữ sẽ không do dự nói, "Đổi." Không có biện pháp, pháo hôi quân đoàn chính là như thế không đáng tiện. Nhiều lần thú nhân xâm lấn,ạn phạt vương quốc tử trận quân đội đều là mấy triệu cát bước. Thập thất cựu không không đến mức, mọi nhà không giống, hổ hổ treo buồn trắng, lại là dân gian chân thực khắc họa. Tại trên sử sách thấy cũng nhiều, kệ xạ đã sớm đối con số không mất cảm. Nương theo lấy ra lệnh một tiếng, quân viễn trinh trùng trùng điệp điệp bước ra doanh địa, binh phong trực chỉ trùng thú nhân quân. Thú nhân đại quân trong doanh địa, nhìn xem từ phía chân trời đường chân trời xuất hiện nhân tộc đại quân, Duyệt thân một tiếng, bầm, vẫn là đi ra. Truyền xuống, để các lạc thủ lĩnh mang theo quân đội tự do xuất kích. Ta mặc kệ bọn hắn đánh như thế nào đều nhất định muốn kiên trì 1 giờ sau mới có thể rút lui. Sultan, cho chúng ta lão bằng hưu đưa tin, nói cho bọn hắn con cá đã đi ra, có thể kéo lưới. Chương 321, thảm liệt. Giết. Giết. Tại một mảnh tiếng la giết bên trong, hai nhánh quân đội tại trên vùng bình nguyên đánh giáp lá cả ở cùng nhau. Dám chủ động phát sinh tiến công, Kệ Xạ Vương chữ cũng không phải ngốc lớn mật. Bày đủ trận hình tiến công quân viện trình, vẫn còn có chút sức chiến đấu. Huyết tinh chiến đấu vừa mới mở màn, quân viện trình liền thu được trên chiến trường quyền chủ đạo, trực tiếp chế trụ lấy bộ lạc làm đơn vị thú nhân đại quân. Chiến thú bên trên duyệt thần vương, lạnh lùng nhìn thoáng qua chiến trường, liền thu hồi ánh mắt không còn quan tâm, phảng phất tại chiến đấu không phải nhà mình thủ hạ đồng dạng. Vốn nên vào lúc này xuất kích, quấy rối quân Viễn Trinh cánh bên, là nhà mình quân đội chia sẻ áp lực bệ hệ một kỵ binh, giờ phút này cũng không có xuất động ý tứ. Bệ hệ một kỵ binh bất động, Tệ Sở Vương chứ cũng không dám để nhà mình kỵ binh vận động đều là đối thủ cũ, tại kỵ binh ở vào hạ phong thời điểm, tại sao cùng bệ hệ một kỵ binh đối kháng? Ảnh Phạ Vương quân đội cũng có biện pháp của mình. Kỵ diện đánh lại, vậy cấp hỏa Không cần đi lên cùng địch nhân mạng. Chỉ cần kỵ binh tổn tại chính là lớn nhất uy hiếp. Giáng khởi sướng lần này chiến dịch, quân viễn chinh cũng không phải hoàn toàn không có chuẩn bị. Nhằm vào bệ hạ một kỵ binh vũ khí tầm xa, hay là chuẩn bị một chút, chỉ là số lượng không đủ nhiều. Rất nhiều thứ có là được rồi, cũng không nhất định cần chồng số lượng. Bệ hạ một bộ tộc nhân khẩu thư thất, cái này đã chú định bệ hạ một tộc các quan chỉ huy, đang dùng binh đánh trận thời điểm nhất định phải chân quý mỗi một tên lính. Nhân tộc quân đội có thể hy sinh mấy ngàn, thậm chí mấy vạn binh, đổi lấy một lần chiến dịch thắng lợi, nhưng là bệ hạ một bộ tộc không được. Trương Vong thảm trọng chiến dịch, so sánh được bộ tộc tới nói, vô luận chiến quả như thế nào huy hoàng, đều là trên chiến lược thất bại. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, thú nhân đại quân bị đánh đến liên tục lùi về phía sau, trên chiến trường thế cục, đối với quân Viễn Trinh càng ngày càng có lợi. Địch nhân muốn hỏng mất, Kệ Sạ Vương chững mừng rỡ trong lòng. Nếu như không phải tốt đẹp giáo dưỡng, hắn đều muốn nhịn không được cười ra tiếng. Chỉ là hắn không có chú ý tới, nương theo lấy đại quân không ngừng đẩy về phía trước tiến, nhà mình trận hình cũng biến thành phân tán đứng lên. Cục bộ trên chiến trường, vì tốt hơn truy sát thú nhân bại binh, thậm chí chủ động từ bỏ trận hình. Thắng lợi tới quá mức nhẹ nhóm luôn luôn dễ dàng để cho người ta tung bay. Nương theo lấy thú nhân đại quân liên tục bại lui, quân viện trinh báo lộ ra sơ hở cũng càng lúc càng lớn. Ngân Nguyệt Lang tộc doanh địa, một cái tinh nhuệ kỵ binh quân đoàn, hai cái phổ thông lang kỵ binh quân đoàn toàn bộ chờ xuất phát, liền đợi đến Daniel công tước ra lệnh. Làm khoảng cách bề hè một doanh địa khoảng cách gần nhất thú nhân đại quân, cũng là tính cơ động mạnh nhất thú nhân đại quân. Giờ phút này mình Hữu ngay tại cổ chiến, theo lý tới nói bọn hắn hẳn là trước tiên tiếp viện. Chủ soái công Tức biểu hiện, phi thường làm cho người xem không hiểu. Muốn nói không tiếp viện đi lại hạ lệnh để cho thủ hạ toàn bộ chờ xuất phát, nhưng muốn nói xuất binh thất viện, lại chậm chạp không thấy hạ lệnh. Thú nhân ngũ đại hoàng đình mặc dù nội bộ mâu thuẫn trung điệp, thế nhưng là bức bách tại nhân tộc cấp lực, bao đoàn sủi hẫm đã kéo dài vô số năm. Hiện tại đang đứng ở hai tộc đại chiến thời kỳ mấu chốt, mọi người cùng nhau đi ra chấp hành công hãn thành đạt biệt nhiệm vụ. Theo một ý nghĩa nào đó tới nói, Hố Minh hữu chính là tại Hố chính mình. Trên chiến trường binh quý thần tốc, trên đường hơi kéo dài một ít thời gian, nho nhỏ hố một thanh bệ hệ một bộ tộc, còn có thể kiếm cơ ứng phó. Chậm chạp không khai thác hành động, cứ như vậy ngồi nhìn bệ hệ một đại quân cùng nhân tộc chiến giết. Bạn nhất không cẩn thận chơi quá mức, để bệ hạ một đại quân xong đời, vậy liền không có cách dọn dẹp. Công tước các hạ, nên hạ lệnh xuất chinh. Dưới thân vương đã lần thứ hai phái người tới thúc dục. Nghe nói bọn hắn trung quân đại doanh đã xuất hiện tan tác dấu hiệu, chợt thêm lời nói liền đến đã không kịp. Thomas tiến lên nhắc nhở, sáng sớm liền tập kết bộ đội, ở chỗ này chờ 2 đến 3 giờ thời gian, cũng không thấy chủ soái hạ lệnh xuất kích, mọi người đã sớm kìm nén không được. Tại một đám đồng liêu ánh chờ dưới, làm kỵ binh quân đoàn, quân đoàn trưởng, một lần chim đồ đạn. Chỉ là vừa mới dứt lời, nên đón Daniel công tức ánh mắt bén nhọn kia, hắn liền bắt đầu âm thầm rối hận. Biết rõ chủ soái tính tình không tốt, từ trước đến nay nói một không 102 đã quen, nhất là tại chỉ huy quân sự bên trên càng không cho phép người khác nói này nói kia, hắn còn đụng lên tìm đến không thoải mái. "Thật sao, ngươi nếu cảm thấy hiện tại nên xuất trình, vậy liền chính mình xuất trình đi." Thanh âm băng lãnh, rơi vào Thomas trong tai, phản phất sấm sét giữa trời quang. Hồi tưởng lại Daniel công tức thủ đoạn, cả người hắn cũng bắt đầu run rẩy. "Sợ cái gì, cũng dám dạy ta làm chuyện? Thomas, còn có cái gì là ngươi không dám làm đây này?" Daniel công tức giống như cười mà không phải cười mà nói. Không khác lần nữa cho Thomas dội lên một chậu nước lạnh, để hắn từ trên xuống dưới đều lạnh một cái tấu triệt. Lãnh diện công tác đại danh, tại thú nhân đế quốc thế nhưng là như sấm bên hai. Cái ngoại hiệu này không chỉ có chẳng qua là vì người lạnh nhạt, càng là một đao một thương giết ra tới. Từ xuất đạo đến nay, Daniel công tác chủ trì quá lớn tiểu chiến dịch mấy chục lên, vô luận đối mặt dạng gì lẫn nhân, đều không một lần bại. Hung hãn chiến tích, đem hắn đẩy lên thần đàn. Tại Ngân Nguyệt hoàng đình, có địa vị vô cùng quan trọng. Quyết điểm duy nhất chính là vì người quá mức lạnh nhạt vô tình. Dung Minh đánh trận ưa thích chuyên quyền độc đoán, sự tình gì đều ưa thích chính mình quyết định, từ trước tới giờ không nghe bất luận người nào ý kiến. Tại lạnh lùng trong ánh mắt, có một loại bẩm sinh cao ngạo, phàm phất trên đời này liền hắn một người thông minh, những người khác là vật làm nền. Trên thực tế cũng là như thế, vô số lần kinh điển án lệ, cuối cùng đều chứng minh Daniel công tức là đúng đụng tới dạng này chủ soái, tướng lĩnh là không cần tư tưởng, đều là nghe theo mệnh lệnh, phụ trách chứng thực chấp hành công cụ hình người. Nhớ kỹ, Thomas, người ta ngân Lang, quân trường, không phải bệ một bộ tộc binh quân đoàn trưởng. Bệ hạ một bộ tộc tổ thất, cùng ngươi có gì làm? Nghe Daniel N. công thức cảnh cáo, Thomas nguyên bản mây đen dày đặc trên khuôn mặt, trong nháy mắt mây đen chuyển tinh. Vị này nhưng cho tới bây giờ không cùng người ta nói nhảm, hiện tại chịu đề điểm hắn, vậy liền mang ý nghĩa hắn còn có bồi dưỡng giá trị. Dạ công thức các hạ chỉ điểm, Thomas chắc chắn khất trong tâm hàm. Biểu quyết tâm mà nói, vẫn chưa nói xong, Daniel N. công thức liền phất tay ngắt lời nói, hiện tại có thể xuất trình, bất quá không phải đi cứu viện bệ hệ một đại quân, mà là thẳng đến nhân tộc quân đội đại doanh đồng dạng là đại doanh, nhân tộc trong doanh địa thứ 5 giữ, cũng không phải bệnh hệ một tộc đảng kia quỷ nghèo có thể so với. Thomas, nhiệm vụ lần này liền giao cho ngươi đem nhân tộc trong doanh địau tất cả vật tư đều cho ta cứ về, lại tiện thể cứu viện một chút bệ hẹ một đại quân. Về phân duyệt thân vương bên kia, không cần ngươi đến quan tâm. Bệ hệ một bộ tộc chân chính đại quân, ngay tại trên đường chạy tới, cái kia mấy vạn pháo hôi vốn chính là hắn chuẩn bị mồi nhử. Mấy chúng ta cùng một chỗ hành động, bất quá là câu đi lên cá quá lớn, bọn hắn một ngụm không nuốt vào được đều là một chút hư đầu ba nào tính toán, không có cái gì giá trị thực tế. Liền xem như kế hoạch thành công, cuối cùng vẫn là muốn cùng nhân tộc liệu thực lực. Biết được chân tướng, Thomas sắc mặt lần nữa lại biến. Hắn có nằm mơ cũng chẳng ngờ. Bệ hệ một bộ tộc thế mà chơi lớn như vậy, mấy vạn đại quân nói không cần là không cần. Liên tưởng đến trước đó một chi bệ hệ một kỵ binh đoàn bị toàn diện sự tình, hắn trong nháy mắt hiểu rõ ra, bệ hệ một bộ tộc đang trả thủ. Kẻ đầu tiêu Hàn Phạ Vương quốc quân viễn chinh đệ nhất quân đoàn, vốn tại Phi Hùng chi bảo bên trong không ra, muốn hướng bọn hắn báo thù chỉ có cường công pháo đại. Có thể làm được hay không là một chuyện, mấu chốt ở chỗ thú nhân đế quốc hiện tại chiến lược là cầm xuống thành đã biết, mau chóng hủy diệt mồ xỉ công quốc, căn là không có thời gian tại gần gà Hùng chi bảo lãng phí. Tìm không thấy chính chủ báo thù, cầm mặt khác Vương khai đào cũng giống vậy đã có thể thành lập hiện hạch quân văn, lại có thể lấy hành động thực tế nói cho thế nhân, bệ hạ một bộ tộc không thể khinh ngục. Viện binh còn tại trên đường, trên chiến trường thế cục đã càng phát rõ ràng. Tán tác thú nhân đại quân đã lui trở về trong doanh địa. Nếu không phải một bên bệ hạ một kỵ binh đốc chiến, chỉ sợ bọn họ cũng sớm đã tan tác. Viện binh không có đúng hạ đến, cái gọi là kiên trì một giờ rút lui, tự nhiên cũng đã trở thành một bức tranh bánh. Gặp chuyện không thể làm, trừ tại nội tâm chỗ sâu đậu đen rau muốn minh hưu không đáng tin cậy bên ngoài. Dụy Tân Vương cũng không thể không tự mình xuất lĩnh Bệ Hè Một Kỵ binh xuất kích đánh mất trận hình bảo vệ quân viễn chinh, liền giống như lộ sạch quần áo. Chờ lấy bọn hắn đi. Qua trong giây lát Bệ Hè Một Kỵ binh liền xông vào quân viễn chinh bên trong, triển khai một trận kỵ binh đối với bộ binh đồ sát. Vừa mới còn đắm chìm tại thắng lợi trong vui sướng kẻ sạ vương chữ, trực tiếp bị chậu nước lạnh này tới tỉnh. Lý Chí nói cho hắn biết, Bệ Hè Một Kỵ binh trùng quân là Bệ Hè Một Kỵ binh, hiện tại binh không đủ 4000, cũng có thể đối số vạn đại quân tạo thành đầy đủ uy Chương 322. Truyền xuống, toàn bộ xuất kích, chế lại Bệ Hè Một lại cưỡng chế các quân quan trưởng, một lần nữa tổ chức quân đội dưới quyền bày trận, phối hợp kỵ binh cùng một chỗ bao vây tiêu diệt chi này bệ hạ một kỵ binh. Nương theo lấy mệnh lệnh hạ đạt, đã sớm chuẩn bị 3000 kỵ binh, lập tức bằng tốc độ nhanh nhất, quân có đến bệ hạ một kỵ binh hậu phương, hướng bọn hắn phát khởi tiến công. Nguyên bản truy sát thú nhân bại binh hành động, đột nhiên chỉ hoan xuống tới. Tại sĩ quan quý tộc bọn họ tổ chức giới, một cái cự đại vòng chầm chầm bắt đầu Lại thế nào chiến, cũng sợ chiến, chiến đấu mới vừa rồi, tiêu hao quân không ít lực, nhưng đồng cũng để tâm khí. Đội vàng không kịp chuẩn bị bối rối đằng sau, tại sĩ quan quý tộc tổ chức dưới, quân viễn chinh rất nhanh khôi phục trật tự. Từng cái trăm người phương trận không ngừng ở trên chiến trường xuất hiện, dựa vào trận pháp lực lượng cùng bệ hệ một kỵ binh tiến hành đối kháng. Thầm mắng một tiếng đáng chết, cứ việc quân viễn chinh rất non nớt, có thể những này nhắm vào bệ hệ một kỵ binh phương trận lại là vô cùng thuần thục. Rõ ràng, đây là trải qua vô số lần sớm diễn luyện mới có thể có thành quả. Qua trong giây lát, dưới thân vương liền ý thức được chính quan. vương đội trung cho dù là phổ thông quân đội cũng không có chuyên môn huấn luyện những này nhằm vào thủ đoạn của hắn chỉ cần ngay đầu tiên, không có thể đánh bằng quân viết trình, còn muốn bằng vào trong tay mấy ngàn kỵ binh, đánh bại gấp 20 lần tại phe mình bộ đội, căn bản cũng không khả năng. Không đợi vòng vây hoàn thành, Dụ Thân Vương lúc này quyết đoán hạ lệnh, bệ hạ một tộc các dũng sĩ, theo ta công kích bắt sống địch nhân chủ soái. Nương theo lấy mệnh lệnh hạ đạt, lâm vào mũ quang theo bệ hạ một kỵ binh, trong nháy mắt có mục tiêu mới, binh phong trực chỉ kẻ xạ vương chữa soái kín, thanh toán. Dỗ Vị triếu cố kệ xạ vương chữ mặt mũi, rõ ràng bị hệ một kỵ binh còn tại trên trận nhảy nhót tứ mừng, quả thực là tại trong miệng hắn biến thành sắp hủy diệt cô quân. Đừng nhìn quân viện Trinh vòng vây kéo đến ra dáng, nhưng là kinh nghiệm phong phú vô sở bát tước, liếc mắt liền nhìn ra vấn đề. Trên trận xuất hiện rất nhiều mặt trận, nhìn như có thể so sánh được kỵ binh áp dụng chia cắt, áp thúc hoạt động không gian, cuối cùng áp dụng bao vây tiêu diệt. Trên thực tế những này phương trận ở giữa phối hợp, tồn tại lớn vô cùng vấn đề, căn bản cũng không có trước tiên hoàn thành so sánh được kỵ binh chia cắt, ngược lại là nhiều lần bị bọn hắn từ giữa đó đột phá. Mấy cái quân đoàn dính liền địa phương, càng lại vấn đề nhiều lần ra hoặc là lưu lại một phiến to lớn khế hở, hoặc là mọi người đụng vào nhau, ai cũng bày không ra trận hình. Tùy tiện một chỗ sơ hở, bệ hệ một kỵ binh liền có thể phá vây mà ra, lần nữa du tẩu đến bên ngoài vòng chiến vây hoạt động. Hiện tại thẳng đến Kệ xạ Vương chữ mà đến, cũng không phải làm dáng một chút, mà là thật đang tiến hành một phá. Ven đường chặn đường binh sĩ, trong khoảnh khắc liền bị sông phá ba đợt đang lúc Kệ Sạ Vương chữ lâm vào do dự, muốn hay không đi thời điểm, hậu phương trong doanh địa đột nhiên dâng lên khói cuộn cuộn. Đại vào địch nhân công kích. Ý nghĩ này vừa ra, Kệ Sạ Vương chữ không lo ngược lại còn mừng. Đánh lén minh hai chi bệ một kỵ binh đi đại doanh Như vậy trước mắt chi này bệ hạ một kỵ binh liền trở thành quốc quân. Ba tướng, không cần lo lắng. Bễ thệ một kỵ binh một tới, nhưng không có dễ dàng như vậy. Quân đoàn thứ hai đã ngăn ở phía trước, chờ bọn hắn sông phá cái này hơn 10 đạo trận đường đằng sau, suy nghĩ thêm tạm lánh sự tình cũng không muộn. Truyền lệnh xuống, mệnh lệnh bộ đội đình chỉ truy cứu thú nhân mại binh, dốc hết toàn lực an chi này bệ hạ một kỵ. Chữ binh không có thể nói ra, liền nghe đến xa xa chuyển đến cấp báo âm thanh. Báo. Vương chữ điện hạ, phái ra phụ trách điều tra sư thiếu kỵ binh, đã vượt qua nửa giờ không có truyền về tin tức, lần phái ra sư thiếu kỵ binh đồng dạng đã mất đi liên lạc. Báo. Vương chữ điện hạ, một chi bệ hệ một kỵ binh xuất hiện tại hướng tây nam 20 dặm vị trí, ngay tại hướng chúng ta đánh tới trong ngoáng. Báo. Vương chữ điện hạ, ngân nguyệt lang hoàng tộc quân đội ngay tại tiến công hậu phương đại doanh, ngoài ra còn có hơn vạn lang kỵ binh thẳng đến vị trí của chúng ta mà đến, khoảng cách không cao hơn. Liên tiếp chiến báo tiến tới cùng một chỗ, hoàn toàn không cho kệ sạ phản ứng thời gian, đem hắn đầu ngành ông ông tác hưởng. Từ thu đến sư thiếu kỵ binh xảy ra bất chấp tin tức, là hắn biết đây là bị nhân tận lực vào, của mình lớn. Thế nhưng là không nghĩ tới lần này gặp gỡ phiền phức to lớn như thế. Trừ bệ hệ một hoàng đỉnh quân đội bên ngoài, Ngân Nguyên Hoàng Đỉnh quân đội cũng tham dự vào trong trận chiến dịch này. Quả nhiên, thú nhân liền không thể theo lẽ thường để phân đoán. Ngũ đại hoàng đỉnh từng người tự chiến, cũng không có ai quy định, bọn hắn liền nhất định không thể hợp tác lẫn nhau. Chiến hỏa đốt tới lông mày, mới ý thức tới điểm này, hiển nhiên là đã chậm. Làm cho kệ xả vương chữ không nghĩ ra là lúc trước hắn cái gì cũng không có làm, đây mới là xuất đạo đến nay sự lựa chiến, vì sao liền lọt vào thú nhân như vậy nhà vào? Có thể lưu hắn lại phái gia sư thiếu bình, cũng không phải 3 năm cái ứng nhân liền có thể hoàn thành. Trên thực tế, Đại bộ phận ứng nhân binh sĩ đều không phải là sư thiếu kỵ binh đối thủ, có thể đem bọn hắn cầm xuống, hoặc là ưng nhân bộ tộc bên trong tướng giả, hoặc là mặt khác thú nhân hoàng tộc siêu cấp tướng giả, khiến cho toàn bộ chiến trường phảng phất như là một cái lưới lớn, vì chính là bắt hắn con cá này. Nghĩ đến nơi này, Kệ Sạ Vương chớ định khóc vô lệ. Hắn đây là trêu ai đèo ai, muốn nhằm vào hắn như vậy. Không cần nghĩ nhiều như vậy, sau trận chiến này hắn tướng quân ngộng, liền muốn triệt để phá thoái, từ đây đánh mất chỉ huy quân đội cơ hội. Cho dù tại trong tràng chiến này, biểu hiện của hắn cũng là đúng quy đúng củ, không có phạm phải trọng đại sai lầm, kết quả sau cùng hay là mở rộng kệ thất bại là không có quyền nói chuyện, dù là hắn là vương chúa cũng không thể ngoại lệ. Liền xem như treo chủ soái danh hiệu, cũng phải muốn người phía dưới chịu phối hợp mới được. Ảnh phả vương quốc quý tộc, cần chính là một vị có thể mang theo bọn hắn đánh thắng trận đấu soái, mà không phải một vị thân phận tôn quý vương chúa điện hạ. Điện hạ, hiện tại đã chuyện không thể làm, hạ lệnh rút quân trước bảo tồn sinh lực đi. Dỗ sợ bá tức mở miền khuyên. Tại nội tâm chỗ sâu, hắn đã âm thầm rối hận, không ngăn cản kệ đoán, không được, quân của địch nhân lại lập tức phải tới, lại không tranh thủ thời gian chạy trốn tiếp xuống muốn chạy đều khó khăn. Chân chờ nhìn thoáng qua chiến trường, kệ xạ vương chữ cắn răng hạ lệnh, quân đoàn thứ hai phụ trách đoàn hậu, những người còn lại theo ta rút lui. Khoảng cách gần như thế, hai cái chân muốn chạy qua bốn cái chân, cơ hội không có bất kỳ khả năng gì. Dù là lưu lại quân đoàn thứ hai đoàn hậu, muốn mang theo đại bộ đội rời đi, cũng là khó khăn trùng điệp. Chỉ cần nghĩ tới, đang rút lui trên đường gặp phải địch nhân kỵ binh truy sát thảm kịch, kệ xạ vương chữ liền âm thầm phát sầu. Qu Doanh địa xác thực rất kiên cố, hai cái mồ xỉ Tân Biên quân đoàn cũng xác thực phi thường cố gắng cố thủ lại doanh, có thể tiếc rằng thực lực của bọn hắn không cho phép đối mặt đột nhiên xuất hiện Lang kỵ binh, các Tân Biên trực tiếp bị nói lừa rồi vòng. Đã nói xong phòng bị bệ hệ một kỵ binh cơ trại, thế nào biến thành Lang kỵ binh? Trả lời bọn hắn vấn đề là Lang kỵ binh thường thường, thừa dịp quân coi giữ hốt hoảng trong náy mắt, tại Lang tốc độ cảm tử dẫn đầu công kích dưới, rất nhanh liền từ trong doanh địa xé mở một lỗ lớn. Chen mà tới Lang kỵ trực tiếp đối với quân coi giữ triển khai máu tanh nhất đồ sát. Trong lúc nhất thời thi hải bậy khắp đại địa, máu tươi nhuộm đỏ thế giới đối mặt lang kỵ binh huyết tinh độ lục, quân coi giữ trừ nhóm lựu cứu viện lang yên bên ngoài, cũng chỉ có thể trong vũng máu đau khổ rã rủa. Khôn hoàng cảm xúc không ngừng lan tràn, dù là sĩ quan quý tộc bọn họ xung phong đi đầu, cũng vô pháp vãn hồi quân tâm tan ra khôn cục. Viện binh chậm chạp không thấy tâm hơi, càng ngày càng nhiều người cảm thấy tuyệt vọng, rốt cục một tên binh lính dẫn đầu thoát đi lại doanh, ngay sau đó vô số binh sĩ nhao, nhao đi theo, tàn thời khắc đến. Đừng cho những này dê hai chân chạy, ta muốn bắt đầu của bọn hắn kinh quan, lấy tóc của bọn hắn khi kim khâu, dùng da của bọn hắn làm vóc, thành Chương 323, Thu nạp bại binh. Binh bại như núi đổ, đây đất đều là bại binh, cái gọi là có thứ tự rút lui, thuần túy chính là trò cười đại nạn lâm đầu riêng phần mình bay, Vương chữ mệnh lệnh, cũng ngăn không được mọi người chạy chối chết quyết tâm. Không chạy nổi bệ hề một kỵ binh không có quan hệ, chỉ cần có thể chạy qua đồng đội là được rồi. Vốn nên đoạn hậu quân đoàn thứ 2, văng vào thực lực bản thân, quả thực là chạy tới đảo mệnh đội ngũ phía trước nhất. Về phần làm tam quân thống soái kệ xạ Vương chữ, tại đại quân tan trước thiên, liền bị thủ hạ cưỡng ép mang đi đều đến loại thời điểm này, lại nghe mệnh lệnh của hắn, trong nhà liền muốn khai tiệc trốn trò chơi bắt đầu. Huệ tinh hình ảnh không ngừng trình diễn. Phóng tầm mắt nhìn tới tất cả đều là bại binh, theo ở phía sau bệ hạ một kỵ binh đều truy sát không đến. Thanh Đạt Dật lo lắng chờ đợi tin tức cờ giấy chín, tại thu đến chiến báo đằng sau, một ngụm máu tươi trực tiếp phun tới. Một tướng vô năng, mật chết tăng quân. Đợt này hắn là thật minh bạch đáng tiếc hết thể đã trễ rồi. Thật vất vả tổ chức một lần đại hội chiến, lấy thảm bại chấm dứt, trực tiếp đem mộ sĩ công dẫn tới bên song, song, vương chinh, qua chiến dịch này đằng sau, chỉ còn lại đệ nhất quân đoàn có thể dùng. Bỏ ra cái giá nặng nề như thế, đổi lấy chiến tích lại là đánh tan mấy vạn thú nhân phá hồi. Về phần thú nhân tinh nhuệ tổn thất, có hay không đạt tới 4 chữ số, đều không xác định. Dù sao, người ta cũng là có toàn năng y tế binh tư tế theo quân. Chỉ cần không phải tại chỗ chiến tử, hoặc là trọng thường, đều có thể kéo trở về. Tổn thất thảm trọng như vậy, nhìn như chỉ huy tác chiến Kệ Xả Vương chứ là lớn nhất người có trách nhiệm, trên thực tế bởi vậy đưa tới tất cả hậu quả, đều là mổ xỉ công cốc phụ trách tính tiền. Truy trách nhiệm không tồn tại. Người ta vốn chính là tới giúp làm công nhân tình nguyện, ở trên chiến trường liều sống liều chết bắn mã, đánh đánh bại đó cũng là tự lực. Từ trong sổ xét nhìn, tổn thất thảm trọng nhất thế nhưng là án phạt vương quốc quân viễn chinh. Năm cái quân đoàn cùng lên trận, cuối cùng triệt hạ nhân mã tới có thể hay không gọn góp một cái quân đoàn, hiện tại cũng hay là ẩn số. Hàn Phạ vương quốc không có tìm bọn hắn lý luận, liền xem như thật tốt. Muốn vấn trách, sợ là Minh Hữu đều không chuẩn bị làm. Quốc vương ná bệnh, vương chữ còn tuổi nhỏ, rõ ràng không thích hợp chủ trì đại cục. Nước láng giềng tệ chữ, vừa mới giao một bút đắt đỏ phí. Mộ Thị Vương thất cũng bị dọa đối mặt hiện tại loại này phất tạm cục diện, căn bản cũng không dám đẩy không có kinh nghiệm nhà mình Vương chưa đi ra chủ sự, công quốc quyền lực rất tự nhiên rơi xuống một đám đại thần trong tay. Thường ngay thời điểm có loại chuyện tốt này, tất cả mọi người sẽ đánh bể lầu đoạt. Tình huống lần này đặc thụ, một đám Vương công đại thần cũng học xong khiêm lượng, cả đám đều biểu hiện nho nhã lễ độ, không có chút nào đoạt quyền ý tứ. Nếu tất cả mọi người như thế khiêm lượng, không ai nguyện ý đảm nhiệm vụ chính đại thần, như vậy chúng ta liền chờ Quốc Vương bệnh hạ tỉnh lại lại nói. Về phần giải quyết tốt hậu quả công việc, hiện tại đã cấp bách, chúng ta nhất định phải mau chóng xuất ra một cái Vương lược tới rút hết tất cả mọi người đem ý tưởng của họ cùng ý kiến nói ra, sau đó ở đây tất cả đại thần cùng một chỗ bỏ phiếu, lựa chọn sử dụng tỷ lệ ủng hộ cao nhất phương án, làm cuối cùng quyết sách kết quả. Hư Chi Tệ tướng cười khổ nói: "Thế cục bây giờ, đối với công quốc phi thường bất lợi, hơi không cẩn thận chính là nước mất nhà tan. Có hát qua sự tình, ai cũng không muốn làm." Thành Đạt Dịch bảo vệ chiến lập tức liền muốn mở màn. Lấy trước mắt tình huống đến xem, giữ vững khả năng cực kỳ bé nhỏ. Ai đi ra chủ trì đại cục, liền mang ý nghĩa ai muốn gánh chịu Thành Đạt Dịch luân hàm trách nhiệm. Công quốc thế cục sụp đổ rồi, hơn phân nửa cũng sẽ bị giam ở trên đầu. Lớn như vậy hắc qua một khi trên lưng, vậy liền vĩnh viễn đừng nghĩ hái xuống. Có tiếng xấu, để tiếng xấu muôn đời là chuyện nhỏ, mấu chốt tương lai thanh toán, không chỉ phải bồi thường bên trên chính mình, liền ngay cả gia tộc cũng sẽ bị góp đi vào. Chính trị trò chơi một khi bắt đầu, liền không có đường lui có thể nói, khỏi phải nghĩ đến trông cậy vào mọi người tay thiện nghệ bên dưới lưu tình. Người khác đều có thể tránh, làm tệ tướng hở chín lại không tránh thoát. Vì giảm xuống trách nhiệm của mình, dứt khoát liền lôi kéo đám người cùng một chỗ làm quyết sách. Đám người lẫn nhau liếc nhau một cái, nhau nhau gật đầu ngầm nhận. Đây không phải biện pháp tốt nhất, lại là dưới mắt biện pháp hữu hiệu nhất. Tập thể quyết sách cộng đồng gánh chịu trách nhiệm, dù sao cũng tốt hơn không ngừng từ chối, mọi người cùng nhau bày nát mạnh. Thấy không có người phản đối, hơn chỉ tể tướng kiên trì đề nghị. Mọi người như thế khiêm lượng, vậy ta trước tiên là nói về nói mình cách nhịn. Hiện tại công quốc thế cục gian nan, nhất định phải làm đến phía dưới mấy điểm đầu tiên, quốc vương bệnh hạ hiện tại không xảy ra chuyện gì. Đây quan hệ đến công quốc lòng người ổn định, chúng ta nhất định phải dốc hết toàn lực cứu rút. Có cái gì kéo dài tính mạng bảo vật, đều lấy ra đi. Bây giờ không phải là so đo cá nhân được mất thời điểm, có bỏ ra liền có hồi báo, mọi người cộng đồng làm chứng, sau đó do công quốc tiến hành hồi thưởng. Tuy yếu, thành đà vịt bảo vệ chiến, nhất định phải lập tức toàn diện khởi động. Cân nhắc đến trước mắt thế cục, vạn nhất thành đà vịt thủ không được, công quốc còn muốn tiếp tục kiên trì tác chiến, cho nên lâm thời thủ đô thứ hai cũng cần cân nhắc. Một loạt đề nghị, đại bộ phận đều là tiêu cực ứng đối, thế mà như kỳ tích không có một đầu là muốn phản kích. Bỏ quan đến cực hạn đề nghị, thế mà thu được ở đây đại đa số người tán thành, hiện nhiên vừa mới phát sinh đại hội chiến, đối với mổ xỉ công quốc cao tầng trùng kích không nhẹ. Tệ tướng các hạ, sự tình khác đều có thể xử lý, duy trì còn rút về tự dẫn trong phòng tiến quân đội, hiện tại không có đủ áp dụng khả năng. Không nói đến đại quân rút lui. Tiền tuyến trong pháo đài dân chúng vấn đề an toàn. Ánh sáng làm sao đem người cho rút về đến, đều là một cái vấn đề lớn. Phải biết hiện tại thú nhân đại quân đã xâm nhập công quốc nội địa, một khi tiền tuyến đại quân rời đi pháo đài, chờ đợi vận mệnh của bọn hắn chính là thú nhân đại quân tiền hậu giáp kích. Muốn xông ra thú nhân đại quân bao vây chặn đánh, chỉ sợ tiền tuyến mấy chục đại quân coi như có thể rút về đến, cuối cùng cũng là mười không còn một. Công quốc thế cục mặc dù sụp đổ, có thể nhân tộc liên minh đã tại thương nghị xuất binh công việc, hiện tại vứt bỏ thổ, chúng ta sớm muộn cũng có một ngày sẽ còn cầm vệ. Vì công quốc tương lai, bảo tồn sinh lực, vẫn là vô cùng có cần phải. Trước khi chiến đấu chúng ta ở tiền tuyến cứ điểm trong pháo đài, cất giữ không ít lương thảo vật tư, coi như thú nhân đại quân cắt đứt cùng hậu phương liên lạc, quân coi giữ cũng có thể kiên trì không ít thời gian. Dứt khoát cho bọn hắn ra lệnh, có thể thủ vững pháo đài liền tiếp tục thủ vững, có cơ hội chủ động xuất kích liền xuất kích. Nếu là vật tư hao hết không chịu nổi, liền tự do lựa chọn phá vây phương hướng. Mã Tỉnh thận trọng đề nghị, làm quân vụ đại thần, hắn so ở đây đại đa số người đều rõ ràng, đi tưởng thành bảo vệ mộ thị quân đội có bao nhiêu yếu ớt để các binh sĩ vốn tại trong thành, đối mặt thú nhân uy hiếp, quân coi giữ tướng lĩnh khẳng định sẽ cố gắng thao luyện Không hy vọng xa vời toàn bộ trở thành tinh hụy, chỉ cần có một phần 10 nông nô binh bị bồi dưỡng được đến, đối với mỗ sĩ công quốc tới nói đều ý nghĩa trong đại. Chương 324. Tại loại này trong lúc nguy cấp, điều khiển chỉ huy chính là đối với tất cả mọi người không chịu trách nhiệm. Vì quyền mới là giải quyết vấn đề biện pháp duy nhất. Mạ Tín Ba tướng nói không sai, hiện tại loại thời điểm này, để quân coi giữ rút lui sát thực sở so thủ vững càng thêm nguy hiểm. Giữ lại những quân coi giữ này ở tiền tuyến, tối thiểu có thể kiểm chế mấy trăm ngàn thú nhân đại quân không nhúc được đem người rút về đến, nhìn như có thể gia tăng chúng ta lực lượng phòng thủ. Có thể tùy theo mà đến thú nhân đại quân cũng sẽ gia tăng. Ngoại vụ đại thần Dễ Nạ tổ quả quyết lựa chọn duy trì đều là lợi ích quyết định lựa chọn, nhà mình tư quân chủ lực cũng ở tiền tuyến, nếu là rút về tới tham gia vương đô bảo vệ chiến, làm không tốt liền toàn góp đi vào. Lưu tại tiền tuyến đồng dạng nguy hiểm, có thể thú nhân nếu lựa chọn vòng qua dọc đường pháo đài cứ điểm, lớn như vậy xác xuất liền sẽ không lựa chọn cùng chết cường công. Mồ thị công quốc có thể vòng, nhưng gia tộc cơ nghiệp lại không thể chôn bùi. Chỉ cần tiền tuyến tinh vẫn còn, hậu phương lãnh địa cho dù là toàn bộ luân hãm, tương lai cũng có thể cầm về. Trái lại nếu là gia tộc tư quân toàn bộ bồi tại trên chiến trường, co như hậu phương bảo vệ lại thế nào tốt, cũng khó cản người hưu Tâm thăm dò. Phi Hùng Chi Bảo, Hu ở Ẩn Thu đến hội chiến chiến bại tin tức lúc, thời gian đã là ngày thứ ba. Không hề nghi ngờ, đối với việc này, một Sĩ công quốc lựa chọn ngay đầu tiên phong tỏa tin tức. Nếu như không phải may mắn trốn qua một kiếp mấy tên sĩ quan quý tộc, đánh bậy đánh bại chạy tới hắn khu vực phòng thủ, Hu ở Ẩn Thu đến tin tức này thời gian, sẽ còn càng trễ một chút. Bị đánh bại, tại trong dữ liệu của hắn, có thể bại đến bây giờ loại tình trạng này, Hu Ẩn hay là chỉ có thể nói bội phục. Tứ quốc liên quân chung vào một chỗ, khoảng chừng 180. Không không không quân đội Nhiều như vậy binh mã, thế mà đều trong vòng một ngày sổ đổ. Kinh người như thế chiến tích, tại cả nhân tộc trong lịch sử cũng không nhiều gặp. Có thể đánh ra chiến tích như vậy, Thuở ẩn thật muốn đem kệ xả Vương chữ đầu cái mở, nhìn xem bên trong đượng đều là cái gì. Nhất là tại nghe xong cụ thể tác chiến bố trí, cùng trên chiến trường thực thao chỉ huy đằng sau, càng làm cho hắn không lời nào để nói. Làm quan chỉ huy tối cao kệ xả Vương chữ, trừ chỉ biết là máy móc, cứng nhắc bên ngoài, trên tổng thể an bài chiến lược, đều không có cái gì tỏi số lớn. Thất bại thảm hại hạch tâm nhân, hay là đoán sai phe mình thực lực, lại không để mắt đến trên chiến trường thế cục biến hóa không có để lại đầy đủ quân dự bị khẩn cấp. So sánh với mô bên trên nhìn như chính xác, chi tiết vấn đề vậy thì càng nhiều. Bản thổ tác chiến có quá nhiều tài nguyên có thể lợi dụng, đáng tiếc kẻ sả Vương chứ quả thực là một chút cũng không dùng tới. Nhưng phàm là dùng binh kinh nghiệm phong phú một chút tướng lĩnh, liền sẽ đem đại doanh thiết lập tại phụ cận một vị nào đó quý tộc trong tòa thành, tối thiểu nhất có thể cam đoan lương thảo tuyệt đối an toàn. Thú nhân kỵ binh lại thế nào lợi hại, nhìn thấy tường thành cũng chỉ có thể lường vòng. Vẹn vẹn chỉ cần lưu lại chút ít quân coi giữ, thậm chí trực tiếp ủy cho bản thổ quý tộc trông coi cũng không có vấn đề gì đại doanh không ra vấn đề. Cho dù là tiền tuyến giao chiến nếm mùi thất bại, cũng có thể có thứ tự rút về đi. Cho dù là tan tác, tản hữu cứ như vậy vài dặm lộ trình. Kỵ binh đi lên dây dưa một chút địch nhân, bộ đội liền rút lui trở về. Trừ phi thú nhân đại quân từ bỏ tiến công đại vịt mục tiêu chiến lược, nếu không là không thể nào cùng bọn hắn dây dưa thời gian quá dài, bảo trụ quân viễn chinh chủ lực cũng không khó. Kệ xả Vương chữ trên sự chỉ huy bạo lộ ra vấn đề nhiều, mà khác Tam quốc quân đội biểu hiện đồng dạng làm cho người im lặng. Chính mình ý chủ quan, chuẩn bị không đầy đủ bị bệ hạ một kỵ binh đánh bại thì cũng thôi đi, mấu chốt là tạo thành đến tiếp sau ảnh hưởng một cái kỵ binh đoàn chính diện công phá một cái quân đoàn, tự thân còn không có bao nhiêu thương vòng truyền thuyết thần thoại, thế mà chân thực xuất hiện ở trước mắt người đời. Sau trận chiến này, Bệ Hẹ một kỵ binh tướng lần nữa phong thần. Có thể tưởng tượng, đây đối với nhân tộc Liên quân quân tâm sĩ khí đã kích lớn đến bao nhiêu. Trước đây hủ ở ẩn một trận kia, trên cơ bản xem như đánh vô ích. Ta lên ta cũng được tỉnh ngộ, mọi người trong suy nghĩ sẽ chỉ lưu lại Bệ Hẹ một kỵ binh không thể chiến thắng thần thoại. Về phần hủ ở ẩn tiêu diệt Bệ lệ, mọi người sẽ chỉ cho là tinh không phải bọn hắn phổ thông quân đội có thể so sánh. Lệ Dạ Vương Chữ hố, đám đồng đội heo đồng Giảng hố. Tại lẫn nhau trong hầm cùng một chỗ tang tác, đến tột cùng là ai hô ai, vấn đề này ai cũng không làm rõ ràng được. Tông truyền lệnh xuống, để trong thành kỵ binh toàn bộ ra khỏi thành, dốc hết toàn lực tìm kiếm kệ xạ vương chữ tung tích, thuận tiện thu nạp một chút dọc đường bại binh. Nói cho phía dưới sĩ quan, chỉ là thu nạp bại binh, không nên cùng thú nhân quân đội dây dưa. Ven đường đụng phải quân đội, không quan tâm là quốc gia nào binh, đều mang cho ta trở về. Thu ở ân bất đắc dĩ hạ lệnh, có thể thu lung bao nhiêu quân đội tính bao nhiêu, hiện tại loại thời điểm này, hắn có thể làm cứ như vậy nhiều. Về phần kẻ sát vương chữ hạ lạc, không tới phiên hắn đi quan tâm. Dù sao trận chiến này cùng đệ nhất quân đoàn không có quan hệ, lớn hơn nữa nổi cũng vung không đến trên đầu của hắn. Khởi xướng trận chiến dịch này, kệ Sạ Vương chữ cũng không hỏi qua hắn ý kiến, càng không có nhận qua bất kỳ phía quan phương văn thư. "Bá tước các hạ, chúng ta cũng cùng theo một lúc ra ngoài tìm kiếm đi. Nhiều người lực lượng lớn, tìm tới Vương chữ điện hạ khả năng cũng sẽ lớn hơn một chút." Mắt nhìn trước vị này toàn thân chiếm hết vết máu thanh niên quý tộc một chút, hụ ở ẩn âm thầm trận trắng mắt. Quả nhiên là tuổi trẻ, ngay cả nói thật nói dối đều nghe không rõ. Nhìn như tại cường điệu tìm kiếm Vương chữ hạ lạc, trên thực tế chân chính mục đích lại là thừa cơ thu nạp bại binh lấy tăng cường trong tay mình thực lực đem tìm Kiếm Vương chữ Hạ Lạc lấy ra trọng điểm cường điệu, đây chẳng qua là một loại chính trị tỏ thái độ, cũng không đại biểu cho hắn liền thật hoan nên, kệ xạ Vương chữ đại phiền toái kia tới. Có vương thất cao thủ ở một bên hộ vệ lấy, chỉ cần không phải nấm mốc thần phụ thể, một đầu đâm vào thú nhân trong đại quân, luôn luôn có thể chạy mất. Vì để cho thủ hạ có thể nghe hiểu, Hu Ờn thậm chí còn cố ý ám hiệu một câu chỉ là thu nạp bại binh. Như vậy Trần Chuỷ tỏ thái độ, nông nô xuất thân thị vệ trưởng đều nghe rõ, mấy vị này quý tộc trẻ tuổi thế mà không nghe ra tới. Không biết là bị trong nhà bảo vệ quá tốt, khuyết thiếu nhân sinh Hay là đơn thuần nóng lòng cứu chủ, muốn đi kệ xạ vương chư bên người xoát hảo cảm. Thủ nhân đại quân đối với Phi Hùng Chi bảo nhìn chằm chằm, làm trong thành thủ tướng, ta không cách nào tự ý rời vị trí, tìm kiếm vương chữ trách nhiệm liền giao cho mấy vị. Vệ binh, nhanh đi lấy một chút lương khô cùng túi nước tới, giao cho mấy vị thị sĩ. Vương chữ điện hạ an nguy quan hệ đến vương quốc ổn định, đối với vương quốc ý nghĩa mười phần trọng đại. Trầm thi xin biến, vì vương chữ điện hạ an toàn nghĩ, ta liền không giữ lại mấy vị." Hu ở phối hợp nói ra. Không quan tâm mấy vị này nội tâm là ý tử gì, tìm kiếm vương chữ hạ lạc loại này chính trị chuyện chính xác, cái kia đều nhất định muốn đại lực duy trì. Cũng là vì vương chữ an uy, nếm chút khổ sở cũng không quan hệ. Dựa mặt, tiếp đãi quá lãng phí thời gian, hay là mang theo lương khô trực tiếp lên đường tốt. Chương 325, quân viễn chinh tổng chỉ huy. Daniel, ngươi tới tốc độ thật là nhanh. Duyện thân vương nhịn không được giễu cợt nói. Song vương ước định cẩn thận, mọi người cùng nhau liên thủ làm một đợt lớn. Khổ chiến tất cả đều là hắn xuất lĩnh bộ hạ đánh, nhưng cuối cùng chiến lợi phẩm lại bị Daniel công dẫn người đi. Thủ nhân đế quốc coi trọng mạnh được yếu thua, ăn hết chiến lợi phẩm liên không có lại phun ra. Một trận đại chiến xuống tới, nội danh âm thanh bên trên thu hoạch bên ngoài, bệ hệ một đại quân cái gì tính thực chất chỗ tốt đều không có nhìn thấy. Tuy nói thu được không ít vũ khí trang bị, có thể đó cũng là dùng thương vòng của binh sĩ đổi lấy. Pháo hôi bộ đội tổn thất không đề cập tới cũng được, mấu chốt là bệ hệ một kỵ binh tổn thất. Con thỏ ép sẽ còn cắn người đấy. Huống chi, đối thủ là nhân tộc quân đội đối mặt quy mô lớn công kích bệ hệ một kỵ binh, quân viện trinh xác thực không có cách nào, thế nhưng là đối mặt binh truy kích bệ hệ một kỵ binh, chạy trối chết quý tộc các kỵ sĩ liền không có như vậy sợ. Làm sao đối phó lạc đàn bệ hạ một kỵ binh,ản phạ vương quốc quý tộc cũng là kinh nghiệm phong phú. Coi như không có tự mình động thủ thể nghiệm qua, cũng nghe trưởng bối trong nhà bọn họ thổi qua như bức. Thật hay giả không biết, dù sao có thể từ trên chiến trường đi xuống quý tộc, chỉ huy thiên quân vạn mã năng lực có lẽ học không đến, nhưng thuần túy tắc chiến kỹ năng, bảo mệnh kỹ năng, khẳng định là học được không ít. Loại truyền thừa này, cơ hồ mỗi nhà quý tộc đều có. Dù sao, nếu là vận khí không tốt, mỗi lần đại chiến tham gia trưởng bối đều tử trận, gia tộc cũng truyền thừa không đến hiện tại. Ba năm bệ hạ một kỵ binh truy kích ra ngoài, cũng đừng nghĩ còn sống trở về đến sống chết trước mắt, buộc phát tiềm lực quý tộc kỵ sĩ, hay là không thiếu khuyết liệu chết đánh cược một lần quyết tâm đến mức bệ hạ một kỵ binh ở phía trước đại chiến bên trong, tổn thất cũng chưa tới 4 chữ số, lại bởi vì đến tiếp sau truy kích quân địch lúc binh lực quá mức phân tán, đem tổn thất kéo cao đến 4 chữ số. Sau khi chiến đấu một bản điểm, Duy thân Vương kinh ngạc phát hiện, chính mình dòng chính quân đoàn tổng binh lực, thế mà từ hội chiến trước hơn 8500 người, rớt xuống không đủ 7000 người. Cùng lấy được chiến tích so sánh, tổn thất như vậy xác thực không tính là gì, có thể thịt đao hay là khó tránh khỏi. Nếu là lang kỵ binh tới tốc độ lại nhanh hơn một đầu đâu, bệ hạ một kỵ binh toất thất, tuyệt đối có thể khống chế tại 1000 trong vòng. Lại là tổn binh hao tướng, lại là bị người đoạt chiến lợi phẩm, dưới thân Vương không có ngay tại chỗ báo nổi, vậy cũng là có hàm dưỡng. Thân Vương điện hạ, khen ngợi. Ta ngân miệt lang tộc kỵ binh, không có bệ hạ một kỵ binh như vậy dũng mãnh thiện chiến, duy nhất có thể cầm ra ưu thế, cũng chỉ còn lại có tốc độ. Nếu là tốc độ chậm một chút nữa nhi, chỉ sợ ngũ đại hoàng đình bên trong cũng sẽ không có chúng ta vị trí. Daniel công tước lạnh lùng đáp lại nói, thật giống như trận chiến lần này, thật là bởi vì lang tộc kỵ binh tới cái thời. Mới thu hoạch được thắng lợi sau cùng đụng phải không biết xấu hổ như vậy, Dụy Thân Vương cũng bất lực. Sự tình đều phát sinh, liền xem như tại tranh luận bên trong chiến thắng, cũng là chuyện vô bổ. Lần này bị Ngân Nguyệt Hoàng Đình được tiện nghi, vậy cũng chỉ có thể lần sau nghĩ biện pháp bù lại. Ngũ Đại Hoàng Đình ở giữa nội đấu, cũng không phải một ngày hai ngày, lẫn nhau giao hố đã sớm thành trạng thái bình thường. Nếu là thân ở vị trí chuyển đổi, hố lên đồng đội đến, Dụy Thân Vương đồng dạng sẽ không nâng tay. Bất kể thế nào sẽ rách, lần này đại chiến đều là hai đại hoàng lực, mới lấy được cuối cùng đại thắng. Nếu là không có ngân nguyện hoàng đỉnh quân đội trộm tập nhân tộc liên quân đại doanh, quân viễn chinh cũng sẽ không sụp đổ. Đơn độc diện đối bị Mông Kỵ binh, cho dù là thương vong lại lớn, phản phả vương quốc quân viễn chinh cũng có thể tiếp tục gánh vác. Dù sao, trên chiến trường đánh chính là lòng tin. Nếu là quân tâm sĩ khí không sụp đổ, cho dù là nhiều ngân nguyện hoàng đỉnh quân đội gia nhập, chiến cứ binh lực ưu thế quân viễn chinh vẫn là có thể liệu mạ một lần. Có lẽ cuối cùng vẫn sẽ thất bại, nhưng tối thiểu có thể thu hoạch được một cái thể diện kết thúc. Tỷ như nói, lỡ bại câu thương, chú nhân đại quân cũng chỉ là thảm thảm. Hừ. Quát một tiếng đằng sau, ruy thân vương trực tiếp lưu lại một cái bóng lưng. Đòi hỏi thuyết pháp thất bại, món nợ này hắn nhớ kỹ. Từ khai chiến đến bây giờ, dòng chính quân đoàn giảm quân số hơn 3 phần 10, thỏa thỏa tổn thất nặng nghề. Cũng may lần này đại hội chiến thắng được xinh đẹp, Hoàng Đình bổ sung binh lực đã ở trên đường, thoáng an ủi thân vương cái kia thụ thương trái tim. Đại hội chiến thất bại ngày thứ tư, cũng chính là thần thánh lịch 99.988 năm ngày mùng ngày 7 tháng 9, đối với trận này thất bại chiến đến dịch, mộ công quốc rốt cục cấp ra một cái phía quan phương xưng hô đạ s Mệnh danh không có bất kỳ cái gì kỹ thuật hàm lượng, chỉ vì chủ yếu giao chiến địa điểm tại đại sĩ cùng giặt hai địa phương, trải qua một phen cãi lộn đằng sau, mọi người điều hòa lựa chọn đem hai cái địa danh cùng một chỗ để lên. Bộ sĩ công quốc cao tầng đối nội bộ lựa chọn phong tỏa chiến bại tin tức, nhưng là đối ngoại bộ nhưng lại là một loại khác hoàn toàn thái độ ngược lại. Tại sau khi chiến bại lần thứ nhất hội nghị cấp cao sau khi kết thúc, liền lập tức đem tin tức truyền ra ngoài. Vì thu hoạch được càng nhiều quốc tế viện trợ, bọn hắn thậm chí còn không tiếc phóng đại nhà mình tổn thất. Làm thay chiến bại cộng đồng tính tiền thẳng xuôi xẹo một trong, tin tức truyền đến nạn vương quốc đằng sau, kệ xạ ba Zhou đều bị tức đến dựng đứng lên. Tuần binh hào tướng không quan trọng, từ phái ra quân viễn chinh bắt đầu, liền không có trông cậy vào những này, bộ đội có thể toàn thân trở ra. Có thể vấn đề mấu chốt ở chỗ, chỉ huy lần này đại hội chiến thống xoái tối cao, lại là con trai bảo bối của hắn. Có thể tưởng tượng lần này có thể xưng cấp sự thi thất bại đại hội chiến, đem lương theo lấy con của hắn kẻ sạ cùng một đời, cùng một chỗ được ghi vào trong sử sách. Vương thất thanh danh, đợt này xem như triệt để mất đi. Muốn tìm người có nổi đều không được, một trận bị bại quá mức thảm liệt, đồng thời lôi kéo Mộ Sĩ công quốc, à Hảo công quốc, nước bờ cùng một chỗ tổn thất nặng nề, những người khác căn bản là vác không nổi. Nói cho người Mộ Ta mặc kệ trận chiến này là chuyện gì xảy ra, dù sao kệ xạ cun không có khả năng xảy ra ngoài ý mớn. Kệ xạ ba nộ khí trùng tiên nói. Thanh danh tẩy không được, vậy liền dứt khoát lười đi tẩy. Đại hội chiến có thể thất bại, nhưng Nhi tử bảo bối lại không thể xảy ra chuyện. Một bụng hỏa khí không có địa phương phát tiết, kệ xạ ba cũng không nhịn được dẫn chó đánh mèo lên mổ xỉ công quốc. Nếu không phải đi qua cho bọn hắn hỗ trợ, cũng không trở thành đem nhà mình Nhi tử hố đi vào. Vốn chỉ là muốn cung cấp một lần cao quy cách lịch luyện, dựa theo hắn ban sơ kế hoạch, Vương Chử chỉ là đi qua quan sát học tập, thuận tiện có một chút chiến công đương nhiên, nếu là có thể bồi dưỡng được hơn người chỉ huy quân sự năng lực, đó càng là kiếm lớn. Tiên kỳ đều tiến hành phi thường thuận lợi, đệ nhất quân đoàn ở tiền tuyến đánh trận soát chiến công, làm tổng chỉ huy Vương Chữ, chỉ cần tọa trấn hậu phương nhìn xem là được rồi. Hai phần không nhỏ tin chiến thắng chuyển đến, kẻ dạ ba đều coi là nhà mình nhi tử trưởng thành, học xong quân chủ thiết yếu kỹ năng, ngồi mát ăn bát vàng đáng tiếc đánh mặt tới quá nhanh. Trong nước còn tại tuyên truyền quân viễn chinh đệ nhất quân đoàn toàn diện diệt bè hệ một kỵ binh đoàn chiến tích, nhà mình nhi tử lập tức liền đưa tới một trận cấp xử thi đại bại. Cho dù là đem tham chiến lang tộc kỵ binh tính cả, song phương giao chiến đầu nhập tổng binh lực so cũng là 18 vạn VS 7 vạn, tuyệt đối binh lực ưu thế, giao chiến ngày đầu tiên tăng tác. Đặt ở bất kỳ địa phương nào, đều là thỏa thỏa mặt trái tài liệu dàn dạy. Vậy hạ, xin yên tâm. Hiện tại loại thời điểm này, người mổ sĩ là sẽ không để cho vương chứa điện hạ xảy ra ngoài ý muốn. Có lẽ hiện tại lúc này, bọn hắn đã tìm được vương chứa điện hạ, chỉ là chưa kịp đem tin tức truyền tới. Liệu pháp lần đại công cước ép ủi. Quốc vương bệ hạ khổ, hắn hoàn toàn có thể lý giải. Đối tới loại này không bất lo như tử, đặt tại ai trên thân đều khó chịu. Về phần vương chữ vấn đề an toàn, chỉ cần phải đi ra hộ vệ không có chết hết, liền sẽ không xảy ra bất trắc. Hùng chi trữ vương thất phái ra cao thủ bên ngoài, Mộ thị công quốc cũng phái ra cao thủ âm thầm bảo hộ. Đối với loại này đỉnh cấp đời thứ hai, tất cả mọi người vạn phần coi chừng. Theo một ý nghĩa nào đó tới nói, người Mộ thị đối với kệ xạ vương chữ an toàn coi trọng trình độ, so với bọn hắn nhà mình vương chữ cũng cao hơn. Ai bảo kệ xạ ba cứ như vậy một cây rồng độc đinh đâu. Chương 326 Vạn nhất phát sinh ngoài ý muốn, ai biết Phát điên Kệ Sa Ba tiếp xuống sẽ làm thứ gì? Thử! Trương Nghị Tử kia trở về, ta nhất định phải để hắn để mắt. Truyền lệnh xuống, giải trừ Vương chữ Quân Viễn Trinh tổng chỉ huy chức vụ, đổi do quân thứ nhất quân đoàn trưởng Hồ ở ẩn tử tức tiếp nhận. Tìm tới Vương chữ đằng sau, lập tức dẫn hắn về nước. Nếu là không nghe lời, liền cho ta trói về." Kệ xạ Ba tức giận nói. Từ hắn cái kia hơi thư giãn trong thần sắc có thể thấy được, Kệ Sa Ba nộ khí đã bị đè xuống không ít. Thân sinh, không có cái nào Chỉ cần nhi tử không có xảy ra bất trắc, những vấn đề khác cũng không đáng hoài tới nhiều như vậy đại hội chiến thất bại, trên cơ bản có thể tuyên cáo, Mộ thị cùng quốc muốn mát. Ngay tại lúc này, tiếp tục lưu lại Mộ thị cùng quốc, đó chính là tại nhảy múa trên lưới dao. Hơi không cẩn thận, liền phải bồi lên mặt nhỏ. Thuận thế giải trừ Vương chữ chức vụ, nhìn như là một loại trừng phạt, trên thực tế lại là một cái phụ thân đối với nhi tử yêu. Về phần quân viễn chinh tổng chỉ huy danh hiệu rơi xuống hù ở ẩn trên đầu, thuần túy chính là không có lựa chọn. Xuất chính 6 cái quân đoàn, trực tiếp bị đánh hỏng mất 5 cái. Tiền tuyến cao sĩ quan bên trong, trừ hù ở, ở này dòng độc bên ngoài, Còn lại liền xem như có thể nhặt về một cái mạng, trên thân cũng có chiến bại trách nhiệm. Bệ tướng, không bị hỏi tội cũng không tệ rồi, hả có thể tiếp tục để bạn. Trừ phi án phạt vương quốc nguyện ý hướng Mộ thị công quốc trong vũ mồn, điển càng nhiều quân đội. Nếu không, đệ nhất quân đoàn chính là quân viễn chinh sau cùng bắn muối. Bất kể có hay không có nhân sự bổ nhiệm, hô ở gần hiện tại cũng đã trở thành quân viễn chinh trên thực chất tổng chỉ huy đối thủ cạnh tranh không tồn tại, nguyên lai mọi người liền cho là cứu viện Mộ hiện chỉ là tốt hơn ấn điểm này. Cho dù có tư lịch sâu đại quý tộc, cũng sẽ không tại lúc này nhảy ra, đoạt cái củ khoe nóng bỏng tay này. Dù là biết rõ quân viễn chinh tổng chỉ huy quan cấp bậc rất cao, trong tay quyền hạn cũng phi thường lớn, tại Mỗ Sĩ Công Quốc có thể đại biểu án phạt vương quốc. A Áo Dạn Công Quốc nhận được tin tức ca áo dạn 19, đã không nhịn được bạo nói tụng. Từ kệ sạ vương chữ bắt đầu, mãi cho đến tham chiến các quốc gia cao tầng các quan trị huy, toàn bộ đều hắn tham hỏi một lần đương nhiên, chịu phun nhiều nhất hay là quân viễn chinh chủ soái giải mọn độ. Nếu mùi thất bại không sao, gọi lên A Áo Dạn Công Quốc khổ tâm kiếm ra tới 30. Không không đại quân, vậy liền phi thường quá mức. Cực kỳ mấu chốt chính là Công Quốc một khí lạnh, A Công Quốc cũng biến thành trở nên nguy hiểm. Không có người hàng xóm này đè vào phía trước, bọn hắn những nước nhỏ này căn bản vô lực ngăn cản thú nhân binh phong. Bệ hạ, tuyên bố cao nhất lệnh động viên đi. Lần này đại hội chiến, trực tiếp tống tán mười mấy vạn cơ động binh lực, người mổ xĩ đã đánh mất tại trên chiến lược khởi xướng phản kích năng lực. Sau đó thành đà vịt bảo vệ chiến, cũng chỉ có thể kéo dài một ít thời gian. Dựa theo quân đội lạc quan nhất đoán chừng, bọn hắn nhiều nhất có thể chẻo chống được tháng. Cái này mang ý nghĩa tại cuối tháng 10, Mộ xĩ công quốc liền sẽ nằm xuống. Nhiều nhất kéo dài đến tháng 11 phần, công chống cự liền sẽ lâm vào lũng. Tinh lực không chỗ thả ra thú nhân đại quân lại sẽ tìm tìm con người mới, có thể là án phạ vương quốc, cũng có thể là chiến chủ y vương quốc, đồng dạng cũng có thể là chúng ta." Tệ tướng dạ cột một mặt nghiêm túc nói. "Nước yếu bi hay, nhưng vào lúc này thể hiện ra ngoài. Quân viện chinh đại bại, trực tiếp đem a áo giạn công quốc hư thực bại lộ tại thú nhân đại quân trước mặt. Một khi thú nhân đem bọn hắn làm đột phá mục tiêu, dù là chỉ là phân ra một chi quân niệm trợ xâm lấn, a áo giạn công quốc đều rất khó ngăn cản." "Tốt." Ngắn gọn một chữ, đã dùng hết lực thân. Tương tự một màn, còn tại công một đám nhà hàng xóm bên trong không ngừng diễn. Ý thức được nguy hiểm thật tới gần, từng cái nhao nhao tiến vào cả nước động viên hình thức. Cái này đến cái khác nông nô, không ngừng bị chiêu mộ nhập ngũ, một chi lại một chi quân đoàn, không ngừng bị biên lệ ở ra. Trong vòng một đêm, phương Bắc các nước đều mở ra cả nước động viên. Mặc kệ những quân đội này sức chiến đấu như thế nào, nhưng số lượng sắt thực bảng trướng đi lên, phản vật chỉ có số lượng mới có thể để mọi người an tâm. Nếu là các quốc gia tại trợ giúp mổ sĩ công quốc hành động bên trong ra sức một chút, dù là chỉ có hiện tại động viên cường độ 1/3, thế cục cũng quải quyết sẽ không sụp đổ đến bây giờ loại tình trạng này. Lutetia thu đến đại sĩ giat hội chiến thất bại tin tức về sau, cãi nhau một đám các nghị viên, khó được ổn định lại tâm thần bắt đầu suy nghĩ. Sắc Từ nói, tất cả mọi người đang đợi nhà mình thế lực sau lưng quyết sách. Thế cục chuyển biến xấu quá nhanh, nguyên bản loại kia kéo dài chiến thuật đã không có khả năng thỏa mãn thế cục bây giờ phát triển. Dính đến quốc gia càng nhiều, làm ra quyết sách hiệu suất cũng liền càng thấp, cuối cùng rơi xuống nơi thực lực chấp hành độ, vậy thì càng kém. Làm người cầm quyền, những vấn đề này nhất định phải cân nhắc đi vào. Cho dù là lập tức khởi động trợ giúp kế hoạch, chờ các quốc gia viện binh hội tụ, đó cũng là năm sau sự tình. Thời gian lâu như vậy, nửa đường còn không biết sẽ phát sinh biến cố gì. Nếu là phương Bắc các quốc gia có thể chống đỡ còn tốt, nếu là bọn hắn đều cùng một mộ sĩ công quốc một dạng gặp phải đại bại, vậy liền xong con bê. Phương Bắc các quốc gia thực lực, cơ hội chiếm cứ nhân tộc lực lượng 1 phần 5. Nếu là hao tổn đi vào, bị nhân tộc áp chế các đại dị tộc, chỉ sợ đều sẽ tranh nhau chen lấn nhảy ra độc chiến bách tộc chẳng diện, tưởng tượng liền khiến người tê cả ra đầu. Nhân tộc có thể thu hoạch được đại lục bá chủ địa vị, chỉ có 3 phần rưỡi vào là thực lực quân sự, còn lại 7 phần rưỡi vào là đều là chính trị thủ đoạn. Phân hóa, tan rã. Bước lên các tộc đối lập đều là nhân tộc liên minh từ xa xưa tới nay hạ tâm chiến lược đáng tiếp nương theo lấy nhân tộc ngồi vững vàng đại lục bá chủ đằng sau không ngừng nắm giữ các tộc không gian sinh tồn dần dần biến thành đại lục công địch những này chính trị thủ đoạn liền lộ ra càng ngày càng tái nhật nói lại thế nào em hay cuối cùng vẫn muốn nhìn đã làm những gì lịch sử đen càng ngày càng nhiều nhân tộc cùng các tộc quan hệ trong đó cũng biến thành càng ngày càng vi diệu phát triển cho tới bây giờ đã từ lúc đầu 3 phần quân sự 7 phần chính trị dần dần chuyển biến làm 7 phần quân sự 3 phần chính trị lấy thủ đoạn quân sự chủ đạo đại lục bá chủ Vậy thì nhất định phải muốn thường xuyên duy trì cường thế địa vị bất luận cái gì một tia chán chường, cũng có thể dẫn phát một trận đại lục mới chiến tranh. Chư vị nghị viên, từ phía Bắc tin tức truyền đến, tất cả mọi người có thể nhìn ra. Trải qua nhiều năm như vậy phát triển, thú nhân đế quốc thực lực so với lần trước hai tộc thời kỳ chiến tranh càng thêm cường đại. Từ so sánh thực lực nhìn lại, thú nhân đế quốc có thực lực đã vượt qua điểm giới hạn, đối với chúng ta bá chủ địa vị tạo thành nghiêm trọng uy hiếp. Hiện tại chúng ta cần thảo luận đề, chứ đem thú nhân chạy về quê quán bên ngoài, còn muốn cân nhắc làm sao gạt bỏ uy hiếp tiềm ẩn này. Không hy vọng xa vời đem bọn hắn hoàn toàn hủy diệt. Các tộc cũng sẽ không cho phép chúng ta làm như vậy, nhưng tối thiểu nhất cũng muốn trọng thương thú nhân đế quốc, tốt nhất là có thể đệm bọn hắn đánh sụp đổ. Các vị nghị viên, thời gian thái bình trải qua quá lâu, rất nhiều dị tộc đều quên ta nhân tộc nguy nghiêm. Hiện tại là thời điểm tìm một cái đối tượng lập uy, đánh ra ta nhân tộc uy phong đến, để chấn nhiếp đại lục bách tộc. Charlie Ba mà nói, trong nháy mắt đưa tới một mảnh sương sao. Không mở cái nắp mọi người còn không có chủ ý, hiện tại tinh tế tưởng tượng mọi người mới phát hiện, thú nhân đế quốc thực lực lại đã đạt tới nhân tộc hai thành, thậm chí còn có khả năng cao hơn. Không hề nghi ngờ và chàng ngập đông đảo chủng tộc cát lạn đại lục, lần này tỷ lệ đã đạt đến nhân tộc các tiên hiền thiết định dây cảnh giới. Không quan tâm là chủng tộc gì, dù là mọi người quan hệ cho dù tốt, chỉ cần thực lực vượt qua nhân tộc hải thành, vậy thì nhất định phải muốn tiến hành trấn ép. huống chi bây giờ có được phần lực lượng này, hay là cực đoan cự thị nhân tộc thú nhân, vậy thì càng không có thương lượng. Nguyên bản vẫn chờ nhà mình thế lực cân nhắc lợi hại, làm ra quyết sách các nghị viên, đột nhiên phát hiện có vẻ như không cần lãng phí thời gian. Chương 327, buồn vui lần thánh lịch 99988 năm ngày 11 tháng 9, tại phơ sĩ à quốc vương Charlie đề nghị dưới. Nhân tộc Liên Minh thông qua được đối với thú nhân phát động chiến tranh đề nghị. Tin tức chuyên gia, ra, Athland đại lục một mảnh xôn xao. Chủng tộc chiến tranh cũng không phải cái gì tiểu đà tiểu nháo. Từ khi nhân tộc ngồi vững vàng đại lục bá chủ vị trí đến nay, đối ngoại phát động chủng tộc chiến tranh số lần có thể đếm được trên đầu ngón tay, bình quân xuống tới 300 năm một lần. Mỗi lần chiến tranh đều là các vương mâu thuẫn tích lũy đến cực hạn, thật sự là áp chế không nổi thời điểm, mọi người mới có thể lựa chọn đi hướng chiến tranh. Lần trước toàn diện trùng tộc chiến tranh, hay là trăm năm trước. Hiện tại các phe mâu thuẫn, rõ ràng không có đến bộ phát điểm giới hạn. Nhanh như vậy lại phát động trùng tộc chiến tranh? không biết còn tưởng rằng thú nhân đại quân bình định phương bắc, một đường giết vào đến nhân tộc nội địa. Có thể hiện thực lại là đạo thịt bảo vệ chiến, mới vừa vận mượn mạn. Phương Bắc ba cái đại quốc một cái đều không có ngã xuống, còn lâu mới có được đến cần nhân tộc liên minh toàn diện tham gia tình trạng. Bất kể nói thế nào, đối với đang cùng thú nhân tác chiến các quốc gia mà nói, nhân tộc liên minh khai chiến quyết nghị đều là tốt đẹp nhất tin tức đem thú nhân đuổi đi ra. Không, loại cách cục này rõ ràng quá nhỏ. Nhân tộc mặc dù phân liệt đã lâu, có thể chung quy là đại lục chủ. Một khi khởi sướng hung đến, các tộc đều được coi thường đứng đối. Dựa theo Dĩ vãng nhiều lần chủng tộc chiến tranh lệ cũ, không đánh ra đại lục bá chủ uy phong đến, nhân tộc liên minh là sẽ không thu tay lại. Thành Đạt Ít nhận được tin tức một đám vương công quý tộc, cũng không dám tin tưởng là thật. Chuyển hướng tới thật sự là quá mức đột nhiên, nhân tộc liên minh không chỉ có quyết định xuất thủ, còn đem chiến tranh thăng lên đến toàn diện chủng tộc chiến tranh độ cao. Cứ việc viện binh còn không biết ở cái góc nào, có thể mọi người lòng tin trong nháy mắt bị để chần đứng lên. Dễ nạ tổ ba tướng, tin tức độ chuẩn xác, Bộ ngoại vụ xác định A. Đây quả thật là nhân tộc liên minh quyết định cuối cùng, mà không phải một cái đề án. Hở chi tướng quan tâm hỏi. Không phải hắn chuyện bé xé ra to, thực sự tin tức quá mức kinh người. Đối với thú nhân khởi xướng toàn diện chủng tộc đề án nhìn mãi cuốn mắt. Cơ hội tại mỗi một lần nhân tộc liên minh trong hội nghị, Ảnh Phạ Vương quốc đều sẽ nói ra, có thể thông qua, lại là một lần đều không có. Không có biện pháp, các nước đều có chính mình tính toán nhỏ nhặt. Phá tan thú nhân đế quốc, Ảnh Phạ Vương quốc thu lợi lớn nhất, mà khác quốc gia nhân tộc chỉ có thể đi theo hướng canh. Một chút tiểu quốc thậm chí ngay cả canh đều uống không đến, tại phía xa Vương địa, liền xem như cho bọn hắn cũng vô dụng. Dù là Ảnh Phạ Vương quốc từng công khai hứa hẹn, tại diệt đi thú nhân đế quốc đằng sau, muốn ý cùng các quốc gia trao đổi lãnh thổ, vẫn không thể nào đả động các quốc gia. Bao quát Mộ Sĩ Công Quốc, tại Không Cùng Thú Nhân Giáp giới trước, cũng đầu phiếu chống đều là lợi ích gây ra họa, không có thú nhân đế quốc kiểm chế, ẩn phạ Vương quốc tại phương Bắc làm lớn cơ hội là tất nhiên. Cùng Thú Nhân đế quốc gắt chiến mấy trăm năm, tích lũy được kinh nghiệm chiến tranh, rèn luyện ra được động viên thể chế, căn bản cũng không phải là các quốc gia có thể so sánh. Làm hàng xóm, ẩn phạ Vương quốc làm lớn, đối với Mộ Sĩ Công Quốc tới nói đó chính là một cái áp Một mực đến Cùng Thú Nhân đế quốc giáp giới đằng sau, thấy được thú nhân đáng sợ về sau, Mộ Công Quốc mới chuyển biến lập trường. Bất kể nói thế nào, ảnh phạ vương quốc đều là quốc gia nhân tộc, muốn tuân thủ quy tắc trò chơi, đối nội thời điểm không có khả năng tùy ý chọn lên chiến tranh. Xem xét nhân tộc các quốc gia nội chiến sử liên biết, 99% chiến tranh đều không liên quan đến lãnh thổ biên thiên. Cho dù là đánh thắng, cũng không thể đoạt lấy đối phương thổ địa. Muốn tại nội bộ khuyết trương, đầu tiên cần đối mặt vấn đề là tính hợp pháp. Không có cái đồ chơi này, dù là đem thổ địa đánh hạ, cũng chỉ có thể ngoan ngoãn phun ra ngoài. Các quý tộc sẽ không thừa nhận phi pháp thống trị, nhân tộc liên minh càng không cho phép phi pháp khuyết trương. Trái với quy tắc trò chơi, liền muốn lọt vào toàn bộ quý tộc tập đoàn cam thú, lưới bao vây tùy thời kéo căng. Nếu là không có quy tắc bảo hộ, giống nước rừng bơ loại kia tiểu quốc, sớm đã bị người một ngụm cho nuốt vào. Cùng đại quốc làm hàng xóm, đơn giản là thụ một chút uy khuất, nhưng tuyệt đối không có nguy hiểm tính mạng. Nếu là mạnh bị gạo, bạo vì tiền, khả năng ngay cả uy khuất đều không cần thụ. Ai bảo các quốc gia vương thất, phần lớn là thân thích đâu? Cho dù bây giờ không phải là thân thích, phía sau cũng có thể biến thành thân thích. Vương thất vòng tròn liền lớn như vậy, muốn không dính líu quan hệ cũng khó khăn. Cao tầng quan hệ xử lý tốt, phía dưới cũng liền một chút đánh nhau vì thể diện mà sắp nhỏ. Ban ngày hai nhóm người đang chiến tranh, ban đêm liền có thể cùng một chỗ tham gia yến hội. Không chừng vài chén rượu uống tốt, mọi người lại biến thành hảo huynh đệ, chiến tranh cũng liền kết thúc. Nhiều văn minh, so sánh một đường rất rất rất thú nhân đế quốc, tất cả nhân tộc quốc gia đều là điển hình hàng xóm tốt ý thức được điểm này cũng vô dụng, tại phe cánh chống đối chiếm tuyệt đối đa số nhân tộc liên minh trong nghị hội, gia tăng 1 2 tấm duy trì phiếu, còn không ảnh hưởng tới quyết nghị kết quả. Tể tướng các hạ, chuyện lớn như vậy, bộ ngoại vụ làm sao có thể không đi xác minh đâu? Người của chúng ta thế, nhưng là tự mình tham dự qua bỏ phiếu đề nghị phát động chiến tranh toàn diện chính là Chariba, lý do là Thú nhân biểu hiện ra thực lực, vượt qua dây cảnh giới. Các người hẳn nghe nói qua dự luật gấp 5 lần như thế, ạt làng đại lục lên bất luận cái gì chủng tộc thực lực, chỉ cần đạt tới ta nhân tộc hai thành, liền sẽ tự động phát động. Tại vừa mới kết thúc đại sĩ giạt hội chiến bên trong, thú nhân đại quân biểu hiện ra siêu cường thực lực, để tham gia hội nghị đại đa số đại biểu đều cho rằng, thú nhân đế quốc thực lực đạt đến nhân tộc hai thành. Cho nên lần này biểu quyết, mới có thể thuận lợi thông qua. Bao quát người của giáo đỉnh, lần này đều không có bỏ phiếu phản đối. Dễ nạ tổ cười trên nỗi đau của người khăn nói. Nếu là thú nhân đế quốc biết, bởi vì chính mình ở trên chiến trường thắng được thật xinh đẹp, từ đó dẫn tới nhân tộc liên minh chân ép, xem trường ruột đều muốn hối hận xanh. Khiêu chiến nhân tộc bá chủ địa vị là một chuyện, trên đại lục trừ nhân tộc bên ngoài tất cả chủ tộc, đều muốn đem nhân tộc từ bá chủ vị trí bên trên kéo xuống. Có giam tại bày ra hành động lại là một cái cũng không có, bao quát thú nhân đế quốc cho tới nay đều là đang không ngừng thăm dò nhân tộc ranh giới cuối cùng, mà không phải trực tiếp tỏ dò ý đồ muốn làm người khiêu chiến. Nguyên nhân phi thường hiện thực, ra mặt cái dùi trước nát. Mặc kệ có thể hay không đem nhân tộc từ bá chủ địa vị kéo xuống, dù sao phát thứ nhất lên tiêu chiến, khẳng định phải chịu độc nhất đánh. Thấy mọi người hay là một mặt không hiểu, Dễ Nạ Tô tiếp tục nói bổ sung. Liên minh nghị hội có thể cấp tốc thông qua đề án, khả năng còn cùng trong truyền thuyết vạn năm đại kiếp có quan hệ. Nhất là lần này vạn năm đại kiếp, vừa vặn kẹt tại 100. Không đốt, ai cũng không biết sẽ phát sinh biến cố gì. Tại dưới loại bối cảnh này, trên đại lục tất cả dị tộc đều là chúng ta thống trị đại lục thai hoàng ẩm. Lúc trước trong hội nghị, liền có đại biểu đưa ra, thanh tráng, đồng thời còn thu được không ít đại biểu duy trì. Chỉ là đại lục các tộc thực lực cũng không yếu chúng ta một khi khai thác thanh chàng hành động bọn hắn tất nhiên sẽ liên thủ phản kháng đồng thời cùng tất cả chủng tộc khai chiến chúng ta không có bất kỳ cái gì phần thắng đề nghị này cuối cùng bị lý tính đưa cho bác bỏ không có khả năng quy mô lớn thanh tràng không phải là liên minh cái gì cũng không thể làm thú nhân đế quốc lần này mình đưa tới cửa cho liên minh cung cấp một cái tuyệt hào động thủ lấy cớ về phần thú nhân đế quốc thực lực là không vượt qua ta nhân tộc hai thành kỳ thật cũng không trọng yếu đây chỉ là cố ý bại lộ cho mọi giới chủ yếu vẫn là vì che giấu thanh tràng mục đích lời giải thích này không giữ quy tắc tình hợp lý nhiều hơn Tú nhân đế quốc thực lực tới gần điểm giới hạn, cũng không phải chuyện một ngày hai ngày, không có đạo lý ở thời điểm này bị đặc biệt lấy ra nói sự tình. Có thể hai vấn đề điệp ra ở cùng nhau, vậy liền không còn mổ dạng. Hội chiến thất bại chỉ là dây dẫn ổ, căn nguyên hay là nhân tộc đại lục bá chủ địa vị. Tại trong truyền thuyết vạn năm đại kiếp bộ phát trước, đánh trước kích một đợt đối thủ cạnh tranh là tất nhiên thao tác. Về phần còn có hay không mặt khác giao dịch nội gián, cái kia chỉ có hỏi trên giường bệnh quốc vương bại hạ. Loại bí ẩn này sự tình, bình thường đều là quốc vương phụ trách xử lý đáng tiếp cỡ giết vả lâu ngày thành tận, nhất là chiến tranh bộ phát sau tiếp tục cao áp, hiện tại đã là dâu hết đến Làm tỉnh lại quốc vương thủ đoạn sát thực có, có thể cờ rít 9 trạng thái hiện tại, một khi bị kích thích tỉnh, cũng kém không nhiều đến phần cuối của sinh mệnh. Lấy mổ xì công quốc thế cục bây giờ, trọng yếu nhất chính là ổn định. Tại loại này trong lúc hỗn chốt, quốc vương tuyệt đối không thể xảy ra chuyện. Dù là cờ rít 9 nằm tại trên giường bệnh hôn mê bất tỉnh, cũng so thay đổi quốc vương, dẫn phát chính trị dung chuyển mạnh. Mặc kệ bởi vì cái gì, cái này chung quy là một tin tức tốt. Chúng ta nhất định phải bằng tốc độ nhanh nhất, đem tin tức truyền lại đến mỗi một tên quý tộc trong tay, lấy ủng hộ quân tâm sĩ khí. Bao quát trước đó chế định đại vịt bảo vệ chiến kế hoạch, hiện tại cũng nhất định phải chỉnh sửa. Nhân tộc Liên minh viện quân mặc dù một lát không đội kịp đến, cần phải cho chúng ta cung cấp một chút trợ giúp còn có thể làm được. Thì như nói, không chung lực lượng trợ giúp. Giáo đình phi Long Kỷ Bình, thờ giảng sĩ Ạ Vương Quốc Dực Long Kỷ Bình, tại bợ gì Ạ Vương Quốc Cự ưng Kỷ Bình. Chương 328. Ngoại bộ nếu là cân đối tốt, đem bọn hắn cho mời tới, trên chiến trường liền không tới phiên ứng nhân can dỡ. Thành đạt vịt phòng công sự hoàn thiện, cầm lại quyền khống chế bầu trời, chúng ta chưa hẳn không có khả năng thủ vững đến viện quân đến. Martin Ba nói, có thể thủ vững, không ai nguyện ý từ bỏ nhà mình thủ đô. Nhất là mộ sỉ công quốc hiện tại địa hình bạc thủ, một khi thành đạ vịt Luân Hãm, liền rốt cuộc không hiểm có thể thủ. Không riêng gì phương Bắc địa khu Luân Hãm, Trung Tây Bộ Đại Bộ Phật tỉnh, cũng chỉ có thể tại thú nhân gót sát phía dưới run dày. Chứ một số nhỏ vùng núi có thể thủ vướng bên ngoài, công quốc vượt qua 80% thổ địa, đều sẽ tùy tiện bị thú nhân đế quốc chiếm cứ. Với lúc một đám đại quý tộc lãnh địa, đều tại cái này 80% trên thổ địa. Có thể nói thành đạ vịt Luân Hãm, đối với mọi người tới nói chính là ném đi nhà của mình Mặc dù thổ địa sau khi chiến đấu có cơ hội cầm về, nhưng là bị thú nhân đại quân hỏa hại nhân gian luyến ngục, còn phải chính bọn hắn đi thu thập cục diện rối rắm. Bệ thờ hẹo cứ điểm, thú nhân ngũ đại hoàng tộc cao tầng lần nữa tề tụ một đường. Từ đám người cái kia sắc mặt âm trầm phía trên, cũng có thể thấy được tính nghiêm trọng của vấn đề. Trước một khắc còn tại hội chúc mừng chiến thắng lợi, sau một khắc liền nhận được nhân tộc liên minh khởi xướng toàn diện chủng tộc chiến tranh tin tức. Loại này băng hỏa lưỡng ngược thích, người bình thường trái tim đều chịu không được. Thế cục đã toàn diện khống chế, nguyên bản nước định cẩn thận cùng một chỗ hướng nhân tộc khai chiến các tộc, không có kịp thời hưởng ứng hành động của chúng ta. Ngược lại là đem nhân tộc cho chọc giận Toàn diện chủng tộc chiến tranh một khi mở ra, chúng ta cần đối mặt địch nhân, liền không chỉ có chỉ là phương Bắc tam Quốc, mà là tất cả nhân tộc. Bang vào chúng ta lực lượng bây giờ, muốn một mình đối kháng cả nhân tộc, cơ hội không có bất kỳ khả năng gì. Hiện tại bày ở trước mặt chúng ta lựa chọn đã không nhiều lắm. Hoặc là lập tức tiến hành chiến lược có vào, từ bỏ hiện tại chiếm linh tất cả thổ địa, thu dọn đồ đạc rút về đi, lợi dụng địa lý ưu thế từ từ cùng nhân tộc quân đội cùng nhau. Họ đã dứt khoát làm một một lớn, thừa dịp nhân tộc Liên minh viện quân chưa đến, trước đem Vương Bắc các quốc gia đánh cho tàn phế đại lục các tộc lập trường đều không kiên định, chỉ cần thế cuộc hướng chúng ta bên này phát triển, không lo không, có người đi theo. Nếu là các phương phối hợp tốt, coi như không có khả năng một lần đem nhân tộc từ đại lục bá chủ vị trí bên trên kéo xuống, cũng có thể cho bọn hắn trọng tương ứng nhân hoàng đẳng đẳng sát khí nói đáng tiếc hai đầu lông mày thỉnh thoảng lóe lên sợ hãi, bại lộ nội tâm của hắn ý tưởng chân thật. Khi dễ phương Bắc mấy cái nhân tộc quốc gia vẫn được, nếu là đối đầu toàn bộ nhân tộc liên minh Thú nhân đế quốc lực lượng rõ ràng không đáng chú ý nhân tộc liên minh dự luật gấp 5 lần ưu thế không phải bài trí, mà là chân thực chứng thực xuống dưới. Không quan tâm là chủng tộc nào, một khi chạm đến điểm giới hạn, đều sẽ đưa tới nhân tộc liên minh lôi đình một kích. Tương tự đánh độc, tại thú nhân trong lịch sử cũng không phải lần thứ nhất. Dù là chỉ bằng trên sự sách đôi câu vài lời, hay là để bọn hắn cảm thấy sợ hãi. Tuy nói hiện tại nhân tộc chia 5:7, có thể trên tổng thể chủng tộc thực lực, nhưng không có giảm xuống bao nhiêu. Ưu hoàng, rút lui tuyển căn bản lại không tồn tại. Cho tới bây giờ một bước này, cho dù là chúng ta muốn thu tay lại, chủng tộc cũng bản giao không đi qua. Không phải tất cả tộc nhân đều biết nhân tộc đáng sợ, tại đại bộ phận thú thần con dân xem ra, nhân tộc chính là một đám dê hai chân. Nếu thật là cương ép rút lui, chỉ sợ không đợi nhân tộc liên minh đánh tới, chúng ta nội bộ trước hết phát sinh biến cố đem nhân tộc phương Bắc các quốc gia quấy cái long trời lở đất, hấp dẫn các tộc gia nhập trận chiến tranh này, mới là chúng ta đường ra duy nhất. Muốn làm đến điểm này, chúng ta di vang rất nhiều thói quen, đều nhất định muốn tiến hành cải biến. Một vị giết chóc sẽ chỉ dẫn phát kịch liệt nhất chống cự. Có đôi khi giết người cũng không phải là giải quyết vấn đề biện pháp tốt nhất, thích hợp hấp dụng linh hoạt thủ đoạn, thường thường có thể cho địch nhân mang đến phiền toái càng lớn. Tỷ như nói, thu thanh niên trai tráng nông nô cho mình dùng, để bọn hắn cho chúng ta đất cày. Đem vô dụng giả yếu trả về, tiếp tục tiêu hao địch nhân lương thực đám kia rêu giáo lấy nhân từ dối trá quý tộc, cũng không thể nhìn xem con dân của mình đói bụng đi. Mấy trăm ngàn, hơn trăm vạn nạn dân cùng một chỗ chào lên đi, có thể tạo thành lực phá hoại, cũng không nhất định so với chúng ta xuất động đại quân hiệu quả kém. Alex hoàng chữ âm tần nói. Hắn thấy, dĩ vãng nhiều lần đại chiến thất bại, đều là bọn hắn giúp nhân tộc giải quyết hậu cần nan để. Vốn nên bởi vì chiến tranh sinh ra đại lượng nạn dân, đều bị thú nhân đại quân cho xử lý xong, không có đem phá hư kéo dài đến hậu phương nhất là loại huyết tinh này rất độc, còn kích phát tất cả mọi người liều chết chống cự, cho thú nhân đại quân mang đến đại lượng tương vong. Alex, người nghĩ quá đơn giản. Thả đông nô rời đi dễ dàng, nhưng chúng ta hậu cần làm sao bây giờ?" Nương theo lấy chiến tuyến kéo dài, hậu phương có thể cho chúng ta cung cấp trợ lực đã trở nên cực kỳ bẽ nhỏ. Hiện tại đại quân vượt qua 8 thành vật tư tiêu hao, đều dựa vào tiền tuyến thu được, binh sĩ cần đại lượng ăn thịt bổ sung." Sư nhân Hoàng lắc đầu nói ra, "Cân nhắc lợi hại ai cũng sẽ, có thể hậu cần cũng là một cái vấn đề khó khăn không nhỏ. Đừng nhìn thú nhân đại quân tiến lên thuận lợi." Trên thực tế trừ chủ, chủ lực quân đoàn vật tư cung ứng có thể bảo hộ bên ngoài, những binh lính khác đều là thường xuyên cơ một trận, no bụng một trận. Nếu là cẩn thận quan sát, liền có thể thường xuyên nhìn thấy có thú nhân binh sĩ ngắt lấy quả dại, lá cây, rau cỏ tươi, rau dại để lót dạ. Nếu không phải các binh sĩ hệ tiêu hóa cường đại, cái gì đều có thể hướng trong bụng nạp, chỉ dựa vào bọn hắn cung cấp hậu cần vật tư tiếp tế, chỉ sợ sớm đã người chết đói khắp nơi đánh trận là nặng việc tốn thể lực, ăn hết làm binh sĩ thân thể khẳng định chịu không được, ăn thịt bổ sung liền lộ ra đặc biệt trọng yếu. Phi hùng chi bảo nhìn xem không ngừng tụ lại bại binh, hù ớn lao ra tâm tình đó là đặc biệt vui vẻ. Số người còn thiếu nghiêm trọng binh đoàn mới, giờ phút này đã đủ quân số. Nhìn tình huống hiện tại, chỉ cần lại thêm một chút sức nhì, dưới trướng quân đoàn số lại có thể thêm một. Không quan tâm là quốc gia nào binh sĩ, tiến vào phi hùng chi bảo đều là hắn hủ ở ẩn lao gia binh. Sĩ quan quý tộc có ý kiến, thảo luận trước một chút trên chiến trường lâm trận bỏ chạy vấn đề. Không quan tâm có hay không quyền lực truy cứu vấn trách, dù sao hủ ở ẩn lao ra chính là truy cứu. Nghe lời tiến vào trong quân lập công chủ tội, không nghe lời trực tiếp lấy lâm trận bỏ chạy tội danh hạng hủ. Chứng cứ, không cần. Nếu là không có chạy trốn, cũng sớm đã gặp thần hi chi chủ có thể nhặt về một cái mạng, đều là trên chiến trường chạy trốn tốc độ đầy đủ nhanh. Giải thích không có ý nghĩa, lý do lại thế nào đầy đủ, cũng không cải biến được Lâm trận bỏ chạy sự thật. Thu Ân đã sớm xác minh qua, chứ kệ Sạ Vương chữ Hạ đạt qua có thứ tự ra lệnh rút lui bên ngoài, à áo giản công quốc cùng giấy Liển công quốc quan chỉ huy thậm chí ngay cả ra lệnh rút lui, đều không có Hạ đạt qua. Không quan tâm là loại nào tình huống, ném lại quân vất chân lên cổ chạy trốn, đều có thể lên lâm trận bỏ chạy tội danh. Có tội danh này tại, cũng không phải là tự tiện giam giữ quý tộc, mà là tại truy bắt đạo binh. Dù là đến sau khi chiến đấu, đem bọn gia hỏa này giao lại cho các quốc gia Bọn hắn cũng chạy không thoát sau đó vấn trách. Bay ở trước mặt bọn hắn hết thể hai con đường, hoặc là đến trên chiến trường lập công trổ tội, hoặc là tại vấn trách bên trong bị tước đoạt thân phận quý tộc, tiếp nhận quân pháp xử trí đều là người thông minh, cho dù có đầu óc phát suốt vào ngục bên trong tỉnh táo mấy ngày sau, đầu óc cũng sẽ trở nên thanh tỉnh. Bại binh sĩ khí không được, nhưng tố chất thân thể hay là rất không tệ. Đều là trải qua sinh tử khảo nghiệm, tại một đám chạy trốn đồng đội bên trong chỗ hết tài năng, mới có có thể xuất hiện ở đây. Chỉ cần giải quyết khí vấn đề, lại thêm chút huấn luyện, chính là một chi sức chiến đấu không tệ bộ đội. Nhiều đánh mấy lần thắng trận, sống sót chính là tinh minh. Vui quá ngáp buồn, chính là hữu ở ợn sinh hoạt tốt nhất khắc họa. Tại hắn tu nạp bại binh mở rộng thực lực đồng thời, một đường tới từ Án Phạ Vương quốc nghị định bổ nhiệm, cũng rơi vào trong tay hắn. Án Phạ Vương quốc chú mộ sĩ công quốc quân viện Trinh tổng chỉ huy, tên tuổi là đầy đủ và rồi, có thể vương quốc cho hắn cũng liền một cái tên tuổi. Trừ trên người trách nhiệm nhiệm vụ gia tăng bên ngoài, hữu ở gần nguyên lai chỉ huy bao nhiêu binh, hiện tại hay là chỉ huy bao nhiêu binh. Tính thực chất quyền lực, nửa cũng không có gia tăng. Phạ Vương quốc nói chính là tại nói cho biết, viện sẽ không có, có vấn đề toàn bộ tự mình giải quyết. Sớm về nước mộng, cũng là cùng theo một lúc phá toái chương 329, hậu cần tuyến. Lợi và hại đi theo, có mất cũng có. Làm quân viện Trinh tổng chỉ huy, sớm về nước là không thể nào, nhưng sẽ xứng đôi chính là Hủ Ờn quyền nói chuyện tăng nhiều. Hiện tại hắn đã không phải là một tên đơn thuần tiền tuyến quan chỉ huy, đồng thời còn đại biểu cho án phạ vương quốc. Nói chuyện làm việc phân lượng cùng trước đó hoàn toàn khác biệt. Trực tiếp nhất ảnh hưởng chính là thu nạp tới bại binh trở nên càng phát ra á vận, nhất là án phạt vương quốc quân viện Trinh đám kia quan mình, biểu hiện càng là đặc biệt nhu thuận. Không giống với trước đó vượt quyền xử lý, hiện tại Hủ Ờn thế nhưng là bọn hắn hợp pháp quan chỉ huy, tùy thời đều có thể truy cứu bọn hắn tội đạo ngũ lập công chủ tội, hiện tại không còn là một câu trò đồ nói, mà là thật biến thành hiện thực đều không cần tận lực nhằm vào, vẹn vẹn chỉ là thật lòng báo cáo, chờ đợi bọn hắn đều là đoạt tức hỏi tội. Tìm quan hệ hoạt động đều vô dụng, đại hội chiến thất bại trách nhiệm, hiện tại toàn giam ở kệ xả vương chứa trên đầu. Quốc vương đang lo làm sao cho nhi tử giảm bất trách nhiệm. Nếu là bọn hắn dám đụng tới, kệ xả ba tuyệt đối không để ý sẽ chiến thất bại nguyên nhân quy kết làm, bộ phận sĩ quan quý tộc tham sống sợ chết, lâm trận bỏ chạy phát đại quân tác. Hiện tại không có vứt nổi, đó là trong nước không rõ ràng tình huống tiến Bằng không bọn hắn đám này may mắn còn sống sót sĩ quan quý tộc, sát suất lớn muốn thay vương chứ có ngồi đương nhiên, cái này cũng không tính oan uổng. Tan tác lúc bộc phát, vốn chính là bọn hắn dẫn đầu chạy trốn, không có thực hiện tự thân chức trách. Bất quá loại chuyện này, hù ở Ẩn cũng có thể lý giải. Tất cả mọi người là người bình thường, sinh tử trước mặt không có khả năng thản nhiên đối mặt cũng bình thường. Ra chiến bên trong thất bại, xảy ra chuyện như vậy vẫn luôn nhìn mãi quần mắt. Nếu không phải gặp được hù ở Ẩn, chờ đợi bọn gia hỏa này vận mệnh chính là mãi mãi lang thang. Đi tới chỗ nào tính chỗ nào, dù sao quê quán là không thể nào về. Có nhược điểm nơi tay, Những quý tộc này đang huấn luyện bên trong, biểu hiện đó là đặc biệt ra sức. Chỉ có mấy vị may mắn còn sống sót quân đoàn trưởng, vẫn luôn không tại trạng thái. Tầng dưới chót quý tộc không biết mức độ nghiêm trọng của sự việc, không có nghĩa là bọn hắn cũng không biết. Lập công trục tội sát thực tồn tại, có thể cần lập xuống công lao lại không phải cực nhỏ, tối thiểu nhất cũng là mấy lần tại quyết điểm. Nhất là bọn hắn đám người này, còn liên lụy đến vương chữ, bị động quấn vào vương quốc quyền lực phân tranh bên trong. Trừ phi có đại nhân vật ra sức bảo vệ, không phải vậy một chút công lao, căn bản là lấp không được hố đây hết thảy, tự nhiên chạy không khỏi hủ ở ẩn con mắt. Mấy tên này làm quân đoàn trưởng không hợp cách có thể xuống một cấp hay là dùng rất tốt. Không nói những cái khác, bọn gia hỏa này trong tay chi tư con kia, sức chiến đấu cũng rất không tệ. Dù là gặp phải tấn tác, cũng có thể tụ tập được mấy trăm người cùng một chỗ chạy trốn, đã được cho tinh huệ. Tại Tha Hương nơi đất khách quê người tác chiến, bất kỳ cái gì lực lượng đều là bảo vật quý. Không quan tâm những người này tiết tháo như thế nào, dù sao bọn hắn lại không thể tìm nơi nương tựa thú nhân đặt ở nơi thích hợp bên trên, không lo không phát huy được tác dụng. Hàn Giết tử tước, các ngươi trạng thái hiện tại, thế nhưng là đối với ta đem bọn ngươi từ quân đoàn trưởng vị trí bên trên lấy xuống tâm hoài bất mãn. Lại hoặc là nói, các ngươi cảm thấy ta đang lừa gạt các ngươi, lập công trục tội chính là một câu trò đùa nói. Làm sao danh dự của ta cứ như vậy không đáng tiền, vì lừa gạt các ngươi mấy cái bại binh trí tướng, liền có thể góp đi vào. Đùa bỡn lòng người hủ ở ẩn không am hiểu, bất quá không có quan hệ, hắn sẽ lừa dối. Tại cái này dựa vào thanh danh kiếm cơm nhân đại, không ai dám coi nhẹ thanh danh của mình. Vì mấy cái bại tướng dựng vào thanh danh của mình, khẳng định là không đáng. Bá tước các hạ, chúng ta từ trước tới giờ không hoài nghi ngài thành ý thế, nhưng là chuyện lần này quá lớn, vương quốc có lẽ sẽ buông tha người phía dưới, nhưng chúng ta mấy cái khẳng định sẽ bị truy cứu trách nhiệm. Đang khi nói chuyện, Hàn Tử tức nhìn Hủ ở Ẩn ánh mắt liền tràn đầy u uất. Phàn Phất Tại nói: người nha nếu là không phải người đi tìm đến, chúng ta đã sống chạy. Trên chiến trường biến mất người, đều sẽ bị thừa nhận làm chết tử. Người chết không cần gánh chịu trách nhiệm, nhi tử có thể kế thừa tư vị, gia quyến còn có thể tiếp tục lấy thân phận quý tộc sinh hoạt. Mấy người bọn hắn phi thường bất hạnh, trên đường chạy trốn, bị Hủ ở Ẩn phái ra kỵ binh cho tìm được. Còn sống tin tức bại lộ, lại chạy trốn vậy sẽ phải bị nhân tộc liên minh truy nã, toàn bộ đại lục đều không bọn hắn đất dung thân. Bất đắc dĩ, chỉ có thể dựa theo kỵ binh cho ra tin tức, đến Hùng Chi báo đến đưa tin." ản giải tứ ngươi nói quá mức tuyệt đối. Đạc sĩ gia hội chiến là tình huống như thế nào, mọi người tâm lý đều rõ ràng. Từ khởi xướng chiến tranh bắt đầu, thất bại kết cục liền đã chú định đem quân đội đặt ở rã ngoại cùng thú nhân quyết chiến, cho dù là các ngươi thành công đánh bại bệ hẹ một đại quân, mà khác tứ đại hoàng đình quân đội cũng sẽ rất nhanh nào lên. Thực lực tuyệt đối trước mặt, không phải lấy cá nhân ý chí có thể thay đổi, rất không cần phải để ở trong lòng. Về phần Vương quốc bên kia, kỳ thật cũng không có các tưởng tượng biết bát như vậy. Nếu là cho các ngươi định trọng tội, Kệ Xạ Vương chữ liền có thể thoát thân. Có một vị vĩ đại Kệ Xạ ba là đủ rồi. Không ai muốn nhìn đến lại đến một vị vĩ đại kệ xạ 4 hiện tại tất cả mọi người hy vọng kệ xạ 4 bình thường một chút điều này có ý vị gì, nghĩ đến ba vị đều rõ ràng. Chiến trường là một cái chỗ thần kỳ, đã có thể khiến người ta rơi vào vực sâu, lại có thể để cho người ta vinh đăng cao vị. Không thử một chút làm sao biết chính mình không được chứ? Cùng cam chịu cùng đợi vẫn trách, còn không bằng liệu một phen. Dù là tình huống xấu nhất không thu hoạch được gì, các ngươi cũng có thể lựa chọn chết ở trên chiến trường. Hù ở Ẩn cố gắng mê hoặc nói, những người này có thể hay không lập công trục tội không trọng yếu, mấu chốt là Hồ Ẩn hiện tại cần bọn Sau khi chiến đấu đó là sau khi chiến đấu sự tình, đầu tiên phải bảo đảm có thể sống đi đến chiến tranh kết thúc, mới có tư cách cân nhắc sau khi chiến đấu vấn đề. Vương Chữ hiện hạ, chúng ta nên rời đi. Dỗ Sở Ba tức cố gắng khuyên. Từ khi binh bại đằng sau, đặt vào đảo vong đường kệ xạ Vương Chữ, tựa như là đổi một người. Vừa mới bắt đầu là nổi giận, tiếp theo là khóc giống, cuối cùng trở nên trầm mặc ít nói. Mới ra đời thiếu niên, xôi gió xôi nước vài chục năm, vẫn luôn bị quán thâu chính mình là ưu tú nhất. Đột nhiên lọt vào mảnh liệt nhất đánh đập, đối với kệ sạ Vương Chữ trùng kích là to lớn. Bất quá đây cũng là mỗi một tên quân vương con đường nhân sinh bên trên thiết yếu một vòng đã trải qua thay đổi rất nhanh, từ trong thung lũng đi ra mới có cơ hội trở thành một tên hợp cách quân chủ. Liền xem như không có ngăn trở, bậc cha chú thường thường cũng sẽ cho bọn hắn tận lực thiết chế nan đề, lấy ma luyện nó tâm trí. So sánh những người khác, khác nhau giới hạn tại Kệ xạ Vương chữ dâm hố càng sâu một chút, bỏ ra tới độ khó cũng lớn hơn một chút. Hiện tại chúng ta đi nơi nào? Kệ xạ Vương chữ băng lánh mà hỏi. Xuất phát từ xấu hổ, hiện tại hắn không muốn gặp bất luận cái gì người quen. Luôn cảm giác người khác đều là trên mặt khí, vùng trộm lại là đang giễu cợt hắn. Cứ việc không có người ở trước mặt hắn sách hội chiến thất bại sự tình, có thể tiếp nhận Vương thất giáo dục kệ sạ hay là cảm giác được dị dạng. Trong nước truyền đến mệnh lệnh, vậy hạ để ngài lập tức trở về quốc, quân viện Trinh tổng chỉ huy quan vị trí, để cho hủ ở ẩn quân đoàn trưởng tiếp nhận. Dỗ Sở Bá tức nói thật nói ra, những chuyện này, sớm muộn đều sẽ để kệ xạ Vương chưa biết. Đã bị cưỡng chế lệnh cưỡng chế trở về nước, quân viện Trinh tự nhiên không có khả năng để hắn tiếp tục chỉ huy. Bạn thích thể loại lĩnh chủ, nhưng chán ngán với màn biến ra bá đạo chủng, chỉ tay cái là thần cấp kiến trúc. Hay đến với nơi đây chỉ có làm mới có ăn cũng là một cuộc chiến tranh nhiệt huyết nơi vạn tộc săn sát. Văn Minh Như Sao cùng nhau và chạm cùng nhau tỏa sáng. Ngoài ra còn sẽ có chút ít sinh tồn, hai nước cùng chút xíu căm chó. Chương 330. Lúc đi ra 6 cái quân đoàn, hiện tại chỉ còn lại một cây dòng độc đinh, cũng không thể lại bị thai họa. Biết, không hổ là hắn. Đối đãi kẻ thất bại mãi mãi cũng là tuyệt tình như vậy, dù là ta đứa con trai này cũng không thể thu hoạch được cơ hội thứ hai. Nghe kệ xạ Vương chữ đầu Đen do uống, dỗ tức hận không thể trên nắp lỗ tai của mình. Vương chữ Đậu Đen rau uống quốc vương không có việc gì, hắn tên gia thần này lại không nên nghe được. Tại nội tâm chỗ sâu, hắn đối với kệ xạ vương chứa ý kiến cũng là càng lúc càng lớn. Cơ hội thứ hai nói đến đơn giản, nhưng vấn đề là cần bỏ ra chi phí quá cao. Đạc sĩ giật hội chiến liền đem vương quốc 5 cái quân đoàn mất đi, nếu là một lần nữa mà nói, vương quốc quý tộc không phải vỡ tổ không thể. Hiện tại triệu hồi kệ xạ vương chứa, sớm đình chỉ luyện luyện, kịp thời cắt lô mới là lựa chọn tốt nhất đáng tiếc loại này tại người bình thường xem ra phi thường tự nhiên sự tình, đặt ở tuổi nhỏ vương chứa trên thân, rõ ràng không phải dễ dàng như vậy tiếp nhận. Trung uy vẫn là kinh lịch quá ý, không có ý thức được thế giới tính tàn khốc. Điên hạ, bệ hạ cũng có nỗi khổ tâm. Chuyện lần này ở trong nước đưa tới chỉ trích rất lớn, nhất là bây giờ Mộ thị công quốc thế cục chuyển biến xấu, lúc nào cũng có thể sụp đổ. Rất nhiều người đều đem trách nhiệm quy kết đến lần này hội chiến thất bại bên trên. Dỗ Sở Bá Tước kiên trì giải thích nói: "Bá Tước các hạ, không cần giải thích, những này ta đều lý giải. Có phải hay không ta mượn một chút mà rời đi?" Mộ thị công quốc sụp đổ nổi cũng muốn vung ra trên đầu của ta, hoặc là nói bọn hắn đã chuẩn bị đem tội danh này xếp vào đến trên đầu của ta. Kỵ Sạ Vương chữ cười lạnh nói: "Nghe thấy mắt nh nhiều năm như vậy, chuyện trong chính trị, hắn là không thể quen thuộc hơn nữa." Vước nổi, phóng đại trách nhiệm chỉ là sơ cấp nhất các chơi. Nếu như không phải hiện tại thế cục khẩn trương, tất cả mọi người vội vàng đối phó thú nhân, không có công phu bước lên nội đấu, sự tình tuyệt đối sẽ không như thế kết thúc. Hiện tại trong nước đại quý tộc không có gây sự, không phải là sự tình liền đi qua. Đợi chiến tranh kết thúc về sau, không thể thiếu có người nhảy ra lôi chuyện cũ. Quyền lực đấu tranh dung không được lưu tình, đại quý tộc làm địa phương chư hầu, tự nhiên không hy vọng quân quyền vô hạn mở rộng đối mặt cường thế kẻ xa ba, mọi người bất lực. Vậy cũng chỉ có thể bắt lấy dễ bắt nạt vương chữ ra tay, dùng cái này đến cùng quốc vương bàn điều kiện. Biết không phải là có thể lý giải Thất ở vòng xoáy phong bạo bên trong, không phải mỗi người đều có thể thản nhiên đối mặt. Kệ xà Vương chữ Liễn Phi thường chán ghét loại này chính trị đấu tranh, muốn dựa vào năng lực của mình xông ra một vùng tiên địa. Đáng tiếc Trung Quy vẫn là thất phó. Năm tháng yên tĩnh luôn luôn ngắn ngủi, David bảo vệ chiến khai hỏa, Mộ thị công quốc thế cục cũng đến thời khắc nguy cấp nhất. Một vòng lại một vòng thế công, khiến cho trong thành quân coi giữ mệt mỏi. Ký thác kỳ vọng nhân tộc liên minh, sắp thực đáp ứng xuất binh, thế nhưng là dính đến mấy chục cái quốc gia, viện binh lúc nào có thể đến, không ai nói rõ được. Duy nhất có thể khẳng định là năm nay là không còn kịp rồi. Liên ngay cả nguyên bản mấy cái đã xuất binh quốc gia, tại đả sĩ giạn hội chiến đằng sau, cũng kiếm cớ rút trở về. Liên minh không quân trợ rút, vậy cũng chỉ có thể trước ngẫm lại, sứ thần đều còn tại trên đường, trong thời gian ngắn khẳng định lá chỉ nhìn không lên. Tờ dẫn sợ tiền tuyến bộ tổng chỉ huy, hoặc là nguyên soái đang nhìn trong tay quân lệnh phát sổ. Vương đô bảo vệ chiến mới tiến hành đến ngày thứ ba, hắn liền nhận được 3 phần tương tự quân lệnh, chặt đứt thú nhân đại quân hậu cần. Chủ động xuất kích, chặt đứt thú nhân đại quân hậu cần, trên chiến lược không có bất kỳ cái gì ma bệnh. Nhưng vấn đề là đến cụ thể chấp hành thời điểm, tình huống liền phát sinh biến hóa. Quân coi giữ vừa mới ra khỏi thành, Thú nhân đại quân liền đi theo qua. Tham dò tính sau khi giao thủ, lại chỉ có thể xám xịt lui về trong thành trì. Không phải là không có to gan sĩ quan, mạo hiểm đi đối với thú nhân hậu cần ra tay, chỉ là kết quả có chút cảm động. Lương thảo không có cướp đến bao nhiêu, mình tại trên đường trở về, ngược lại là bị nghe hỏi chạy tới thú nhân đại quân chặn lại. Một phen chém giết đằng sau, phế đi sức chín châu hai hổ, mới trốn về trong cứ điểm. May mắn quan chỉ huy đầy đủ khôn khéo, không có ham chiến lợi phẩm, mà là trực tiếp phóng hỏa đốt đi xe lương thực. Nguyên Soái, từ hiện tại tình huống đến xem, thú nhân ở bên này lưu lại binh lực, vẫn như cũ có thể áp chế chúng ta. Muốn tiệt để chặt đứt thú nhân đại quân hậu cần, cơ hồ không có khả năng làm đến. Vương Đô mệnh lệnh, chúng ta chỉ có thể mang tính lựa chọn hoàn thành. Nếu không dứt khoát để các nơi quân coi giữ tự do phát huy, cách mỗi mấy ngày chủ động xuất kích một lần, tần khả năng cho thú nhân thêm phiền phức. Hạ Ly nhịn không được đề nghị. Thẳng thắn mà nói, hắn phi thường rõ ràng đề nghị của mình không có nhiều đáng tin vậy, nhưng tiếc rằng trong nước quân lệnh càng thêm không đáng tin vậy. Nếu loạn thú nhân đại quân hậu cần vận chuyển tuyến, mọi người cố gắng một chút còn miễn cưỡng có thể làm đến. Muốn để chặt đứt địch nhân hậu cần, thật coi ngoài thành nhân đại quân là người chết. Ừm. Cứ như vậy cho phía dưới tướng lĩnh gửi công văn đi đi, án phạt vương quốc quân viện chinh biệt địa, ngươi đi qua tự mình đi một chuyến. Vị kia hủ ở ẩn bá tước, gần nhất thế nhưng là tu nạp không ít bại binh, nghe nói quân viện chinh lục đại binh đoàn xây dựng chế độ, hắn đã khôi phục một nửa. Thật sự là đủ làm có hắn, ngay tại lúc này, đều có thể đem đội ngũ kéo lên. Đáng tiếc kẻ xạ vương chữ sẽ không dùng người, nếu không cũng sẽ không xám xịt kết thúc. Tại tất cả quân giữ bên trong, hiện liền số hủ nhất. Muốn đi ra ngoài đánh nhân đại hậu cần, không thể hắn xuất Soái nói ra, ban về kéo đội ngũ năng lực, hắn là thật tâm đội phục thủ sẵn. Người khác đánh trận đều là càng đánh binh lực càng ít, duy trì có vị này binh sĩ càng đánh càng nhiều. Lấy được quân viễn chinh tổng chỉ huy vị trí về sau, hô ơ lập tức liền đem bí mật mở rộng bộ đội hợp pháp hóa. Phủ lên quân viễn chinh quân đoàn thứ 2, quân đoàn thứ 3 cờ hiệu. Những này bại binh cùng dân phu tạo thành quân đoàn, sức chiến đấu thế nào, tạm thời còn nhìn không ra. Dù sao quân đội số lượng là lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được, chướng đi lên. Ba cái quân đoàn chung vào một chỗ, quân tổng binh lực đã cao tới 43000 người, cũng nhanh có được thời kỳ toàn thịnh một nửa binh lực. Nếu là tăng thêm mổ sĩ công quốc Tân Biên 23 quân đoàn, cùng phi hùng chi bảo quân bảo vệ thành đoàn, có thể vận dụng binh lực thì càng nhiều. Phi hùng chi bảo, Hủ Ẩn đang bận thao luyện đại quân. Nhất là đối với Tân Biên hai cái quân đoàn, càng là bị cho trọng điểm chiếu cố. Không giống với Dĩ vãng trước huấn luyện sĩ quan quý tộc, lại tổ chức binh sĩ tiến hành huấn luyện. Lần này vì tiết kiệm thời gian, trực tiếp quan tướng binh kéo cùng một chỗ huấn luyện. Quý tộc thể diện, không phải một đám lập công chuột tội người, có tư cách có. Loại này một bậc chiến lệnh, hoàn toàn là Hủ Ẩn tận lực chế tạo ra. Vị chính là kích thích bọn dã hỏa này lòng tự trọng. Si chỉ có thể dùng máu tươi đến rửa sạch, không phải địch nhân, chính là mình. Muốn một lần nữa thu hoạch được tôn trọng, vậy cũng chỉ có thể đi trên chiến trường tìm trở về. Một lần lại một lần cho bọn da hỏa này quẩn đâu, vì trọng trấn quân tâm sĩ khí, hộ ở ẩn cũng là thao nát tâm. Bá Tước Các Hạ, tiền tuyến bộ tổng chỉ huy hạ Lý Phó quan đến đây." Thị vệ trưởng mà nói, để Hu ở ẩn hồi tưởng lại, chính mình trước mấy ngày ném vào thùng rác phần kia công văn. Mời hắn đến đây đi. Bạn thích thể loại linh chủ, nhưng chán với màn hồ biến ra bá đạo bên chủng, chỉ tay cái là thần cấp kiến trúc. Hay đến với nơi đây chỉ có làm mới có ăn cũng là một cuộc chiến tranh nhiệt huyết nơi vạn tộc săn sát. Văn Minh Như Sao cùng nhau và chạm cùng nhau tỏa sáng. Ngoài ra còn sẽ có chút ít sinh tồn, hai nước cùng chút xíu cướp chó. Chương 331, lãnh diện công tứ. Ngắn ngủi nói chuyện với nhau qua đi, Hu Ơn Minh Bạch Hạ lý ý đồ đến. Cùng trong dự liệu một dạng, đại địch chiến thế căng thẳng, cần bọn hắn làm ra một chút động tĩnh tới. Chặt đứt thú nhân đại quân hậu cần, thuần túy chính là một cái mục tiêu vĩ đại, không uống vài là không ra tới. Xem Trừng Vương đô đám người kia, cũng không có loại huyễn này. Mục đích chủ yếu hay là để bọn hắn động, miễn cho thú nhân tiếp tục tăng binh vụ việc không có con số cụ thể, bằng vào hùng nhân hoàng đỉnh điều động binh lực, Hù Ẩn cũng có thể suy tính ra vây khốn đại địch thú nhân đại quân sẽ không thấp hơn 300. Không cái số này còn tại không ngừng gia tăng, mặc dù bộ đội tinh nhuệ chỉ là ban sơ những cái kia, nhưng pháo hôi lại phản phất không có hạn mức cao nhất đồng dạng. Dẫn đến đây hết thảy nguyên nhân, không cần nghiên cứu Hù Ẩn đều rõ ràng. Đơn giản là nội địa tỉnh quý tộc càng dễ bắt nạt hơn phụ, thu hoạch được đồ ăn tiếp tế độ khó thấp hơn. Tuy tiện một tòa pháo đài, đánh hạ xuống tới đều sẽ không nhỏ thu hoạch. Cho dù là quân coi giữ đốt đi kho lương cũng vô dụng, thú nhân dạ dày đủ cường đại biến thành than cốc lương thực, một dạng có thể lấy ra đồ đói. Chỉ cần phá thành tốc độ đầy đủ nhanh, lương thực liền đốt không hết ăn thịt, lương thực tất cả đều có, hậu cần áp lực nhỏ đi, tự nhiên có thể tiếp tục đến tiền tuyến tăng binh. Kiến nhiều cắn chết voi. Trơ mắt nhìn vây khốn thú nhân đại quân càng ngày càng nhiều, tứ cố vô thân quân coi giữ áp lực lớn bao nhiêu, có thể nghĩ. Biết Hạ Lị năm tướng, làm phiền ngươi chuyển cáo cho Hột Gợn Mên Soái, chúng ta sẽ tùy thời tìm kiếm chiến cơ. Trễ nhất tại tháng này bên trong, quân viễn chinh liền ra một lần hành động lớn, để hắn chờ đợi tin tức tốt của chúng ta là đủ. Hu ở ẩn hòa thích lời hứa nói, hành động là có. Cụ thể lúc nào vậy phải xem thú nhân lúc nào cho cơ hội. Tinh binh trung quy Bi là đánh ra tới, Hù ở Ẩn cũng cần đi tìm một cái cơ hội thích hợp để hai cái tân biên quân đoàn thấy chút máu. Đạ sĩ giat hội chiến không có khả năng tính, bị người ta đổi theo chạy bại bình, căn bản không được rèn luyện hiệu quả. Đa Tạ Hủ ở ẩn bá tức thông cảm, nguyên soái các hạ hiện tại áp lực rất lớn. Không dối gạt ngài nói, chúng ta mấy lần xuất kích đều vô công mà trở lại. Đa biết thế cục, là rõ ràng. Nhân tộc liên minh quyết định hướng nhân khởi chiến tranh, có thể liên quan tới suất binh ngạch vấn đề, vẫn tại cái lộn bên trong. Hạ Lì Nam tức lo lắng nói không giống với hủ ở loại này ngoại lai hộ, mỗ sĩ công quốc bản thổ quý tộc đều đối với đại địch bảo vệ chiến ôm lấy vạn phần chờ mong, hoặc là nói đây là bọn hắn hy vọng cuối cùng chỗ. Một khi đại địch luân hãm, mỗ sĩ công quốc trên cơ bản liền có thể tuyên bố lệnh. Giới đô tái chiến nghe một chút là được, bị mất giàu có nhất đại bình nguyên, còn lại lạn địa căn bản là chống đỡ không nổi tiếp xuống chiến tranh. Sau khi chiến đấu phục quốc, vậy cũng phải nhìn tình huống. Nếu như chỉ là đuổi đi thú nhân lại quân, có cái này ác lên tại, xem chừng không có nhiều người sẽ mưu đồ mỗ công quốc thổ địa. Nhưng lần này nhân tộc liên minh thế nhưng là quyết định muốn cho thú nhân một cái đè mắt, vạn nhất thật trọng thương thú nhân đế quốc, huống hạn phạ vương quốc thu phục mất đất, Mộ Sĩ công quốc lại lần nữa biến thành an toàn hậu phương. Dâu có an toàn, bị tranh đoạt là tất nhiên. Tham chiến quý tộc cùng một chỗ tới phân chén cành, dựa vào người ta duy trì phục quốc Mộ Sĩ công quốc, nói chuyện đều không có khí phách. Biện pháp tốt nhất chính là nhà mình có thể chịu đựng, miễn cho đều bị đánh thành lưu vong quý tộc, trong tay một chút tiền vốn đều không có, chỉ có thể mặc cho ngoại nhân tới phân bánh ngọt. Nam xin yên tâm, hiện tại hai nước chúng ta gặp phải vấn đề đều không khác mấy. Nếu là quý quốc xảy ra vấn đề, chúng ta cũng không khá hơn chút nào. Xem thú nhân hành động, rõ ràng chính là sau cùng đến cuồng. Xem chừng là bị liên minh quyết nghị dọa cho lấy, như toàn tại các quốc gia liên quân đánh tới trước đó, cấp tốc quét ngang phương Bắc đại địa, lấy hấp dẫn những gì tộc khác gia nhập chiến tranh. Bất quá loại này tà ác cách làm, nhất định là sẽ thất bại. Vĩ đại thần Hy Chi chủ sẽ không nhìn xem con dân của hắn, một mực bị thú nhân tàn sát. Hiện tại là trước tờ mở sáng cuối cùng Hắc cám, quang minh sẽ tới rất nhanh. Xét thấy các quốc gia viện quân chậm chạp không cách nào đến, ta cảm thấy quý quốc trước tiên có thể hướng liên minh tìm kiếm một chút có thể mau chóng thực hiện trợ giúp. Tỷ như nói, trong tay khiếm thiếu vật tư chiến lược, vũ khí trang bị, hoặc là cao cấp lực lượng trợ rút, nhất là không trung lực lượng ưng nhân cả ngày tại trên đỉnh đầu chúng ta bay, rất nhiều bí ẩn đều bại lộ ra ngoài, thật sự là khiến người ta khó mà phòng bị. Chúng ta các bộ đội ở giữa liên hệ, cũng còn còn chờ tăng cường. Nếu như có đầy đủ không trung lực lượng, đem chọn đầu trong phòng tuyến quân coi giữ liên động, có thể phát huy ra sức chiến đấu, tuyệt đối có thể tăng gấp bội. Thu ở ẩn cố gắng khuyên, nhân tộc liên minh độ vận, ngu sao không cầm? Nếu thật là thu được các quốc gia đỡ, làm lại biểu án phạt vương quốc quân Trinh, khẳng định có thể từ giữa đó phân đi một chiến canh. Vậy vấn dính đến nợ nần vấn đề, đó là mổ xỉ công cốc sự tình, cùng hắn vị này khách quân tướng lĩnh không có quan hệ. Tiểu tính toán không trọng yếu, mấu chốt là những đề nghị này, thực tình là tại giải quyết vấn đề. Ngũ đại phi hùng chi bảo chậm chạp không dám có hành động, không phải là bởi vì thú nhân đại quân lợi hại, càng không phải là bởi vì Hu Ờn Nhắc Gan, chủ yếu là mọi cử động bại lộ tại địch nhân dưới mí mắt, thật sự là không có cách nào hành động. Gần nhất những ngày này, Hu Ờn Nhắc một mực tại nghiên cứu ứng lính chính thói quen, muốn tìm cơ hội cho bọn hắn đến một đợt cho bày ra một lần ra ngoài đi săn hành động. Bất quá trong này hay là có rất cao sự không chắc chắn. Nếu như ưng nhân lính trinh sát đầy đủ cẩn thận, chỉ là cự ly xa quan sát, không tiến vào trong tầm bắn, thủ ở ẩn cũng bất lực. Cho dù là lần thứ nhất các thủ, lính trinh sát thời gian dài không về, dẫn tới địch nhân lần thứ hai, lần thứ ba phái người tới, bại lộ chỉ là vấn đề thời gian. Cho dù là bệ ở sở tật xuất thủ, cũng không có cách nào cam đoan đem đại lượng ưng nhân toàn bộ lưu lại. Dù sao, phi hành trên không trung, ánh mắt đầy đủ khoảng đạt. Lân cận ưng nhân lính trinh sát ở giữa, hoàn toàn có thể giữ lại đủ xa khoảng cách. Muốn giết cậu, cũng rất khó đồng thời hoàn thành. Thật muốn khai thác hành động, như vậy lưu cho đại quân hành động thời gian, cũng chỉ có mấy giờ nhất định phải cấp tốc kết thúc chiến đấu, lại đem quân đội cho rút về tới. Bá tướng các hạ, ngài phản hồi vấn đề, ta sẽ như thực báo cáo cho trong nước. Có kết quả, chắc chắn trước tiên thông tri ngài. Bất quá tăng cường liên lạc sự tỉnh, ta có thể xin mời hai tên sư thiếu kỵ binh thường chú phi hùng chi bảo, có biến chúng ta có thể lập tức liên hệ. Hạ Lý Nam tức nghiêm túc hồi đáp. Những vấn đề này, vượt xa khỏi quyền hạn của hắn, thậm chí vượt ra khỏi họt gờ nguyên xoái quyền hạn, hắn có thể làm chính là báo cáo. Bạn thích thể loại lĩnh chủ, nhưng chán ngán với màn hồ biến ra đạo bên chủng, chỉ tay cái là thần cấp kiến trúc. Hay đến với nơi đây chỉ có làm mới có ăn cũng là một quyển chiến tranh nhiệt huyết nơi vạn tộc san sát. Văn Minh Như Sao cùng nhau va chạm cùng nhau tỏa sáng. Ngoài ra còn sẽ có chút ít sinh tồn, hai nước cùng chút xíu căm chó. Chương 332. Cuối cùng làm quyết sách, hay là vương đô đám kia quân quý, cho dù là hai tên sư thiếu kỳ binh, đều cần hướng hoạt gờ nguyên soái xin mời. ta. a. Hu ẩn thuận thế nhẹ gật đầu nói ra. Có dù sao cũng so không có tốt, mặc dù tạm thời chỉ lừa dối tới hai tên sư thiếu kỳ binh, đó cũng là một cái tốt bắt đầu. Chủ yếu chức trách là tăng cường liên lạc, ngẫu nhiên ra ngoài điều tra một chút đi tình, nghĩ đến cũng là có thể được. Không trung lính trinh sát ít, vậy liền bảo bối một chút dùng. Không hy vọng xa vời làm rõ ràng địch nhân ký cạng tình báo, chỉ cần tại thời khắc mấu chốt xác định quân địch động tinh là đủ. Tại nội tâm chỗ sâu, hô ở ẩn đối với tổ kiến không quân suy nghĩ, càng phát cực nóng đáng tiếc đây không phải có muốn hay không liền có thể có vấn đề. Đừng nói là người, cho dù là một quốc gia, muốn chế tạo một chi không quân đi ra đều khó khăn trùng điệp. Vấn đề khó khăn lớn nhất chính là phi hành ma thú khó cầu. Đều là trên bầu trời bay, bị bắt sống sát suất, vốn là phi thường thấp, có thể bị thuần hóa, vậy thì càng ít. Dưới tình huống bình thường, đều chỉ có thể lưu đồ ma thú trứng, cầm về tự nghĩ biện pháp đọc. Hiện tại trong nhân tộc, sử dụng rộng rãi nhất chính là sư thiếu kỵ binh. Không phải sư thiếu kỵ binh sức chiến đấu mạnh nhất, chủ yếu là tương đối cái khác ma thú, sư thiếu chứng ấp xác suất thành công cao hơn một chút. Ngược lại là cao giai phi hành ma thú, cho dù là thu được bọn trứng chứng, cũng rất khó đem nó ấp đi ra, lại càng không cần phải nói sản xuất hàng loạt. Thẳng thắn mà nói, đây là một đầu dài rằng dặt con đường, cần chính là nội tình tích lũy. Cho dù là đem ma thú ấp đi ra, trong thời gian ngắn cũng rất khó phát huy được tác dụng. Thường thường một chi không quân tổ kiến, đều cần mấy đời người cố gắng. Muốn sinh sôi mở rộng, cần đầu nhập tài lực, nhân lực, vật lực đều là một cái con số trên trời. Nước xa không cứu được lựa gần, thu ở ẩn cũng chỉ có thể tạm thời vứt bỏ dư thừa suy nghĩ, gửi hy vọng ở nhân tộc liên minh lực lượng đến giải quyết trên trời uy hiếp. Chiến chủ Y Vương quốc Đông Bộ phòng tuyến, trừ pháo đại ổ Chu phòng tuyến sụp đổ sơ kỳ có thú nhân đại quân tới thăm dò bên ngoài, gần nhất những ngày này vẫn luôn là gió êm sóng lặng. Tiến tiến đến không thể tưởng tượng nổi. Nếu không phải chiến chủ Y Vương quốc nhân viên ngoại giao vẫn luôn ở bên ngoài sinh động, suýt nữa để cho người ta không để ý đến bọn hắn cũng là chiến tranh một trong những nhân vật chính. Thú nhân đại quân không xâm lấn, chiến chủ Y Vương quốc cũng không dám chủ động gây sự, chứ không ngừng tăng cường quân bị bên ngoài, chỉ còn lại cắm đầu ra cố phòng tuyến. Theo một ý nghĩa nào đó tới nói, chính là chiến chủ Y Vương quốc loại này không tưởng nổi địa thấp, mới sáng tạo ra mổ thị công quốc hiện tại bi kịch. Nếu là bọn hắn học tập hạn phạ vương quốc, tại thú nhân đại quân quay đầu chuyển hướng mồ thị công quốc đằng sau, ngay tại trên biên giới thường thường gây sự, tình huống hiện tại tuyệt đối không giống với đương nhiên, nếu thật là làm như vậy, mồ thị công quốc xác thực có khả năng bị cứu vãn trở về, chỉ là chịu truy đuổi tựượng không ngừng liên biến thành bọn hắn. Một bên là Minh Hữu bị đánh, một bên là chính mình bị đánh. Sự lựa chọn này để rất tốt làm. Mặc dù có chút không đặng nghĩa, có thể dựa quốc gia và quốc gia, cũng không phải dựa vào đạo nghĩa liền có thể kiếm cơm. Tiên Tĩnh Tuyết Nguyệt cuối cùng cũng có đánh vỡ một ngày. Chẳng biết lúc nào Daniel công tước xoè chướng, đột nhiên xuất hiện ở mộ thị công quốc cùng chiến chủ Y Vương quốc giao giới khu, mang theo mấy tên thị vệ, điệp thấp dạo bước tại trên biên liên giới, dùng hai chân đo đạc lấy núi này, nước này, nơi này, giống như tuần biên tầng dưới chốt thú nhân sĩ quan. Không cảm thấy kinh ngạc một màn, chiến chủ Y Vương quốc binh sĩ cũng không có đi ra ngăn cản. Không phải tiền tuyến quan binh không có huyết tình, chủ yếu là trước đó không lâu vương quốc đột nhiên hạ lệnh Các cấm trị bọn hắn buộc lên biên giới xung đột. Tính toán thời gian, đúng lúc là nhân tộc liên minh làm ra hướng thú nhân đế quốc khai chiến quyết nghị đằng sau. Trước đó, chiến chủ Y Vương quốc mặc dù đồng dạng địa thấp, nhưng bức bách tại Minh hữu áp lực, hay là thường thường ra ngoài chặt mấy cái thú nhân lâu la. Hiện tại đột nhiên dừng lại, tự nhiên là bởi vì nguy hiểm sắp giải trừ, nguyên bản tam quốc liên minh cũng biến thành ngân gà. Đứng tại chiến chủ Y Vương quốc trên lập trường, đây nhất định là lựa chọn chính xác nhất. Chỉ có tại chiến tranh tiền kỳ giữ thực lực, mới có thể ở phía sau vì Vương quốc vất đến đầy đủ chỗ tốt đương nhiên, đối với chiến chủ Y Vương quốc một đám cao tầng mà nói, Chỉ cần không cùng thú nhân tiếp tục làm hàng xóm, cho dù là không thu hoạch được gì cũng không có quan hệ. Ản phạ vương quốc muốn thu phục mất đất, không có bất cứ vấn đề gì. Làm tốt nhất Minh Hiếu, bọn hắn tuyệt đối toàn lực ủng hộ. Không có nguyên nhân khác, kể từ cùng thú nhân trở thành hàng xóm đằng sau, bọn hắn thường ngày quân phí chi tiêu bành trường gấp A. Cái này cũng chưa tính kết thúc. Tại thú nhân tập kích quay rối phía dưới, biên giới địa khu rất nhiều thổ địa đều bị ép ruộng bỏ hoang, phía bắc nhiều cái tỉnh không được an bình. Hiện tại đại chiến, nhìn như chiến chủ Y Vương quốc không có bao nhiêu tổn thất, trên thực tế từ chiến tranh bộ phát bắt đầu từ ngày đó, Vương quốc quyền quý các lao già cũng rất ít có thể ngủ ngon giấc địch nhân lúc nào cũng có thể tới, lại không có tới thời gian, thường thường cũng là nhất làm cho người dày vò. Thời thời khắc khắc đều cần cảnh giác, kiềm chế thời gian lâu dài, tăng thêm thấy được mồ thị công quốc thảm trạng, chiến chủ Y Vương quốc cao tầng trở nên càng phát ra bảo thủ đứng lên đáng tiếc loại này khắc chế, lấy lòng, rơi vào thú nhân cao tầng trong mắt chính là khiếm Tại thú nhân đế quốc chỉ có kẻ yếu mới cần thấp kém, cường giả là khinh thường ở đây. Trên phòng tuyến có một khoảng cách, Daniel N công tác đột nhiên dừng bước, lạnh lùng nói ra, không cần tiếp tục, chiến chủ Y Vương quốc đám này đồ hèn nhát chuẩn bị rất đầy đủ. Mặc dù phòng tuyến chưa cấu trúc hoàn thành, có thể chỉ riêng bây giờ thấy được những này, trong thời gian ngắn cũng rất khó đột phá. Nhân tộc liên minh đã tham gia, lưu cho chúng ta thời gian đã không nhiều lắm, không có khả năng ở chỗ này cùng bọn hắn rong rải. Cho hoàng đình đưa tin, ta duy trì tiến công chiến chủ Y Vương quốc, bất quá đột phá địa phương, nhất định phải do ta tự mình phụ trách tuyển. Trước sau nói, trực tiếp đem tùy hành ngân chỉ, ngơ ngơ. chỉ là bức bách tại Daniel N công tác nghiêm hắn chỉ có thể đem đầy bụng nghi hoặc cố đè xuống, lãnh diện công tước cũng không phải gọi không, trừ phi là vị này mượn ý, nếu không mặc kệ là đối mà ai, hắn cũng sẽ không tiến hành giải thích. Nguyên bản loại này ngạo khí mười phần người, tại trong hoàng đình hẳn là lăn lộn ngoài đời không nổi, tiếc rằng mỗi một lần kết quả cuối cùng, đều đã chứng minh Daniel công tước phán đoán chính xác. Tại sùng bái cường giả ngân nguyệt hoàng đình, năng lực xuất chúng Daniel công tước rất nhanh liền từ trong đám đồng lứa chỗ hết tài năng. Khi một người không cắt thành công thời điểm, kiệt bất tính cách liền không còn là khuyết điểm, ngược lại sẽ bị coi là cường đặc thù khí chất đường hỏi vì cái gì, hỏi liền nói thiên tính cho phép. Giếng lớn thú nhân đế quốc cũng không tìm tới mấy cái tính tình tốt cửa giả. Daniel công tước mặc dù biểu hiện đặc biệt lãnh đạo, Ai Sở Sách cũng không nguyện ý mua, nhưng không chịu nổi hắn thật sự là quá mức có thể đánh. Kiệm kê qua lại chỉ trích, mặc kệ là ngân nguyệt hoàng đình bên trong không người có thể so sánh, cho dù là phóng nhãn toàn bộ thú nhân đế quốc cũng tìm không thấy đánh động. Một đau một thương giết ra tới con thần, rất tự nhiên nhận lấy đám người quỷ bẫy. Ở trong ngân nguyệt hoàng đình địa vị, đó cũng là nước lên thì thuyền lên đương nhiên, năng lực cá nhân bên ngoài, Daniel công thân cũng là thêm điểm hạng. từ đã là thiên chi tiêu tử.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 Tự dẫn sở trong phòng tuyến một đám quân coi giữ đều bắt đầu chuyển động. Không quan tâm chiến quả như thế nào, chỉ cần quân coi giữ bắt đầu chuyển động, đối với thú nhân đại quân chính là một loại kiềm chế. Vì bảo hộ hậu cần tuyến đường an toàn, thú nhân cũng không thể không phái ra càng nhiều binh lực hộ tống. Một ít biểu hiện sinh động tướng lĩnh, càng là lên thú nhân đế quốc bảng chú nã. Bất quá cái này trừ phát tiết một chút cừu hận bên ngoài, không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Lúc đầu song phương chính là từ địch, ai quan tâm thú nhân đế quốc lệnh chú nã làm Phi Hùng Chi bảo thủ tướng, dù không có làm gì đại sự, hô ở ẩn hay là trên bảng nổi danh? Không có cách nào, thủ hạ đám người kia quá mức chuyên nghiệp. Bắc Địa xuất thân một đám con em quý tộc, đều có tổ truyền tay nghề bản thân. Bọn hắn có thể thu hoạch được tứ vị, trừ tổ tông di chạch bên ngoài, phần này thành thạo tay nghề cũng phát huy tác dụng rất lớn. Mấy năm trước từ Bắc Địa xôy Nam liền phong lúc, từng cái mang tới tư quân, chính là dựa vào thú nhân nuôi sống. Hiện tại làm được cũng là người cũ, chỉ bất quá lúc đầu nghiệp vụ muốn đi thú nhân đế quốc bắt nô, hiện tại biến thành cho thú nhân làm ngàn. Thú nhân đại quân nhìn như khổng lồ, trên thực tế lại là từng cái bộ lạc tạo thành, bàn về nội bộ tổ chức cân đối năng lực kém xa nhân tộc. Rất nhiều lẫn cận bộ lạc ở giữa, còn tràn ngập kiều Chúng tộc khác biệt ở giữa, càng là mâu thuẫn một đồng lớn, có thể hội tụ vào một chỗ đến, thuần túy là ngũ đại hoàng đỉnh công chế, có mâu thuẫn liền có cơ hội. Cụ thể xảy ra chuyện gì hù ở ẩn không biết, cũng không có hứng thú đi truy đến cùng, dù sao hắn chỉ là để cho thủ hạ cho thú nhân chế tạo một chút phiền phức, sau đó liền bị treo ở lệnh truy nã đứng đầu bảng. Thú nhân tức hồn hển biểu hiện, không chỉ có không có hù ná hù sân, ngược lại kích phát hắn càng lớn hứng thú. Không có mang theo đại quân giết đến tận cửa, không phải liền là nói do nói cho hắn biết, binh lực căng thẳng, tạm thời không để ý tới tìm hắn suối quẩy. Có cơ hội không lợi dụng, quá thời hạn liền tự động hết hiệu lực. Đa tuyến tắc chiến tiêu hao, đặt tại ai trên thân đều sẽ chịu không được. Hiện tại thú nhân hạch tâm chiến lược là vây công thành đạt ít, nếu là triệu tập 2-30 vạn đại quân tới vây công phi hùng chi bảo, thế tất sẽ ảnh hưởng chỉnh thể chiến lược bố cục. Tại nhân tộc liên minh lúc nào cũng có thể xuất binh tình huống giới, thú nhân đế quốc cao tầng không thể không cân nhắc thời gian hiệu ứng. Nổ một viên cái đinh, cùng diệt đi một quốc gia cái gì nhẹ cái gì nặng, hoàn toàn là liết qua thấy ngay. Thú nhân không muốn thẳng tao đánh đập, biện pháp duy nhất chính là kéo càng nhiều dị tộc hạ trạng, cộng đồng đến phân gánh áp lực. Hiện tại bọn hắn cần không phải tăng cường địa phương khống chế, mà là chỉ có thể là làm ra động tĩnh lớn. Toàn loại giới chứng minh nhân tộc người bá chủ này mục nát. Bá tướng vừa mới thu đến thám tử tin tức chuyển đến, có một chi cỡ lớn thú nhân đội xe từ tiền tuyến trở về. Thám tử tại đội xe phía sau chassis, phát hiện trên mặt đất lưu lại luân ấn rất sâu, hẳn là trở đầy hàng hóa. Nghe được từ tiền tuyến trở về, Hu ở gần trong nháy mắt hứng thú. Thú nhân đại quân đại sát tứ phương, trừ trắng trận giết chóc bên ngoài, đồng dạng cũng không ít nhập thất cơ bóc. So sánh đến tiền tuyến vận chuyển lương thảo đội xe, những này chứa đầy chiến lợi phẩm đội xe, mới thật sự là thịt mỡ lớn. Chỉ bất quá loại này đội xe số lượng thưa Tại tự biết không địch nổi tình huống dưới, vì không rẻ thú nhân Nhân tộc quý tộc bình thường đều sẽ tự hủy tài vật đại đa số thời gian, thú nhân đại quân có thể tẩy sạch đến, đều là không kịp tiêu hủy, hoặc là nói không có cách nào tiêu hủy tài vật. Người khổ tâm, trời không phụ. Phân phó thủ hạ lưu ý lâu như vậy, trung uy vẫn là để hụ ở ẩn cho chờ đến. Pằng, thông tri quân viễn chinh tập kết, phấn phó sư thiếu kỵ binh ở trên trời lắc lư một vòng, cự ly xa điều tra một chút phụ cận phải chăng có địch nhân mai phục. Thịt mơ tuy tốt, nhưng nên có cảnh giác hay là không thể thiếu. Hậu cần tuyến đường xuyên bị quá nhiều, thú nhân cũng biến thành giảo đứng lên. Thật nhiều quân coi giữ rõ ràng là ra ngoài ăn cấp thú nhân lương thảo. Kết quả chính là bởi vì hành động không đủ kiên đáo, cuối cùng chính mình biến thành thú nhân đại quân lương thảo. Có thể tướng bộ đội thuận lợi rút về đến, đều là trên chiến trường lao tướng. Càng nhiều bộ đội, đều vì này bỏ ra cái giá không nhỏ đương nhiên, hành động thất bại về thất bại, Hù ởẩn vẫn chưa từng nghe nói toàn quân bị diệt tán lệ. Hiển nhiên, những này cùng thú nhân đánh qua một đoạn thời gian quan hệ quý tộc tướng lĩnh, hiện tại cũng trở nên thành thục đứng lên. Từng cái tính cảnh giác 10 phần, đã nhận ra không thích hợp, lập tức liền mang theo bộ đội đi. Tất cả mọi người có tự mình hiểu lấy, giống sức chiến đấu kéo độ tân biên quân đoàn, căn bản liền sẽ không mang đi ra ngoài tặng đầu người có thể tham gia hành động bộ đội, coi như không phải tinh nhuệ chi sư, vậy cũng lao binh chiếm đa số nửa tinh nhuệ. Tăng thêm giờ phút này, thủ nhân chủ lực quân đoàn binh lực có hạ, cần chiếu cố địa phương lại quá nhiều, phụ trách chấp hành mai phục nhiệm vụ trong quân đội, rất lớn một bộ phận đều là ta binh, chân thực sức chiến đấu cũng không phải là rất mạnh, cho nên mọi người cũng không chốt ăn thiệt tỏi. Thu ở hần hành động lần này cũng không ngoại lệ, chỉ đem có thể đánh bộ đội ra ngoài. Sức chiến đấu kéo độ quân bảo vệ thành cùng tân biên 23 quân đoàn đều bị lưu tại trong thành, cũng không phải cái gì muốn ăn một mình. Về phần mang theo sức chiến đấu thành mê, vừa mới khôi phục xây dựng chế độ quân đoàn thứ hai, quân đoàn thứ ba Vậy cũng chỉ là điều bộ phận quan binh tham chiến. Trung quy chỉ là một lần phổ thông cấp bốc, căn bản liền không cần quá nhiều quân đội. Mang theo mấy vạn binh mã hành động, đại bộ phận binh sĩ nhiệm vụ đều không phải là đi cất đoạn, mà là chuẩn bị đánh viện binh đừng nhìn thú nhân ở phụ cận đóng quân tổng binh lực không ít, có thể cụ thể đến một điểm nào đó thời điểm, xung quanh có thể lập tức điều đi ra tiếp viện cơ động binh lực cũng không nhiều. Thời kỳ chiến tranh, muốn trổ hết tài năng phương pháp tốt nhất chính là chiến công. Trong tay chiến công càng nhiều, nói chuyện liền có thể càng có khí phách. Đây là trung tiểu quý tộc duy nhất có thể vượt qua thân phận hạn chế, tham dự quyền nói chuyện tranh đoạt cơ hội. Hiện tại Mộ Sĩ công quốc đang đứng ở binh hoang mã loạn thời đại, quân viện chinh tổng chỉ huy thân phận, nếu là không lợi dụng, vậy thì thật là đáng tiếc. Chạy tới cùng thú nhân quyết chiến, hô ở ẩn không có như vậy cỡ. Mang theo đội ngũ một bên tiếp bốc thú nhân phát tải, một bên cầm thú nhân đầu người soát chiến công, đó còn là có thể có. Danh tướng trưởng thành là một cái trường kỳ tích lũy quá trình. Trừ số ít mấy lần thành danh chiến dịch bên ngoài, đại bộ phận đều là một chút tiểu chiến dịch, mấu chốt là phải đánh cho nhiều. Mỗi một lần chiến đấu, vậy cũng là một phần tư lực một người đột nhiên lập xuống ngập trời đại công Vinh đang cao vị, sẽ dẫn tới vô số người ganh ghét, có thể một người thần kinh bách chiến về sau, lại lập xuống một lần đại công mà vượt trước vị cao, mọi người sẽ chỉ bội phục. Nhân vật tế vô thanh quật khởi, mới là phổ la đại chúng đại chúng có thể rộng là tiếp nhận, bởi vì cái này phù hợp mọi người nhận biết, tất cả mọi người trên con đường này cố gắng, có người thành công, với lúc đã chứng minh bọn hắn hành tẩu tại trên con đường đúng đắn. Loại này thành công, chính là mọi người học tập tấm gương đột nhiên xuống tới, loại này không phù hợp quy tắc trò chơi thân phận bề gọi, tự nhiên muốn nhận các phê công kích cùng ép. Bạn thích thể loại lĩnh chủ Nhưng chán ngán với mảnh hồ biến ra bá đạo bên chủng, chỉ tay cái là thần cấp kiến trúc. Hay đến với nơi đây chỉ có làm mới có ăn. Cũng là một quyển chiến tranh nhiệt huyết nơi vạn tộc săn sát. Văn minh như sao cùng nhau và chạm cùng nhau tỏa sáng. Ngoài ra còn sẽ có chút ít sinh tồn, hai nước cùng chút xíu cướp chó. Chương 334. Từ hướng này đến xem, Hù Ẩn là may mắn. Phía trước hai lần đại thắng, đều có kẻ xạ vương chữ đệ vào phía trước, buộc chặt thức chính trị tuyên truyền, để tâm hoài kẻ ghét không có chỗ xuống tay đến Hù Ẩn tiếp nhận quân viễn về sau, mặc dù đại công không có, nhưng tiểu công lao nhưng không có từng được đọa. Thường Trường ra ngoài giết chết 180 hào thú nhân, không có ý tứ cầm lên mặt bàn tuyên truyền, thế nhưng là đặt ở trên lý lịch lại rất không tệ. Thú nhân đế quốc lệnh truy nã, càng là một lần thần trợ công, có thể trở thành địch nhân chán ghét nhất tồn tại, ai còn dám nói hắn chiến công không có phân lượng. Giết địch số lượng ít, không có quan hệ trực tiếp ở phía sau thêm số không là được. Đặt ở nhân tộc cùng thú nhân trên chiến trường, giết địch 180 người, cùng diệt địch sắp xỉ 1000 người, vậy thì cũng không có mở rộng. Muốn tiến hành hành định, đều không có biện pháp làm đến. Trong vấn đề này, trong quân lớn nhỏ quý tộc đều là đã được lợi ích người. Tuởn ở bữa nay không đụng chém đầu công lao, trừ chủ Tính trung chỉ huy công lao bên ngoài, còn lại chiến công tất cả phía dưới quý tộc trên đầu. Nếu thật là thanh tra mạo hiểm lĩnh quân công, trước hết nhất xui sẹo ngược lại là phía dưới những người này. Bởi vì chém đầu công lao có thể cụ thể định lượng, mà chỉ huy công lao rất khó có cụ thể tiêu chuẩn. Truy cứu tới, trực tiếp nhất tội danh ngược lại là thiếu giám sát, mà không phải bảo hiểm lĩnh quân công ít như vậy tội danh nhỏ. Đối với bất luận cái gì một tên chiến công hiền hách quý tộc tướng lĩnh tới nói, đều không đáng đến nhắc lên. Không chỉ đem chính mình hãi được ra ngoài, Càng quan trọng hơn là hủ ở ẩn thành công tạo nên một cái không tham công tốt lãnh đạo hình tượng, tiện thể còn cần lợi ích đem quân viễn chinh trên giới buộc chặt ở cùng nhau đều là bị buộc đi ra, nếu là không chơi những thủ đoạn này, muốn đem một chi thành phần phức tạp quân đội trong thời gian ngắn trình hợp cùng một chỗ, cơ hội không có bất kỳ khả năng gì ăn cấp đội ngũ đang tụ hợp, tại hơn 200 dặm bên ngoài thành đạ dưới, một trận lặng. Lẽ điều động binh lực cũng đang chậm rãi mở màn. Thú nhân doanh trưởng số lượng vẫn tại không ngừng gia tăng, chỉ là mấy cái quân đoàn tinh ra sân số lần càng ngày càng ít, mỗi lần công thành chiến đều là đại lượng pháo hôi tại công kích. Lam đốc chiến đội thú nhân tinh cũng từ ban sơ mấy vạn người giảm mạnh đến mấy ngàn người, đại lượng chủ lực đột nhiên đã mất đi bóng dáng. Thú nhân đại doanh quỹ dị biến hóa, rất nhanh liền đưa tới trong thành quân coi giữ chú ý một đường tầng tầng báo cáo, cuối cùng đến hở chỉ tệ tướng trong tay. Tại mọi người cộng đồng cố gắng dưới, Quốc Vương Cở Dít 9 rốt cục được cứu trở về, nhưng thân thể nhưng vẫn là hư đến muốn mạng, căn bản là không cách nào đi ra chủ trì đại cục. Chân hư hay là giả hư không trọng yếu, dù sao Cở Dít 9 đem đệ dịch bảo vệ chiến làm việc, toàn bộ giao cho một đám vương công đại thần, chính mình thân ở phía sau màn chuyên tâm dưỡng bệnh. Ngoài thành mấy cái thú nhân quân đoàn tinh nguyện, thật giống như hư không tiêu thất Chẳng lẽ các ngươi liền không có phát hiện à? Hờ chi tệ tướng khó có thể tin mà hỏi. Phải biết hội tụ tại thành Đạ Bịch dưới thú nhân chủ lực quân đoàn trưởng 8 cái nhiều, nhiều như vậy quân đoàn tinh nhuệ vô luận binh tướng phong chỉ hướng chỗ nào, đều có thể quấy một phen phong vân. Tôn kính tệ tướng, ứng nhân số lượng là chúng ta mấy chục lần, thú nhân đại quân tại điều động trước đó, liền đem chúng ta cuốn vào trong thành. Chúng ta sư thiếu kỵ binh đoàn, mấy lần phải người ra ngoài điều tra, cuối cùng đều là một đi không trở lại. Hiện tại chúng ta có thể xác định chính là Thú nhân bệ hệ một quân đoàn không có điều động, ứng nhân quân đoàn cũng lưu lại ước chừng 2 đến 3000 người, ước chừng có 6000 ứng nhân binh sĩ cùng mặt khắc Tam đại hoàng đỉnh chủ lực, tạm thời biến mất tại trong tầm mắt của chúng ta. Cùng bọn hắn cùng rời đi, còn có bốn cái phổ thông người sói kỵ binh đoàn. Trong thành sư thiếu kỵ binh, chỉ còn lại không đến 50. Ba ngày muốn xung phá địch nhân phong tỏa phong hiểm quá lớn, tốt nhất là chờ màn đêm buông xuống làm sau động. Muốn thu đến tình báo, nhanh nhất cũng muốn đợi đến trời tối ngày mai. Nếu như muốn nhanh nói, có lẽ có thể khai thác một chút thủ đoạn đạt thủ, liên hệ xung quanh đại quý tộc. Thú nhân đại quân hành động, tất nhiên sẽ trải qua lãnh địa của bọn hắn chỉ cần xác minh một chút vị trí, liền có thể đại khái phán đoán mục đích của địch nhân." Cảm phạn một mặt bất đắc dĩ nói, "Làm sư thiếu kỵ binh đoàn đoàn trưởng, từ chiến tranh bộ phát đến nay, hắn mỗi ngày đều thừa nhận nhất khảo nghiệm nghiêm trọng. Bị giới hạn sư thiếu kỵ binh số lượng, mổ xỉ cung cấp một mực đem bọn hắn khi lính trinh sát dụng. Mặc dù là như thế, vẫn là không cách nào cải biến sư thiếu kỵ binh đại lượng hao tổn hiện thực." Hai mắt nhắm lại vừa mở, liền có tin giữ chuyển đến. Mỗi lần tự trận sư thiếu kỵ binh số lượng cũng không nhiều, bình thường đều là 1-2 kỵ hao tổn, số liệu đứng lên không đáng chú ý, nhưng vấn đề là bổ sung khó khăn. Mục sĩ công quốc tại chăn nuôi sư thiếu không giả, nhưng mà sư thiếu không phải gà mái có thể mỗi ngày đẻ trứng. Kia đáng thương hề hề năng lực sinh dụng, đẻ trứng đều là lấy năm làm đơn vị. Thật vất vả sinh hạ một tổ trứng, mười mấy quả trứng có thể ấp đi ra thượng tưởng chỉ có một hai con. Cái này còn chưa thể cam đoan tiểu sư thiếu bọn họ toàn bộ đều bình an dài đến trưởng thành. Không phải là không có thử qua thủ đoạn khác để cao ấp suất, thiết nối là thụ thiên nhiên luật dừng hạn chế. Nhân công nuôi dưỡng sư thiếu trên nhiều khía cạnh đều thoái hóa, hai lần đẻ tái sử dụng ma pháp thủ ấp, đàn sinh ra sư thiếu sẽ còn tiếp tục thoái hóa. Vốn chính là dê dai ma thú, thoái hóa mấy lần đằng sau trực tiếp liền biến thành giá thú. Giá thú sư thiếu sức chiến đấu thế nào, tạm thời trước tiên có thể bất luận, có thể lực lượng của nó đó là thật không được, căn bản là không di chuyển được một tên nam tử trưởng thành phi hành. Coi như muốn nhân công ấp, vậy cũng chỉ có thể tìm hoang dại sư thiếu trứng. Loại này quần cư phi hành ma thú, bình thường đều đem nhà đặt tại ma thú sơn mạch chỗ sâu trên vách núi treo leo. Muốn đi trộn bọn trứng, trước được hỏi một chút dọc đường ma thú, có nguyện ý hay không thả người đi qua. Trừ phi là vận khí bạo dạp không phải vậy ngay cả sư thiếu trứng bóng dáng đều không gặp được, liền trực tiếp hóa thành ma phân và nước tiểu. Dai răng giặc sinh sôi quá trình vô cùng đáng thương áp suất, chế Hư Sư thiếu kỵ binh lớn mạnh đến mức sư thiếu kỵ binh đơn binh sức chiến đấu rõ ràng mạnh hơn đương nhân, nhưng vẫn là dù sao bị địch nhân áp chế. Ưng nhiều cắn chết sư thiếu, đây là chuyện không có cách nào khác. Tể tướng các hạ, từ trước mắt tình huống đến xem, kỳ thật công quốc thế cục đã chuyển biến xấu tới cực điểm. Mặc kệ thú nhân đại quân mục tiêu ở đâu, đối với chúng ta tình cảnh ảnh hưởng cũng sẽ không có khác biệt về bản chất. Quay đầu trở về vây công tờ giận sợ phòng tuyến, trừ lãng phí thời gian bên ngoài, không có trên thực chất ý nghĩa, thú nhân sát suất lớn sẽ không làm loại công việc vô dụng này tiếp tục sôi Nam chiếm lĩnh chúng ta càng nhiều địa bàn, vậy còn không như vây công đạt ít, tạo thành ảnh hưởng lớn hơn. Chỉ cần cầm xuống vua của chúng ta đều, công quốc còn lại lãnh thổ phần lớn đều đi theo Luân hãm. Như vậy còn lại lựa chọn, vậy liền chỉ còn lại có mấy cái hàng xóm. Thú nhân đến tột cùng là lựa chọn tiến công chiến chủ y vương quốc, vẫn là phải xuống tay với Hàn Phạ vương quốc, đối với công quốc tới nói đều không có bao nhiêu khác nhau. Mạ Tịnh một mặt không quan trọng nói áp lực nặng nghề, để vị này quân vụ đại thần đánh mất lòng tin, đi hướng bảy nát con đường. Chỉ là đổi một cái thị giác đằng sau, nguyên bản lo nghĩ Martin, tính ngược lại là bình hòa đứng lên. Không cách nào ngăn cản thú nhân đại quân hành động, vậy liền dứt khoát lười đi ngăn cản, chỉ cần bảo vệ tốt đạ vịt là được rồi. Cho dù là thú nhân chủ lực đột nhiên biến mất, cũng không thể làm hắn động dung. Tâm tính bình hòa, phân tích vấn đề đến ngược lại là càng có thể châm châm thấy máu. Bá tước các hạ, cũng không phải hoàn toàn không có ảnh hưởng. Nếu như phát hiện thú nhân đại quân động tính, chúng ta làm sao cũng phải thông báo minh hữu một tiếng. Nếu là chiến hỏa từ chúng ta bên này đốt tới cửa nhà của bọn hắn, nhưng không có kịp thời thông tri, tương lai mọi người lúc gặp mặt cũng có nhìn. Ngoại vụ đại thần Dễ Na tổ buồn nói, tiểu cục ứng phó đơn giản, nhưng bọn hắn bộ ngoại vụ phiền phức liền lớn. Cùng hai cái hàng xóm so sánh, mồ xì công quốc thực lực hay là yếu đi như vậy ước đâu đâu. Nếu là đem người cho làm mất lòng, tương lai không thể thiếu có đến mùi đau khổ. Nhất là bây giờ hai cái minh hữu thực lực vẫn còn tồn tại, bọn hắn cũng đã trước một bước bị thú nhân đánh cho bản thân bất bại. Tại dưới loại bối cảnh này, trừ phi có thể đem đồng đội hố chết, nếu không tốt nhất cũng đừng có ra tay, miễn cho cho mình chôn xuống thai hoàng ầm. Bạn thích thể loại linh chủ, nhưng chán ngán với màn hồ biến ra bá đạo bên chủng, chỉ tay cái là thần cấp kiến trúc. Hay đến với nơi đây chỉ có làm mới có ăn. Cũng là một quyển nơi vạn tộc săn sát. Văn minh như sao cùng nhau và chạm cùng nhau tỏa sáng ngoài ra còn sẽ có chút ít sinh tồn hai nước cùng chút xíu con chó chương 335 cứ bóc dây dẫn nổ. vì tránh lẽ thú nhân ánh mắt trời còn chưa có sáng lên từng đội từng đội binh sĩ liền lạng Liên ra phi hùng chi bảo làm chủ soái hủ ở ẩn càng là tự mình làm lên linh gác mang theo bể ở sở thật tại phụ cận tiến hành tuần sát lý luận chung quy chỉ là lý luận lần thứ nhất làm lớn độc tĩnh, h ở ẩn tâm lý cũng không có nắm chắc bao nhiêu bất quá nếu bước lên làm tướng con đường một bước này nhất định phải bước ra nhìn xem khí dân cao đội ngũ Hồ Ẩn biết xuất Trinh trước máu gà không có nguồn vì đánh. Kịt lệ nam tước, lần này phục kích nhiệm vụ liền giao cho ngươi. Hành động sau khi thành công liền thả tín hiệu, ta sẽ dẫn binh đi ra tiếp ứng các ngươi. Đang khi nói chuyện, Hồ Ẩn vẫn không quên làm ra một bộ ta xem trọng biểu lộ. Không thận trọng không được, có thể tại ban đêm hành quân bộ đội, đó cũng đều là tuyển chọn tỉ mỉ đi ra tinh nhuệ. Vì gia tăng hành động sát xuất thành công, Hồ Ẩn không thể không trọng dụng kinh nghiệm phong phú bác địa quý tộc. Dù là mọi người quá khứ trung đụng có chút không thoải mái, cái kia không ảnh hưởng hiện tại hợp tác địa phương khác đều tốt xử lý, chốt nhất là hừng đông đằng sau, như thế nào tránh né địch nhân điều tra. Điểm này phi thường mấu chốt. Cứ việc làm qua cùng loại diễn luyện, có thể chung quy là một chi 3000 người đội ngũ, vạn nhất bại lộ tung tích, thú nhân vận chuyển đại đội sát suất lớn liền sẽ biến thành vây quét đại quân. Bá tước các hạ, xin yên tâm. Chỉ cần thú nhân vận chuyển đại đội tới, ta chắc chắn hoàn thành nhiệm vụ." Kít Lệ Nam tức thần sắc kích động nói, "Cơ hội lộ mặt khó được, nhất là bây giờ loại này hai cái quân đoàn trưởng vị trí chống chỗ thời điểm, ai có thể trước lập xuống đại công, ai liền nắm giữ cơ." Lấy Nam Tức Thần phận, đảm nhiệm quân đoàn trưởng tại toàn bộ Án Phạ Vương quốc trong lịch sử cũng không nhiều gặp. Bây giờ có thể có loại cơ hội này, hoàn toàn là bởi vì quân viễn chinh tình huống đặc thù. Trong nước không có khả năng phái mới tướng lĩnh tới, lúc đầu mấy cái quân đoàn trưởng lại là mang tội chi thân. Quân viễn chinh lấy thân phận địa vị quyết định vị trí thời đại kết thúc, Hù Ờ gần sắc trên bố tiếp xuống quân đoàn trưởng bổ nhiệm, sẽ duy quân công luận. Có chút không hợp quy củ, bất quá lấy quân viễn chinh hiện trạng, đây đã là lựa chọn tốt nhất đưa mắt nhìn đội ngũ xuất phát, Hù Ờ đưa ánh mắt về phía mới điều tra trở về bè ở Serturs. quan hỏi, hùng nhân hoàng trong, có thể có cái gì biến cố lớn. Dám ra đây gây sự, tự nhiên muốn đem phụ cận địch nhân thực lực làm rõ ràng. Phi hùng Chi bảo ở vào hùng nhân hoàng Đình phạm vi thế lực Hồ Ẩn tự nhiên muốn trọng điểm chú ý bọn hắn. Yên tâm đi, đám kia hùng nhân con non phí thức, ta không thể quen thuộc hơn nữa, không có gì thay đổi đúng rồi, thú nhân doanh trưởng tăng lên một chút, tăng lên loạn thất bát tao chủng tộc, hồ ly lẳng lơ, con heo túi móng, bọn tiểu gồ lìn, đều là một chút không có tác dụng gì hàng, ngươi hẳn là có thể đủ chống đỡ được. Hồ Sẩn, muốn ta nói ngươi rứt khoát dẫn người bưng hùng nhân hoàng đỉnh được rồi. Luận nhân số trong tay ngươi binh lực cũng không thể so với bọn hắn ít hơn bao nhiêu. Mẹ ở sợ Tasmã nói, để Hồ Ẩn trực tiếp trợn trán mắt. Nếu là đánh trận chỉ nhìn nhân số mà nói, thú nhân đại quân sớm đã bị chạy về quy quán. Từ khi điều hai cái chủ lực quân đoàn xsôi Nam đằng sau hùng nhân hoàng đỉnh trừ một cái chủ lực quân đoàn bên ngoài còn lại mấy cái phá hôi quân đoàn chiến đấu lực đều rất bình thường thực lực của hai bên chênh lệch cũng không cách xa khởi khởisướng quyết chiến rất có thể lưỡng bại câu thường đây cũng là hủ ở ẩn giám không ngừng gây sự nguyên nhân nếu là điều kiện cho phép hủ ở ẩn thực tỉnh không để ý diện đi Hùng nhân Hoàng đỉnh vì mình trên lý lịch thêm vào một bút ghi vào sử sách chi tích cùng lắm thì đánh xong liền chạy không cho thú nhân đại quân trả thủ cơ hội có phần này hiện hackch chiến tích ở trên người vứ bỏ phi hùng chi bảoo căn bản cũng không đáng nhất tới Bệ ở Sở Tất Tiên Sinh, ngươi không cảm thấy hùng nhân trong doanh địa cao thủ nhiều lắm một chút xíu a lần trước con nào đó gấu đi qua, thế nhưng là hơi kém mắt lửa. Vạn nhất chúng ta rằng co không xong, phu cận thú nhân đại quân đến đến rút, ngươi cảm thấy trốn ở trong cứ điểm mộ sĩ quân đội, có thể đem bọn hắn lôi ở a. Tu Ngẩn không chút khách khí vậy quyết điểm. Từ xuất đạo đến nay, bệ ở Sở Tất thế nhưng là thuận buồm xuôi gió thoăn dòng, so với hắn vị chủ nhân này đều càng giống là nhân vật chính. Mặc dù trong quá trình trưởng thành tính cách nhận lấy hù ở ảnh hưởng, trở nên lệch vướng vàng, có thể trong lòng cái kia coi trời bằng vùng nạo khí hay là nương theo lấy thực lực tăng trưởng một đường tăng trưởng đường ban đêm đi được nhiều, trung quy vẫn là dấu hố. Tại một lần nào đó điều tra hùng nhân hoàng đình đại doanh thời điểm, cũng bởi vì không cẩn thận bị thú nhân cao thủ phát hiện. Song phương tại hùng nhân hoàng đình ra tay đánh nhau, vừa mới bắt đầu còn chiếm một chút tiên nghi, chỉ là đối mặt thú nhân không nói võ đức quần đầu, bẻ ở sợ tất cuối cùng vẫn chỉ có thể sám xịt chạy trốn. Hùng sinh lịch sử đen vừa ra, bẻ ở sợ tất hảo tâm tình trong nháy mắt không có. Hai cái hùng nhãn hung hăng nhìn chằm một đôi tay gấu không ngừng trên mặt đất ma sát, phản tại cảnh cáo, bản hùng liền muốn tức giận. Bất quá ngoài miệng hay là cường tự giải thích Đây chẳng qua là lần trước ta chưa chuẩn bị xong, mới lấy đám kia hẹn hạ đổ vô xỉ nói, Người chờ, tiếp qua 100 năm đằng sau, ta chắc chắn đi tìm bọn họ tính số sách, 100 năm." Nghe được cái số này, hủ ở Ẩn liền quá quyết ý miệng. Cung chương thọ chủng tộc làm địch nhân, quả thực là bi ai. Quân tử báo thủ 10 năm không muộn, vẻ ở sợ tật báo thủ 100 năm cất bước. Nếu là dựa theo gấu con thực lực bây giờ tăng trưởng tốc độ, Hồ Ẩn phi thường hoài nghi 100 năm về sau, nó có thể trực tiếp phá hủy hùng nhân hoàng đình được rồi, mang thủ gấu hay là không nên đắc tội quá sâu tốt. Bằng không tại mấy trăm năm đằng sau, chạy đến hắn mộ phần đi đi tiểu, vậy liền lúng túng. Sắp trời dần dần sáng lên, Phi Hùng Chi bảo lần nữa trở nên ồn ào náo động. Cửa thành đột nhiên mở rộng, Huơ ẩn xuất lĩnh đội Ngũ Kỵ binh bước ra tường thành, dọa đến giám thị ưng nhân vội vàng quay đầu liền bay. Thẳng đến khoảng cách của Song Vương, kéo ra đến vài giặm địa chi bên ngoài, mới lần nữa trên không trung dừng chân. Làm lâu như vậy tốt hàng xóm, thần cung kỵ sĩ tên tuổi đã sớm chuyển đến thú nhân trong đại quân đều là các đồng bạn dùng mệnh đổi lấy đâm mau giáo huấn. Nghe nói một khi tiến vào thần kỵ sĩ phạm vi trong, liền không có một cái có thể sống trở về. Tâm này phạm vi là bao nhiêu, không có ứng Nhưng phàm là có can đảm nếm thử, đều đã mộ phần mà Cho dù là ưng nhân bộ tộc tương giả, muốn diệt trừ uy hiếp này, cuối cùng vẫn là nuốt hận kết thúc. Liên tiếp án thiệt thòi, để Hu ở ẩn vị này Trần cung kỵ sĩ, đều nhanh đề phụ cận ưng nhân binh sĩ cử chỉ điên dồ. Nhờ vào mồ sỉ công quốc tài trợ, tăng thêm thu nạp bại binh bên trong kỵ binh, Hu ở ẩn cuối cùng là miễn cưỡng gom góp 4 cái kỵ binh đoàn đầu tiên là kỵ binh ra sân, tiếp lấy lại là bộ binh ra khỏi thành, phảng phất là mỗi ngày thiết yếu khoa mục huấn luyện dã ngoại. Sân huấn luyện khoảng cách pháo còn vài địa, pháo phụ địa, đã biến thành quân vườn Lương có thể giữ chữ, tôi mới rau quả cũng rất khó trường kỳ cắt giữ. Dưa muối ngẫu nhiên ăn một lần vẫn được, mỗi ngày ăn hết quý tộc lao ra bọn họ có thể chịu không được. Trong tỏa thành cũng có vườn rau xanh, bất quá là nguyên lai vườn hoa đổi chủng, sản lượng cực kỳ có hạn. Không biết muốn thủ vững tới khi nào. Tại chiến thế hơi hòa hoãn đằng sau, Hưu Ẩn liền hạ lệnh ở ngoài thành gieo một chút nhanh chín rau quả. Xanh mơn mận vườn rau, mang tới không chỉ có không phải rau quả, càng là hy vọng, không phải là không có thú nhân tới gây sự, chỉ bất quá cuối cùng đều biến thành phân bón. Có lẽ là Kiên Kỵ quân coi giữ thực lực, đang thử thăm dò tính giao thủ qua đi, cùng nhân hoàng đỉnh quyết chấp nhận phương viên hơn 10 giặm hơn là Hưu Ẩn lao ra địa bàn muốn cảm tạ lập dồn gia tộc. Nếu không có bọn hắn cho Hùng Nhân tới một đợt hung ác, Hùng Nhân hoàng tuyệt đối sẽ không giống bây giờ như vậy an phận. Trong bầu trời, gặp đội ngũ ra khỏi thành đằng sau liền nghỉ ngơi tại chỗ, một tên ứng nhân binh sĩ nghi ngờ hỏi: "Jesus, tình huống có chút không đúng. Làm sao nhân tộc binh sĩ đều đang nghỉ ngơi, không có tiến hành huấn luyện a?" Dễ so sướng nhân trắng đồng bạn một chút nói ra, nói nhảm, ta cũng nhìn thấy. Thế nhưng là của mình, nhân tộc binh sĩ huấn luyện không huấn luyện, cửa này chúng ta chuyện gì? Không chừng trời một lúc, người ta liền bắt đầu huấn luyện. Chẳng lẽ chút chuyện nhỏ này, ngươi cũng muốn trở về báo cáo? Lính chính xác không dễ làm. Không chỉ nếu có thể thu hoạch tình báo, càng cần hơn nhất định phân biệt năng lực. Lông gà vỏ tỏi sự tình, đều chạy về đi báo cáo, xác suất lớn sẽ mệt chết ở trên đường. Cố Mìn lắc đầu, nhịn không được đầu đen rau muốn nói, tự nhiên không phải, nơi này là Phi Hùng chi bảo, quân coi giữ thực lực đều có thể theo kịp thành tờ dẫn sợ. Coi như phát hiện vấn đề cũng vô dụng, Hùng nhân đám kia đồ hèn nhát sớm đã bị sợ vỡ mật, căn bản cũng không dám tới cùng bọn hắn quyết chiến. Nếu là tại bệ hệ một hoàng tộc khu còn hạt, nào có nhân tộc quân đội ra đây luyện dã ngoại. Mỗi lần bệ hệ một binh vừa xuất hiện, nhân tộc binh sĩ liền bị dọa đến. Không thể nói như thế. Phi Hùng Chi Bảo quân coi giữ cũng không phải người bình thường, nghe nói đều là từ Án Phạ Vương quốc tới Tinh Uyệ, không phải người mổ xĩ có thể so sánh. Nghe nói lần trước bị hạ một kỵ binh trong tay bọn hắn đều ăn phải cái lô vốn. Hùng Nhân Hoàng Đình hiện tại trong tay binh lực cùng bọn hắn tương đương, đánh nhau thật đúng là không nhất định có thể thắng. Sa Luân đặt ở lá dù phía trên, phát ra liên tục không ngừng chi chi âm thanh, phản phất một đạo mỹ diệu nhạc khúc. Lam đội xe áp vận sĩ quan, van dùn lộ tâm tình đặc biệt không tệ. lợi phẩm về Hoàng Đình, loại này mỹ xoa thế nhưng là hắn đánh bại vô số đối thủ cạnh tranh mới có được. Từ thật sâu vết bánh xe nhớ, cũng có thể thấy được tới này lần thu hoạch có bao nhiêu phong phú. Đưa đến trong hoàng đình, ban thưởng khẳng định là không thiếu được. Con đường phía trước đột nhiên trở nên khó khăn, Gặp ghềnh mặt đường, khiến cho xe ngựa tốc độ bị ép chậm dần. Cái này khiến nóng lòng trở về tranh công văn dùn lộ sắc mặt đại biến, nghiêm nghị sông áp vận các binh sĩ giận dữ hét, cả đám đều thất thần lẩm gì, còn không mau chóng tới xe đẩy đường quên kể bên này có thể có nhân tộc quân đội hoạt động, vạn nhất bị bọn hắn cho đụng phải, các ngươi có thể hay không còn sống trở về đều là ân sủng. Đang khi nói chuyện, trong tay roi già cung huy vũ đứng lên, thấy có người không ra sức Đi lên chính là một roi, chỉ là không biết vì sao, con đường phía trước càng phát ra khó đi. Dựa vào mã lực đã rất khó kéo động trước xe ngựa tiến, càng ngày càng nhiều binh sĩ gia nhập vào xe đẩy trong đội ngũ. Con đường này Van Dụm Lộ đã đi qua 3 lần, hiện tại đã lần thứ 4 trải qua. So sánh phía trước mấy lần, lúc này muốn rõ ràng muốn khó đi hơn nhiều. Chuyện hay đã đủ mập để thịt lẻ lốt. Chương 336. Gặp lên mặt đường, không ít địa khu còn có nước động, rõ ràng là thời gian dài không người duy trì kết quả. Liền xem như người vì phá hư, cũng không phải hiện tại phá hư. Trung binh cũng không có động đất vết tích, Van Dụm Lộ rất tiến tâm. Tại xe đẩy đồng thời cũng tránh không được để binh sĩ ở phía trước sửa đường. Dựa vào tu tu bộ bộ, tăng thêm cả người lẫn vật cùng một chỗ phát lực, cuối cùng đi qua gian nan nhất của đường. Tâm tình không tệ Van Dụ Lộ đang suy nghĩ muốn không để mọi người dừng lại nghỉ ngơi một chút, đột nhiên một thanh âm chuyển đến, trực tiếp để hắn kinh chạy mồ hôi lạnh ướt xuống cả người. "Đoàn trưởng, cánh trái phát hiện có nhân tổ quân đội, ngay tại hướng chúng ta tới gần." "Đoàn trưởng, cánh phải phát hiện." "Đoàn trưởng, phía trước phát hiện." Thời gian một cái nháy mắt, chính là ba mặt được đến, để Van Dụ Lộ áp lực lớn như núi. Chạy là không thể nào, người có thể chạy đi được, đội xe lại đi không được. Ba mặt đều có địch nhân, nhìn như an toàn hậu phương, lại là gặp gành nát đường địch nhân ở nơi này độc thủ, nói do chính là sớm điều tra tốt lắm. Đang lúc Van Dụm lộ do dự thời điểm, chân trời đã xuất hiện quân đội nhân loại thân ảnh. Nhóm lửa Lang yên, tất cả mọi người cầm vũ khí lên, đem xe ngựa làm thành một vòng, dựa vào đội xe tiến hành phòng thủ. Thời khắc mấu chốt, Van Dụm lộ hay là biểu hiện ra một tên áp vận sĩ quan vốn có tố chất, làm ra phù hợp nhất thực tế quyết sách. Giết! Giết! Đinh Hai nhấc tiếng la giết, tại bình nguyên trên đại địa vang lên, vô số tên hướng trong vòng thú nhân binh sĩ đánh tới. Sa trận là thú nhân binh sĩ cung cấp không tệ lực phòng ngự, đồng dạng cũng hạn chế không gian hoạt động của bọn hắn đối mặt phô thiên cái địa mưa tên, thú nhân binh sĩ không phải là không có ý đồ phản kích, đáng tiếc địch nhân dùng chính là ma pháp nổ, trong tay bọn họ cầm lại là nguyên thủy nhất cung tiễn. Vũ khí trên trang bị chiến lệnh, để trận chiến đấu này từ vừa mới bắt đầu liền xảy ra không bình đẳng vị trí. Thầm mắng một tiếng không may đằng sau, Van Dụm Lộ vội vàng xông trong lúc bối rối đám binh sĩ phân phó nói: "Ngu Xuân, đều cho lão tử đừng có chạy lung tung, nhanh đến trên xe ngựa tìm có thể phòng ngự mũi tiên độ vật đội ở trên đầu." Đang khi nói chuyện, Van Dụm Lộ đỉnh đầu đã xuất hiện một môn đại thuẫn. Đáng tiếc loại trang bị này, không phải tất cả thú nhân binh sĩ đều có tư cách trang bị. Thu sức sản xuất hạn chế, cho dù bọn hắn là hùng nhân bộ tộc quân đoàn tinh nhuệ bên trong binh sĩ, cũng chỉ có chút ít binh sĩ có thể thu hoạch được khôi giáp tấm chắn đối với phần lớn phổ thông hùng nhân binh sĩ tôi nói, có thể thu hoạch được một bộ giáp ra, đều xem như may mắn. Gặp được địch nhân nuôi tên, cầm tấm ván gỗ đỉnh một đỉnh là được rồi. Cái đồ chơi này so đắt đỏ làm bằng sắt tấm chắn, muốn tiện nghi nhiều. Ngắn ngủi trì hoãn, nhân tộc quân đội đã giết tới trước trận. Huyết tinh tràn diện, để kéo xe ngựa chạy chậm đến mất khống chế biên giới. Chém giết tất cả ngựa chạy chậm, phá hư sa luân. Văn dùng lộ quả quyết hạ lệnh. Nhìn như là vì vững chắc sa trận, trên thực tế hắn đã làm tốt dự tính xấu nhất địch nhân đến quá mức hung mãnh, mà lại tất cả đều là tinh huệ, vẹn vẹn liều áp vận binh sĩ, bảo trụ đội xe hy vọng phi thường sa bợi. Hiện tại có thể làm, chính là mượn nhờ xa trận độ sức cùng kẻ địch, tận khả năng kéo dài thời gian, chờ đợi viện binh đến. Cho dù là chống cự thất bại, không có xe ngựa có thể dùng, địch nhân cũng rất khó trong thời gian ngắn mang đi trên xe tải vận. Nhìn thấy một màn trước mắt, Lệ Nam tức sắc mặt âm trầm hạ lệnh, hồn mạn kỷ sĩ, hướng ba tức phát ra tín hiệu, chúng ta cần xe ngựa trợ rút. Những người khác Theo ta cùng một chỗ giết sạch bọn tạp thuế này. Nhìn ra được, Kịt Lệ là thật nổi giận. Đã sớm dự phòng lấy chiêu này, tiếp rằng biết bắt nhất tình huống, cuối cùng vẫn phát sinh áp vận đội xe sĩ quan biểu hiện quá mức dứt khoát, chiến đấu vừa mới bắt đầu liền phá hủy xe ngựa, căn bản cũng không cho hắn ngăn trở cơ hội. Không có sắn xe ngựa có thể dùng, vậy cũng chỉ có thể bắt đầu dùng phương án dự bị, để sớm chuẩn bị tốt xe ngựa đội phụ trách tiếp ứng. Không hề nghi ngờ, đảo vận vật tư lại cần lãng phí thời gian giải, đối với chấp hành cấp kế hoạch tiểu đội tới nói, hiểm lại tăng lên một số lần. Bước lên Lang Yên, Rất nhanh hấp dẫn phụ cận tuần tra ưng nhân binh sĩ chú ý cảm thấy được phía dưới đại chiến về sau, không đợi mảy may do dự, trước tiên đem tin tức chuyển tới Hùng Nhân trong đại doanh. Cơ hội trong cùng một lúc, ở Ẩn cũng nhận được tín hiệu. Mặc dù không có ưng nhân binh sĩ đưa tin, nhưng hắn có thể ven đường thiết trí lâm thời phong hỏa đài. Chỉ cần cách mỗi 10 dặm lưu lại mấy tên lính gác phát hiện nhà mình Lang yên giấy lên, liền nhóm lựa trong tay đặc chế ma pháp Lang Nghiên bánh. Chỉ cần trung chuyển mấy lần, liền có thể đem tin tức truyền lại trở về. Thậm chí còn có thể sớm tiến hành định thông qua Lang Nghiên số lượng bao nhiêu, truyền lại đơn giản một chút tin tức. To người mang theo xe ngựa đội đi qua tiếp ứng. Những người còn lại theo ta toàn quân xuất kích. Hạ lệnh đồng thời, Hu Ẩn đã nhảy lên chiến mã, xuất hiện tại đội ngũ phía trước nhất, lấy ra kỵ sĩ kiếm vì đại quân chỉ rõ phương hướng đi tới 4000 kỵ binh, 20. Không bộ binh, võ trang đầy đủ bước lên hành trình. Có thể nói vì trận chiến này, Hu Ẩn lấy ra toàn bộ vô liếng. Giá chiến bên trong, cho tới bây giờ đều không phải là quân đội càng nhiều càng tốt, cùng mang theo đại lượng pháo hôi vương hữu, còn không bằng chỉ mang theo tinh nhuệ dễ dàng hơn. Nếu thật là chiến thế lâm vào cục diện bế tắc, còn có thể kêu gọi các tiểu đệ tới, xung làm cuối cùng một cây dâm dạ. ở lúc này nhảy ra, Nguyên nhân chủ yếu chỉ có một cái hùng nhân hoàng đỉnh chủ lực quân đoàn, chính là một cái bộ binh quân đoàn, kỵ binh số lượng phi thường có hạn. Kỵ binh ít, không phải là sức chiến đấu yếu. Nếu như nói bệ hạ một kỵ binh hạng nặng là kỵ binh giới vương giả, như vậy hùng nhân bộ binh hạng nặng chính là trong bộ binh vương giả, đều có đệ nhất thiên hạ thanh danh tốt đẹp. Hướng địch nhân như vậy lượng kiếm, không phải hù ở ẩn coi trời bằng vùng, mà là trong lòng đã sớm có tính toán. Chưa lo thắng, trước lo bại. Bộ binh hạng nặng lại là cường đại, nhưng cũng có một cái nhược điểm chí mạng, đó chính là hành động tốc độ chậm. Công kê bọc tại thân thể khỏe mạnh hùng nhân binh sĩ trên thân, đồng dạng cũng là không nhỏ gánh vác. Gặp được địch nhân như vậy, cho dù là đánh không lại, cũng có thể chạy qua. Thất bại phong hiểm không thể làm gì, như vậy còn lại cũng chỉ còn lại có thắng lợi. Chiến tranh chính là đánh bạc, khi phần thắng đầy đủ cao lúc, liền muốn quả quyết tiến hành xuống chú. Hùng nhân Hoàng Đình, vừa mới hạ lệnh cứu viện xe chuyển vận đội, liền nhận được Phi Hùng Chi bảo đại quân đi ra tin tức, Hung nhân Hoàng Gấu tính tình cũng bị kích đi ra. Đô hướng trưởng, thật sự cho rằng bản Hoàng Đường sợ hắn. Bờ Juno quân đoàn trưởng, Phi Hùng Chi bảo quân đội liền giao cho ngươi. Bố quân đoàn trưởng, nô quân đoàn trưởng, các ngươi phụ trách mang binh đi theo phối hợp. Ta mặc kệ ngươi an bài thế nào. Tóm lại nhất định phải đánh ra ta hùng nhân bộ tổ quy phong tới. Muốn để nhân tộc nghe được tên của chúng ta đã nghe gió tán gan, tốt nhất là có thể hủy diệt phi hùng chi bảo chi kia nhân tộc tinh huyễn. Gia quân quân đoàn trưởng, ngươi dẫn người đường vòng đi qua, cứu viện chúng ta đội vận chuyển. Mặc kệ ven đường đụng phải cái gì, đều không cần cùng nhân tộc quân đội dây dưa. Thông nhân hoàng tiếng nói vừa xuống đất, mấy vị quân đoàn trưởng liền trận tròn mắt. Bờ Juno quân đoàn trưởng vội vàng tiến lên nguyên, bệ hạ, duy nhất một lần điều nhiều như vậy quân đội ra ngoài, hoàng đình coi như chỉ còn lại có một cái bình thường quân đoàn. Ta nhìn hay là lưu lại 2000 bộ binh hạng nặng? mà khác ba cái quân đoàn riêng phần mình lưu lại một nửa binh lực, lấy bảo hộ hoàng đình an toàn. Không cần lo lắng, phụ cận duy nhất có thể đối với chúng ta tạo thành nguy hiếp, cũng liền Phi Hùng Chi Bảo Chi kia nhân tộc quân đội. Còn lại đều là chim sợ cành cong, ngay bình thường làm một chút tiểu động tác, cả đám đều sợ đầu sợ đôi. Như thế nào dám đến ta trong hoàng đình dương ai? Cho dù là thật đấy, một cái bình thường quân đoàn quân coi giữ, cũng đủ để thủ vững đến các ngươi trở về. Ngược lại là các ngươi nếu là binh lực không đủ, chỉ sợ bắt không được Phi Hùng Chi Bảo Chi kia nhân tộc quân đội. Căn cứ sưu tập đến tình báo đến xem. Vị này hủ ở gần bá tức thế nhưng là một vị phi thường đối thủ khó dây dưa. Hiện tại dám nhảy ra, tất nhiên cũng là có chỗ cậy vào. Nếu là chuẩn bị không đầy đủ, rất dễ dàng thiệt thòi lớn." Hùng nhân Hoàng Bình Tinh nói. Dám như thế phân phối binh lực, hắn tự nhiên cũng là có lực lượng. Hùng nhân Hoàng Đình bên trong trừ quân đội bên ngoài, còn có rất nhiều theo quân cao thủ đều là Hùng nhân bộ tộc khổ tâm để dành tới vô liếng, vì phong bị cao thủ nhân tộc tiến hành chém đầu tính đánh lén, hắn nhưng là mang theo không ít hảo thủ đi ra. Chẳng biết tại sao, nghĩ tới đây Hùng nhân Hoàng chính là một trận thịt đau đầu tiên là tại bẻ tở cỡ điểm hao tổn hơn 10 người cao thủ." Trước đó không lâu bị một đầu thần bí đại địa chi hùng đánh lén, lại bất hạnh bội tiến vào mấy người. Dựa theo loại này cách chơi, chỉ sợ không đợi chiến tranh kết thúc, hắn hùng nhân hoàng đỉnh nội tình, liền bị làm hao mòn trống không đột nhiên cảm thấy không nên để hoàng đỉnh tiêu đại giới lớn bồi dưỡng ra được cao thủ tham dự tiêu hao chiến. Chỉ là lời đã nói ra miệng, hùng nhân hoàng cũng không tiện thu hồi lại tới. Trầm mê trong liệt hỏa, chỉ có bất tử phương hoàng, mặc dù đôi cánh cháy tan, ý chí vẫn muốn ở thiên đàng bay lượn. Chương 337: Khắp nơi trên đất thú ngữ. Tám rửa tại gió thu phía dưới, dưới sự chỉ huy của Hổ quân viễn trên con đường lớn hoàn thành kết trận chậm đợi thú nhân đại quân tới cửa. Nơi này không phải thú nhân cứu viện đội vận chuyển con đường phải đi qua, nhưng là tốt nhất đi đường. Nếu là đường vòng đi qua, gia tăng 30 dặm lộ trình không nói, con đường còn uốn lượn khúc chiết. Trung ương bộ quân 10. không không hai cánh bộ binh tất cả là 5000, hai cánh bên ngoài còn có 4000 kỵ binh tới lui, tổng cộng 24000 người. Thân mang áo giáp, đầu thắt khăn đội đại quân, dưới ánh mặt trời chiếu dọi xuống, giống như sát thu bên trong rừng phong, hòa hồng hòa hùng. Một trận to rõ kinh gấp cái lệnh, thú nhân đại quân xuất hiện ở trên trời, từ từ màu đen như là khắp nơi rừng tụng, nhìn trận thế lại muốn phân loạn hơn nhiều. Chỉ nhìn một cách đơn thuần trận thế, liền không giống như là tinh huyễn. Bất quá làm trung quân hùng nhân đại quân, hay là đưa tới hủ ở ẩn chủ ý bộ pháp mặc dù loạn hơi có chút, nhưng đỉnh lấy khôi giáp to con, xem xét cũng không phải là dễ chơi. Cung phổ biến thân cao 2m34, thể trọng 400 tờ ho hùng nhân binh sĩ so, người đồng đều thần cao không đủ 1m7 quân viễn chinh binh sĩ, thực sự ra thú cùng so sánh. Thạch Truy, đây chính là đại lục đệ nhất trọng bộ binh. Liên thể trận này, trọng tải, nếu là không có thể tính đại lục thứ nhất, vậy cũng chỉ có đội cự nhân lên. Bất quá cự nhân tộc đã sớm lui ra khỏi đại lục sân khấu. Hiện tại quân xuất lại cự nhân số lượng cực kỳ có hạn, chỉ có thể an phận ở một góc. Hai chi phong cách khác lạ đại quân, tại bình nguyên trên đại địa gặp nhau, đột nhiên ở giữa tiếng trống kèn lệnh đại tác, đạo cờ trong gió phần phật phấp phới. Xuất kích. Nương theo lấy hú ở ẩn ra lệnh một tiếng, tới lui ở bên ngoài kỵ binh dẫn đầu xuất động, tướng thú nhân pháo hôi quân đoàn xuất phát. Bộ binh thị cầm chỉnh tề bộ pháp, sơn nhạc tường thành giống như đẩy về phía trước tiến, mỗi vượt qua 3 bước giết, không vội đẩy về trước tiến. Nhìn thấy một màn này, Bờ Juno quân mặt biến hóa, rất nhanh phục tự nhiên. Hùng nhân bộ tộc thể trạng, liền đã chú định bọn hắn là trời sinh bộ binh. Con kỳ binh hay là không nên làm cỏ gấu? Lấy bọn hắn trong tải, tăng thêm một thân áo giáp, trọng lượng có thể nhẹ nhõm vượt qua 500 tạ HORU NZ, yếu tố chiến mã có thể không chịu được nổi đây hết thảy. Có lẽ voi lớn thích hợp hắn hơn bọn họ, tại thú nhân xưng bá đại lục thời đại, hùng nhân bộ tộc liền từng có một chi uy danh hiển hách tượng binh bộ đội. Đáng tiếp theo thú nhân bá quyền suy sụp, hùng nhân bộ tượng cũng theo đó tan thành khói, liền cả thuần dưỡng voi cũng bị nhân tộc cho Từ đó đằng sau, kỵ liền thành nhân bộ tộc thiếu khuyết, chỉ có thể chuyên phát triển bộ binh. Theo bở Juno có biết, Hoàng đình trong bóng tối đã gây dựng mối kỵ binh quân đoàn, chỉ là quy mô còn không tính lớn, cũng không vội đầu vào trong cuộc chiến tranh này. Toàn quân xuất kích, không để ý tới địch nhân kỵ binh, đây là bở Juno cuối cùng lựa chọn. Hung nhân bộ tộc trong lịch sử, chỉ là bị bệ hạ một kỵ binh sông mở qua một lần quân trận, nhân tộc kỵ binh rõ ràng không đủ tư cách. Về phần hai cái phá hôi quân đoàn, có thể ngăn chặn nhân tộc tinh nhuệ kỵ binh, vậy liền hoàn thành riêng phần mình sứ mệnh. nhiên qua nhân đại quân, điểm, đại quân, nhân đại quân phương mà đi tiên hậu giáp kích. Trong nháy mắt Bờ Juno phát hiện không thích hợp, nhân tộc kỵ binh cũng không hướng bọn hắn khởi sướng tiến công, ngược lại một đội phi nước đại hướng phía Hoàng Đình Đại doanh mà đi. Hoàng Bét, ý thức được điểm này, Bờ Juno quân sắc mặt lập tức âm trầm xuống. Nếu là ném đi Hoàng Đình Đại doanh, cho dù đánh bại trước mắt chi này nhân tộc tinh nhuệ làm gì dùng? Truyền lệnh xuống, để ứng nhân ra ngoài điều tra, nhìn phụ cận trong cứ điểm nhân tộc đại quân phải chăng đã xuất động. Thoáng qua công phu, đại quân như bãi sơn đảo Dày đặc mưa tên như cá giết sang sông phô thiên cái địa, chờ muộn kêu giết cùng ngắn ngủi gào thét thẳng làm sơn hà rung dậy. Hai chi đại quân tinh huệ, tại bình nguyên trên đại địa triển khai mãnh liệt chém giết. Con người sắt đá động kích, chết không trở tay kịp, khuôn mặt dữ tợn, mang ngáo đao kiếm, trầm thấp chu lên, tràn ngập khói bụi, toàn bộ bình nguyên đại địa đều bị loại này nguyên thủy chém giết thảm liệt khí tức bao phủ chỗ chốn bụi. Mắt thấy nhà mình đội, này huyết vốn, này hạ lệ, tất cả mọi người cùng ta cùng một chỗ hô, đến hùng nhân hoàng Đỉnh, sống hùng nhân đến hùng nhân hoàng Đỉnh, hùng nhân hoàng. đến hùng nhân hoàng Đỉnh, Bắt sống hùng nhân hoàng. Phô thiên cái điệu tiếng la, lại là lấy hùng tộc ngôn ngữ hô lên. Mặc dù phát âm không phải như vậy tiêu chuẩn, vậy cũng đủ để khiến tất cả hùng nhân binh sĩ nghe rõ. Kinh thiên tiếng hò hét, để trong giao chiến hùng nhân binh sĩ nội tâm chấn động. Nhân tộc kỵ binh không thấy. Trong lòng chấn động, phản ứng đến trên chiến trường, dưới chân bộ pháp không khỏi cũng làm chậm lại một chút. Trên chiến trường liệu chính là một ngụm máu tuân ra chi khí, khẩu khí này một khi tiết, còn muốn để chấn đứng lên liền khó khăn. Tán tác mặc dù không đến mức, nhưng nhất cổ tác khí đánh bại quân viễn thời cơ, lại lại như vậy đánh mất. Song phương ác chiến ở cùng nhau. Làm chủ tướng bờ Juno, nội tâm lại là chịu đủ dày vò. Một bên là chiến trường, một bên là hoàng đỉnh, thật là khiến người khó mà lấy hay bỏ. Lúc này hai vị hai vị quân đoàn trưởng đã đến bờ Juno trước mặt, nôn nẹn đệ dẫn đầu làm rõ chủ đề. Bờ Juno tướng quân, địch nhân cố ý dẫn dụ chúng ta đi ra, rõ ràng là hướng về phía hoàng đình đi. Newton đem chúng ta kéo ở chỗ này, thừa dịp hoàng đình trống rỗng thời khắc khởi sướng đánh lén. Có lẽ giờ phút này phụ cận nhân tộc đại quân đều đã từ trong cứ điểm đi ra, hoàng đình phát khởi vây công. quân trưởng, ta đã phái ứng nhân ra ngoài điều tra, chẳng mấy chốc sẽ có tin tức truyền về. Ngoài miệng nói như vậy, nhưng là tại nội tâm chỗ sâu, Bờ Juno lại không cho rằng nhân tộc sẽ buông tha cho cái cơ hội tốt này. Trong hoàng đỉnh có một cái bình thường quân đoàn đóng giữ, còn có không ít cao thủ đi theo, nếu như chỉ là phụ cận mấy cái nhân tộc trong cứ điểm quân coi giữ, hắn còn không thế nào lo lắng. Nhưng là bây giờ nhiều 4000 tinh nhuệ kỵ binh gia nhập, hết thảy đều trở nên không còn một dạng. Rõ ràng đây là nhân tộc cố tình làm. Nếu là đã sớm chuẩn bị, hội tụ một nhóm người tộc cao thủ, thừa cơ xuống tay với hùng nhân hoàng, đây cũng là không kỳ quái. Suy đoán ra được nhân tộc căm hưu, càng phát khó xử. Hiện tại song phương đã hôn chiến ở cùng nhau, không thể nhất cổ tác khí đánh bại quân địch, một lát rõ ràng phân không ra thắng bại. Một khi hạ lệnh triệt thoái phía sau, nhân tộc đại quân thế tất sẽ cùng tại sau ngông đuôi theo. Hơi không cẩn thận, rút lui liền sẽ diễn biến thành tan tác. Bở Juno tướng quân, hoàng đình an nguy quan trọng. Thừa dịp hiện tại thời gian còn kịp, ngươi tranh thủ thời gian mang theo bộ đội hồi viên hoàng đình đi. Về phần trước mắt chi này quân địch, liền giao cho chúng ta tốt. Coi như đánh không lại bọn hắn, nhưng là ngăn bọn hắn còn có thể làm được. Bố gở quân đoàn trưởng chủ động đưa ra đoàn hộ. Mặc dù là tạm quân quân đoàn trưởng, nhưng hắn cũng là hùng nhân bộ tộc xuất thân. Thời khắc nguy cấp, đầu tiên suy tính hay là hùng nhân bộ tộc lợi ích. Hoàng đình đình trệ, tổn thất không riêng gì trong đại doanh 10. Không không không quân coi giữ, còn có trong doanh địa một đám hoàng tộc cao tầng. Liền xem như cao tầng toàn bộ thuận lợi trốn đi, trong chính trị khủng bố thai nạn, hay là sẽ để cho hùng nhân bộ tộc thương cân đẩu cốt. Cái này có thể trước đó vứt bỏ một cái chủ lực quân đoàn nghiêm trọng được nhiều. Trầm mê trong liệt hỏa, chỉ có bất tử phương hoảng, mặc dù đôi cánh cháy tan, ý chí vẫn muốn ở thiên đàng bay lượn. Chương 338. Báo. Không đợi bờ Juno làm ra quyết định, ra ngoại ứng nhân đã mang đến tin tức. Chúng ta tại điều tra trên đường. Chúng Đông Nam phát hiện đại lượng nhân tộc quân đội ngay tại hướng Hoàng Đỉnh Phương hướng vận động. Từ hành quân đội Ngũ nhìn lại, không thua hai và người. Cụ thể là chi bộ đội đó, tạm thời vẫn chưa biết được. Bờ Juno đang chuẩn bị mở miệng, lại một tên ứng nhân binh sĩ từ trên trời giáng xuống. Báo. Dàn bên trong cứ điểm quân coi giữ đi ra, mục tiêu tựa hồn là chúng ta Hoàng Đỉnh Phương hướng, đội ngũ thật dài chừng mấy dặm địa phương đè sập nội tâm cây cân cuối cùng một cây rơm dạ xuất hiện, Bờ Juno không lo được chỉ hoãn, lúc này hạ lệnh. Truyền lệnh vang lên, bây giờ thu binh. Hùng nhân quân đoàn theo ta trở về cứu viện Hoàng Đỉnh. Bộ quân đoàn trưởng, nô lệ quân đoàn trưởng. Các người phụ trách dẫn người chặn đánh quân địch. Vô luận như thế nào, đều muốn ngăn chặn địch nhân trì ít hai canh giờ, không thể để cho bọn hắn cũng gia nhập vào đối với hoàng đình trong dây công. Thu binh tiếng kèn vang lên, chém giết chính kích liệt hùng nhân binh sĩ, nhao nhao vút xuống đối thủ muốn thoát ly chiến trường. Mai mới chờ đến lúc tới trên cơ, hô ở ẩn há lại sẽ nâng tay, quyết định thật nhanh hạ lệnh, thú nhân bại, không thể để cho bọn hắn chạy. Mặc kệ có người tin hay không, dù sao bên người đám vệ binh đều đi theo hô lệnh, ngay sau đó tất cả binh sĩ đều đi theo hô lệnh. Lần này không phải hùng nhân tộc nữ, mà là thú nhân đế quốc lưu truyền rộng nhất ngữ ngôn thông dụng. Có bao nhiêu người có thể nghe hiểu, hô ở gần cũng không biết. Dù sao hô vài cuống học lại không tổn thất, nhiều như vậy thú nhân luôn có mấy cánh gốc, lừa dối một cái tính một cái. Vì như thế mấy câu, hắn nhưng là ở trong quân mở rộng gần nửa tháng, mới khiến cho các binh sĩ toàn bộ nhớ kỹ. Sự thật chứng minh, đầu năm nay đồ đần thật không ít. Nghe được tiếng hô hét, lại nhìn thấy hùng nhân binh sĩ đang không ngừng rút lui, nguyên bản phụ trách đoạn hậu hai chi thú nhân quân đoàn, trước một bước lâm vào trong hỗn loạn. Mau trở về, nhân tộc là lừa các ngươi, các ngươi đám ngu này. Độc chiến đội cho giết, tự tiện rút lui người hết thể lập tức chém. Hai tên phụ trách đoàn hộ quân đoàn trưởng, ra sức kêu gào đáng tiếc đội có thể chém giết lẻ tẻ lả binh, nhưng là ngăn không được lâm vào hỗn loạn đại quân. Trước hết nhất chịu ảnh hưởng hay là có thứ tự rút lui hùng nhân quân đoàn, phân loạn các đồng minh bốn chỗ tán loạn, rất nhiều người đột nhập đến bọn hắn trong cuộc trận. Nguyên bản hộ quân đội tiền quân có thứ tự rút lui, tại minh hữu trùng kích phía dưới, trực tiếp loạn tung tung khéo. Hùng nhân binh sĩ mặc dù nghiêm chỉnh huấn luyện, nhưng cũng không phải mỗi một cái đầu góc đều linh quang. Đi theo đại quân cùng một chỗ hành động vẫn được, một khi lâm vào trong hỗn loạn, đồng thời bắt đầu luống Nhìn thấy một màn này, làm chủ tướng Bở Jun trực tiếp bị tức nổ. Tiếp nối là phân loạn đại quân, như là không có đầu con rùa rồi, bắt đầu ở 4 chỗ tiến hành tàn loạn. Sĩ quan tìm không thấy binh sĩ, binh sĩ tìm không thấy lệ thuộc trực tiếp sĩ quan, tất cả mọi người tại bằng bản năng làm việc. Đồng đội heo, đó là thực tình không di chuyển được. Rút lui biến thành tan tác, nếu sớm biết dạng này, hắn liền không để cho hai cái pháo hôi quân đoàn tham chiến đều là kinh nghiệm gây ra họa, thời điểm dĩ vãng lấy hùng nhân quân đoàn làm mệ tâm, pháo hôi quân đoàn xung làm cánh chim, một khi sẽ rách địch nhân quân trận, lập tức liền có thể triển khai đồ sát. Tiên kỳ giao chiến thời điểm quả thật là như thế, đi theo hùng nhân đại quân cùng một chỗ hành động. Hai cái quân đoàn kéo lại hai cánh nhân tộc quân đội. Duy nhất không một dạng chính là bọn hắn không thể trước tiên sẽ rách quân viễn chinh quân trận, để chiến tranh lâm vào trong rằng có đến chủ soái hạ lệnh lúc rút lui, đám đồng đội heo hó đồng đội tiên phú, liền vô sự tự thông thẳng tới đỉnh phong đại lục đệ nhất trọng bộ binh hùng tộc quân đoàn, không có bị địch nhân cho đánh bại, ngược lại là bị các đồng đội dạy vào không có tính tình đợi hùng nhân quân đoàn thoát khỏi cùng nhân tộc dây dưa đằng sau, xem xét đội ngũ chỉ còn lại có hơn 6. Nga người, mặt đều tái xanh. Tại trong quân, đem nhà mình tinh nhuệ bể, không nói đến nhân tộc binh sĩ có đáp ứng hay không, thời khắc chốt bên trên không cho phép à chỉ riêng nhận được trong tình báo, liền có mấy vạn nhân tộc quân đội thẳng đến hoàng đình mà đi, không có phát hiện địch nhân còn không biết có bao nhiêu. Nếu là ở chỗ này dây dưa thời gian dài, quê quán làm sao bây giờ? Nhìn thoáng qua hỗn loạn chiến trường, vợ Juno cắn răng, quyết tâm hạ lệnh, "Đi!" Loạn quân khắp nơi đều có, liền xem như hắn lần nữa để hùng nhân quân đoàn tham chiến, cũng rất khó thay đổi trận trường chiến cục. Lưu lại liệu chết một trận chiến, kết cục tốt nhất cũng là lưỡng bại cầu thương. Gặp hùng nhân bị lừa rồi, ở âm thầm thở dài một hơi. Trận chiến tranh này đánh cược chính là quan chỉ huy đối phương sức phán đoán, nếu là đối phương chủ tướng không quan tâm lưu lại cũng chết, nên chạy trốn rời đi chính là quân viên trình. Vì diễn trận này v vĩ lớn, hắn nhưng là đem phụ cận nhân tộc quân coi giữ toàn bộ đều cho điều động đứng lên. Đại quân hướng thú nhân hoàng đình vận động, tự nhiên đều là thật. Chỉ là vây công thú nhân hoàng đình, lại không tại mọi người ước định phạm vi bên trong. Không phải hủ ở ẩn bố cục không hoàn thiện, thuận ý là không nghĩ tới kế hoạch có thể thuận lợi như vậy. Vốn cho là điều động hùng nhân chủ lực quân đoàn hội viên, thuận thế ăn hết bộ phận thú nhân bình, tại lý lịch của chính mình bên trên tăng thêm một bút đại bại hùng nhân quân đoàn chói sáng chiến tích có thể xuất ra đi trang bức là đủ. Không nghĩ tới địch nhân như vậy ngạo khí, vừa lên đến liền tự nhận là trăm chiến thắng, vì giảm bất chủ lực tổn thất, thế mà ngay cả phá hôi quân đoàn đều phải đi ra. Càng không nghĩ đến hai cái thú nhân phá hôi quân đoàn như vậy ra sức, tại hùng nhân quân đoàn rút lui thời khắc mấu chốt, trực tiếp đem hố đồng đội điểm kỹ năng đẩy. Muốn xuất ra đi trang bức giả chiến tích, đột nhiên biến thành thật chiến tích, hô ở ẩn đầu đều là ông ông. Nhìn xem chi kia giảm quân số nghiêm trọng, thoát ly chiến trường rời đi hùng nhân quân đoàn, hô ở đột nhiên ý thức được chính mình tựa hồ chơi đại pháp. Một cái suy nghĩ mới Đột nhiên xuất hiện ở trong đầu hắn, muốn hay không thừa thắng xông lên, rứt khoát hủy diệt hùng nhân hoàng đình. Suy nghĩ vừa sinh ra, liền rốt cuộc vung đi không được. Chiến cơ sắc thực xuất hiện, khoảng cách hùng nhân hoàng đình gần nhất một chi chủ lực quân đoàn, giờ phút này đã nguyên khí đại thương. Trên chiến trường hai cái này phá hủy quân đoàn, có thể rút lui một phần 3 binh sĩ trở về, đó đều đã là thú thần phù hộ. Giờ phút này lưu thủ hùng nhân hoàng đình hoàng đình quân đội, số lượng tuyệt đối không cao hơn hai cái phá hủy quân đoàn. Nhìn quân địch thủ tướng Khẩn Trương bộ dáng, làm không tốt lưu thủ bộ đội sẽ còn căng kích. Nếu là hội tụ tứ phương nhân tộc quân đội, làm một lần liên hợp với công, chưa hẳn không có khả năng tại Tứ Đại Hoàng Đình viện quân đến trước, cầm xuống hùng nhân hoàng đình. Chuyện hay đã đủ mập để thịt lẻ lốt. Chương 339, Hoàng đình chi chiến. Gặp trên chiến trường đại cục đã định, Hu Ẩn trực tiếp ủy quyền cho thủ hạ chỉ huy, cưỡi trên lưng gấu đội theo đội Ngũ Kỵ binh. Diễn trò làm nguyên bộ, ví dụ sứ trong địch nhân mà tính, bốn cái kỵ binh đoàn thế, nhưng là thật đến nhân vương đình mà đi. Tính toán thời gian, hiện tại không sai biệt nên khởi sướng tới đây, Trước đó đoán sai lầm, các đồng minh đều là làm dáng một chút cũng không có thật thẳng hướng thú nhân hoàng đình. Hùng nhân quân đoàn đang toàn lực hướng trở về, liền xem như thông chi minh hữu, ai tới trước đạt mục đích đều là một tần số. Nhiều hơn 6000 tinh nhuệ hùng nhân bộ binh, cho dù là một chi mệ quân, vậy cũng không phải dễ đối phó. Chính mình chủ lực còn tại cùng thú nhân tàn binh bại tướng dây dưa, một lát không đội kịp đến, chỉ dựa vào các đồng minh lực lượng, hù ở ẩn tâm lý thật sự là không chắc đồng đội heo lực phá hoại, hắn nhưng là chính mắt thấy. Vạn nhất các đồng không góp sức, để hùng nhân hoàng đình ra bàn, phía trước thật vất vả lấy được chiến tích, cũng sẽ đi theo giảm mất đi nhiều chủ yếu là phụ cận quân coi giữ không có chiến tích ra thần, cho dù là thổi như bức chiến tích đều không bỏ ra nổi đến, thật sự là tìm không thấy một cái để hù ở ẩn tín nghiệm lý do đại địa phi hùng tốc độ chính là không tầm thường, một cái chớp mắt, hù ở ẩn liền chạy tới hùng nhân bộ binh phía trước. Giả man bè ở sợ tırs mang theo hù sần, trực tiếp từ hùng nhân đại quân đỉnh đầu lướt qua. Tay gấu lốt buốt một trận chập vỗ, vô số hùng nhân thằng xuôi xẻo còn không biết phát sinh cái gì, liền sớm gặp thú thần. Làm Hung Kỵ sĩ hù ở ẩn lao ra, tự nhiên cũng không có nhàn rỗi, đem chính mình biết ma pháp không cần tiền hướng trên mặt đất ném. Một hồi nện xuống mưa đá mưa, một hồi trên trời rơi xuống hỏa cầu. Một hồi điệu thứ khắp nơi trên đất, một hồi mê vụ mọc thành bụi. Đúng phải ma pháp gì, hoàn toàn là xem vật khí. Dù sao đều là tùy tâm sở dục ném loạn, nền vào đều là thằng xui xẻo. Kinh khủng nhất hay là nguyên bản gặp thú thần hùng nhân dũng sĩ, lần nữa từ dưới đất bò dậy, cầm vũ khí lên đem đồ đao bổ về phía khi còn sống chiến hữu. Một đống tuấn pháp ma pháp ném loạn, không biết do tình hình còn tưởng rằng đây là đang ném ma pháp của trụ, dưới tình huống bình thường không có đại ma đạo sư tu vi, căn bản là làm không được tốc độ này. Nhất là loại này các hệ ma pháp dành chức ra sân, tại đại lục liền không có nghe nói qua, ai là toàn hệ đại ma đạo sư đừng nói là toàn hệ đại ma đạo sư. Dù là toàn hệ ma pháp sư đều không có suất hiệu quả. Nếu như nói cứng có, vậy chỉ có thể trong truyền thuyết không gì làm không được thần linh. Dù sao đều là truyền thuyết cố sự, ai cũng không có thấy tận mắt từng tới. Trang diện hỗn loạn, để vốn là sĩ khí dê mê hùng nhân bộ binh trở nên càng phát ra dao động. Chờ bọn hắn kịp phản ứng, một người một gấu đã sớm biến mất tại chân trời. Địch nhân bóng dáng đều không có sở đến, liền tổn thất mấy trăm người, mà Juno suýt nữa tức đến mất đi. Không có biện pháp, loại này tới vô ảnh đi vô tung nhân, nhất là làm người đau đầu. Muốn tiến hành trả thù, cũng không biết làm như thế nào ra tay. Tiểu nhân hiền hạ Một chút cường giả khí độ đều không có đơn giản chính là Liễu lo không ngừng chửi mắng hay là là chuyện vô bổ biến mất trong tầm mắt một người một gấu đã sớm đi xa căn bản là mẹ không được cường giả khí độ đó chính là một chuyện cười khu ở gần lão ra vốn cũng không phải là cường giả thế nào cường giả khí độ về phân bè ở Sở Tất, là một đầu 4 5 tuổi trẻ nhỏ gấu chính là nhất địnhch ngậm nhân kỷ căn bản liền không có cường giả khí độ khái niệm là một đầu mang thu gấu mẹ ở Sở thật nhưng không có quên lần trước bị hùng nhân với công ngay cả tiến lên lộ tuyến đều chọn cùng hùng nhân quân đoàn giống nhau như lúc nói do chính là muốn bắt bọn hắnút giật là chủ lực quân đoàn quân đoàn trưởng, vợ Juno thực lực tự nhiên không kém. Thế nhưng là cùng bệ ở sở tập so sánh, hay là có rất dài một đoạn khoảng cách. Ngoài miệng kêu gào lợi hại, thân thể vẫn là vô cùng thành thật dừng ở nguyên địa, cũng không có nhất thời khí phách đổi theo. Ngày đó vây công bệ ở sở tập một trận chiến, hắn cũng là tự mình người tham dự. Tận mắt nhìn thấy qua mấy tên chỉ là so với hắn hơi yếu một đầu đâu cùng cấp bậc cao thủ, bị tay gấu đánh bay đầu. Nếu không phải là người nhiều thế chúng, chỉ sợ hùng nhân hoàng đỉnh muốn bị qué lật trời. Không thể nói hoàn toàn không có thu hoạch, kết hợp vừa rồi lại chiến, vợ Juno đã đem hiểm nghi khóa chặt tại hủ ở ẩn trên thân vấn đề duy nhất ở chỗ tình báo không khớp. trên tư liệu hữu ở ẩn tọa kỵ gấu, chỉ là một đầu vừa thành niên đại địa chi hùng, thực lực sẽ không có mạnh như vậy. Chắc lịch kháng đánh có thể lý giải, đại địa chi hùng lực phòng ngự vốn là cao. Vấn đề ở chỗ cái kia một thân hùng hậu ma lực, căn bản cũng không phải là một đầu vừa thành niên gấu, có thể tích lũy được. Thực lực không khớp, bảo Juno cũng chỉ có thể lựa chọn tiếp nhận. Đại địa chi hùng loại này có thể so với cự long chân quý sinh vật, 99% một đời người đều gặp không được, lại càng không cần phải nói ký kết khế ước. Chỉ chốc lát sau phu, một người một gấu liền đuổi kịp đội ngũ kỵ binh. Thời này kỵ binh đoàn Ngay tại hướng Hùng Nhân Hoàng Đình khởi sướng đánh Nghi binh. Bay ở trước mặt Hủ Ẩn có hai con đường, hoặc là thấy tốt thì lấy lập tức mang theo đội ngũ rời đi, hoặc là biến đánh Nghi binh làm chủ công, dùng trong tay chỉ có 4 cái kỵ binh đoàn cựỡng kích Hùng Nhân Hoàng Đình. Đánh giá một chút Hùng Nhân Hoàng Đình đại doanh, quân coi giữ số lượng so trong dự đoán còn thiếu, Hủ Ẩn đột nhiên cảm thấy chính mình còn có thể cố gắng một lần 4000 tinh nhuệ kỵ binh giao đấu 10. Không không không thú nhân phá hôi quân đoàn, trên lý thắng hay lạ rất lớn. Vấn đề duy nhất ở chỗ Hùng Nhân Hoàng nào đến. Thú nhân ngũ đại điệp, lẫn đồng đội cũng không hiếm thấy nhưng không phải là mọi người liền không có cái nhìn đại cục. Hung nhân hoàng đình một khi đình trệ, cũng không phải hố đồng đội việc nhỏ, mà là đem chính mình cùng một chỗ hố thảm kịch. Nhân tộc liên minh đã cùng thú nhân đế quốc chiến chiến, vốn là đến nguy cấp tồn vong thời điểm, nếu là lại không đoàn kết lại, thú nhân bộ tộc liền muốn lệnh. Ngay tại lúc này, thú nhân đế quốc một khi biểu hiện ra trạng trường nhân tộc các quốc gia tất nhiên sẽ chen chúc mà tới, trực tiếp đem bọn hắn xóa đi đại tiếp trước đó thanh tráng hành động, đã không phải là phổ thông chủng tộc chiến tranh, mà là thăng lên đến chủng tộc chiến lược độ cao. Thú nhân đế quốc biểu hiện càng là suy yếu. Tiềm ẩn các đồng minh liền sẽ càng do dự, ngược lại là biểu hiện cường thế một chút, lại càng dễ thu hoạch được các tộc duy trì. Bẻ ở Sertus, tìm cơ hội cho rơi đại thú nhân doanh phòng. Lưu cho hắn thời gian không nhiều lắm, tự nhiên chỉ có thể dùng nhất nhanh gọn phương thức. Còn bẻ ở Sở bại lộ, đó là chuyện tất nhiên. Thú nhân lại không đốc, coi như tại trong nhân tộc chưa hề hoàn thiện hệ thống tình báo, vậy cũng có thể bắt mấy cái quý tộc trở về bức cung. Thấy chết không sờn trung quy chỉ là dối, tại cực hình phía dưới, chắc chắn sẽ có người gánh không được bản giao đi ra. Đại doanh chỗ sâu, thần mắt nhìn thấy đại chiến hùng nhân hoàng, giờ phút này bị tức độ Nhà Minh bộ đội buổi sáng mới ra cửa, địch nhân buổi chiều liền giễu tới. Nếu là không biết chúng thế, hắn liền sống vô dụng rồi. Chỉ riêng trước mắt chi kỵ binh này, liền cho bọn hắn mang đến đầy đủ phiền phức. Nếu là phía sau còn có nhân tộc quân đội tới, Hoàng Đình khẳng định là thủ không được. Sống chết trước mắt, mạng nhỏ trung quy so mặt mũi trong yếu, hùng nhân hoàng cũng chỉ có thể sệ mặt xuống 4 chỗ cầu viện. Bất quá ngũ đại hoàng đình đều có riêng phần mình khu vực phong thủ, lẫn nhau ở giữa khoảng cách không dưới trăm bên trong. Cách bọn họ gần nhất viện binh, ngược lại là vừa phái ra quân đội. Tìm tới bờ Junro không có. Nhìn thấy từ trên trời giáng xuống lương nhân, hùng nhân hoàng quan tâm hỏi: tìm được, chỉ là, nhìn ứng nhân ấp úng bộ dáng, hùng nhân hoàng liền giận không chỗ phát tiết. Nếu không đây là từ ứng nhân hoàng đình mượn tới lính chính xác, hắn đã sớm một cái bạt thai mạnh quạt đi lên. Gấu tính tình, chính là tính nóng nóng. Không đợi ưng nhân nói hết lời, hùng nhân hoàng liền cường thế ngắt lời nói. "Chỉ là cái gì chỉ là, mau nói a." "Bệ hạ, vợ Juno tướng quân chính mang theo đội ngũ hướng trở về, qua hai canh giờ nữa liền có thể đến hoàng đình. Chỉ là đại quân trạng thái không hề tốt đẹp gì, tựa như là đánh, đánh bại bộ dáng, tổng binh lực chỉ còn lại có 6000 tả hữu." Gặp hùng nhân hoàng mặt dần dần âm xuống, nhân quả quyết chọn ý niệm không muốn nghe được rồi, hắn cũng không phải hùng nhân hoàng đình binh. Nếu thật là đại doanh thủ không được, vỗ vỗ cánh rời đi là được. Thử. Chương 340. Quát lạnh một tiếng, lửa giận đốt cháy hùng nhân hoàng đang chuẩn bị báo nổi, đột nhiên nghe được một tiếng vang thật lớn. Cửa doanh tiết trí thiết kế phòng ngự đột nhiên bị một đầu cao mười mấy mét cự hùng phá hủy, trong doanh địa cao thủ đang chuẩn bị đi chặn đường, đội ngũ kỵ binh liền đã đi theo cự hùng mở ra lỗ hổng và vào. Một tên lớn tuổi tế tự đi đến hùng nhân hoàng trước mặt, khuyên, hạ đại sợ là nguy hiểm, Ngài đi đầu lui một, hai đội đại quân trở về, lại cùng những này nhân tộc quân đội thành toán. Chung quy là bị đánh một trở tay không kịp, hùng nhân hoàng đỉnh rất nhiều thủ đoạn đều không cách nào thi triển đi ra. Nếu là tại nơi ở của bọn hắn bên trong, chớ nói 4000 nhân tộc kỵ binh, cho dù là 4 bạn người tộc kỵ binh, cũng không nhất định đủ. Không được, đại doanh không thể buông tha. Vô luận như thế nào, chúng ta đều nhất định muốn giữ vững. Cái này không chỉ có quan hệ đến ta hùng nhân bộ tộc mà nuôi, càng quyết định chúng ta ở trong thú nhân đế quốc địa vị. Thi triển bí pháp đi, dù là bỏ qua trong doanh địa chi quân đoàn này, ta cũng không thể tránh lui." Hùng nhân hoàng mà nói, để lão tư tế rất là lặng. Để hùng nhân hoàng tránh lui, chính là vì thi triển bí pháp thuận tiện. Bằng không đều tại bí pháp phạm vi bao trùm bên trong, hùng nhân hoàng cũng nhận bí thuật ảnh hưởng, cầm vũ khí lao ra cùng địch nhân huyết chiến, chẳng phải là muốn hỏng bét. Vậy hạ, bằng không ngài trước mang theo hộ vệ thối lui đến hậu doanh, miễn cho bị bí thuật tác động đến lên. Lao tư tế vội vàng giải thích nói ý thức được chính mình hiểu lầm, hùng nhân hoàng lúng túng cười một tiếng, yên lặng hướng về sau doanh đi đến. Không phải để hắn làm đào binh liên tốt, hùng nhân trong bộ tộc liền không có vứt xuống doanh địa chạy trốn hùng nhân hoàng. như muốn đi, đó cũng là chiến lược chuyện gì. Không có lo lắng, thần bí hành khúc đột nhiên tại trong đại doanh lên. Nguyên bản sĩ khí đême bị đánh đến liên tiếp tan tác thú nhân binh sĩ, đang nghe hành khúc đằng sau cả đám đều đầy máu phục sinh đỏ bừng hai mắt, bước lên lục quang cái trắng, đó là đặc biệt làm người ta sợ hai ý thức được không thích hợp, Hồ Ẩn vội vàng triệu hoán bệ ở sở tật xuất thủ ngăn cản, tiếc rằng trong doanh địa thú nhân cao thủ ngăn tại phía trước. Cứ như vậy một chi hoán, thú nhân tư tế bí thuật liền đã hoàn thành. Tất cả cố gắng phí công cốc sức, Hồ Ẩn cũng là nhẫn nhịn một bục lửa. Không nói bắt sống hùng nhân hoàng, quang công phá hùng tích, liền có thể hắn đưa đến đại lục danh tướng hàng ngũ. Phía sau chỉ cần ổn định, sau khi chiến đấu một tôn thực phong bá tước, hay là có cơ hội lớn đương nhiên loại chuyện này vẫn là phải nhìn kinh ngộ, tại cái này một cây củ cải một cái hố thời đại, công lao chỉ là thứ yếu, mấu chốt hay là đến có hố vị. Tại hiện hữu quy tắc trò chơi phía dưới, nếu là không có vô chủ bá tước lĩnh xuất hiện, lại nhiều công lao cũng là phí công. Quốc vương có thể cho, chính là một đống chất xung. Tỷ như nói đem thú nhân đế quốc thổ địa, không cần tiền ra bên ngoài phòng, có năng lực liền đi chính mình lấy. Nếu như muốn đi tra cứu, liền sẽ phát hiện thú nhân đế quốc hộ đều bị vương quốc lực đại quốc vương phân phong đi ra vài chục lần. Vì phong ngửa tức vị chẳng lan, đất phong lênh chúa không cách nào liên phòng, tức vị đều là một đời kết thúc. Lưu cho hậu đại, chỉ có một đoạn có thể lấy ra trang bức huy hoàng lịch sử, sau đó chính là lúc cảm thán vận không tốt. Siu, siu, siu. Muối tên tiếng xe gió, nói hù ở ẩn đầy ngập lửa giận. A! Một tiếng hét thảm từ thú nhân tư tế bên trong chuyến gia, bốn mũi tên bị người cản lại ba chi, chỉ cần một chi lấy được trên quả. Không có công phu xác minh trên quả, bại lộ vị trí hủ ở ẩn quá quyết đi, đem chính mình nhận vào trong đại quân. James, để người phía dưới dùng lưu ảnh thạch ghi chép kỹ càng một chút nhất là những này hùng nhân hoàng đỉnh cao tầng, nhất định phải xuất hiện tại hình ảnh phía trên." Hu Ẩn Sông thủ hạ phân phó nói, "Không liên quan nói thế nào, tiến công hùng nhân hoàng đỉnh công tích vĩ đại, cũng không thể không công từ bỏ đem hình ảnh chiến đấu ghi chép lại, không chừng vương quốc tuyên truyền thời điểm, vì chính trị cần trực tiếp cho điểm tô cho đẹp một phen, biến thành đánh hạ hùng nhân hoàng đỉnh." Loại này quyết đại chiến tích sự tình, phía trước đều đã trải qua hai vòng, Hù ở Ẩn cũng là xe nhẹ đường quen. Tiếc nối duy nhất là lần này không có kẻ sạ vương chữ ngăn tại phía trước, không phải vậy liền không chỉ có chỉ là khả năng, mà là nhất định sẽ biến thành đánh hạ hùng nhân hoàng Đình khắc máu thú nhân, không muốn mạng ngăn cản kỵ binh tiến lên bộ pháp, sức chiến đấu rõ ràng lên cao không phải cực đỏ. Xát Na Công Phu, Hu Ẩn liền nghĩ đến trong truyền thuyết thú nhân tư tế chi cả. Mặc dù loại bí thuật này có thời gian hạn chế, đáng thiết hắn hiện tại kém chính là thời gian. Một khi ở chỗ này chỉ hoán thời gian dài, vậy thì không phải là quân viễn chinh tiến công hùng nhân hoàng đỉnh, mà là thú nhân muốn hủy diệt quân viễn chinh. Xem ra một chút tung bay hùng nhân bộ tộc chiến kỳ, Hu Ẩn trong nháy mắt nhãn lên. Thật vất vả mới ra ngoài một chuyến, làm sao cũng phải mang chút vật kỷ niệm trở về. Trang sắc, duyên dáng tính 10 phần hùng nhân chiến kỷ không thể nghi ngờ là một cái lựa chọn rất tốt. Mặc dù làm như vậy có chút kéo cừu hận, có thể sự tình đều phát triển cho tới bây giờ một bước này, Song Vương Cừu Hận đã sớm sâu như biển cả. Bẻ ở sở thật không cần ham chiến, tìm cơ hội lấy đi thú nhân mặt kia hoàng đỉnh trên kỷ, tức chết đám này hùng nhân con non. Thu Ờn bắt trước gấu con ngữ khí tinh thần câu thông nói: "May mắn khế ước đủ thần kỳ, có thể làm cho người cùng ma thú ở giữa tiến hành tinh thần câu thông. Không phải vậy là như vậy bên trên một cú họng, đưa tới thú nhân cường giả chú ý, vậy liền không có cơ hội" chỉ nghe thấy bột một tiếng vang, quật cờ đột nhiên từ giữa đó tách ra, bước lên tung bay hùng nhân chiến kỳ bẻ ở sở tự triển vọt ra ngoài. Nhìn thấy một màn này, Hu Ẩn không chút do dự hạ lệnh, rút lui. Kỵ binh chỗ tốt lớn nhất chính là chạy nhanh, cho dù là phía sau thú nhân muốn đuổi theo, cũng chỉ có thể nhìn qua mông ngựa hít bụi. Số ít thú nhân cường giả, ngược lại là có thể theo kịp tốc độ của kỵ binh. Thế nhưng là cá biệt mặt người đối với một chi quân đội, rõ ràng không phải một tốt lựa chọn ở phương diện này, vô luận là nhân tộc hay là thú nhân, cũng không sánh nổi ma thú. Da dày thịt béo ma thú, tại trong đại quân chạy hai vòng vấn đề không lớn. Có thể nhân tộc, thú nhân những này bộ tộc có trí tuệ không được. Thực lực bản thân có mạnh đến đâu, lực phòng ngự cũng không sánh nổi cùng cấp bậc ma thú, cho dù là chuyên môn luyện thể chiến sĩ cũng không được. Đình chỉ truy kích. Hùng nhân Hoàng lạnh lùng hạ lệnh. Hết lửa giận, không có dội tắt lý trí của hắn. Lúc này đuổi theo ra đi, chứ lãng phí sức lực bên ngoài, không có bất kỳ cái gì tính thực chất ý nghĩa. Còn nhiều thời gian, tại nội tâm chỗ sâu Hùng nhân Hoàng cũng liền quyết định chú ý đợi nhà mình quân đội tụ hợp lại, chắc chắn nổ phi Hùng chi bảo viên kia cái đinh, lấy tiêu hận trong lòng. Ngay tại hủ ở ẩn quân đội rút lui không lâu, một đường chạy tới Hùng nhân quân đoàn rốt cục xuất hiện ở đại doanh bên ngoài. Nhìn qua đầy đất thi hải hoàng đình đại doanh, biến mất hoàng đình trên kỷ vợ Juno sắc mặt như cho tàn. May mắn trong doanh địa không ngừng hoạt động thú nhân, đem hắn từ trong tuyệt vọng kéo ra ngoài. Chỉ cần hoàng đình bảo vệ, như vậy hết thảy đều có đường lùi Kiên trì đi vào đại doanh, xuất hiện tại hùng nhân hoàng ngoài doanh trướng, vợ Juno bước chân đột nhiên chậm lại. Mặc dù lần này là vì cứu chủ, có thể chung quy không có thể tham dự hoàng đình bảo vệ chiến. Chính mình mang đi ra ngoài đại quân tổn thất nặng nề, lại là thiệt tiết thực thực phát sinh. Hối hận chưa nói tới, nếu là lần nữa tới qua, hắn hay là sẽ như vậy làm đây là nguyên tắc tính vấn đề. Không có thượng vị giả hy vọng thủ hạ, lấy chính mình mệnh đi đánh bạc. Dù là phán đoán lại thế nào chính xác cũng không được, năng lực tại trung thành trước mặt căn bản cũng không đáng nhắc tới. Kiên trì bước vào hùng nhân hoàng doanh trướng, một trận tiếng gầm gừ tại trong đại doanh vang lên. Chương 341, danh tướng mơi lên. Giới đi hùng nhân hoàng đình, mang theo kỵ binh trở về lựa chiến đấu trận lúc, chiến đấu đã hạ màn. Từ đây đất thi hải cũng có thể thấy được đến, chiến quả rất là huy hoàng. Phổ thông thú nhân tạm thời bất luận, mấu chốt nhất là xử lý mấy hùng nhân tinh nguyện. Về sau thổ nhu bước thời điểm, Quân viễn chinh cũng có thể thoải mái hướng ngoại giới tuyên bố, bọn hắn cũng là chính diện đánh tan qua hùng nhân chủ lực quân đoàn tinh nhuệ chi sư 20, bộ binh cùng 30, thú nhân đại quân liều mạng, trong đó còn có một chi danh xưng đại lục đệ nhất bộ binh hùng nhân quân đoàn, phần này chiến tích đầy đủ lấy về nói khoác cả một đời 4000 kỵ binh trùng kích hùng nhân hoàng đình, càng là một bút đáng giá ghi lại việc quan trọng kinh điển chiến dịch. Một ngày hai lần kinh thế lại thắng, đã đủ để tại nhân tộc sử thượng lưu danh. Trên quân sự thắng lợi là thứ yếu, chốt là trong chính trị ảnh hưởng. phần này tích, đủ để triệt tiêu trước đó quân Phần này chiến tích nếu là chuyển về quốc đi, xem Trừng Kệ Sạ ba nhất định sẽ âm thầm hối hận, quá sớm triệu hồi nhi tử. Nếu là chậm thêm bên trên một đâu đâu, để Vương Chữ tại quân viễn chinh thống soái vị trí bên trên chờ lâu một đoạn thời gian, cũng có thể cọ bên trên một đợt này quân công, vạn hồi một chút thanh danh đáng tiếc trên thế giới không có thuốc hối hận, ai có thể nghĩ đến Nguyên Khí đại tướng quân viễn chinh, lại có thể tại trong khốn cảnh lật bản. Không cần nghĩ cũng biết, làm mặt trái tài liệu giạn dạ Kệ Sạ Vương Chữ, cuộc sống tương lai sẽ càng thêm bi thảm. Rơi vào ngoại giới trong mắt, quân vẫn thể lãnh, chính trị chỉ, chỉ đến. Tối thiểu nhất dạn phả vương quốc quý tộc đều sẽ kiên trì cái nhìn này, làm tiếp xuống chính trị đánh cờ thẻ đánh bạc. Dù là kệ xạ vương chữ tương lai kế thừa của vị, dính đến trên quân sự vấn đề, đều rất khó có quá lớn quyền lên tiếng. Hai bay vạ gió sự tình, ở Ẩn có thể không lo được cân nhắc nhiều như vậy. Chính trị trên quân sự thắng lợi, sau đó có thời gian trải bước, việc cấp bách hay là kiểm kê tổn thất, cân nhắc giải quyết tốt hậu quả vấn đề. Xuất chính lúc 4000 kỵ binh, trở lại trong tòa thành lúc đã chỉ còn lại có hơn 3200 người, hao tổn suất gần hai thành. Đây cũng là hủ ở ẩn quyết hạ quân, không có tiếp tục tại hùng nhân hoàng Dương nguyên nhân một trong Thậm chí ở trên đường trở về, gặp mệt mỏi hùng nhân bộ binh, hắn đều lựa chọn buông tha. Không phải nhân từ nâng tay, thật sự là kỵ binh tổn thất quá lớn, lại cùng hùng nhân bộ binh chơi lên một cẩm. Trong tay hắn kỵ binh bộ đội liền muốn đánh không có. Tại quyết thiếu bổ sung tình huống, cao tính cơ động kỵ binh lực lượng, không thể nghi ngờ là phi thường quý giá. Nếu không phải trước đó mở rộng nhiều như vậy kỵ binh, Hu ẩn cũng không dám bày ra lần này kinh điển đại hội chiến. Một khi kỵ binh đánh không có, thu túy dựa vào đỡ, quân sống về sau coi như không dễ chịu lắm. So sánh kỵ binh, bộ binh quân tình huống liền muốn tốt hơn rất nhiều. Chư tiên kỳ tinh nhuệ va chạm, hao tổn không ít binh sĩ bên ngoài, hậu kỳ đều là đánh chó mù đường. Dạng quân số nhân số tại trường một thành, so sánh huy hoàng chiến tích tới nói, thủ ở ẩn hoàn toàn có thể tiếp nhận. Tiếc ngôi duy nhất là chiến tích huy hoàng phía dưới, tích thu được chiến lợi phẩm cũng không nhiều. Thú nhân là đi ra đánh trận, mang theo người vật tư cũng không nhiều. Hùng nhân hoàng đình bên trong ngược lại là có không ít đồ tốt, đáng tiếc hù ở ẩn căn bản cũng không dám để cho các binh sĩ đi đoạn. Nếu thật là mang theo đại lượng chiến lợi phẩm, đánh mất kỷ binh tính cơ động, có thể hay không toàn thân trở ra đều là một tấn số. Thu hoạch lớn nhất ngược lại là ban sơ phái đi ra câu cá phục kích đội ngũ. Trọn vẹn chiếm dụng hơn 300 cỗ xe ngựa, mặc dù trong đó 1 phần 3 kéo chính là ngựa chạy chậm thi thể, vậy cũng đầy đủ làm cho Hủ Ẩn vui vẻ ra mặt đồ đầy hơn 200 cỗ xe ngựa chiến lợi phẩm, hơn phân nửa đều là kim tệ hoặc là hoàng kim chế phẩm, riêng này bộ phận tổng giá trị là không thua kém 2 triệu kim tệ. Còn lại chiến lợi phẩm, đó là đủ loại, thậm chí trong đó còn có 7 tên quý tộc thiếu nữ cùng 5 tên tinh linh nô lệ. Vừa nhìn liền biết đây là muốn đưa cho Hùng Nhân Hoàng Đình bên trong đại nhân vật lễ vật, hiện tại toàn bộ đều làm lợi Hủ Sẫn. Bất quá những mỹ nhân này, hắn là một cái cũng không núc núc. Tất cả mọi người là quý tộc gặp được các đồng liêu ra quyến khẳng định phải cứu thoát ra, thật tốt tiến hành trấn an. Tối thiểu nhất ngay trước vô số quý tộc trước mặt, không người nào dám bỏ đá xuống giếng. Yêu quý lông Vũ Hủ ở ẩn lao ra, càng sẽ không ở trên đầy phạm sai lầm. Năm tên tinh linh nô lệ, vậy thì càng không cần nói. Thế mà toàn bộ đều là nam, thu ở ẩn lao ra cũng không có nặng như vậy khẩu vị. Tại nội tâm chỗ sâu, Hà Nội với mổ xỉ các quý tộc đặc thù yêu thích, cũng là không còn gì để nói. Thật sự là ăn no rừng mỡ lấy, chơi hoa. Hỏi một vòng trong quân quý tộc, có lẽ ngay trước mặt mọi người không có ý tứ, quả thực là không có người muốn tiếp bản. Sự chí như thế nào? ở ẩn cũng chưa nghĩ ra chỉ có thể trước đem người cho giam lại liềnợi đến vị kia đam mê đặc thù quý tộc tới nhận lãnh đương nhiên xảy ra chuyện như vậy xác suất không cao đam mê đặc thù tại giới quý tộc bên trong không phải chuyện mới mẻ có dám đem sự tình bày ở ngoài sáng nhưng không có mấy cái nhiều như vậy chiến lợi phẩm ở ẩn khẳng định không có khả năng độc chiếm tất cả tham chiến quý tộc đều được chia lên một phần chiến tử quý tộc còn phải cho thêm dự lưu một phần tại những này công trình mặt mũi bên trên khu ẩn cho tới bây giờ cũng sẽ không theo kiệt quân viên trên tổng bộ cũng phải lưu lại một bút kinh phí hoạt động M dù bây giờ là có tiền xài không đi ra có thể chuyện tương lai ai nói đến chuẩn đâu. Chiến tranh chỉ là chống đỡ được người bình thường, đối với đám kia khát vọng phát chiến tranh tài chiến tranh con buôn tới nói, loạn thế chính là cơ hội tốt nhất. Các nơi trên thế giới lính đánh thuê, đoạn thời gian gần nhất đều tại hướng mộ sĩ công quốc điên cuồng tràn bảo. Nếu không phải thành đạt vịt bị vây, xem chừng mỗi ngày đi qua báo cáo người sẽ nối liền không giúp. Nguy cơ, đó là có nguy, mới có cơ. Không có loại cơ hội này, bình dân cùng quý tộc mãi mãi cũng là hai cái khác biệt giai tầng. Cơ짓 chín cao nhất lệnh viên, là bình dân trở quý tộc dọn sạch trên pháp lý chứng ngại. Trên lý luận tới nói, trong chiến tranh bắt buộc mạo hiểm lấy được trói sáng công tích, liền có thể thực hiện nhân sinh vượt qua. Vệ phần có thể hay không vượt qua đi, đó còn là muốn nhìn vật khí. Rất nhiều quý tộc tổ thượng đều là như thế làm giàu. Làm giàu, suy sụp, phục hưng, suy sụp. Chỉ cần không giật vong, đây chính là một cái tuần hoàn. Trên đời này liền không có trường thịnh không suy gia tộc. Dù là danh xưng truyền thừa mấy ngàn năm, trên vạn năm cổ lão quý tộc, tổ tông lưu lại khả năng cũng liền một cái dòng họ. Kim tệ, hoàng kim chế phẩm đều tốt xử lý, giá trị liệu qua tới ngay, trực tiếp có thể chia cắt. Còn lại một đống đồ vật loạn thất bát tao. Vậy cũng chỉ có thể tuột tay đằng sau mới có thể tiến hành xử lý. Dù sao, hiện tại là thời kỳ chiến tranh, dị vãng giá hàng hệ thống cũng sớm đã sụp đổ. Nguyên bản có thụ truy phủng các loại hàng mỹ nghệ, hiện tại còn chưa kịp bánh mì đáng tiền. Phàm là cùng chiến tranh móc nối thương phẩm, giá cả lại tiêu thăng đến bầu trời. Tinh linh nô lệ không ai muốn, chiến lợi phẩm bên trong trang bị ma pháp, lại là vừa xuất hiện liền bị một đám quý tộc tranh đoạn. Sau cùng phương thức xử lý vô cùng đơn giản, trực tiếp lấy ra đấu giá, người trả giá cao được. Có thể nội bộ tiêu hóa đều cho tiêu hóa hết. Còn lại một bộ phận vận dụng ít ma pháp vật liệu, còn có một cặp kỳ kỳ quái quái nhận không ra lịch đồ vật, đều lưu đưa tại quân viễn chinh trong khu phòng. Làm quân viễn chinh tổng chỉ huy quan, Hu Ẩn tự nhiên lấy đi lớn nhất một phần bánh ngọt, thứ yếu là làm chiến lực đảm đương bè ở sở tật lại ra. Chỉ riêng mặt kia hùng nhân hoàng đỉnh chiến kỳ, cũng không phải là đơn giản có thể dùng tiền tài tiến hành cân nhắc. Vấn đề duy nhất ở chỗ hiện tại không cách nào đem chiến kỳ đưa ra ngoài, hoặc là nói Hủ Ẩn không ý giá rẻ ra. Hiện tại công quốc tự lo còn không rảnh, căn bản là ra không dậy nổi phần này giá tiền rất lớn. Giao cho bọn hắn có thể lấy ra ủng hộ sĩ khí bên ngoài không có bất kỳ cái gì tính thực chất ý nghĩa. Hứa hẹn lại thế nào phang phú, thu ẩn cũng sẽ không đần độn chạy đến mổ thị công quốc tới cho bọn hắn thủ biển cương. Mang về nước đi, ở giữa đường xá như thế xa xôi, ai biết sẽ phát sinh thứ gì. Vạn nhất bị thú nhân nửa đường cho đoạt trở về, vậy liền toi công bận rộn một trận. Hướng chi hủ ở ẩn giờ phút này không cách nào về nước, quốc lộ gia tộc trong chiều lại không người, cho dù là đem đồ vật mang theo trở về, cũng rất khó thu hoạch được vốn có hồi báo. Cùng thay người khác làm áo cưới, còn không bằng lưu tại trong tay trang trí bề ngoài. Hướng trong phòng tiếp khách một tràng, vô luận là ai gặp được, đều được bảo trì kinh ý. Chương 342. Huấn luyện bộ đội thời điểm cũng có thể thường xuyên lấy ra khoe khoang một hai, tiêu trừ binh lính bình thường đối với thú nhân lòng mang sợ hãi đã trải qua lần này lại chiến, phụ ở ẩn rõ ràng cảm nhận được đại quân thủy biến. Không riêng gì bộ đội tham chiến trở nên càng phát ra tự tin, liền liên thành bên trong quân coi giữ sĩ khí cũng đi theo tăng vọt. Nghe được thú nhân liền dọa tệ ra quần sự tỉnh, hiện tại sẽ không bao giờ lại phát sinh. Nghe một đám đồng liêu không ngừng quát lác, lưu thủ mổ xị bản thổ quý tộc, đó là một cái hâm mộ Loại cấp bậc này lại chiến, chỉ cần là tham gia đụng cá nhân số Đó cũng là có thể xuất ra đi thổi cả một đời châu đề tài câu chuyện đáng tiếp tại đánh trước đó, quả thực là không, có mấy người giảm báo danh thăm ra. Đương nhiên, coi như bọn hắn chịu báo danh, Hổ Ẩn cũng sẽ không cho bọn hắn đến trên chiến trường thêm phiền cơ hội. Muốn tên của mình xuất hiện tại chiến công danh sách bên trên, cũng không phải hoàn toàn không có cơ hội. Chỉ cần cho Hổ Ẩn lão ra đưa lên một bút hậu lễ, liền có thể bị treo lên. Chiến công lớn nhỏ, hoàn toàn lấy lễ vật giá trị mà nói. Dù sao quân viễn trinh cùng mộ sĩ quân coi giữ là hai bộ hệ thống, lẫn nhau ở giữa sẽ không lẫn nhau đoạt đối phương tài nguyên. Vấn đề nội bộ trải vượt xong, một phong tiến hành nghệ thuật ra công tin chiến thắng, mới lấy quân viễn chinh danh nghĩa phân phát hướng về phía tứ phương. Nghĩ tới đây Hủ Ẩn liền không nhịn được đậu đen do uống, trong nước đối với quân viễn chinh không coi trọng, liền ngay cả trực tiếp cùng Vương Đô liên lạc đều khó khăn trùng điệp. Mỗi lần đưa tin, hoặc là để người mỗ sĩ sư thiếu kỵ binh đưa tin, hoặc là chính mình phải người mang tin tức phóng ngựa phi nước đại hơn nghìn dặm. Thông tin khó khăn cũng không hoàn toàn là vấn đề, chỗ tốt lớn nhất chính là Hủ Ẩn quyền hạn đầy đủ cao, không cần mọi chuyện tiến hành xin chỉ thị. Cho dù là bức lên một trận đại hội chiến, đều không cần hướng Vương quốc tiến hành báo cáo. Nếu làm đến mũi thất bại, thậm chí có thể trực tiếp phong tỏa tin tức. Chỉ cần đem quân viễn trình khống chế tốt, kịp thời đem chiến tổn binh sĩ bổ sung bên trên, liền có thể hổ lộng qua đối với một cái trưởng kỳ cùng thú nhân ác chiến quốc gia tới nói, bị thú nhân đổi bốn chỗ chạy, căn bản không tính là gì đại sự. Chỉ cần trận địa không có ném, binh lực không có tổn thất quá lớn, cái kia toàn diện đều tính chiến lược chuyển tiến. Cái gì? Huơ ở ẩn bá tức chạy tới tiến công hùng nhân hoàng định rồi. Hoặc nguyên soái khó có thể tin mà hỏi. Chiến báo còn không có đưa ra ngoài, tin tức liền đã trước một bước truyền ra ngoài. Trước đó cùng các bạn hàng xóm câu thông qua, tất cả mọi người tại mật thiết chú ý chiến trường. Tình huống cụ thể không biết, bất quá vẻn vẹn nhìn bị đổi 4 chỗ tán loạn thú nhân, mọi người liền biết hủ ở ẩn đánh thắng trận. Loại chuyện tốt này, tự nhiên có cần phải thông báo nhà mình lao đại một tiếng. Nguyên bản Hoật Gở Nguyên Soái chỉ coi là một lần thắng nhỏ lợi, không chút để ở trong lòng. Nhưng mà phía sau lục tục ngau ngoe truyền về tin tức, để hắn càng ngày càng kinh hãi. Làm gặp qua cảnh tượng hành trắng người, Hoật Gở Nguyên Soái còn có thể miễn cưỡng ổn định. Hiện tại tiến công hùng nhân hoàng đỉnh tin tức vừa ra, vị này lão Nguyên Soái cũng phá. Rốt không để ý tới cái gì tượng, trực tiếp đem nghi ngờ trong lòng hỏi lên. Đúng vậy, Nguyên Soái các hạ, Vừa lấy được người phía dưới truyền đến tin tức, chúng ta cũng không dám tin tưởng, còn phải người đi hùng nhân doanh địa điều tra một phen. Từ tình huống hiện trường đến xem, bọn hắn đúng là vừa mới đã trải qua một trận đại chiến, doanh địa bị phá hư rất là lợi hại. Căn cứ các nơi quân coi giữ tin tức truyền đến, mà khác tứ đại hoàng đỉnh quân đội cũng đột nhiên tiến hành điều động, toàn bộ đều là hướng hùng nhân hoàng đình vị trí mà đi. Sơ bộ có thể xác định, hùng nhân hoàng đình là bị nghiêm trọng ngoại địch truy hiệp, mới bị ép hướng mặt khác tứ đại hoàng cầu viện. Phu có thực lực đối với hùng nhân hoàng tạo thành uy hiếp, chỉ có đóng tại phi hùng bảo án phạt vương quốc với lúc tại chuyện xảy ra ngày đó, Quân viện Trình cũng tiến hành cố lớn điều động binh lực, phụ cận mấy cái pháo đài quân coi giữ, còn ra động quân đội phối hợp tác chiến phối hợp. Chỉ bất quá ban sơ ước định kế hoạch là mọi người làm ra đánh nghi binh hùng nhân hoàng đỉnh tư thế, bước bạch đi ra thu nhân đại quân hội viên. Không biết nửa đường xảy ra chuyện gì, cuối cùng đánh nghi binh biến thành cường công. Có lẽ là hủ ở ẩn bá tức phát hiện chiến cơ, lại có lẽ là có không thể không tiến công lý do. Ảnh phạt vương quốc quân viện Trình tập đến tình đến xem, lần này hẳn là chiếm được tiện nghi. Tình huống cụ thể, còn làm muốn chờ hủ ở ẩn bá báo. Hạ đáp: Mọi người đều bị thú nhân đẻ xuống đất ma sát, ra khỏi thành làm một chút tiểu động tác, đều muốn vạn phần coi chừng. Hiện tại lại có thể có người dám đi đâm hùng nhân hoàng đỉnh, đồng thời còn chiếm đến tiện nghi, tin tức thật sự là làm cho người khó có thể tin. Bất quá ý nghĩ không trọng yếu, mẫu chốt là sự thật bậy ở trước mắt. Quân viễn trinh thật liền đi làm, đồng thời làm được còn rất xinh đẹp. Tỉnh táo lại đằng sau, hoặc cờ nguyên xoay sắc mặt đột nhiên trở nên hồng nhuận đứng lên, cười ha ha nói. Đây là một kiện đại hỷ sự, hù ở ba tức động này, áp lực nhất định đại giảm Nếu là hùng nhân hoàng đình thật bị thương nặng, trong ngắn hạn chúng ta tại phụ cận vài tòa pháo đài cũng sẽ áp lực giảm mạnh, có thể đem phạm vi hoạt động lần nữa mở rộng một chút. Nhìn ra được, hắn đây là phát ra từ nội tâm cao hứng. Mắt nhìn thấy thế cục đối với Mộ thị công quốc càng ngày càng bất lợi, hắn nguyên xoái này cũng là áp lực lớn như núi. Công quốc nội bộ chỉ trích thanh âm, liền chưa từng có từng đứt đoạn, không có bị người chạy xuống, vẹn vẹn chỉ là bởi vì tìm không thấy thích hợp hơn nhân tuyển. Cá nhân danh lợi thì cũng thôi đi, chốt là công quốc lậtút đại thế, nhất làm hắn không yên lòng. Tổ bị phá không lành. Một khi mổ xỉ công quốc sụp đô, bám vào công quốc nội bộ một đám lớn nhỏ quý tộc, đều muốn đi theo chữa xuống Vũ Môn. Báo. Nguyên Soái, Phi Hùng Chi bảo phát tới khẩn cấp chiến báo, xin mời. Không đợi người tới nói hết lời, Hoặc Cơ Nguyên Soái liền đoạt lấy chiến báo, trực tiếp mở ra biệt kín lật nhìn đứng lên. Trên giấy da dê nội dung không nhiều, nhưng tại trong tay của hắn lại là nặng như ngàn giờ Càng hướng xuống nhìn, Hoặc Cơ Nguyên Soái thần sắc thì càng biến hóa rõ ràng, đến cuối cùng miệng trực tiếp biến thành một cái to lớn hình chữ ly, lập tức phái người đem chiến báo chuyển giao Vì phong ngừa xảy ra bất chắc, để nhiều sao chép mấy phần phân khác biệt lộ tuyến đưa ra ngoài. Hùng nhân Hoàng Đỉnh, đối mặt tứ đại hoàng đình vệ quân, hùng nhân Hoàng là một mặt xấu hổ. Hang hổ khó giữ được, không thể không phải hướng các đồng minh xin giúp đỡ, truyền ra ngoài đó là sẽ bị người trò cười cả đời. Nhìn một đám người tới cái kia biểu tình tự tiếu phi tiếu liền biết, hiện tại cả đám đều đang nhìn hắn trò cười. Biết người ta đang nhìn chọ cười, có thể những viện binh này cũng là chính hắn chiêu tới. Có thể tới, đó chính là một phần nhân tình. Ném đi mặt mũi, đó là hùng nhân Hoàng Đỉnh chứng minh sự tỉnh, có thể không hoán được minh trên đầu. Hung hoàng hạ, vị này hữu ở ẩn bá tức thật lợi hại như vậy a. Alet hoàng Chữ quan tâm hỏi. Mặc dù Bệ hạ một bộ tộc cũng cùng hủ ở ẩn giao thủ qua, đáng tiếc chi kia không may kỵ binh đoàn trực tiếp toàn diệt, không có truyền về bất luận cái gì tin tức có giá trị. Bởi vì chiến lược cần vấn đề, Bệ hạ một hoàng đỉnh vẫn luôn không kịp tiến hành trả thù, có thể sổ sách hay là trước ghi xuống. Dù là Bệ hạ một tộc cùng Hùng nhân tộc một mực lẫn nhau thấy ngứa mắt, nhưng là đối với Hùng nhân bộ binh thực lực, bọn hắn hay là công nhận. Hiện tại cái này kẻ thù cũ đều tại hủ ở ẩn trong tay bị lớn, hữu tâm trả thù Alet hoàng chư tự nhiên muốn tiến hành coi trọng. Hắn là khai chiến đến nay, chúng ta gặp phải trong địch nhân, dùng binh lợi hại nhất tồn tại. Không riêng gì dùng binh lợi hại, trị quân năng lực cũng rất mạnh. Nhất là hắn dòng chính quân viễn chinh đệ nhất quân đoàn, càng là trong nhân tộc đứng đầu nhất quân đoàn. Về sau nếu là ở trên chiến trường gặp, mọi người phải tất yếu chú ý cẩn thận. Chúng ta lần này chính là nhất thời chủ quan, mới trúng kế của hắn. Hùng nhân Hoàng Kiên trì hồi đáp, không thổi phồng không được, nếu là không có thể chứng minh hữu ở ân lợi hại, vậy liền lộ ra hắn Hùng nhân bộ tộc quá vô năng. Vì không để cho mình trở thành phế vật, vậy cũng chỉ có thể để cho địch nhân trở nên lợi hại hơn. Vừa mới bắt đầu còn có chút mắt tự nhiên, rất nhanh Hùng nhân Hoàng liền thích ứng xuống tới. Ngoại trừ chính hắn bên ngoài, ở đây trong bốn người khác lại có hai người đi theo phụ mạ gật đầu. Thoáng qua cung phụ, Hùng nhân hoàng liền hiểu làm sao chuyện. Ngân Nguyệt lang tộc, Bệ Hẹ mu tộc, tuần tự đều ở trong tay hủ ở ẩn nếm mùi thất bại. Mặc dù Hùng nhân hoàng tộc tổn thất thảm trọng nhất, nhưng mặt khác hai nhà gặp tổn thất không nhỏ địch nhân có đầu rút cổ tại phi hùng chi bạo bên trong, còn có được tầng mấy và binh, chuyện trả thủ, một lát không có cách nào tiến hành. Có thể giữ lại hủ ở ẩn ở bên ngoài sinh động, mặt của mọi người lại làm có dễ. Hại, hại, như vậy, như vậy trước đó gặp phải đại, đây cũng là Bất kể nói thế nào, tất cả mọi người là đi ra lẫn bảo, mặt mũi vẫn là phải có. Ngũ đại hoàng tộc ba nhà đều nói lợi hại, còn lại hai tộc liền xem như muốn không tin cũng khó khăn. Có thú nhân đế quốc tán thành xác nhận, một viên tướng tinh cứ như vậy bị dâng lên. Chương 343: A ảo giản bị thương nặng. Thành Đáp đã trải qua hai ngày thời gian tìm kiếm, rốt cục phát hiện thú nhân đại quân tung tích. Chỉ là nhìn xem người phía dưới đưa tới tình báo, hở chỉ tể tướng là một mặt mộng bức. Là một tên quan văn, để hắn chủ trì quân chính hội nghị vốn là bất đắc dĩ. Tại hiện tại loại này muốn mạng thời điểm, Xem không hiểu thú nhân đại quân hành động chiến lược mục đích, đó cũng là tình huống bình thường. Nếu như nếu là xem hiểu, cái tiêu ngược lại là xảy ra đại sự. Tuyển thủ nghiệp dư đều có thể xem thấu kế hoạch chiến lược, đó chính là bày ở ngoài sáng Dương Hưu, biết cũng vô giải. Tân từ ven đường quý tộc tin tức chuyển đến, thú nhân đại quân một đường hướng hướng tây nam tiến lên, dọc đường pháo đài quý tộc một cái đều không có đụng, binh phong trực chỉ áo giáp dạn công quốc. Vì một cái tiểu công quốc, bước lên bị chặt đứt đường lui phong hiểm cô quân xâm nhập, làm sao để cho người ta nhìn không rõ đâu? Hờ chi tệ tướng vô lực đậu đen rau muốn nói làm không rõ ràng thú nhân đội cơ, nhưng bây giờ tình huống rõ ràng không phải biết bắt nhất. Chiến hỏa đốt tới a áo dạn công quốc, mổ xỉ cung quốc vật tư cung ứng thông đạo giảm một, nhưng gánh chịu chiến tranh áp lực cũng sẽ lại giảm. Tương lai ảnh hưởng lớn bao nhiêu, tạm thời không cách nào tiến hành xác định. Trong thời gian ngắn, đối với mổ xỉ công quốc tới nói lại là một cái cơ hội thở dốc. Các nơi quý tộc đều đang liều mạng tăng cường quân bị chuẩn bị chiến đấu, kéo thời gian càng dài, mọi người chuẩn bị liền sẽ càng đầy đủ. Nếu là lọt vào thú nhân đại quân tiến công, cũng có thể nhiều kiên trì mấy ngày. Có phải hay không là thú nhân chơi quanh co bắt bẫng, chặt đứt chúng ta cùng nước láng giềng ở giữa liên hệ, lại tiền hậu giáp kích chúng ta. Tương tự chiến lược, giống như tại 150 năm trước một lần đại chiến bên trong, thú nhân liền đối với Án Phạ Vương quốc thi triển qua. Bất ngờ không đề phòng, Án Phạ Vương quốc thế nhưng là tốn thất nặng nghề. Vương đô thương lan thành đều tại trong đại chiến, đã rơi vào thú nhân trong tay. Dễ nạ Tô nhịn không được suy đoán nói, Là ngoại vụ đại thần, bởi vì công tác nguyên nhân, đối với các quốc gia lịch sử vậy cũng là hạ bút thành văn. Nhìn thấy thú nhân đại quân hành động, để hắn kìm lòng không được muốn thay vào. Khả năng không lớn, chúng ta bây giờ có diện Cùng ngay lúc đó Án Phạ Vương quốc không giống mới. Thành đạt hiện tại đã bại lộ tại thú nhân binh phòng phía dưới, căn bản là không đáng chơi quanh co bập đánh. Có lẽ thú nhân muốn tiến quân thần tốc, tại phương Bắc đại địa nhấc lên vô tận giết chóc, dẫn dụ những dị tộc khác gia nhập trong cuộc chiến tranh này, lại hoặc là à áo giản công quốc có bọn hắn tình thế bắt buộc đổ vật, vì món bảo vật này, không tiếp có thể điều chỉnh kế hoạch tác chiến. Quân vụ đại thần mạ tỉnh thận trọng phân tích nói, vì kéo người xuống nước, cố ý rẩy vào một chút động tính đi ra, hướng ngoại giới chứng nhân tộc không được, đây chẳng qua là thông thường thao tác. Vì một kiện bảo vật, phát động một trận chiến tranh sự tình, đồng dạng cũng là nhiều vô số kể. Chúng chi hiện tại vẹn vẹn chỉ là điều chỉnh một chút kế hoạch tác chiến. Hai loại kết quả cũng có thể, ngược lại là càng khiến người ta mơ hồ. Chân tướng là cái gì, vậy chỉ có thể các loại thú nhân sau khi động thủ mới biết được. Duy nhất đáng ra vui mừng là lần này xui xẻo ào giàn công quốc thực lực yếu kém, cho dù là không có kịp thời thông chi đến, nhiều lắm là cũng liền thụ một chút toán trách, không có năng lực đối bọn hắn làm những gì. Không đoán ra được, vậy liền lười đi đoán. Mặc dù có chút xin lỗi Minh Hiếu, có thể vậy cũng không có cách nào. Tin chiến thắng. Vừa kết thúc hội nghị, Hải sư thiếu kỵ binh đoàn đoàn trưởng cầm một phần đến từ tiền tuyến khẩn cấp chiến báo tới, lại đem đám người kéo lại. Làm công quốc cao tầng, từ chiến tranh buộc phát đến nay, loại chuyện này đã phát sinh vô số lần. Tan việc đúng giờ, đơn giản chính là một loại hy vọng xa vời. Hơn nửa đêm đem người kéo lên xử lý sự vụ khẩn cấp, đều là chuyện thường xảy ra. Vinh Hoa phủ quý cùng công quốc vận mệnh cột vào cùng một chỗ, tất cả mọi người là không đường thối lui. Điều đó không có khả năng. Hở chỉ tệ tướng Tất Thu nói. Nhìn thấy tin chiến thắng là chuyện tốt, nhưng trước mắt này phần tin chiến thắng cũng quá mức khoa trương. Tiền tuyến có khuyết đại tích thói quen, hắn cũng là biết đến. Có thể trên tổng thể tới nói, tất cả mọi người nắm chắc một cái độ. Bình thường đều là hơi đem chiến công lên cao một đâu đầu, hiện tại phần này chiến báo thấy thế nào, đều giống như nhân với 10. Tể tướng các hạ, hoặc gở đối chiến báo nội dung tiến hành qua xác mình, phần này chiến báo có lẽ tồn tại tân trang thành phần, nhưng trên tổng thể cũng không có quá lớn xuất nhập. Chư quân viện trình cung cấp lưu ảnh thạch ghi chép bên ngoài, người của chúng ta cũng đối chiến trường tiến hành qua điều tra. Liền ngay cả hùng nhân hoàng đình chiến kỷ đều đã rơi vào hủ ở ẩn tức trong tay. Cảm bạn giải thích nói, quá mức nghe rộn cả người tin tức, mọi người luôn, luôn nhịn không được hoành nghi. Cho dù là khẩn cấp tin chiến thắng, cũng tránh không được đi trước xác minh thật giả. Ngắn ngủi thất thố qua đi, hờ chỉ tệ tướng rất nhanh liền tỉnh táo lại. Gần nhất những ngày này gặp phải sự tình quá nhiều, tâm lý của hắn năng lực chịu đựng cũng tăng lên. Không phù hợp lẽ thưởng, cũng không chống đỡ được thực truy chứng cứ. Những vật khác cũng có thể làm giả, hùng nhân hoàng đỉnh chí kỷ, luôn luôn không thể giả. Có thể từ trong hùng nhân hoàng đỉnh bác đi người ta chí kỷ, một trận đại thắng khẳng định là có. Trọng thương một cái hùng nhân quân đoàn tinh nhuệ, đánh cho tàn phế hai ba cái pháo hôi quân đoàn, có vẻ như cũng nói qua được. Cao hứng rất nhiều, lại khó tránh khỏi bị ai. Chiến tranh tiến hành đến hiện tại Mộ Sĩ Công quốc quả thực là chưa từng xuất hiện mấy cái có thể đánh, biết đánh nhau nhất thế mà còn là Minh Hữu Viện quân. Hoặc gọi nguyên soái ổn thì ổn vậy, tiến thủ năng lực đó là thật không đủ. Nghĩ thì nghĩ, mọi người vẫn là không có đổi xoái ý nghĩ. Tiến thủ năng lực đủ là một chuyện tốt, nhưng này cũng phải nhìn là lúc nào. Lấy Mộ Sĩ Công quốc tình huống trước mắt, nếu thật là thay đổi một cái lòng tiến thủ đủ chủ soái, có thể hay không chuyển bại thành thắng không biết, bồi lên mọi người tất cả của cái sát xuất lại là thật to. Lấy yếu thắng mạnh, bình thường thời kỳ thổi một chút liên tốt. Nếu là cho là thật, không phải muốn tiền tiến tướng lĩnh đi hoàn thành, đó chính là nhân gian bị kịch. Đem chuyến báo thông báo cho Án Phạ Vương quốc đi, quân Viễn Trinh lần này thắng lợi ý nghĩa vi phạm, đến tiếp sau sự tình nhất định phải cùng bọn hắn xâm nhập câu thông. Hờ Chỉ Tể tướng có chút khó khăn nói, trước đó không lâu đại bại, để hai nước quan hệ trong đó xuất hiện một tia vết rách. Chỉ là bức bách tại thú nhân áp lực, Song Vương mới ăn ý lựa chọn xem nhẹ. Hiện tại đột nhiên chuyển biến, quân Viễn Trinh biểu hiện ra viễn siêu bọn hắn dự liệu thực lực, Án Phạ Vương quốc đối bọn hắn tầm quan trọng lần nữa tăng lên đi lên. Loại này nguy sẽ trực tiếp ảnh hưởng hai nước quan hệ ngoại giao. Tại nội tâm chỗ sâu, Hờ Tể tướng đã không chỉ một lần tầm mắng, kể xạ Vương chưa vô năng. Nếu là quân viện Trinh sớm một chút biểu hiện ra loại sức chiến đấu này, lần trước đại hội chiến thắng bại liền điên đảo, Mộ sĩ Công quốc Thế cục cũng sẽ không sổ đổ. Tệ tướng cùng Án Phạ Vương quốc câu thông vấn đề dễ giải quyết. Lần này đại chiến chúng ta mặc dù không có xuất binh tham chiến, nhưng mọi người cũng là toàn lực phối hợp. Có phần này tin chiến thắng tại, trước mặt không thoải mái đều có thể bỏ qua. Cho dù có khó khăn chất trở, đó cũng là Án Phạ Vương quốc nội bộ cần xoắn suất sự tình. Hiện tại cần suy tính là chúng ta. Quân lấy được đại thắng, tiền tuyến Thế đã phát sinh biến hóa, thú nhân đại quân chủ lực lại chạy tới A Hào quốc. Từ tiền tuyến điều binh lực Giải đạ vịt chi vây cơ hội đã xuất hiện. Ngoại vụ đại thần Dễ Na tổ nói xong, trong phòng ánh mắt của mọi người lập tức phát sáng lên. Chương 344. Vừa rồi đều đem lực chú ý tập trung vào chiến báo bên trên, bây giờ bị vừa nhắc nhở như vậy, mọi người trong nháy mắt phản ứng lại, chiến tranh bước vào tới. Một mực bị thú nhân đại quân vây quanh, muốn nói trong lòng không hoảng hốt là không thể nào. Có thể đem phía ngoài thú nhân quân đội đổi đi, đối với ở đây tất cả mọi người tới nói, đều là một kiện đại hảo sự đối mặt một đám đồng liêu đang tới chờ mong ánh mắt, quân vụ đại thần Mã trong nháy mắt cảm thấy áp lực lớn như núi. Giải đạ cũng nghĩ à có thể vấn đề ở chỗ có thể làm đến mới được, nếu là một chiêu nưu đồ vô ý, làm không tốt lại là một lần tăng tác. Xâm nhập phân tích đa sĩ gián hội chiến thất bại nguyên nhân, hấp thụ giáo huấn mà tin, đối với làm lớn hội chiến đã đánh mất lòng tin. Cung binh lực nhiều quả không có quan hệ, thuần túy là tân biên quân đoàn không có tác dụng lớn. Thủ thành đều chỉ có thể chịu đựng, giá ngoại quyết chiến đó chính là vựng hữu. Chỉ dựa vào công quốc mấy cái kia số lượng không nhiều chủ lực quân đoàn, muốn đánh bại thú nhân đại quân độ khó quá lớn. Hùng chi muốn điều binh phệ tướng, cũng phải muốn thú nhân nguyện ý phối hợp mới được. Chỉ là các đồng liêu cho áp lực quá lớn, để hắn nói không nên lời cự tuyệt. Trong đáy mắt, tựa hồ nghĩ tới điều gì mà Tịnh đột nhiên mở miệng nói ra. Muốn giải đại địch chi bey, chỉ dựa vào chính chúng ta lực lượng vẫn còn có chút không đủ. Thú nhân chủ lực mặc dù rời đi, nhưng không phải là sẽ không trở về. Nếu như không có khả năng tốc chiến tốc thắng, đuổi tại chủ lực của địch nhân hồi viên trước kết thúc chiến đấu, người của chúng ta liền nguy hiểm. Trước mắt công quốc mấy cái chủ lực quân đoàn, cơ hồ đều bị thú nhân áp chế gắt gao, tốt nhất tiến hành điều động ngược lại là án phạ vương quốc quân viện trình. Muốn hoàn thành kế hoạch này, chúng ta tốt nhất là trước cùng Hù ở ẩn tiến hành câu thông, trưng cầu một chút ý kiến của hắn chính mình gánh không được áp lực, vậy cũng chỉ có thể chuyển di mâu thuẫn. Trong nước tướng lĩnh đều muốn tụ đám này quyền quý ảnh hưởng, rất khó gánh vác áp lực. Quân viễn trinh thì không giống với, làm từ bên ngoài đến viện binh bản thân liền có được độc lập quyền chỉ huy, trên danh nghĩa về mỗ sĩ công quốc chỉ huy, trên thực tế bọn hắn đối với quân viễn chinh lực gốc thúc phi thường thấp. Mỗ sĩ công quốc phát ra quân lệnh, đối với hủ ở ẩn tới nói, đó chính là tùy thời có thể lấy ném vào thùng rác văn thư. Trưng cầu đối phương ý kiến, đó chính là thật thương nghị. Nếu là song phương không thể đồng ý, mặc kệ bãi công là bình thường thao tác. Nghe được lời giải thích này, đám người lẫn nhau liếc nhau một cái hai cũng không nói thêm gì. Bất kể nói thế nào, thành đạp thịt bên ngoài đều có 300 không không không thú nhân đại quân. Dù là chỉ còn lại có một cái bất mãn biên bệ hệ một kỵ binh quân đoàn áp trận, hay là không ai dám thất lở. Không có một chi tinh nhuệ chi sư đem so với được kỵ binh quân lấy, muốn giải đạp thịt chi bay, cơ hội không có bất kỳ cái gì khả năng. Người trong nhà biết chuyện nhà mình, công quốc quân thường trực đoàn tại pháo đài ổ chút công phòng chiến bên trong tổn thất nặng nề, hiện tại sức chiến đấu mạnh nhất bộ đội đều là các đại quý tộc tư quân. Muốn bắt nhà mình tư quân cùng bệ hệ một kỵ binh mạng, ai tâm lý đều không có đấy. Loại này cao phong hiểm khổ sai sự tình Tốt nhất vẫn là tìm một cái oan đại đầu trên đỉnh. Nhìn chung trên toàn bộ chiến trường, hiện tại thích hợp nhất chỉ còn lại án phạt Vương quốc quân viên Trinh. Trên thế giới không có cơm trưa miễn phí, cũng không đủ lợi ích muốn người ta bán mạng, rõ ràng là không thể nào đừng nhìn quân Viễn Trinh chủ động xuất kích, có vẻ như đang đả kích thú nhân vấn đề bên trên, lập trường rất là kiên quyết. Trên thực chất phía sau đồng dạng liên lụy đến yếu tố chính trị, Hồ Ẩn tiếp nhận quân Viễn Trinh tổng chỉ huy vị trí, đồng dạng cũng tiếp kệ xạ Vương chữ lưu lại cục diện rối rắm. Cho dù là trước mặt trách nhiệm, không cần hắn đi gánh chịu, nhưng giải quyết tốt hậu quả vấn đề dù sao cũng phải phụ trách xử lý. Muốn đền bù trước mặt đại bại, biện pháp tốt nhất chính là dùng thắng lợi đi che giấu. Chỉ cần ở trên chiến trường đánh thắng, như vậy trước đó bởi vì đại bại còn sót lại lịch sử vấn đề, đều có thể bị che giấu đi qua. Yếu tố chính trị thôi động quân đội huấn luyện cần đưa tới cửa chiến cơ, tam đại cộng đồng nhân tố đẩy mạnh phía dưới, mới có trận đại chiến này. Cục diện dối rắm bị thu thập xong, quân viễn chinh tên tuổi cũng bị đánh ra, còn muốn người ta cùng thú nhân chủ lực liệm mạng, vậy liền cần bản điều kiện. A công quốc, một giấc từ trong lúc ngủ mơ tỉnh lại A 19, còn đến không kịp duỗi người một cái, liền bị Bạch Khai mới một ngày làm việc. Có lẽ đại đa số quân chủ Thời gian đều là như thế tới, nhưng đối với một tên cá gớp mối quân chủ tới nói, loại ngày này thật sự là quá mức khó xử người. Không có cách nào, từ khi đại sĩ giật hội chiến sau khi thất bại, à áo giản công quốc cũng bị dồn đến bên bờ vực. Mộ sĩ công quốc lung lay sắp đổ, bọn hắn cái này gần nhất hàng xóm, cũng không thể không làm ra dự tính xấu nhất. Vừa mới thu đến đến từ Mộ sĩ công quốc một phần tin chiến thắng, nhìn các đồng minh đánh thắng trận, à áo giản 19 tâm tình cũng không tệ lắm. Thế nhưng là nhìn thấy tin chiến thắng phía dưới văn thư, mặt của hắn rất nhanh liền bị tức tái rồi. Phạ vương quốc viễn là ngược gió là bàn. Có thể thú nhân đại quân lại sắp giết tới nhà của hắn cửa ra vào lúc này mới tiến hành thông tri đây không phải đang cố ý hố Minh Hữu A về phần mổ xỉ công quốc cho ra giải thích vừa mới phát hiện thú nhân đại quân vận động quy tích à áo dạn 19 là không tin chút nào gần 100 không không không thú nhân đại quân còn lớn hơn đều là thú nhân đế quốc chủ lực quân đoàn loại cấp bậc này điều động binh lực làm điệu đầu xà mổ sĩ công Quốc lại còn nói không có phát hiện đầu đen rau muốn cũng vô dụng địch nhân đều sắp xếp tới liền xem như đem lời mộ xì mang chết hay là không giải quyết được vấn đềể tướng chúng ta chuẩn bị thế nào có thể hay không ngăn cản được thú nhân đại quân xâm lấn. Nghe được quốc vương tra hỏi, thể tướng dạ cổ cũng là một mặt bất đắc dĩ. Nhiều như vậy đại quốc, đều không phải là đối thủ của thú nhân, để bọn hắn một cái tiểu công quốc chống đi tới, đây không phải tận lực khó xử người đâu. Tiếp rằng lần này là thú nhân đại quân chính mình giết tới, không phải do bọn hắn nói không. Vậy hạ, chúng ta đã động viên 200. Không không đại quân, trong đó 150. Không không đều bố trí tại cùng người mổ xì sì chỗ giao giới. Ngoài ra còn có 50, không không không đại quân đang động viên bên trong, dự tính tháng sau có thể tổ kiến hoàn thành. Chỉ là chúng ta vẫn luôn cùng người Mộ Xỉ sì giao hảo. Tại biên giới địa khu cũng không có cấu trúc phòng tuyến công sự. Hiện tại đang bận tiến hành lâm thời đẩy nhanh tốc độ, cho nên, từ dạ cổ tệ tướng áp vúng trong lời nói, A Háo Dạn một đọc được tuyệt vọng. Quân đội chỉ là đội viên, căn bản cũng không có tới kịp hoàn thành huấn luyện, phòng tuyến lại không có xây dựng hoàn thành, địch nhân cũng nhanh muốn giết tới cửa nhà. Song trọng đã kích phía dưới, để A Háo Dạn công quốc lấy cái gì đi ngăn cản thú nhân binh phòng. Trong vương cung thảo luận vẫn còn tiếp tục, biên giới bên trên tiếng đã vang lên. Có lẽ đối với Minh Hữu quá mức tự tin, quân giữ cũng không có nhắc qua chính mình gặp địch nhân đánh lén vấn đề. Khi phát hiện tích địch thời điểm, Chiến đấu đã khai hỏa. Vô số vội vàng xây dựng công sự à ảo giản binh sĩ, vừa ngẩn đầu liền thấy thú nhân đồ đao. Đứng vững. Ngu xuẩn, nhanh cầm vũ khí lên đi cùng địch nhân chiến đấu. Không cho phép lùi Hậu chi hậu rắc các sĩ quan, ra sức kêu gào đáng tiếc vừa mới buông xuống cái quốc nông nô chưa từng gặp được loại tràng diện này, nhìn thấy huyết nục văng tung tué tràng diện, rất nhiều người đều mắt tròn váng. Cá biệt nhắc gan, trực tiếp bị bị hủ tiểu trong quần, căn bản cũng không biết cầm vũ khí lên đi chống cự thậm chí dựa theo dĩ vãng đối mặt quý tộc lao ra bọn họ kinh nghiệm, ngốc vô cùng hướng thú nhân quỳ xuống đất cầu xin tha thứ, kết quả tự nhiên là không có bất kỳ cái gì ngoài ý muốn một đâu. Không biết là ai mang đầu, cái thứ nhất đảo binh xuất hiện, ngay sau đó cái thứ hai, cái thứ ba. Thẳng đến thứ N cái đảo binh xuất hiện, chiến trường đã triệt để lâm vào trong hỗn loạn. Không cam tâm tan tác sĩ quan quý tộc, mang theo dòng chính hộ vệ gia nhập vào trong chiến đấu, ngắn ngủi kìm chân thú nhân đại quân tiến lên bộ pháp đáng tiếc dũng sĩ như vậy trùng quy vẫn là có ít, dẫn đầu tác dụng cũng vẻn vẹn chỉ là ảnh hưởng đến bộ phận binh sĩ, càng nhiều nô no nô -no binh hay là lựa chọn chạy trốn. Tán tác tiến đến lúc, lực lượng cá nhân là nhỏ bé. Chương 345: Chế tạo cơ hội. Binh bại như núi đổ, hai nạn bắt đầu. Chiến cùng hỏa hướng phía ảo giản công quốc của tới, cổ lão công quốc tại dưới đổ đao thúc tít. "Nhanh, phái người đem tin tức truyền trở về. Lập tức." Bẹt nạt bá tức run run rẩy rẩy nói. Làm tiên tuyến thủ tướng một trong, đối trước mắt một màn này, hắn thật không biết làm như thế nào cho quốc vương bàn giao. Lơ là sơ xuất, quá tin tưởng Minh Hữu, đây chỉ là nguyên nhân một trong. Trên bản chất hay là A công quốc thực lực không đủ. Trên danh nghĩa tiền tuyến có 150 không không đại quân, trên thực tế dùng 140. không không dân phu 10. không không quân coi giữ để hình dung càng thêm chuẩn xác Chiêu mộ tới dân phu, nhiệm vụ chủ yếu không phải tiếp nhận huấn luyện quân sự, mà là xây dựng công sự phòng ngự. Không phải bọn hắn ngu xuẩn, hoàn toàn tương phản đây là thông minh biểu hiện. Để vừa mới buông xuống cái quốc nông nô thủ thành còn miễn cưỡng, muốn bắt lên vũ khí cùng thú nhân tác chiến, bản thân liền là không đáng tin cậy. Cuối cùng, hay là trước đó chuẩn bị không đầy đủ, căn bản liền không có ý thức được thú nhân đại quân sẽ giết tới. Một mực đến pháo đại ổ chỗ phòng tuyến Luân Hãm, Mỗ sĩ Công Quốc mở miệng cầu viện, A áo giản Công Quốc cao tầng mới ý thức tới nguy hiểm. Trải qua nói nhau nhau nhau nhau đằng sau, miễn cưỡng thông qua được xây dựng phòng tuyến quyết nghị. Đến cụ thể chấp hành thời điểm, quý tộc quan lại bọn họ dùng hành động thực tế đã chứng minh cái gì là thói quá liều. Thằng đến đã xy ra hội chiến thất bại, thú nhân đại quân binh Lâm đã đi, Mỗ sĩ Công Quốc lung lay sắp đổ thời điểm, A áo giản Công Quốc chính thức bắt đầu động. Lần thứ nhất tiến hành cả nước độc viên, nếu là không xảy ra ngoại ý muốn mà nói, vậy liền nhất định sẽ xảy ra bất chắc. Bởi vì thời gian quan hệ, a áo giản công quốc các quý tộc chưa kịp thích hướng chiến tranh mới hình thức, hay là sử dụng nguyên lai like cùng nhân tộc quốc gia giao chiến mạch suy nghĩ. Bởi vì nội bộ quyền lực đấu tranh, a áo giản công quốc tiền tuyến quân chỉ huy đều bị chia ra làm ba, diễn phần mình phân chia khu vực phòng thủ. Nếu là tiền tuyến quân đội đều là tinh hựệ, loại phân chia này cũng không có gì tồi xấu lớn, nhiều lắm là chính là cân đối chỉ huy thời điểm viễn toái một chút đáng tiếc ra ảo giản công quốc quân đội căn bản cũng không phải là cái gì tinh trừ chút ít quý tộc hộ vệ bên ngoài, còn lại đều là tới góp đủ số. Không có một đầu hoàn thiện phòng tuyến, đến tiền tuyến đằng sau Đại quân muốn theo kiên thành mã thủ, lại kinh ngạc phát hiện căn bản cũng không có có thể dung nạp xuống mấy vạn quân đội pháo đài tứ điểm. Phần lớn pháo đài quý tộc có thể dung nạp binh lực đều phi thường có hạ, có thể đóng quân ngót nghét một vạn quân đội, cái kia đều xem như thành lớn bảo. Càng hố chính là loại này pháo đài, tại thiết kế thời điểm, phần lớn không có cân nhắc qua trường kỳ đóng giữ nguồn nước vấn đề. Dù sao, nhân tộc trong quý tộc chiến thời điểm, tất cả mọi người là tại theo quy cụ chơi, sẽ rất ít đem sự tình làm tuyệt. Trừ phi là sinh tử đại thủ, nếu không là sẽ không trường kỳ vây hốn. Nhân tộc quý tộc cần thanh danh, có thể thú nhân không cần. Đội một binh nhân, những này thiếu khuyết đều nhất định muốn giải quyết đem Tân Minh làm dân phụ dùng, mọi người cũng là bất đắc dĩ. Không đem những này một chút có thể nhìn thấy thai họa ngầm tiêu trừ, pháo đại chính là một cái cỡ lớn quan tài. Bennett bá tức tâm tư nhất định của phí, sư thiếu kỵ binh vừa lên không liền bị ưng nhân cao thủ chặn lại xuống tới. Trên bầu trời bay đi không nổi, vậy cũng chỉ có thể từ dưới đất chạy về đi báo tin. Bốn phương tám hướng đều có thể chạy, thú nhân khẳng định chặn đường không hết, tin tức lúc nào có thể truyền đến Vương đô, vậy cũng chỉ có thể xem vật khí. Trên chiến trường binh quý thần tốc, dù là kéo dài thời gian qua một lát, đều có thể dẫn phát hậu quả nghiêm trọng trúng chi hay là loại này không xác định thời gian trì hoãn. Hai nạn nhất định thuộc về ảo dạng công quốc, đầu tiên là tiền tuyến đại quân thủ đô, ngay sau đó là dân nghèo gặp nạn. Một đường giết tới thú nhân binh sĩ, từ giơ lên đồ đao bắt đầu, liền đã không dừng được. Nhân gian luân hộ. Phỉ Thủy Cung, quân viễn chinh đại thắng tin tức chuyển đến, trong cung điện bầu không khí liền trở nên không được bình thường, thậm chí so đả sĩ giật hội chiến thất bại lúc còn muốn cần trương. Vĩ đại kệ Sả Ba, mặc dù trước mặt người khác thời điểm, trên mặt một mực treo dáng tươi cười, nhưng là đơn độc đợi thời điểm, lại luôn nhịn không được than thở. Kẻ Vương biểu hiện liền càng thêm không chịu nổi, mặt đi tới chỗ nào? Nơi nào nhiệt độ liền sẽ hạ xuống 10 độ. Hai vị nam chủ nhân tâm tình cũng không tốt, nữ chủ nhân tâm tình thì càng không cần nói. Hết lần này tới lần khác tốt đẹp vương thất giáo dục, còn muốn cầu vương hậu thời khắc bảo trì hình tượng ảo não hối hận, hoán trách, các loại tình cảm đó là không phải trường hợp cá biệt. Ánh mắt u Quan kia khiến cho Kệ Sà Ba, gặp Vương Hậu đều đi trốn. Đủ rồi. Đều trở về thời gian dài như vậy, còn không có chấm tới. Chẳng lẽ nhiều năm như vậy quyền như khóa, ngươi cũng trắng lên a. Kệ Sà Ba không được khiển trách. Muốn trở thành một tên hợp cách quân vương, không trải qua gió táp mưa sa là không được. Từ vừa mới bắt đầu An Bài Nhi tử đi mộ sĩ si công quốc, chính là ôm để hắn tiếp nhận mưa gió tai lễ. Vốn nghĩ để kẻ xạ quân mang theo quân viễn chinh đi theo mộ sĩ si công quốc bộ pháp, cùng một chỗ từ từ bị đánh bại, tiến tới ma luyện tâm trí, học tập đối mặt ngăn trở phương thức phương pháp. Tiếp rằng kế hoạch không có biến hóa nhanh, gần như thiên hồ bắt đầu, cuối cùng lại đánh ra heo đốn kết thúc. Càng khổ cực chính là, quân viễn chinh cục diện rối rắm vừa mới ném cho người khác, lập tức liền phát sinh kinh thiên Cuối cùng khối tấm màn che không có, sự thật chứng minh không phải không đấu, đánh bại thuần là bởi vì hắn chỉ này quá mức phế vật. Liên tiếp đả kích, Kẻ Sạ Vương chữ đã đến bờ biên giới chuẩn bị sụp đổ. Nguyên bản tự tin, ngạo khí, hiện tại toàn bộ đều biến mất vô tung vô ảnh, thay vào đó là chiều sâu bản thân hoài nghi đối mặt phụ thân trách cứ, Kẻ Sạ Vương chữ sắc mặt hơi đổi một chút, tựa hồ muốn mở miệng nói cái gì, không biết vì sao, cuối cùng lại đem lời ra đến khỏe miệng nuốt trở vào. Cục diện rối rắm đâm quá lớn, tại mồ thị công quốc thời điểm vẫn không cảm giác được đến có cái gì, về nước đằng sau hắn lập tức liền cảm nhận được lực. Quân viện một đám sĩ quan quý gia thuộc, trực tiếp thành đến Vương, Đô, vương cho ra một cái thuyết pháp. May mắn Kẻ Sạ ba ứng đối thỏa đáng, tăng thêm thế cục phức tạp, Tạm thời chưa xác định bỏ mình nhân viên thân phận, mới đưa đám người trấn an xuống dưới. Gia thuộc làm méo lòng, không phải là sự tình liền đã kết thúc. Bởi vậy mang tới sâu xa ảnh hưởng, lại biết Nương theo lấy Kẻ Sạ Côn trung thân. Hiện tại không ai cầm làm văn chương, đó là bởi vì hắn chỉ là vương chữ. Một khi trong tương lai thăng cấp thành quốc vương, đây chính là các đại quý tộc trong tay có sẵn thể lãnh bạc. Nhìn thấy một màn này, Kẻ xạ ba càng phát sinh khí. Chỉ là lý trí để hắn thu liễm tính tỉnh, cưỡng ép đè xuống động thủ đánh người suy nghĩ. Tốt, Kẻ cũng không phải tiểu hải tử, có một số việc nhất định phải học được đối mặt chưa nhận mình tại ở một phương diện khác tồn tại thiếu hụt, cũng không mất mặt. Trên thế giới này chưa xong người, tất cả mọi người đều có lấy chính mình thiếu khuyết. Chỉ bất quá có người, khiến cái này thiếu hụt bại lộ đi ra, có người lại là một mực che giấu rất tốt. Không quan tâm làm sao che giấu, tồn tại chung quy liền tồn tại. So sánh phổ thông quý tộc, chúng ta càng thêm có ưu thế. Một tên hợp cách quân chủ không cần việc phải tự làm, sóng pha chiến đấu sự tình, hoàn toàn có thể ném cho người khác đi hoàn thành. Không nên bị trên đại lục những cái kia truyền thống mang lệnh. Vương quốc sinh phương thức cùng bọn hắn không giống với. Có thú nhân đại địch này tại, hết thảy muốn lấy sinh tồn là bên trên không cho phép chúng ta tùy hứng. Không thích hợp chiến trường Vương chữ lại không phải chỉ một mình ngươi, ta án phạt Vương quốc lịch đại tiên vương bên trong, có vượt qua một nửa người đều chủ động từ bỏ tự mình chỉ huy đại quân quyền lực. Suy nghĩ thật kỹ đi, đều là lời thật lòng, mặc dù Vương thất bảo lưu lại đại lượng cùng quân sự tương quan truyền thừa, có thể có được mang binh thiên phú quốc vương quả thực không có mấy cái. Bao quát kể xạ ba chính mình, thống soái đại quân năng lực cũng là rác rưởi không được. Khác biệt duy nhất ở chỗ, tại thử chỉ huy quân đội lúc tác chiến, hắn thế không có nhà mình nhi tử thảm như vậy. Không đáng giá nhắc tới trận thua nhỏ Thương vong không lớn không có vỡ lợ ra, an bài một cái hiệp sĩ có nổi chống đi tới là được rồi. Hấp thụ giáo huấn đằng sau, Kệ xạ Ba đem tất cả tinh lực đều đặt ở trong chính trị. Dựa vào cao siêu chính trị thủ đoạn, đồng Dạng ngồi vững vàng vương vị âm thầm thở dài một hơi, Kệ Sạ Ba trên khuôn mặt lần nữa khôi phục dáng tươi cười, phảng phất là đắm chìm tại thắng lợi trong vui sướng đồng dạng. Mặc kệ ở sâu trong nội tâm nghĩ như thế nào, nên đối mặt luôn luôn muốn đối mặt. Bọn thủ hạ đánh thắng trận, làm một tên hợp cách quân chủ, nhất định phải biểu hiện ra vui sướng tới. Nhất là đặt ở loại này trong lúc nỗ chốt, nếu là không đem mặt mũi làm việc làm tốt, rất dễ dàng bị hạ mặt người giải là Đấu kỵ người tài đối với một tên quân chủ mà nói, một khi bị đánh lên đấu kỵ người tài nhãn hiệu, còn muốn thu hoạch được các quý tộc cùng hộ liền khó khăn. Quân viện Trinh, tại Mộ Xỉ công quốc trong vòng một ngày lấy được hai lần đại thắng. Phục kích thú nhân đội vận chuyển một chi, đánh cho tàn phế thú nhân quân đoàn 4 chi, trong đó còn bao gồm một chi hùng nhân chủ lực quân đoàn, thu hoạch quân địch thủ cấp 30. Không không không, đoạt được hùng nhân hoàng đỉnh chiến kỳ một mặt. Chiến quả chi phong phú, hoàn toàn có thể được xưng là khai chiến đến nay số 1. Quân có thể chiến tích như vậy, thủ ở tử tức nên cư công đẩu. Chiến tranh tại trong quá trình tiếp tục, cụ thể chiến công hải toán, chúng ta tạm thời không có cách nào tiến hành, hết thể chờ sau khi chiến đấu tiến hành. Tể tướng, mau chóng sắp xếp người đem phần này chiến báo thông báo cả nước, lấy khích lệ quốc dân sĩ khí." Kệ Xạ Ba cười ha hà nói, "Nếu có người nhìn qua chiến báo, liền sẽ biết quốc vương trong miệng chiến tích, so sánh quân viễn trinh đưa tới phát sinh một đầu đầu biến hóa." Nguyên bản trọng thương, đến Kệ Xạ Ba trong miệng biến thành đánh cho tàn phế. Làm một tên quốc vương, tại loại này chính thức trường hợp, tuyệt đối không có khả năng phát sinh như vậy không hợp tối thường nói sai. Hết thệ cũng là vì chính trị tuyên truyền, nếu như không phải lo lắng lưu bức tội đến quá lớn. Không người nào nguyện ý tin tưởng, hắn không để ý chút nào đem cái này hai chữ đổi thành phản diệt. Mặc dù dạng này giống chống khuynh chương tuyên truyền, đối với mình nhi tử tới nói phi thường bất lợi, nhưng là một tên quân chủ, liền nhất định không có khả năng xử trí theo cảm tính. Chương 346. Bệ hạ, công việc quảng cáo chúng ta đã lấy tay áp dụng. Chậm nhất tại trong vòng 5 ngày, liền sẽ truyền khắp vương quốc mỗi một hiệu lãnh. Trừ tin chiến thắng bên ngoài, người mộ sĩ còn truyền đến một tin tức. Tại 5 ngày trước đó, thú nhân đại quân chia bin hướng ảo giạn công quốc xuất phát, có lẽ hiện tại chiến đấu đã khai hỏa. Người mỗ xỉ phái ra đặc sứ tới, trên danh nghĩa là thương nghị liên quan tới đại thắng phong thưởng vấn đề, trên thực tế lại là muốn thu hoạch được chúng ta càng nhiều duy trì. Căn cứ chúng ta sưu tập đến tình báo, bọn hắn ngay tại bày ra một trận giải trừ đại vị chi vây chiến dịch, chỉ là khổ vì trong tay thực lực không đủ. Tể tướng Lụu Pháp Lẫn Đại công mà nói, để ở đây một đám đại thần ánh mắt nhau nhau, nhau nhìn về phía trên tường địa đồ. Nhìn chăm chăm a áo giận công quốc vị trí nhìn đường này, cuối cùng được ra một cái thống nhất kết luận, thú nhân lần này hành động quân sự không có quan hệ gì với án phạt vương quốc. Cái này đã đủ rồi. Mặc dù bây giờ các nước đều là minh hiếu, nhưng minh hiếu không may Dù sao cũng so tự mình xuôi xẻo tốt, chỉ cần thú nhân đại quân binh phong không chỉ hướng chính mình, như vậy hết thảy đều không phải là vấn đề. Về phần thú nhân đại quân cầm xuống hạ ảo giạn công quốc đằng sau, đến tụt cùng tiếp tục xuôi nam quét ngang các quốc gia, hay là quay đầu thẳng hướng sát vách chiến chủ ý vương quốc, mọi người đã không để ý tới nhiều như vậy. Không có biện pháp đều là bị buộc đi ra. Chiến tranh buộc phát không lâu, phương bắc các quốc gia liền đã đạt thành hiệp nghị, cộng đồng liên thủ đối kháng thú nhân đế quốc. Nhưng cuối cùng kết quả lại vương quốc công quốc chiến, quốc gia khác vẫn luôn chỉ là hô hô khẩu hiệu, cũng không có chân chính sức lực. Dù ai trên thân, trong lòng đều sẽ không công bằng đương nhiên, nói như vậy đối với A ảo dạng công quốc, nước gi름 bờ sẽ có chút quy phức, bọn hắn cũng là gia lực. Tiếp rằng là ngàn dặm tặng đầu người, cái gì chiến tích cũng không có. Phần này khó mà tiến hành cân nhắc cống hiến, rất dễ dàng bị người bỏ qua. Nhìn mọi người một cái phản ứng, Kệ xả ba thu liễm dáng tươi cười, hơi có vẻ trần chờ hỏi, các người cảm thấy lấy tình huống hiện tại, chúng ta còn có tất yếu tiếp tục tại mộ thị chiến trường tăng lớn đầu nhập cường độ a? Nhìn ra được, tại nội tâm chỗ sâu hắn là mâu thuẫn. Một phương diện hy vọng Mộ Xỉ công quốc kiên trì lâu hơn một chút, vì Vương quốc tranh thủ nhiều thời gian hơn, một phương diện khác lại lo lắng đem quá nhiều lực lượng tiêu hao tại Mộ Xỉ chiến trường, ảnh hưởng đến Vương quốc kế hoạch tiếp theo. Đừng nhìn hiện tại Mộ Xỉ công quốc thế thảm, kỳ thật phản phạm Vương quốc Bắc Cương chiến trường, chiến đấu cường độ cũng không thể so với bọn hắn thấp bao nhiêu. Nguyên bản không ai bị nổi Bắc Địa Ngũ Đại công tước, hiện tại cũng bị thú nhân giày và không có tính tình, trong tay đất phòng đã luân hãm 78 phần. Phu cận thú nhân bộ lạc, thậm chí đã cả tộc di chuyển đi qua, cứ nguyên bản thuộc về bọn hắn Không gì Bắc nghề, là tham gia qua chiến hành tình liền không có một cái không gọi khổ. Vậy hạ, hiện tại quốc tế thế cục đã phát sinh biến hóa. Nhân tộc liên minh đã quyết định thanh tràng, thú nhân lần này rất khó toàn thân trở ra. Từ ngoại giao bên trên xuất phát, hiện tại cho mổ xỉ công quốc nhất định giúp trợ, có lợi cho đề cao vương quốc quốc tế hình tượng, đối chiến sau trùng kiến Bắc Bộ khu vực chính trị cách cục rất có ích lợi. Thờ giảng Sệt Bá tức đề nghị, Là ngoại vụ đại thần, hắn không thể không cân nhắc càng xa một chút. Ánh mắt của mọi người còn tại trong chiến tranh, thờ giảng Sệt tức lại cân nhắc đến sau khi chiến đấu quốc tế cái cục. Tại nhân tộc Bắc Bộ khu vực, Phạ vương quốc vẫn luôn là mạnh nhất tại. Thế nhưng là nhà này mạnh nhất vương quốc, tại trên quốc tế cơ hồ không có gì cảm giác tồn tại. Không phải bọn hắn không hiểu được chơi quốc tế chính trị, chủ yếu là có thú nhân đế quốc ở sau lưng kéo lấy, vương quốc tất cả tinh lực đều bị ép đặt ở chống cự thú nhân xâm lấn bên trên. Tự lo còn không rảnh, bắt bộ khu vực các quốc gia sự tình, tự nhiên là có thể thiếu xem bảo, vậy liền tận lực thiếu xem bảo. Bảy hạng, mồ thị công quốc thế cục đã thối nát, cơ hồ là vô lực hồi thiên. Cho dù là quân viễn trinh lấy được một lần đại thắng, cũng không thay đổi được cái gì. Một khi thú nhân quyết định, đạp vị luân hám chính là thời gian vấn đề. Cho dù là Vương quốc lần nữa xuất binh, đó cũng là nước xa không cứu được lửa gần. Về phần bọn hắn bày kế phá vây kế hoạch, từ quân sự đi lên nói, khả thi cũng không cao. Thú nhân lại không phải người ngu, làm không tốt hiện tại đạo địch chính là một cái cự đại muội nhũ. Mục đích đúng là vì đem người mổ xỉ quân đội, từ pháo đài trong cứ điểm dẫn dụ đi ra, lấy tìm kiếm không cầm quyền trong chiến đấu tiêu diện cơ hội. Vương quốc binh lực phi thường quý giá, không cần thiết trên người người mổ xỉ lãng phí quá nhiều thời gian. Nếu như điều kiện cho phép, tốt nhất là tìm cơ hội đem quân viễn chinh rút về tới. Về phần sau khi chiến đấu chính trị cách cục vấn đề ta cảm thấy hay là chức chờ thú nhân đế Quốc bị đánh tàn đằng sau suy nghĩ thêm vấn đề này càng thêm phù hợp mặc kệ tương lai quốc tế tình thế như thế nào biến hóa quyết định đây hết thể hạch tâm nhân tố hay là thực lực chỉ cần Vương quốc thực lực đủ mạnh liền không có người dám không nhìn sự hiện hữu của chúng ta quân vụ đại thần ph rỗ đại công quả quyết đầu phiếu chống ủng hộ và ý kiến phản đối đồng thời xuất hiện rất nhanh quần thần liền chia làm hai phái lẫn nhau ở giữa cái lộn không ngừng một mực đến hợp nghị kết thúc đều không có thảo luận ra một kết quả tới bất quá có một số việc không có kết quả đó cũng là một loại kết quả Đệ hạ ba chậm chạp không biểu lộ thái độ, bản thân liền là một loại chính trị tỏ thái độ. Kéo tự quyết, làm sao cũng không phải một loại bình thẳng mà không mất yêu nhã cử tự đâu. Hết thảy đều là bắt nguồn từ lợi ích, nếu là thú nhân đại quân không hướng phía A Áo giản công quốc mà đi, mà là chọn lựa một cái đồng thời cùngạn phạt vương quốc, mổ xĩ công quốc giáp rối quốc gia, cái kia lại là một loại khác cục diện. Kết thúc hội nghị, tâm tình không tốt kệ xạ bà cau mày sùng cùng tướng phân phó nói, sáng tác một phần thư, ở ẩn tức là bà tước. Lôi kéo nhân tâm, mãi mãi cũng là quốc vương môn bắt buộc. Dù là ở sâu trong nội tâm có chỗ giận chó đánh nghèo trên mặt kệ xạ ba tuyệt đối sẽ không biểu hiện ra ngoài dù sao từ trước mắt tình có nhìn quân viễn Trinh chỉ cần không ra vấn đề lớn cụ ở ẩn sau khi chiến đấu trở thành thực phong bá tức là xác suất lớn sự kiện người khác có lẽ không rõ ràng kệ xạ ba lại thấy phi thường minh mạch trong Vương Quốc đã có mấy nhà đại quý tộc mất rồi đội bị người phía sau thay thế chỉ là vấn đề thời gian đại quý tộc đổi mới đối với Vương quốc tới nói cũng không phải là chuyện gì xấu chỉ cần không phải đại quý tộc ở giữa lẫn nhau chiếm đoạt là lớn Quốc Vương cũng không cần phải đi ra làmác nhân bá tước cấp độ đất phong quý tộc sát phong Chương trình vô cùng phức tạp, không chỉ phải có đầy đủ trên công, còn nhất định phải trải qua quốc vương cùng quý tộc nghị hội phê chuẩn. Nếu là phát sinh cũ mới quý tộc thay đổi, như vậy liên quan đến vấn đề sẽ còn càng nhiều. Không đến chiến tranh kết thúc, căn bản cũng không có công phu đi chứng thực. Nếu mà so sánh, không có khả năng đời đời chuyển thừa cung đình bá tước, liền không có như vậy đáng giá tiền. Chỉ cần quốc vương đồng ý, liền có thể trực tiếp tiến hành sắp phong. Nổi danh đầu êm hai bên ngoài, trên thực chất phân lượng, hoàn toàn xem ở trong vương quốc đảm nhiệm chức vị mà định ra. Huệ mà không ngừng phí đồ vật, lấy ra thu mua lòng người, tệ xả ba thế nhưng là từ trước tới giờ không keo kiệt. Sơn Điệu Linh, từ khi thu đến Vương Đô tin tức chuyển đến về sau, Dịch Mở Hạt Nam tất cả người đều không bình tĩnh. Sắc Thực nói là toàn bộ Cố Lô gia tộc đều đi theo sôi trào lên. Nguyên bản mọi người lần này đối với xuất chinh mổ xỉ công quốc lo lắng, thế nhưng là tại liên tiếp thắng lợi trước mặt, hết thệ cũng thay đổi dạng. Mọi người đối với Hủ ở Ẩn Lòng Tin, lập tức bành trướng đến khó mà phục thêm tình trạng. Nguy cơ Sắc Thực tồn tại, bất quá nguy hiểm là của người khác, cơ hội lại là của Cố Lô gia tộc. Dựa theo tình huống trước mắt, Dịch Mở Nam tức được tưởng tượng, vào đại quý Nhiệt tình tiếp đãi mỗi một vị khách tới thăm, Dù là biết rõ những người này đều là có mục đích mà đến, rạch mờ ạt nam tức hay là làm không biết mệt. Nhiều cái bằng hữu nhiều con đường, dù là trong này phần lớn người đều không có kết giao giá trị, có thể chỉ cần có một cái có thể phát huy tác dụng, như vậy thì không tính thua thiệt. Không hy vọng xa với mọi người hỗ trợ cái gì, chỉ cần không còn thời khắc mấu chốt chuyện xấu, như vậy là đủ rồi. Tiêu Mộ Quận nhận được tin tức cá Lan Tử tức là vui lo nửa nọ nửa kia. Quả quyết xuất thủ, tìm tới một cái tiềm lực cổ con rể vốn nên là một chuyện tốt. Nhưng vấn đề là người con này biểu hiện năng lực quá mức xuất chúng một chút, nguyên bản minh hữu quan hệ ở sau đó lại có khả năng biến thành đối thủ cạnh tranh. Góp nhặt nhiều năm thực lực hồn lệ gia tộc, ngay tại đưa ra mượn cơ hội trở lại đại quý tộc Hàn Ngũ. Bằng vào hủ ở ân mục phát, nội tình chưa đủ của lộ gia tộc đồng dạng biểu hiện ra trùng kích đại quý tộc thực lực. Một cái củ cải một cái hô thời đại, hơi không cẩn thận hai nhà liền sẽ do thân thích biến thành đối thủ cạnh tranh. Về phần đồng thời hoàn thành này vượn, cùng một chỗ vượt qua đại quý tộc Hàn Ngũ, khả năng này đó là cực kỳ bé nhỏ. Tư Hái nhìn thoáng qua nữ nhi, A tức chỉ có thể bản thân ăn đuổi, hai nhà sẽ không được vào. Phu thân, phần này chiến báo có vấn đề a? Cảm thấy được không thích hợp lý sự nghi ngờ hỏi. Nàng nhớ rõ phía trước hai lần thu đến liên quan tới Hù Ẩn tin chiến thắng lúc, nhà mình phụ thân còn nhiều lần phách khoang, chính mình chọn con dê ánh mắt. Không có cái gì, chỉ là Hù Ẩn biểu hiện quá mức lợi hại. Trong lúc nhất thời hơi kinh ngạc, có mà tiếp nhận thôi. A Lan Tử tức cường tự giải thích nói đáng tiếc loại này qua loa, lập tức liền bị Mị Lệ nhìn đấu. Cùng một chỗ sinh sống nhiều năm như vậy, nàng đối với A Lan Tử tức vẫn là vô cùng hiểu rõ. Nếu thật là kinh ngạc, lông mày cũng sẽ không nhíu chặt như vậy. Trong mơ hồ, nàng tựa hồ nghĩ tới điều gì, không sắp định hỏi. Thế nhưng là Hù Ẩn vừa khởi, cũng gia tộc lợi ích sinh ra xung đột chỉ là chúng ta hai nhà ở giữa, còn cách mấy cái quận, liền xem như phát sinh xung đột, cũng sẽ không là hạch tâm lợi ích. Trừ phi là, trong lúc bất chợt, nghi sạ thần sắc lập tức nổi đi. Dính đến hai cái đại gia tộc ở giữa hạch tâm chiến lược, cũng không phải răm ba câu có thể giải quyết. Nếu thật là hai nhà bởi vì lợi ích trong tương lai đối đầu, tình cảnh của nàng cũng có chút lung túng. Bất quá loại chuyện này, tại giới quý tộc bên trong cũng là nhìn lắm thành quen, gặp được chỉ có thể tự nhận không may. Tốt, đi ra. Sự tình không có trong tưởng tượng của ngươi bét bát như vậy, đây chỉ là bét bát nhất một loại tình huống, cũng không phải là nhất định sẽ phát sinh. Mặc kệ thế cục làm sao phát triển, hôn sự của các ngươi cũng sẽ không thụ ảnh hưởng. Quốc lô gia tộc nội tình quá nhỏ bé, Hu Er là người thông minh, tuyệt đối sẽ không để cho mình thanh danh xuất hiện trọng đại chỗ bẩn. huống chi, trong chiến tranh hết thảy đều có khả năng. Lưu Phong gia tộc đã bị loại, kế tiếp còn sẽ có càng nhiều gia tộc bị loại. Chỉ cần suy sụp đại quý tộc đủ nhiều, liền sẽ có đầy đủ cơ hội xuất hiện, hai nhà chúng ta liền sẽ không bị vậy đối đầu. Nghe A Lan tự tức giải thích, Lý Sạ có chút do dự nói, "Phụ thân, có lẽ chuyện này, chúng ta hẳn là viết thư nhắc nhở một chút Làm quân viện Trinh tổng chỉ huy, lại liên tiếp lấy được thắng lợi, hắn ở trong quân hẳn là có địa vị không thấp. Mặc dù giờ phút này tại phía xa mồ xỉ công quốc, thế nhưng là tương lai đại phản công thời điểm, xác suất lớn hay là hội hợp binh một chỗ. Nếu như tận lực thao tặc nói, nhiều chế tạo mấy lần mà ý muốn, nói đến bên miệng, người xa lại thu về. Loại này hố đồng đội sự tình, rõ ràng cùng quý tộc tinh thần không hợp. Nhìn nhà mình nữ nhi một chút, ác Lan tự tức hơi có vẻ vui mừng nói ra, người xa, người rốt cục trưởng thành." Thế giới quý tộc là tan rốc, xóa bạch điểm nhất định sống không quá ba tập. Chương 347, A thị cứu quốc bí pháp, Phi hùng chi bảo, từ lần trước đại chiến chiến thắng đằng sau, liền triệt để thái bình đứng lên, cho dù là thành kiến chế thú nhân quân đội đi ngang qua, đều được đi vòng. Trong phạm vi 20 dặm, cơ hồ không nhìn thấy thú nhân bóng dáng. Phản phất là đã đạt thành ăn ý đồng dạng, thú nhân không vi phạm xâm nhập, quân coi giữ cũng không đi ra gây sự. Trong dự đoán thú nhân trả thủ, cũng không có như kỳ đến. Ngũ đại hoàng đình cao tầng hội nghị gặp mặt đằng sau, cả đám đều lựa chọn ai về nhà lấy. Hiển nhiên tất cả mọi người là lý trí, phi thường rõ ràng mặt mũi cái đồ chơi này, tại chủng tộc chiến lược trước mặt hoàn toàn không đáng giá được nhắc tới. Kiếm không dễ an bình kỳ, huở ẩn cũng không có lãng phí. Nắm chặt thời gian, đối với trong thành quân đội tăng cường huấn luyện. Lần này đem hùng nhân hoàng đình đắc tội ác như vậy, sau đó phải là có cơ hội, người ta khẳng định sẽ tới trả thù. Chiến tranh không buộc phát có tốt, một khi đánh vậy sẽ phải máu chạy thành sông. Nếu là thực lực bản thân không tốt, vậy liền nhất định bị kịch. Cái gì? Thú nhân xâm lấn A ảo giạn công quốc? Hồ Ẩn Kinh ngạc hỏi. Đúng vậy, bá tước các hạ. Người không có nghe lầm, thú nhân đại quân chủ lực sát thực lách qua đạt đích, thẳng công mà đi. trong miệng đạt đảm, đã không lo được cái gì hình tượng, trực tiếp đứng dậy mở ra địa đồ, nghiên cứu cẩn thận. Rất nhanh hắn liền phải ra, chiến chủ Y Vương quốc phải xui xẹo kết luận. Từ khi Mộ Sĩ Công quốc thế cục xuất hiện chuyển biến xấu về sau, chiến chủ Y Vương quốc liền mới tăng một đầu phòng tuyến. Tình huống cụ thể, Huở ẩn không được biết, dù sao phòng tuyến đến nay đều không có toàn bộ hoàn thành. Hiện tại thú nhân đại quân xôi nam, nói rõ chính là muốn lách qua đầu phòng tuyến này, từ a áo dạn công quốc mượn đường khởi sướng tiến công. Tiếp tục tu phòng tuyến rõ ràng là không còn kịp rồi, coi như lại thế nào đẩy nhanh tốc độ kỳ, cũng không chịu nổi người ta có thể một mực đường vòng. Không giống với vùng đất bằng phẳng quốc, chủ Y Vương vượt qua 2 phần cương đều là vùng núi. Đồi núi đặc thù địa hình không thích hợp đại quân tiến lên, nhưng là không chịu nổi trong thú nhân đặc thù chủng tộc, bàn về đối với vùng núi đồi núi lợi dụng, thú nhân rõ ràng mạnh hơn so với nhân loại. Cầm xuống chiến chủ Y Vương quốc có lẽ không dễ dàng, nhưng chỉ cần cầm xuống tới, thú nhân đế quốc liền có trưởng kỳ thủ vững khả năng. Ngược lại là mổ xỉ công quốc loại này đại bình nguyên, thú nhân liền xem như lấy vào trong tay, nhân tộc liên minh đại quân thoáng qua một cái đến, bọn hắn vẫn là phải ném đi. Một loại là tiền kỳ đoạt một đợt, một loại là có thể tăng cường chủng tộc lực lượng trưởng kỳ tính ních lợi, lựa chọn thế nào đó là liếc qua thấy ngay đã đoán được thú nhân đại quân động tĩnh. Thủ ẩn phát hiện chính mình có vẻ như cái gì đều không làm được thông tri chi chiến chủ y Vương quốc đề cao cảnh giác cái này tuần túy là tại vô nghĩa. không nói đến người ta vì sao phải tin tưởng hắn hoàn toàn không có quan nhân viên mà nói cho dù là thật tin chiến chủ y Vương Quốc cũng không kịp đắp lên ra một đạo phòng tuyến tới điều binh khiển tướng nói đến đơn giản thật muốn đi áp dụng liền sẽ gặp gỡ các loại vấn đề muốn một mảnh hòa bình khu vực lập tức biến thành chiến tranh tiền tuyến ánh sáng lương thảo đổ quân nu cân đối chính là một cái vấn đề lớn càng lại an toàn khu vực quân sự năng lực phòng ngự càng kém đây là tất cả quý tộc bị Trung Có thể đem tất cả lĩnh dân đều đặt vào pháo đài, chỉ tồn tại ở biên cương chiến tranh phát thêm khu vực, hậu phương quý tộc tu pháo đài cứ điểm đều là phòng ngự người một nhà. Chỉ cần thú nhân đại quân khởi sướng tiến công, chiến chủ Y Vương quốc bên trong tới gần a háo trận công quốc một đường thổ địa đều sẽ luôn hãm, tiến tới lan đến gần toàn bộ chiến truy đại bình nguyên. Vứt bỏ Vương quốc duy nhất đại bình nguyên, chiến chủ Y Vương quốc liền xem như muốn một mực chống cự xuống dưới, lương thực áp lực đều sẽ đem bọn hắn làm sụp đổ. Trong thụy vào minh hữu hỗ trợ đều không được. Còn lại quốc thổ trên cơ bản đều là vùng núi, đồi núi, chính là mọi người viện trợ vật tư, một lát cũng rất khó vận chuyển đến tiền tuyến đi. Tỉnh táo lại đằng sau, Thu Ẩn rất nhanh điều tiết tốt tâm tình. Những chuyện này, rõ ràng không phải hắn cần suy tính. Chiến chủ Y Vương quốc chết sống, cũng sẽ không ảnh hưởng đến Phi Hùng chi bảo. Còn nhân tộc chỉnh thể lợi ích, đó là phía trên các đại nhân vật mới có tư cách suy tính vấn đề. Hoặc Gở Nguyên Soái, ngươi tự mình tới một chuyến, nên không phải liền vì nói cho ta biết tin tức này a?" Thu Ẩn quan tâm hỏi. Trực giác nói cho hắn biết, đây là người Mỗ Xỉ si chuẩn bị gây sự. Trong mơ hồ, hắn đã đoán được mấy phần. Bất quá loại chuyện này, hắn hay là muốn từ Hoặc Gở Nguyên Soái trong miệng, đạt được một cái đáp án chuẩn xác. Thu Ẩn ba tước, quả nhiên tuyệt nhãn. Không sai, lần này tôi bái phòng các hạ, chủ yếu là muốn trưng cầu ý kiến một chút, người đối với hiện tại thế cục cái nhìn. Thú nhân chủ lực rời đi, mặc kệ bọn hắn mục tiêu cuối cùng nhất ở nơi nào, trong thời gian ngắn chúng ta đều nên đón cơ hội thở dốc, vô luận là xuất phát từ thay Hạ Áo giàn công quốc giảm bất áp lực, hay là thay đổi trên chiến trường thế cục bất lợi. Tại loại thời khắc mấu chốt này, chúng ta đều nhất định muốn làm chỗ gì? Công quốc cao tầng có người đưa ra thừa cơ lấy đà vịt làm trung tâm, khởi xướng một lần đại hội chiến, trọng thương xâm nhập công quốc nội địa thú nhân đại quân. Tất cả lý do đều là nó nhạy Hẳn ta ý tứ liền một cái giải đạ vị trí vây đạt được xác thực đáp án, thủ ở ẩn cũng lâm vào thật sâu trong trầm tư đứng tại Mộ Sĩ công quốc trên lập trường, giải đạ vị trí vây chính là dưới mắt trọng yếu nhất chiến lược. Nhưng hắn không phải Mộ Sĩ quý tộc, không có khả năng hoàn toàn đứng tại người Mộ Sĩ trên lập trường cân nhắc vấn đề. Nguyên Soái các hạ, ngươi hẳn phải biết kế hoạch này độ khó lớn đến bao nhiêu. Từ trước mắt tình huống đến xem, quý quốc có thể vận dụng binh lực nhìn như không ít, nhưng có thể điều động chủ lực quân đoàn nhưng không có mấy cái. Lấy quân đoàn bình thường sức chiến đấu, một khi tại dã chiến bên trong gặp gỡ thu nhân chủ lực, đó chính là tại cho địch nhân đưa chiến tích tri thú nhân ở ngoại thànhạ vịt còn để đó hơn 300 không không đại quân liền xem như sức chiến đấu lại thế nào rất rưi vậy cũng có thể ngăn chặn các ngươi 30 cái quân đoàn bình thường chi kia không đầy biên bệ h một kỵ binh quân đoàn sức chiến đấu như thế nào các ngươi cũng là lành giáo qua một cái kỵ binh đoàn liền có thể phá tan một cái bình thường quân đoàn Nếu là không có mấy cái chủ lực quân đoàn ngăn chặn chi này bệ hẹ một kỵ binh sợ là rất khó đạt được thắng lợi thu ở gần không chút khách khí nó ra lưu mặt mũi vậy cũng muốn phân chuyển gì loại này động phải kể 10 vạn đại quân hội chiến Nếu là không đem vấn đề cân nhắc hoàn thiện, đó chính là một trận tai nạn. Người cuối cùng sẽ biến. Trước kia trong tay binh lực có hạn, đồng đội lại không đáng tin cậy, Hù ở Ẩn tự nhiên muốn về nước. Thế nhưng là theo thế cục phát triển, quen thuộc loại này không người giúp thúc tự do đằng sau, Hù ở Ẩn cũng dần dần thay đổi lập trường. Về nước cũng muốn đánh trận, cùng nghe theo mệnh lệnh của người khác chấp hành, còn không bằng như bây giờ chính mình khống chế vận mệnh. Không chỉ có thể phát chiến tranh tài, còn có thể thừa dịp loạn góp nhặt thực lực. nhân chiến phẩm, trực tiếp bí mật cắt là được rồi đánh lấy quân hiệu, một mình mở rộng nhà mình thực lực, đó cũng là thông thường thao tác. Hòa bình niên đại làm như vậy, đã sớm đã dẫn phát sóng to gió lớn. Nhưng bây giờ là thời kỳ chiến tranh, hết thể lấy đã kích thú nhân đầu mục nhiệm vụ. Thu nạp các quốc gia bại bình, chiêu mộ mổ sỉ thanh niên trai tráng nhập ngũ, nhìn như đều là quân viên chính binh sĩ, trên thực tế trong đó ưu chất nhất lính, đều tiến nhập cổ số lộ gia tộc tư quân. Chỉ bất quá hủ ở ẩn thao tác đầy đủ lần nấp, không có trực tiếp treo ở nhà mình đội ngũ danh nghĩa, mà là đỉnh lấy quân chính quy phiên hiệu, đem quân quan đổi lại người một nhà. Trên mặt nội chính là dòng chính sĩ quan thủ hạ lĩnh chất lượng càng tốt hơn, vũ khí trang bị càng thêm tinh lương, các phương diện khác đãi ngộ đều không ấy. Nay một ít khác nhau nhỏ Cơ hồ tất cả chủ soái dưới trướng đều là như vậy, không có chút nào gây nên gợn sóng. Có lẽ có người thông minh phát hiện, nhưng tất cả mọi người ăn ý không có nói ra. Lão đại có thể âm thầm mở rộng thực lực, các tiểu đệ cũng có thể đi theo học dạng. Khác biệt duy nhất ở chỗ bọn hắn không có quyền tự chủ, Lính Quân Hủ ở ẩn tiến hành phân phối, không cách nào tùy ý tăng cường quân bị. Dựa theo tình huống hiện tại phát triển, tiếp, có lẽ không cần bao lâu thời gian, quân viễn chinh liên sẽ lần nữa khôi phục 6 cái quân đoàn xây dựng chế độ. Chương 348. Làm tiên tuyến tổng chỉ huy quan, Hủ động tự nhiên không gạt được Hotgermen xoá. Chỉ bất quá hủ ở ẩn thu nạp chỉ là bại binh cùng thanh niên trai tráng, cũng không có đưa tay tại Mộ Sĩ trong quân đi đảo chân tượng, cũng không có chạm đến ranh giới cuối cùng của hắn. Tăng thêm không mở ra hủ ở ẩn mục đích thật sự, Mộ Sĩ công quốc còn cần quân viễn chinh bắn mạng, chỉ có thể lựa chọn mở một con mắt nhắm một con. Bá tướng các hạ, trận chiến này đấu mấu chốt hay là nhìn quân viễn chinh. Tờ dẫn sợ phòng tuyến vẫn như cũ có tồn tại ý nghĩa, chúng ta không có khả năng vứt bỏ những này pháo đài cứ điểm, liền xem như điệu lực cũng có hạn. Trong nước lục tục no động viên quân đội, đến cùng có mấy phần sức chiến đấu? cũng ai nói rõ được để bọn hắn đối phó phổ thông thú nhân quân đội, có lẽ còn miễn cưỡng, có thể chịu đựng. Nếu là gặp gỡ bệ hệ một kỳ bình, chỉ sợ trong khoảnh khắc liền sẽ sụp đổ. Trước mắt thích hợp nhất xuất động, chính là người dưới trướng quân viễn chinh. Có thể chính diện gánh vác bệ hệ một kỳ bình, cũng chỉ có quân viễn chinh có thể làm đến. Vì lần này kế hoạch, công quốc đã quyết định dốc hết vô liếng, các hạ có yêu cầu gì cứ việc nói. Hoặc gọi nguyên soái có chút bất đắc dĩ nói đều là bị buộc đi ra, công quốc một đám cao tầng đều muốn giải trừ đại Nhưng đến cụ thể hành động thời điểm, liền không có bất luận cái gì một nhà đại quý tộc dám gánh chịu trách nhiệm này. Bao quát hoạt gở nguyên soái chính mình, đồng dạng không dám cẩm gia tộc tư quân đi cùng bệ hạ một kỵ binh liều mạng. Người một nhà không làm được, vậy cũng chỉ có thể gửi hy vọng ở quân viễn chinh. Không giống với đại quý tộc tư quân, quân viễn chinh thành phần muốn nhiều phức tạp. Chư có lộ gia tộc mấy ngàn tư quân là hủ ở ẩn dòng chính bên ngoài, còn lại đều là quý tộc khác tư quân, hoặc là thay cái xưng hô gọi, vương quốc quân đội. Cái này tồn tại thao tác khả năng. Cầm nhà mình dòng chính đi mạo hiểm, ai cũng sẽ không ý, nhưng là vương đội đi hiểm, cái kia lại là một chuyện khác. Tất cả mọi người là người thông minh, hoạt gở nguyên soái phi thường rõ ràng hủ ở ẩn là vô lợi không dạy sớm chủ rứt khoát liền trực tiếp ám chỉ ra điều kiện. Nguyên Soái các hạ, đây không phải quý quốc phải trang dốc hết vốn liếng vấn đề. Bệ hạ một kỵ binh tới lui như gió, muốn cản lại bọn hắn, chỉ có lấy kỵ binh đối với kỵ binh. Cân nhắc đến bệ hạ một kỵ binh sức chiến đấu, muốn đánh bại bọn hắn không có mấy lần kỵ binh không thể nào làm được. Để cho an toàn, làm tốt là tập kết gấp 10 lần so với bọn hắn kỵ binh. Nếu là kỵ binh binh lực không đủ mà nói, vậy cũng chỉ có thể từ trang bị bên trên nghĩ biện pháp, tỉ như nói, cho kỵ binh phân phối hạng nhẹ ma pháp Đô. lại hoặc là trang bị đại lượng ma pháp kiến trúc đương nhiên, có ma pháp sư đoàn theo quân hành động, vậy thì càng tốt. Miệng đầy phi ngựa xe lừa dối, trực tiếp để hoạt gơ nguyên xoé mắt trợn tròn. Có thể điều ra gấp 10 lần so với bể hạ một quân đoàn kỵ binh, Mộ Sĩ Công Quốc đã sớm bắt đầu hành động, làm gì sẽ mặt xuống cầu viện đâu. Nếu là có năng lực phân phối, Mộ Sĩ Công Quốc đã sớm cho quân đội trên trang bị, làm gì kéo tới thời khắc này đâu. Ma pháp nô cần luyện kim thuật sĩ chế tạo, ma pháp quyền chủ cũng cần ma pháp sư tự mình khắc họa. Không nói đến vật liệu chi phí, ánh sáng tinh khiết chế tạo thủ công liền chế những vũ khí này sản lượng. Ma pháp sư đoàn theo quân, vậy thì càng không cần nói Liên Mộ Thị cung cấp kia đáng thương hề hề ma pháp sư số lượng, kiềm chế thú nhân trong đại quân xả mạng tế tự đều khó khăn. Bá tước các hạ, những yêu cầu này quá mức hà khác rồi. Không nói cả ngươi, chúng ta một đầu cũng làm không được. Chỉ sợ chỉ có quý quốc loại kia đại vương quốc mới có thể xuất ra 100. Không không không kỵ binh tới. Quy mô lớn trang bị ma pháp nô, ma pháp quân trủng, có lẽ phở dạng sĩ ạ vương quốc cùng giáo đình loại đại thế lực này có thể cho bộ phận tinh nhuệ phân phối bên trên. Hiện tại công quốc nhiều nhất có thể cho ngươi gạt ra 3000 con mã, lại điều 8000 kỵ binh phối hợp hành động. Ma pháp nô, ma pháp bên trong chiến tranh tiêu hao phẩm Sợ là chỉ có thể chờ đợi nhân tộc liên minh viện trợ đúng chỗ đằng sau mới có thể gạt ra một chút." Hoặc Gở Nguyên xoáy bất đắc dĩ nói, "Công phu sư tử ngoạn không sợ, sợ là sợ nói chuyện không đâu loạn kêu giá. Thu mua hủ ở ẩn một người tốn hao lại nhiều, cũng so thu mua toàn bộ quân viễn chinh tiện nghi đáng tiếc dám chỉ toàn bộ trôi theo dòng nước, hủ ở ẩn căn bản cũng không tiếp trà, nói lên yêu cầu không có một cái đáng tin cậy." Nguyên Soái khắc hạ, "Nếu là như vậy, vậy ta liền thương mà không giúp được gì. Người cũng biết, quân viễn chinh vừa mới kinh lịch một trận đại chiến, ngay tại chỉnh đốn bên trong, trong thời gian ngắn, không thích hợp tham gia đại quy mô chiến đấu." Không bằng chờ các quốc gia viện trợ vật tư đến, chúng ta lại khai thác hành động." Hủ ở Ẩn chân thành đề nghị. Là một tên có lương tri quý tộc, hắn nhưng biết tiền gì có thể thu, tiền gì không có khả năng cầm. Dưới chướng nhiều như vậy, quý tộc nguyện ý cùng hắn la lột, xem trọng chính là hắn hủ ở Ẩn Lao ra vận khí tốt, có thể đánh thắng trận, tín dự tốt, xưa nay không hố đồng đội. Khổ tâm kinh doanh nhiều năm thanh danh, há có thể vì một chút lợi ích liền cho bồi đi bảo? Không phải xem thường người Mộ Si, thật sự là trận chiến tranh này tiêu hao bọn hắn quá nhiều quốc lực, cuối cùng còn lại ít như vậy vô liếng, căn bản cũng không có thể khai ra một cái giá trên trời tới. Bá tước các hạ, không có khả năng coi là nhân tộc liên minh viện trợ, đều là không giảng được ca. Chân chính miễn phí viện trợ, cho tới bây giờ đều là biểu tượng thức. Càng nhiều vật tư chiến lược đều là muốn bỏ tiền mua. Không có tiền liền lấy đồ vật gắn nợ, phương diện này quý quốc nhất có kinh nghiệm. Mỗi lần đại chiến qua đi đều sẽ nợ nần chồng chất. Hoặc cơ nguyên soái nhịn không được phàn nàn nói, mặc dù nhân tộc liên minh bên trong các đại thế lực không có bỏ đa số giếng, lên nào hào giá hàng, nhưng nên cho tiền lại là một phần đều không thể thiếu. Không phải chính phủ các nước duy trì lực độ nhỏ, thuần túy là mọi người hầu bao đều không thế nào rồi dạo. Tại Atlant đại lục Chính phủ có thể trưng thu thu thuế là phi thường có hạn, giới hạn tại duy trì chi tiêu hàng ngày. Phần lớn tài lực đều giữ lại tại các nơi quý tộc trong tay. Trừ phi là bộ phát chiến tranh, nếu không chính phủ là rất khó thêm thu mới thuế. Cho dù là quốc vương hạ lệnh, quý tộc nghị hội cũng sẽ cho bác bỏ rơi. Không chiếm được nghị hội phê chuẩn thu thuế, toàn diện thuộc về không hợp pháp thu thuế, căn bản là không chiếm được tự nhận. Nguyễn Soái các hạ, nợ nần chồng chất liền để hắn chúc tốt. Nhiều năm như vậy, ảnh phạt vương quốc đều gắng gượng qua tới, các ngươi còn sợ những này. Tha thứ ta nói thẳng, Mối thị công quốc thế cục hiện tại đã vô cùng nguy hiểm, hơi không cẩn thận chính là chính là nước mất nhà tan. Muốn vượt qua một kiếp này, quý quốc chính phủ hiện tại phải làm nhất chính là trắng trận bay nợ. Có thể mượn bao nhiêu mượn bao nhiêu, thiếu nợ nần càng nhiều càng tốt, nhất là muốn bao nhiêu mượn đại quý tộc tiền. Lợi tức cho thêm một chút cũng không quan hệ, có trả hay không được, hiện tại cũng đừng vội vã cân nhắc. Chỉ có thiếu nợ nần đủ nhiều, đám chủ nợ mới không cách nào nhìn xem các ngươi nga xuống, các quốc gia trợ giúp mới có thể sớm đến. Cho dù là quý quốc thật nga xuống, nhưng chủ nợ này cũng sẽ xuất thủ đem bọn ngươi đỡ. Thậm chí loại này hành động hay là tự phát đang làm quyết sách thời điểm bọn hắn sẽ kìm lòng không được huynh hướng quý quốc. Cho dù là nợ nần lỗi thùng quá lớn, có một ngày thật còn không lên, các ngươi còn có thể phía Bắc thổ địa gắn nợ. Bọn hắn chắc chắn sẽ không muốn, làm ra một cái tư thái đến, mọi người liền sẽ kéo dài các ngươi trả khoảng kỳ hạn đây đều là án phạt vương quốc có thể tại thú nhân đế quốc binh phòng dưới, một mực kiên trì đến bây giờ lớn nhất cơ mật. Nếu như không phải mọi người chung đụng rất vui sướng, ta là tuyệt đối sẽ không nói cho các ngươi biết. Cho dù là hiện tại ra cánh cửa này, ta cũng sẽ không thừa nhận nói qua những lời này. Thu ở ẩn thích lựa rồi nói. Án phạ vương quốc một mực kiên trì nổi các bạn liền cùng nợ nần không quan hệ, vương quốc cũng không có khả năng mỗi lần đều dựa vào đám chủ nợ kéo một thanh. Nhưng cái này không trở ngại Hủ Ẩn dùng để lừa dối người Mỗ thị. Người tới bước mặt nguy hiểm, nhìn thấy một cây rơm dạ đều sẽ lựa chọn đi trong đấy, huống chi Hủ Ẩn còn cho ra đầy đủ lý do án lệ. Mấu chốt nhất là có thể thao tác tính xác thực rất cao. Chỉ cần thiếu tiền đủ nhiều, đám chủ nợ cũng không dám nhìn xem bọn hắn đi chết đều là bị buộc đi ra. Hủ Ẩn tại Mỗ thị công quốc lột, thuế ruộng vũ khí trang bị ỷ lại người cung cấp. Hiện tại kim chủ này trong túi không có tiền, vậy cũng mang ý nghĩa quân viễn tốt lành kết thúc. Vì tốt hơn chống cự thú nhân xâm lấn, vì mình cuộc sống tốt đẹp, hắn chỉ có thể cố gắng để Kim chủ hầu bao nâng lên tới. Bởi vậy sinh ra nợ nần vấn đề, dù sao không cần hắn đi còn, làm gì cân nhắc nhiều như vậy đâu. Bá tước các hạ, cái này thật có thể được sao? Hoặc cơ Nguyên Soái khó có thể tin mà hỏi. Cuộc sống gì vãng nhận biết, tại thời khắc này đột nhiên trở nên không đủ dùng. Hù ở Ẩn trực tiếp trợn trừng mắt, ra vẻ tức giận nói, được hay không? Nguyên Soái trong lòng không phải đã có đáp án a. Bất quá loại chuyện này, nhất định phải nghiêm ngặt giữ bí mật. Một khi truyền ra ngoài, quý quốc sợ là rất khó mượn đến tiền. Chương 349 nhân tính tri ác. Lừa dối đi hoặc cờ Nguyên Soái, người mổ xỉ nói lên kế hoạch tác chiến đến Hù ở ở nơi này, tự nhiên là tạm thời khắc lại. David Chibe cũng không phải muốn giải liền có thể giải khai. Dính đến 2 30 vạn quân đội điều động, cần liên lụy đến đồ vật quá nhiều, cần thời gian chuẩn bị tuyệt không phải một sớm một chiều. Làm quân đội đại lão, Hoặc Cờ Nguyên Soái đối với mộ xỉ công quốc hiểu rõ, thật sự là quá sâu. Hán Phi thường rõ ràng tình huống hiện tại, dựa vào công quốc tự thân lực lượng muốn bảo trụ cơ nghiệp, cơ hồ không có bất kỳ khả năng gì. Hù ở đề nghị mặc dù có chút đổi mới nhận biết, nhưng này đúng là một đầu cứu quốc chi lộ. Đều đến bên bờ sinh tử, không quan tâm hiệu quả như thế nào, đều được thử trước một chút nhịn. Tương lai khả năng dính đến di chứng vấn đề, vậy cũng phải nếu có thể sống đến tương lai mới được. Giải quyết một cái phiền toái, Hu Ẩn mới chậm rãi mở ra từ vương quốc công Văn. Ngợi khen là nhất định, chiến công mặc dù không có biện pháp cụ thể hạch toán, nhưng trên miệng khen ngợi vương quốc hay là sẽ không keo kiệt. Ngợi khen đằng sau, chính là hai nước liên quan tới hai lần đại thắng phía quan phương kết luận, mệnh danh vẫn là trước sau như một khuyết thiếu tế bảo nghệ thuật. Mẹ hùng nhân tộc đại thắng, danh tự này trừ đơn giản dễ hiểu bên ngoài, tìm không thấy bất luận cái gì ưu điểm. Bất quá Hu Ẩn cũng có thể lý giải Đầu năm nay mọi người tri thức trình độ đều không cao, rất nhiều tầng dưới chốt quý tộc đều là người nửa mồ chữ, lại càng không cần phải nói nông nô. Nếu là khiến cho quá mức phức tạp, mọi người nghe chính là không hiểu ra sao, cũng không được tuyên truyền tác dụng. Phía quan phương cho ra bệ tởị hùng nhân tộc Hoàng Đình đại thắng, không chỉ bàn giao chiến tranh nơi bộ phát điểm, còn giới thiệu giao chiến đối tượng, chiến tranh ý nghĩa. Chỉ cần nhắc lên Hoàng Đình hai chữ, tại người bình thường trong mắt, vậy liền nhất định không tầm thường. Tại đại đa số người xem ra, mang binh chủng hùng nhân Hoàng Đình, đi bọn hắn Hoàng Đình chiến kỳ, so so với trọng thương mấy cái thú nhân quân đoàn càng có sức thuyết phục không có bất kỳ cái gì ngoài ý muốn, chiến tranh định tính lại là một cái cùng thú nhân đế quốc chiến tranh bước ngoặt. Thẳng thắn mà nói, nghe được bước ngoặt ba chữ, ở Ẩn liền tê cả ra đầu. Không có biện pháp, lần trước vừa mới tuyên truyền xong một đợt bước ngoặt, các đồng đội lập tức liền đưa một trận xử thi đại bại. Cứ việc ga áo giản công quốc tình hình chiến đấu còn không có chuyển đến, nhưng kinh nghiệm nói cho ở Ẩn, bên kia chiến thế tuyệt đối không có khả năng lạc quan. Làm không tốt hiện tại đã phát sinh vết lở. Xác suất lớn hắn vừa mới lấy được đại thắng, lại sẽ bị đồng đội thất bại vùi rơi. Tại nội tâm chỗ sâu, Cô đã âm thầm cầu nguyện tin tức xấu tới càng trễ một chút, không phải vậy để mọi người đem hai chuyện liên hệ đến cùng một chỗ, vậy liền nói không rõ ràng. A áo giáp công quốc, tin dự trung quân là chuyển đến Vân Đô, cùng tin tức cùng đi đến, còn có ngay tại đi đường thú nhân đại quân. Giống như một đạo sấm sét giữa trời quang, đem A áo giáp công quốc một đám cao tầng chấn động đến là trận mắt hồ muội. Cứ việc mọi người đối với nhà mình quân đội ngăn trở thú nhân đại quân không có nhiều lòng tin, có thể cái này sụp đổ tốc độ tới cũng quá nhanh một chút. Tốt xấu cũng phải ngăn cản mấy ngày, chứng minh bọn hắn cũng là phát huy tác dụng. Dựa theo hiện tại loại thế cục này phát triển tiếp, cho dù là tương lai nhân tộc liên minh thu phục mất đất, cũng đối với bọn họ chuyện gì? Nhỏ yếu chính là nguyên tội, dù là bên ngoài bao khỏa lên một tầng quy tắc, có thể trên bản chất đạt loạn đại lục thừa hành hay là luật rừng. Thú nhân đại quân giết tới, vậy phải làm sao bây giờ? A Áo Dạn mừn thất kinh mà hỏi. Là một tên cá ướp mối quân chủ, đối với loại này sự tình chém chém giết giết từ trước đến nay không có hứng thú. Hiện tại gặp địch nhân Minh Lâm thành hạ, tự nhiên không biết nên đối phó thế nào. Quân thân biểu hiện cũng tốt không có bao nhiêu. Tiên tuyến đại quân lớn nhất giá trị, chính là dùng bại binh trì hoán thú nhân đại quân tốc độ đi tới hiệu hiệu chống cự không phải là không có, chỉ là tại đại quân sụp đổ dưới dãy lại thế, cá nhân bất luận cái gì cố gắng đều là phi công. Cuối cùng, hay là tinh nhuệ quá ít, thân binh số lượng quá nhiều. Số lượng không nhiều có thể chiến chi binh, tại đồng đội liên lụy phía dưới căn bản cũng không có cơ hội biểu hiện. Bệ hạ, cho tới bây giờ một bước này, chúng ta chỉ có thể chuẩn bị vương đô bảo vệ chiến. Bất kể nói thế nào, chúng ta đều được cùng thú nhân đánh lên một cẩm, chứng minh công quốc vĩnh viễn không khuất phục tinh thần." Tể tướng Dạ Cổ kiên trì nói ra. Nói rất khó nghe, nhưng đây cũng là hiện thực không ở trên chiến trường biểu hiện một chút, về sau bọn hắn liền không có cách nào tại giới quý tộc lăn lộn. Không riêng gì bọn hắn, toàn bộ a áo giạn công quốc quý tộc đều sẽ sa tử. Nhiều khi nếm mùi thất bại không sao, tại thực lực tuyệt đối trên lệnh phía dưới chiến bại, không có sẽ người chế rêu châm chọc. Mấu chốt ở chỗ là thế nào bại. Loại này dễ dàng sụp đổ, cũng đang kịch liệt chống cự phía dưới ném thành mất đất, cái kia hoàn toàn là hai khái niệm đại tranh chi thế, không có khả năng hộ vệ một phương quý tộc, đối với nhân tộc tới nói chính là ứ á tướng ràng muốn cùng chết, trong quần thần không ít người sắc mặt đều âm trầm xuống, bất quá chung quy vẫn là không ai đưa ra chạy trốn. Không phải mọi người không muốn rời đô chạy trốn, mà là thế cục bây giờ không cho phép bọn hắn rời đi. Cho tới bây giờ một bước này, a áo giản công quốc tất cả quý tộc cũng không có đường lui. Nếu là ở sau đó trong chiến đấu, hay là không thể biểu hiện một hai, nhìn chằm chằm đàn sói cũng sẽ không dung tha bọn hắn. Một khi rút lui, tương lai a áo giản công quốc thân phận quý tộc liền không còn là vinh quang, mà là bị người chào phúng trò cười. Liền xem như đánh không thắng thú nhân, cũng chỉ có thể kiên trì lên. Có thể rửa sạch sỉ nhục, chỉ có máu tươi. Cũng không đủ thực lực, vậy cũng chỉ có thể biểu hiện ra bi tình anh hùng một mặt, tại giới quý tộc bên trong tranh thủ lòng tình. Long Đông Tình không thể làm cơm ăn, nhưng Đồng Tình tâm năng đủ để các đại thế lực hạ đạo thời điểm, cho bọn hắn sau lưng gia tộc lưu lại một chiến canh. "Viện binh của chúng ta đâu?" A Áo Dạn Mư quan tâm hỏi. "Bất kể nói thế nào, nếu có thể giải rủa, vậy thì nhất định phải dãy rủa một chút." Thú nhân đại quân khí thế hung hung công giả, có thể tới đều là tinh huyện, cũng không nhất định bỏ được lấy ra công thành. "Bệ hạ, tín hiệu cầu viện vừa mới phát ra, các quốc gia còn không có trả lời." Cân nhắc đến về khoảng cách vấn đề, đại bộ phận quốc gia viện binh đều là nước xa không cứu được lửa gần. Cùng chúng ta giáp rơi mấy cái quốc gia bên trong, người Mỗ Si Ức còn không mang mình Ức. Phía tây mấy cái tiểu quốc thực lực có hạ, cơ bản không trông cậy được vào. Hiện tại có dư lực thân suất viện thủ, chỉ có chiến chủ y vương quốc một nhà. Chỉ là bọn hắn tại trong cuộc chiến tranh này biểu hiện cũng không tích cực, muốn thu hoạch viện bình của bọn hắn, sợ là không dễ dàng. Độc lo lắng nói, nước yếu không ngoại giao. Làm tiểu quốc ngoại vụ đại thần, độc vẫn luôn là đỉnh lấy áp lực tiến lên. Gắn bó thường ngày quốc tế quan hệ, còn miễn cưỡng có thể làm đến. Bây giờ muốn các quốc gia làm thật phái ra viện bình, tuyệt đối không phải giăm ba câu liền có thể giải quyết. Tuyên bố lệnh triêm mộ, để công quốc tất cả quý tộc tề tụ vương đô, cùng thú nhân quyết nhất tự chiến. Về phần những người khác, liu lại cũng không phát huy được cái tác dụng gì, vậy liền để chính bọn hắn đi đào mệnh đi." A Áo Dạn 19 hung ác nhận tâm nói ra. Bảo trụ toàn bộ công quốc là không có hy vọng, vậy cũng chỉ có thể ưu tiên bảo trụ Vương đô. Theo một ý nghĩa nào đó tới nói, đây cũng là một lần mịt mở chính trị trao đổi để các quý tộc vứt bỏ lãnh địa, chạy tới tham gia Vương đô bảo vệ chiến, đổi lấy ra quyến hợp pháp rút lui. Không đợi A Áo Dạn 19 mệnh lệnh truyền đi, nạn dân triều liền sớm bắt đầu. Biết thú nhân tàn bạo, không cần tội chứ gì, Áo công quốc các nơi dân chúng cũng đã bắt đầu trước chạy. Thân gia rồi cưới xe ngựa đi, ra cảnh Bần hàn một cái bao liền mang đi toàn bộ gia sản, trừ bộ phận có lương chi quý tộc, vẫn tại duy trì trật tự bên ngoài, công quốc đại bộ phận địa khu trật tự xã hội đều đã lâm vào sụp đổ. Vô số tội ác tại cái này cực khổ quốc gia không ngừng diễn diễn. Chạy nạn cũng là có coi trọng, thấy được thú nhân đại quân công bố, liền xem như đào mệ mọi người cũng biết chọn một cái cường đại quốc gia. Làm hàng sống tốt, không để phòng chiến chủ Y Vương quốc, tự nhiên trở thành chạy nạn lựa chọn hàng đầu. Vô số nạn dân tràn vào, khiến cho chiến chủ Y Vương quốc biên giới địa khu một đám quý tộc tâm tính sụp đổ. Cưỡng ép khu trục nạn dân đi, cùng quý tộc tinh thần không phù hợp. Chuyến ra ngoài sẽ ảnh hưởng thanh danh của mình. Căn khai mở hầu bao, nhà mình hầu bao lại không như vậy trống. Đối mặt liên tục không ngừng nạn dân, căn bản là cứu không đến. Bất đắc dĩ, mọi người chỉ có thể ra chiêu xấu, đem nạn dân hướng Vương quốc nội địa dẫn. Một nhà quý tộc không chịu đựng nổi nạn dân triều, vậy liền lôi kéo mọi người cùng nhau gánh chịu đều là bị buộc đi ra, nhân tộc liên minh có quy định, tại đối với dị tộc trong chiến tranh, các quốc gia cũng có là nước giao chiến cung cấp viện trợ nghĩa vụ ở trong đó cũng bao quát cứu trợ nạn dân điều khoản. Mặc dù lực chấp hành độ chẳng ra sao cả, có thể quy định chúng quy là quy định, trên mặt nổi hay là cần tuân thủ. Nhất là Chiến chủ Y Vương quốc hiện tại cũng là nước giao chiến một trong, một khi thú nhân đánh tới, bọn hắn đồng dạng cần các quốc gia viện trợ. Nếu là ở thời điểm này phạm vào nguyên tắc tính sai lầm, phía sau chính mình gặp gỡ phiền phức, còn muốn thu hoạch được các quốc gia trợ giúp vậy liền khó khăn. Chương 350. Tăng tăng truyền phía dưới, phiền phức rất nhanh liền đến Joseph 2 trong tay. Cứu trợ nạn dân. Thật đáng tiếc, vĩ đại quốc vương bệ hạ đang bận cân nhắc trên chiến trường thế cục độ biến. Thú nhân đại quân tiến tuyến kéo dài, đồng dạng cũng mang ý nghĩa Chiến chủ Y Vương quốc cùng thú nhân giáp giới biên giới tuyến bị kéo dài. Trung quy hay là không tránh ta. Joseph 2 buồn nói. Từ chiến tranh bộ phát đến nay, hắn nhưng là cho thú nhân lưu lại không ít mặt mũi. Đáng tiếc đám gia hỏa này căn bản cũng không cảm kích, hay là đem đồ đao chỉ hướng bọn hắn. Vậy hạ, vương quốc sớm muộn muốn đối mặt thú nhân đại quân sớm lớn. Chỉ là người mổ xỉ cùng người a áo giạn biểu hiện quá mức phế vật, mới khiến cho trận chiến tranh này trước thời hạn. Từ thú nhân đại quân di động ý tích đến xem, cơ hồ có thể khẳng định bọn hắn sẽ lấy a áo giạn công quốc là bàn đạp, hướng chúng ta khởi xướng tiến công. Thu áo giạn công quốc trường kỳ cùng giao ảnh hưởng, vương quốc cũng không có tại tây bộ trên biên giới đầu nhập quá nhiều tinh lực. Dựa theo tình huống trước mắt, lâu là 2 tháng, ngắn 10 ngày qua. Tú nhân đại quân tất nhiên sẽ xâm lấn vương quốc. Cấu trúc một đầu hoàn thiện phòng tuyến là không còn kịp rồi. Vì kế hoạch hôm nay, chỉ có nhiều bố trí mấy đạo lâm thời phòng tuyến, liên tiếp chống cự chỉ trệ địch nhân tốc độ tấn công. Bố Hộ Nguyên xoáe vẻ mặt nghiêm túc nói, không phải hắn khuyết thiếu chiến lược ánh mắt, sớm không có cân nhắc đến Tây bộ biên giới phòng ngự vấn đề, chủ yếu là vương quốc tài lực, nhân lực, vật lực có hạn. Chỉ riêng xây dựng cùng Mộ xì công quốc ở giữa phòng tuyến, chủ y vương quốc liên động viên 500. Không không không lao công, cơ hội là đạt đến vương quốc cực hạn. Tương đối an toàn khu vực phía Tây, phòng ngự vấn đề tự nhiên là chỉ có thể dựa vào sau xử trí chứ cho trên biên giới quý tộc hạ đạt một phong tăng cường cảnh giới mệnh lệnh bên ngoài, chiến chủ Y Vương quốc căn bản là vô lực cho càng nhiều trợ giúp. Nguyên bản kế hoạch, đợi khu nguy hiểm cứ điểm công sự xây dựng không sai bị lắm, lại tổ chức nhân thủ đi Vương quốc Tây bộ cấu trúc phòng tuyến, đáng tiếc địch nhân đến quá nhanh. Cấu trúc lâm thời phòng tuyến, vậy cũng có thể. Bất quá quân đội tốc độ phải tăng tốc, phải tất yếu đoạt tại thú nhân đại quân khởi sướng tiến công trước, hoàn thành lâm thời dựng. Dự. Nhân thủ không đủ, liền để trên biên giới quý tộc nghĩ pháp. Bọn hắn không phải mỗi ngày phàn có đại lượng nạn dân vào a, vậy liền để bọn hắn tổ chức nạn dân xây dựng công sự vừa vẫn đem người ướt thúc tại biên giới địa khu, tránh khỏi bọn hắn muốn chỗ lưu thoán, ảnh hưởng vương quốc các nơi chỉ an. Joseph hai lạnh lùng nói ra, tại khiết thiếu đầy đủ pháo đại cứ điểm thu nạp nạn dân tình huống giới, đem người ướt thúc ở tiền tuyến, chính là đem đầu người đưa đến thú nhân giới đồ đao. Hết thể cũng là vì vương quốc lợi ích. Không có năng lực giải quyết nạn dân mang tới phiền phức, vậy cũng chỉ có thể đem chế tạo phiền phức nạn dân giải quyết hết. Bá tướng các hạ, bên ngoài có một tên sư thiếu kỳ bình, tự xưng là hộ lễ gia tộc thành viên, mang đến lý sạ tiểu thư thư. Làm thống xoé một phương đại tướng, Hu ơ hiện tại cũng có thể miễn cưỡng được cho quyền cao chức trọng. Dưới tình huống bình thường, người xa lạ là không có tư cách cầu kiến. Bất quá bây giờ tình huống đặc thụ, đông nam hành tỉnh quý tộc đều biết hắn cùng Lý xạ quan hệ. Chủ soái vị hôn thê phái người đưa tới tin, mọi người cũng không dám để ép không báo cáo. Niệm minh thân phận của người đến hay chưa? Thu ở ẩn quan tâm hỏi. Là một tên cẩn thận thông soái, hắn cũng sẽ không tùy tiện cho người xa lạ cơ hội gần người. Nhất là ngay tại lúc này, thư tới quá mức trùng hợp. Mặc dù cùng Lý xạ tiếp xúc thời gian không nhiều, nhưng hắn vẫn là có mấy phần hiểu rõ. Dưới tình huống bình thường, vị hôn thê của hắn là sẽ không vì một phong thư lương sư động chúng. Huẩn lễ gia tộc nội tình thâm hậu, nhưng vẫn như cũ không có đủ bồi dưỡng sư thiếu năng lực. Gia tộc chỉ có mấy tên sư thiếu kỳ bình, hay là hoa đại giới lớn từ vương thất trong tay giao dịch tới. Loại này cự ly xa nguy hiểm nhiệm vụ, đừng nói là một tên tiểu thư quý tộc, cho dù là A Lan tự tức muốn điều động, đều phải cân nhắc mười hai. Xác định qua, người tới đúng là hộ lệ gia tộc thành viên. Không chỉ đối mặt tạm ngữ, trong quân còn có người biết hắn. Tôn khẳng định nói đạt được xác thực tính đáp án, Hủ khoát tay nói ra, nếu người không có vấn đề, vậy liền dẫn hắn đến đây đi. Trong chiến tranh, không có nhiều như vậy nữ tình cho dù là thống soái một phương tướng lĩnh, muốn cùng trong nhà thông tin cũng vô cùng khó khăn. Công văn có thể cho người mổ xỉ phái sư thiếu kỵ binh cho vương quốc đưa đi, nhưng tin nhắn cá nhân thư nhà lại không được. Không phải sợ bị người phun công khí tư dụng, thật sự là sư thiếu kỵ binh số lượng quá ít, căn bản cũng không đủ. Dựa vào người mang tin tức đưa tin, nửa đường trì hoán mấy tháng đều là bình thường. Thời gian khoảng cách dài như vậy, trong tín thư nội dung cũng liền biến thành chuyện cũ. Mấu chốt nhất là hủ ở ân mợ đầu này, quân viễn chinh bên trong lớn nhỏ quý tộc đều sẽ đi theo dạng, sợ là chuyên môn đưa tin binh đều được ba chữ số. Bá tước các hạ Ngụy Sát tiểu thư cùng gia chủ cố ý đã thông báo, phong mật thư này chỉ có thể bởi ngài tự mình mở ra. Đang khi nói chuyện, người tới đã đem thư đưa tới. Chỉ bất quá Hủ ở Ẩn không có vội vã đưa tay đón, mà là thả ra một đạo ma pháp, để thư lơ lửng giữa không chung. Xác định không có vấn đề đằng sau, mới động thủ từ từ mở ra thư. Nửa ngày công phu đằng sau, Hủ Ẩn chậm rãi nói ra: "Trở về nói cho A Lan tử tước, liền nói sự tình ta đã biết. Chỉ là trên chiến trường phong vân biến ảo khó lường, chân chính loạn thế vừa mới bắt đầu, tạm thời không nên vọng động. Còn lại ta tại trên thư sẽ tiến hành bàn giao, ngươi lại ở trong thành nghỉ ngơi một ngày." Thuận tiện giúp ta mang mấy phong thư trở về." Dừng lại một chút, Hu ở gần lại phân phó nói, "Trong truyền lệnh xuống, đối với sự tình hôm nay phong tỏa tin tức, không phải sự tình không thể lộ ra ngoài ánh sáng, chủ yếu là sợ tin tức truyền ra về sau." Một đống quý tộc cầm thư nhà chạy tới. "Sư thiếu mặc dù là ma thú, có thể bản thân đẳng cấp cũng không phải là rất cao. Nếu là thừa quá nhiều, cuối cùng phát hiện có bất động vậy liền lúng túng." Hùng tri quân viện chinh một đám quý tộc, phân bố tại 6 cái hành bên trong. Cái này đưa tin làm việc cũng là một bút đại công trình. Cấm hôn lễ gia tộc tài nguyên đến đáp, người ta không có ý kiến là không thể nào. Loại này lạn hảo nhân Tuởn hơn là sẽ không làm. Nhấc bút lên đang muốn viết, Tuởn ớn đột nhiên phát hiện không biết nên hạ như thế nào bút. Huấn lệ gia tộc ý tứ hắn là minh bạch, đơn giản là cảm thấy phía trước trống gia cụ cải hố không đủ nhiều, không có khả năng cam đoan nhà mình nhất định có thể bộ vào, liền muốn nhiều đào hơn mấy cái hố. Vấn đề ở chỗ đại quý tộc cũng không phải đồ đần, Lưu Phong công tức loại kia ngu ngơ có thể đụng tới một cái cũng là kỳ tích, trông cậy vào tất cả đại quý tộc đều là tài người này, vậy cũng quá mức ý nghĩ hao huyền. Cái quốc vung đối với, đào xuống đi mới là hố. Nếu là cái cuốc vung lệnh, đào xuống đi liền rất có thể là chân của mình không có đem người ta hố chết, ngược lại là cho gia tộc trêu chọc một nhà đại địch, vậy liền bi kịch. Nhiều lần trong đại chiến đều không thiếu đồng đội lẫn nhau hố sư tình. Bất quá loại chuyện này đều không phải là hiện tại, mà là tại đại phản công thời điểm. Trên chiến trường đại cục đã định, cho dù là hố chết mấy nhà cũng sẽ không ảnh hưởng chiến tranh thắng lợi đại cục, mọi người mới có tâm tư làm nội đấu. Bình thường tới nói, tại loại này lẫn nhau hố đánh cờ bên trong, am hiểu chỉ huy quân sự quý tộc thường thường có thể chiếm ưu thế. Thảm nhất bình thường đều là quân sự tiểu bạch, nhiều khi cũng không biết phát sinh cái gì, liền mơ mơ hồ, hồ bị người bắn đi. Thảm hại hơn chính là bị người an toàn cũng không biết là ai làm. Nguyên bản Hữu ở ẩn là không chuẩn bị dính vào loại này lận sự, nhưng từ tình huống hiện tại đến xem, có vẻ như hay là không tránh thoát. Tại mổ xị công quốc thời điểm còn tốt, mọi người được chia không phải cùng một khối bánh ngọt, không tồn tại hạch tâm trên lợi ích xung đột đối với hắn loại này có thể ảnh hưởng thế cục phát triển từ bên ngoài đến đại tướng, mọi người lôi kéo cũng không kịp, căn bản liền sẽ không đi đã tội. Một khi về nước tham gia đối với thú nhân đế quốc phản cách chiến, tình huống liền không giống với lúc trước. Tại Củ cải Hố thiếu nghiêm trọng tình huống dưới, trừ muốn hố trước mặt đại quý tộc bên ngoài, còn muốn hố tiềm ẩn đối thủ cạnh tranh ại loại ích trước mặt, có lẽ hủ ở ẩn mình có thể bảo trì lý tính, nhưng không cách nào cam đoan những người khác có thể đồng dạng lý tính. Nắn bút, lại đã bút, một phong thư rất nhanh liền hoàn thành. Dạ Ân Nẻo Vĩn 2016 Minh Chủ, Thiếu Cảng. Đây là một cái lung túng chủ đề, gần nhất kiểm chế lợi hại, lợi tình hình bệnh dịch kết thúc trò chuyện tiếp cái đề tài này ha. Vĩnh Viễn Thương các ngươi Hải Nguyệt. Chương 351, ham hở tiến lên người Mộ Xỉ. Tức hạn của con người đều là bị buộc đi ra. Quyết định vay nợ cứu quốc người si, rất nhanh liền bạo phát ra không gì sánh kịp tiềm lực. Bao quát vương thất ở bên trong trong nước một đám đại quý tộc, nhau nhao hạ chẳng thay công quốc chào hàng công trái. Đám đầu tiên bị dao động đối tượng, tự nhiên là nước ngoài bằng hữu thân thích. Bắt lấy người trong nhà hố, cũng là bất đắc dĩ. Không có biện pháp, đại quý tộc vòng tròn hết thệ cứ như vậy lớn. Chỉ riêng trong nước mấy gia tộc lớn thông ra, căn bản là chơi không đến, xuyên quốc gia thông gia liền trở thành tất nhiên. Mục tiêu ký định đều là người một nhà, chào hàng đối tượng tự nhiên cũng chỉ có thể là người một nhà. Hâu hoan ảnh hưởng vấn đề, trước bảo trụ gia tộc cơ nghiệp rồi nói sau. Bất kể nói thế nào, cam kết kết sủ lợi tức, thế nhưng là vàng dòng bạc trắng bỏ ra cũng không phải tinh khiết chiếm tiện nghi. Mộ Sĩ Công quốc hiện tại nhưng không có quy nợ ý nghĩ, liền ngay cả trả khoản phương án đều làm xong. Đợi sau khi chiến tranh kết thúc, công quốc liền khai trinh trả khoản thuế do toàn thể quốc dân cộng đồng tính tiền. Cụ thể quy tắc chi tiết mặc dù không có ra sân khấu, nhưng phần này thành ý hay là trận đẫy. Chỉ cần Mộ Sĩ Công quốc sau khi chiến đấu có thể tồn tại, những này công trái đều sẽ thực hiện. Vạn nhất xảy ra bất trắc, công quốc bị dày vò không có, cái kia lại là một chuyện xưa khác. Cao phong hiểm mới có cao hồi báo, muốn thu hoạch được vượt mức kích lợi, thế tất liền muốn gánh chịu mất cả chỉ lẫn trải hiểm. Theo một ý nghĩa nào đó tới nói, Thuở đối với người mổ xĩ lần này đặc thù đầu tư bỏ vốn, cũng cống hiến một phần lực lượng. Vừa mới kết thúc mệ tợ hùng nhân tộc hoàng đỉnh đại thắng, gia tăng thật lớn thị trường lòng tin. Tăng thêm nhân tộc liên minh cường thế ủng hộ, mọi người hay là rất xem trọng mổ xĩ công quốc. Trên quốc tế các đại thế lực là cái gì, Hù Ẩn không biết. Dù sao quân viễn chinh bên trong một đám quý tộc đã có không ít người nhảy tới trong hố đi. Nhìn xem hướng mình chào hàng công trái là cờ dít, Hù Ẩn sắc mặt là tối sầm cùng. Chú ý đều là hắn cho ra, thế mà còn muốn gạt đến trên đầu của hắn tới. Bất quá cái này cũng từ mặt bên đã chứng minh người mổ xĩ lần này đáng tin cậy một lần. Đối với vay nợ cứu quốc chiến lược, tiến hành độ cao giữ bí mật. Là cờ gì tử tước, ngươi cũng biết, ta từ tiền nhiệm đến nay liêm khiết thanh bạch. Mặc dù phân đến không ít chiến lợi phẩm, nhưng ta chi tiêu hàng ngày vẫn luôn phi thường lớn, có rất ít tích xúc. Bất quá quý quốc chủ khoản đại nghiệp, ta vẫn là nguyện ý cống hiến một phần lực. Chốt như vậy, đối với quý quốc phát hành công trái, ta thuận mua 10. Không không không kiếm tệ. Khu ở ẩn mặt không thay đổi nói ra. Tại nội tâm chỗ sâu, hắn đã quyết định quyết tâm, quay đầu muốn đem hiện tại bỏ ra, thêm gấp trăm lần cho vớt trở về. Nếu không phải xuất phát từ trong chính trị cần, hắn ngay cả cái này mười. Không kim tệ đều không muốn ra. Còn bọn thủi hạ bị hố, Hu Ờn mang tính lựa chọn giả bộ như nhìn không thấy. Không có biện pháp, eo quấn bạc triệu sĩ quan quý tộc, ở trên chiến trường liệu mạng ý thức, khó tránh khỏi sẽ có hạ xuống đây cơ hội là tất cả lao đại cộng đồng phản náo. Một mặt phải dùng tiền tài kích thích các tiểu đệ bán mạng, một mặt lại lo lắng tiểu đệ quá có tiền, đánh mất tiến thủ ý thức. Tại Atlant đại lục, cần lo lắng còn muốn càng nhiều hơn một chút. Các tiểu đệ hầu bao quá trống, về nước đằng sau đều sẽ chuyển hóa làm thực lực quân sự đối với lão đại tới nói, đây tuyệt đối không phải một chuyện tốt nhất là đối với muốn thu phục người bán mạng hủ ở ẩn tới nói, càng là một loại thai nạn. Người ta cái gì cũng có, chính mình qua tiêu giao thời gian đi. Dựa vào cái gì còn muốn lao tâm lao lực, chạy tới cho hắn làm công. Người mổ xỉ có thể xuất thủ đem các tiểu đệ trong túi eo tiền hũ đi, hủ ở ẩn cũng là vui thấy kỳ thành. Ý vị này đồng thời tiêu trừ hai cái phiền phức, cũng không dùng lo lắng các tiểu đệ sau khi chiến đấu làm lớn, thoát ly hắn cái này lao đại không chế, lại tránh khỏi bọn giá hỏa này tiêu cực biến nhác. Trọng kim mua vào người mổ xỉ công trái, vậy liền mang ý nghĩa đem chính mình cùng mổ xỉ công quốc vận mệnh khóa lại ở cùng nhau. Ở sau đó trong chiến đấu Phuở ẩn trên cơ bản không cần quan tâm sĩ khí vấn đề, chỉ có thể nói lợi ích động nhân tâm, nếu như không phải trước đó biết trong này có hố, Thuở ẩn cũng sẽ nhịn không được chúng chiêu. Phần trăm 30 lãi hàng năm suất, còn có chính phủ tín dự xác nhận, đã sớm vượt qua quý tộc ở giữa bình thường vay mượn đều là hoàn cảnh xã hội đưa đến. Quý tộc lao ra chỉ hạ đại bộ phận đều là nô nô, rất tự do số lượng cực kỳ ít đòi. Tư nguồn gọi, kiểm chế vay nặng lãi bùng bột phát triển, có chút lợi ích, còn không đáng đến quý tộc từ bỏ vinh quang, chạy tới tổng sự loại này không thể lộ ra ngoài ánh sáng hoạt động. Liền xem như muốn tử dân tự do trên thân kiếm tiền đó cũng là đem cho vay tiền quyền bán ra cho thương nhân mà không phải mình tự mình hạ trận quý tộc thế giới vay mượn rất ít phát sinh trái với điều điềuớ tình huống cơ hội là số không nguy hiểm mua bán tăng thêm nhân tình quan hệ duyên cớ vay mượn lợi tức bình thường cũng sẽ không quá cao người mổ sĩ lần này ngay cả trả khoản phương án đều thiết kế rõ ràng thế thế nào đều là tràn đầy thành ý chưa từng ăn qua trái với điều nước thua thiệt quý tộc ở trên đây chúng chiêu cũng liền không kỳ quái dù sao bọn hắn chỉ biết là mổ sĩ công quốc trả khoản thành ý tràn đầy nhưng lại không biết người ta đến cùng mượn bao nhiêu tiền Có lẽ hiện tại người mổ xỉ còn có điều tiết chế, không có mù quáng ý muốn công trái, nhưng ngủ ở ẩn dám khẳng định loại chuyện này một khi mở tiền lệ, phía sau căn bản liền sẽ không thụ không chế. Chiến tranh là lớn nhất tôn kiếm thú, ai cũng không biết kế tiếp còn cần xài bao nhiêu tiền. Trong túi không có tiền thời điểm, tất cả mọi người tìm kiếm nghị cách tiết kiệm, hoa dạng thức chặt dự toán. Trong quốc khố nếu là có tiền, như vậy rất nhiều không cần thiết chi tiêu, liền rốt cuộc cức chế không nổi. Không nói những mặt khác, ánh sáng vũ khí trang bị mua sắm bên trên, chi tiêu đều sẽ hiện ra mấy lần, thậm chí mười mấy lần tăng trưởng. Lương thảo không đủ, mua. Áo không đủ, mua. Chiến mã không đủ, mua. Ma pháp quyển trục dùng tốt, mua. Ma pháp nô uy lớn, mua. Ma tinh pháo thích hợp thủ thành, mua. Hết thệ cũng là vì thắng được chiến tranh, tốn chút mà tiền tính là gì? Mua, mua, mua cuối cùng kết cục, nhất định là tài chính chi tiêu cấp tốc bành trướng đi lên. Tiêu hết dự toán, vậy liền tiếp tục đi mượn. Trả khoản vấn đề, đó là chuyện tương lai. Có lẽ chờ ý thức được trả khoản áp lực thời điểm, Mộ xì công quốc đã đi lên mượn mới trả cũ không đường về. Quyết định kết quả cuối cùng, không phải ý của mọi người chí lực, mà ở chỗ trận chiến tranh này sẽ kéo dài bao lâu. Chiến tranh thời gian kéo dài ngắn vàng vào mổ xỉ công quốc dầu có, tương lai trả hết nợ nần, cũng không phải là việc khó gì. Nhưng nếu là kéo lên 3 năm 5 năm, vậy thì không phải là trả tiền lại vấn đề, mà là lúc nào nợ nần lỗi thùng phá diệt. Sự tình còn chưa có xảy ra, loại này sát phong cảnh nói, Hủ ở ẩn đương nhiên sẽ không đi nói. Làm đã được lợi ích người bên trong một thành viên, không chỉ không thể đi vật trần, còn phải phối hợp người mổ xỉ đem công trái tiêu thụ ra đi. Tự mình hạ trận bệ đứng phong hiểm quá lớn, nhỏ mua lấy một bút làm giảm một chút như vậy đủ rồi. Vạn nhất nợ nần lôi, hắn cũng là người bị hại. Nhìn xem Hủ ở ẩn biểu diễn, là cỡ dị tự tức nội tâm là sụp đổ. Một cái ngay cả chiến công đều có thể bán người, thế mà có ý tốt nói Liêm Khiết thanh bạch. Mặc dù không biết Hủ ở ẩn cụ thể mò bao nhiêu tiền, nhưng chiến lợi phẩm chia của mấy trăm ngàn kim tệ, lại là bày ở ngoài sáng. Chi tiêu lớn càng làm cho hắn nhĩ nặng, quân viện Trinh toàn bộ chi tiêu đều là mổ xỉ công quốc tính tiền. Làm quân viện Trinh tổng chỉ huy, Hủ ở ẩn tất cả chi tiêu đều là từ sổ công bên trên đi, muốn dùng tiền đều không có cơ hội. Bá tướng các hạ, nếu như trong tay không tiện, kỳ thật còn có thể dùng những phương thức khác mua sắm. Lần trước đại chiến tiền thượng, bởi vì chiến tranh nguyên nhân, không thể đúng hạn cấp cho. Nếu như ba tức các hạ nguyện ý, chúng ta có thể trực tiếp chuyển hóa làm chiến tranh công trái. Lập khắc mà Kiên trì đề nghị